Quy một chương 43, mươi phản do người khác. Chương 43, mươi phản do người khác. Chúng tướng xin nghe, Lý Nghiễm cùng Ma Giáo Tiền Nhậm Giáo Chủ cấu kết, ý đồ phá vỡ lại mình, thật là mưu phản. Tào Hướng Trác gán binh bất động đó là lên tiếng ủng hộ Lý Nghiễm đó là mưu nghịch tội lớn. Bạn quan xem ở các ngươi bị người này lừa bịp, không biết trong đó có thiếu, đặc biệt Hướng Doanh Đại Nhân cho ngươi chờ cầu tỉnh chỉ cần các ngươi bắt Tào Hướng Trác, đó là đại tội lập công. Sau đó thảo phạt Lý Nghiễm kiến công lập nghiệp không nói chơi. Lúc này Lưu Vi Chi đột nhiên đứng ra lớn tiếng nói, những lời này cũng không có dĩ nhiên doanh mưu đặc kế. là hắn đột phát kỳ tưởng, đón tào hướng chắc nói nói ra được. cái này vốn còn muốn bảo hộ một chút tào hướng chắc bọn lính đều khởi mình nhỏ mọn, thế nhưng cũng không phạm trung tâm cùng tào hướng chắc tướng sĩ thật chặt thủ hộ ở bên người của hắn. doanh tuyển âm thầm kinh ngạc, xem ra người này cũng không phải phôi đến cảnh giới nhất định, còn có sắp tới 300 nhân không có bị lưu vi chi nói dao động, xem ra những người này liền là của hắn tự trung. tào hướng chắc tự nhiên không khó thấy cảnh tượng trước mắt, biết cái này ba nhân là chính chân chính huynh đệ, bọn họ tài là của mình binh ha ha, tào hướng chắc giơ thẳng lên trời cười to hai tiếng. Nghĩ không ra ta tảo hướng chắc suốt đời cẩn thận, hôm nay lại phạm kế tiếp thiên sai lầm lớn, hôm nay rơi xuống cái này không rộng đồng, chẳng trách người khác, chỉ là ta chưa từng nghĩ đến còn có nhiều như vậy huynh đệ lễ tạ thần ý cùng ta đứng chung một chỗ. Ha ha, ta tảo hướng chắc không uổng công cuộc đời này. Tảo hướng chắc sau khi cười xong, nhìn về phía Doanh tuyển trong ánh mắt mang theo hứa ta bất đắc dĩ, nhưng là lại tràn ngập kiên định. Doanh đại nhân, sự tình đến phân thượng này, hạ quan không lời nào để nói, chỉ hy vọng Doanh đại nhân đối xử tử tế hạ quan những huynh đệ này, tuy rằng bọn họ so ra kém cẩm ý liễu vệ tinh nguyện, thế nhưng coi như là một nghìn cái nhân mạng. mong muốn có thể thoáng bù đắp hạ quan sai lầm, tào hướng chắc nói xong câu đó, rút ra đao trong tay, sạch sẽ lưu loát các cổ. Nói thật đi, doanh tuyển khi hắn thuyết những lời này, thời gian cũng đã nghĩ đến hắn hội làm như vậy. Doanh tuyển thừa nhận chính trước đúng là xem thường hắn, hắn hiện tại đạo như là người đàn ông. đáng tiếc, chết. Đây có lẽ là chứng minh mình một loại phương pháp, thế nhưng doanh tuyển mong muốn chính bao quát thuộc hạ của mình, cũng không có như vậy một ngày đêm. Một cần dùng phương thức như vậy để chứng minh người của chính mình, doanh tuyển cũng pháp làm ra chính xác bình phán. Dù sao doanh tuyển đối tào hướng chắc vô cùng không giải thích được, thế nhưng vô luận như thế nào. doanh tuyển cũng sẽ không đối với chuyện này cảm thấy hối hận nếu như một lần nữa nói coi như là tào hướng chắc không tự sát doanh tuyển cũng sẽ tiến hắn lên đường từ hôm nay trở đi người của đông xưởng ở giang nam hơn nữa bản quan sản sẽ thượng thấy một giết một doanh tuyển thấy tào hướng chắc đã tự sát đối với những này có tốt tự nhiên cũng không muốn làm nhiều hơi tào hướng chắc tử hiển nhiên còn không có để cho ta binh sĩ kịp thời phản ứng kịp lúc này doanh tuyển đã sớm minh doanh chỉ để lại lưu vi trì một người đây cũng là một đoàn đối với hắn một khảo nghiệm tào hướng chắc một ngàn này người tuy rằng không là cái gì cao đoan chiến lực thế nhưng thời khắc mấu chốt tác dụng tuyệt đối không nhỏ hắn lưu vi chi nếu có bản lĩnh đưa bọn họ nắm giữ ở trong tay của mình doanh tuyển không ngại đối với hắn chiếu cố nhiều hơn thế nhưng chút chuyện nhỏ này đều bạn không tốt không coi ý tứ cẩm ý địa vệ không nuôi phế vật đầu nhập vào cẩm ý địa vệ nhất là đầu nhập vào doanh tuyển cẩm y li vệ không có thể như vậy chỉ dựa vào đã đã sát sát có thể giang nam khu trong khoảng thời gian ngắn người người cảm thấy bất an bất luận cái gì cùng lý nghiễm có liên lụy thế lực có lẽ quan viên đều đều ẩn nút chút nào không dám lộ diện giang nam cẩm ý vệ như chó điên thông thường tha giết lầm tuyệt không tha cuối cùng vẫn là doanh hạ lệnh Khôn ngoan vi chuyển biến tốt đẹp. Doanh tuyển phạm vi thế lực, hiện tại chỉ cần có cầm ý liề vệ thường lui tới địa phương, tựu nhất định sẽ muôn người đều đổ xô ra đường. Hiện tại hoàng thượng chỉ lệnh chậm chạp không gặp hình bóng. Hơn nữa doanh tuyển phái ra đi về phía bình thường phương hướng tìm hiểu tin tức nhân mã, điều không phải một đi không trở lại phản, đó là sớm bị người trận trở về. Mà lại, phương Bắc rất nhiều quân đội đang ở dục dịch. Doanh tuyển suy đoán, đây là lý nghiệm lo lắng chuyện xảy ra, sở dĩ giành chức làm có dễ, đã đem kinh thành lao lao vây khốn. Báo. Một cẩm ý về tiểu kỳ tiến đến, thân xác có chút số ruột. Giảng. Bẩm báo đại nhân có một người tự xưng là kinh thành hộ bộ lang trung lý mộng dương trong tay cầm đại nhân lệnh bài nói là có cấp báo phải tự mình nhìn thấy đại người mới có thể thuyết tiểu kỳ ngữ tốc rất nhanh rất sợ làm lỡ thời gian khoái mang vào doanh tuyển nhãn tỉnh sáng lên bật người nói rằng chỉ chốc lát một người quần áo lam lũ người tại nơi một tiểu kỳ nâng đỡ đi vào doanh tuyển doanh tuyển doanh trướng. đại nhân người nọ thoạt nhìn gầy gò rất nhất định là ăn không ít vị đắng người là làm sao qua được còn có hiện ở kinh thành bên kia là tình huống gì doanh tuyển nhượng trung quanh gã sai vật cho hắn nã nhất cái băng hỏi lý mộng dương nói một tiếng tạ ơn. ngồi xuống nói rằng, đại nhân có chỗ không biết, hạ quan vốn có nghĩ một đường theo đại nhân đi trước lạc dương, nhưng không ngờ đến lúc có việc làm lỡ canh giờ. Ngày thứ hai khởi hành lúc, liền nơi trốn cùng đại nhân gặp thoáng qua, thẳng đến ở lạc dương gặp phải lâm nghị lâm thái bảo, mới biết được đại nhân một đường hướng về giang nam mà đến, vốn có dự định lúc đó trở lại, nhưng không ngờ nghe nói một đường mà đến người giang hồ nói lên lý nghiễm cùng đại nhân đang mai trang chuyện tình, hạ quan âm thầm tự định giá, hướng về nhanh lên trở lại kinh thành đi. Hướng hoàng thượng báo tin, nhưng không ngờ lý nghiễm cậu tặc khi hắn ly khai kinh thành thời gian. cũng đã đem đi vãng các trạm kiểm soát phong kín ngay cả một ít đường nhỏ đều có đông sượng thiên tử sẽ đem thủ hạ quan chút bản lãnh này tự nhiên là sông không đi qua nhưng nhìn đến không ít cầm ý hỉa vệ thám tử tiến lên cũng không biết kết quả làm sao hạ quan nghĩ thầm bất hảo nhất định là lý nghiễm lao tặc muốn mưu đồ gây dối hiện ở đường của kinh thành ta không thể quay về u đọc sách vê đốt vê đốt vô cản sụ. cầm như vậy kinh thành nhân càng không nhất định có thể đi ra sau đó toàn bộ thành lạc dương liền bắt đầu giới nghiêm Hạ quan tìm một chục bánh xe biến tốc lén lén, thay khất cái trang phục, lúc này mới chạy ra ngoài, nói vậy lúc này Lạc Dương thành đã, đã bị Lý Nghiễm chiếm lấy đi. Nói điểm chính, bản quan phải biết rằng ngươi có tin tức gì muốn nhất định gặp mặt bản quan tài Nam Tuyết, hơn nữa trước ngươi nói cái này mấy thứ này, bản quan đã biết. Doanh tuyển cắt đứt Lý Mộng Dương. Đối. Lý Mộng Dương tinh thần chấn động hướng về Doanh tuyển nói rằng, nói điểm chính. Lý Nghiễm lưu phản, liên hợp Nhật Nguyệt Thần giáo nhâm ngã hành, ít ngày nữa sẽ hướng kinh thành khởi xướng công kích, hạ quan thỉnh doanh đại nhân xuất binh cần vương. Chính là cái này. Doanh truyền mặt không thay đổi hỏi. Ừ. Lý Mộng Dương gật đầu. Hảo, người dẫn hắn đi nghỉ trước một chút. Doanh Tuyền bất đắc dĩ phân phó nói, chỉ là bởi vì Lý Mộng Dương nói rằng, trước hắn đã suy đoán đi ra, hiện tại tối đa hay từ miệng của Hàn Trung xác nhận một lần, chính suy đoán không sai. Mặc dù không có thực chất thượng ban trợ, thế nhưng cũng để cho Doanh Tuyền lòng của trong hơi chấn định ta. Lý Niệm Phi thường rõ ràng lưu phản, lần này căn bản không có đánh nhiệm trợ, không chỉ là nhâm ngã hành, cấp Lý nghiệm lớn nhất lòng tin đó là Tấn Vương Chu Hữu Quế. Cưỡng chế nhiệm vụ, tan rã Tấn Vương Chu Hữu Quế cùng Lý như phản kế hoạch. Nhiệm vụ thường cho, triều đình đóng lương, song hoàng trị hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm. lại đạt được quốc khố trung lập tức bảo vật nhất kiện. Nhiệm vụ thất bại, Tấn Vương cùng Lý Nghiễm nhất định sẽ không lưu lại chuyện của ngươi miệng, bất quá không chết, liền vĩnh viễn sống ở ẩn tính man danh hoặc bị người đuổi giết trong cuộc sống đi. Đây là trước doanh tuyển nhận được ngọc đội nhiệm vụ. Quy 1 chương 44, Cần Vương quân minh chủ. Chương 44, Cần Vương quân minh chủ. Doanh tuyển ngay từ đầu căn bản không biết cái này Tấn Vương là một người nào. Minh Triều Vương tức không ít, thế nhưng hướng dùng tấn, loại này tự làm phong hào vương tước, tầm tác, thân phận của hắn nhất định sẽ không nhỏ. Phong tới hoàng đế đăng cơ trước, hắn đó là đối ngôi vị hoàng đế tương đương hữu lực tranh đoạt người một trong. thế nhưng doanh tuyển từ tới trên cái thế giới này lại chưa bao giờ từng nghe nói qua còn có như thế một vị vương tước lưu vi chi bản lĩnh vẫn phải có tào hướng chắc 1.000 nghìn tên lính trừ hơn 200 nhân giải giáp quy điển còn lại toàn bộ nắm giữ ở trong tay lúc này lưu vi chi ngay doanh tuyển bên người người cũng biết tấn vương doanh tuyển trực tiếp hỏi thần vương lưu vi chi nghe được doanh tuyển nói trong nháy mắt sử sốt nghĩ thầm đại minh triều hiện tại nào có như thế một vương tước chớ không phải là doanh đại nhân hơn nữa nói mơ đại nhân hạ quan thật là chưa từng nghe nói qua cái này tấn vương lưu vi chi thành thật nói tấn vương chu hữu quế ngươi suy nghĩ lại một chút doanh tuyển còn chưa phải hết hy vọng đại nhân nghe hắn tên này đạo như là những đương kim hoàng thượng huynh đệ a thế nhưng mọi người đều biết đương kim hoàng thượng là tiên đế con trai độc nhất ai cũng thành cái này tấn vương là hoàng thượng đường huynh đệ đại nhân thứ cho hạ quan nói thẳng tại hạ quả thực không có nghe nói qua cái này tấn vương chu hữu quế không biết đại nhân là từ địa phương nào có được cái danh hiệu này nghi lưu vi chi phi thường nghi ngờ hỏi thực sự trở thành doanh tuyển nhân lưu vi chi mới phát hiện doanh tuyển kỳ thực rất dễ thân cận tuyệt không như trước vậy đông cứng làm cho không dám tới gần không biết thì là doanh tuyển không trả lời lưu vi chi vấn đề cái này hắn thật đúng là đúng vậy cũng không thể nói một chút ngọc bội cho hắn ban bố nhiệm vụ thượng nói đi doanh tuyển nếu không chịu nói lưu vi chi tự nhiên cũng sẽ không dám nữa vấn chỉ là lao lao đem tên này nhớ ở trong lòng lý nghiễm như phản lựa xém lông mày kinh thành an nguy doanh tuyển một chốc đến là cũng không lo lắng dù sao chu ra ở nơi nào kinh doanh nhiều năm tiên hoàng cùng triều đại hoàng đế cũng không phải huân quân kinh thành lực lượng thủy chung không có bị kỳ thực lực của hắn nắm trong tay coi như là lý Nghiễm cũng không được nói vậy bây giờ kinh thành đã tưởng một cỗ máy chiến tranh thông thường bắt đầu vận chuyển lưu vi chi làm con nhiều ngay cả hắn cũng không biết cái này tấn vương đệ thế, nói vậy nhất định là âm thầm ẩn núp sâu đậm hiện tại trên mặt nổi toàn bộ đều là lý nghiễm đang xử lý xem là phong cảnh vô hạn nhưng là ai cũng không biết hắn lý nghiễm phía sau vẫn còn có một tấn vương điện hạ trận chiến này cực kỳ hung hiểm doanh tuyển đang không có tìm hiểu rõ ràng cái này tấn vương thân phận chân thật trước là tuyệt không không thể cũng không dám thiện động lý nghiễm khống chế khu không phải số ít hơn nữa đại thể đều là gia tinh binh hãn đem địa phương tỷ như tam tấn khu năm đó tịnh châu quân tốt nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa sông N thiểm ít cam ép to như vậy lý nghiệm trong tay đại khái khống chế tứ tỉnh có thừa mà lúc này doanh tuyển tay của trung đây là giang nam khu phúc chiết giang hồ to như vậy khu đồng thời vẫn không thể hướng lý nghiệm như vậy hoàn toàn chiếm hiện tại trừ giang nam khu bị doanh tuyển thật thật tại tại khống chế ở trong tay cái khác khu đều là địa phương cầm y địa vệ đầu nhập vào doanh tuyển hướng quan phủ quân đội doanh tuyển lúc này hoàn không có cách nào toàn bộ nắm trong tay nhật nguyện thần giáo tổng đà h một ngai bị vây sông bê cảnh nội sông bê một bộ phật khu sân dê giang ép cùng ăn hát bắt bộ đó là nhật nguyện thần giáo chủ yếu hoạt động khu như vậy xem ra kinh thành đã mơ hồ bị vây bị hai phe này thế lực giáp công cục diện doanh tuyển nhìn bản đồ trên bàn âm thầm phỏng đoán doanh tuyển không biết liêu N, các l to như vậy là chạm ứng gì không biết bọn họ là không hoàn thần phục với đại minh triều đình còn có trường thành ở ngoài du mục dân tộc doanh tuyển cũng không biết bọn họ có thể hay không nhân cơ hội xuôi nam đánh cướp thế nhưng doanh tuyển phải bả việc này toàn bộ lo lắng đi vào vạn và nhất ra một điểm sai lầm đó là đại minh giang sơn ngày diệt vong từ xưa đến nay dẫn sói vào nhà chuyện tình người trung nguyên thế nhưng làm không ít đương nhiên ngũ lung tung hoa đó là hoa hạ bị ca. không phải do doanh tuyển đại ý Thần Vương, Doanh Tuyền thấp giọng nói rằng, ta đảo muốn nhìn nguyên là nhân vật như thế nào. Giang Nam thế cục rũ phát ổn định, Doanh Tuyền chính là thủ hạ đang ở đều đâu vào đấy thu phục chứ phạm vi thế lực nội các quân đội. Kinh Thành phương hướng nhâm nhiên không có truyền đến bất cứ tin tức gì, tin tức đã rồi bị đóng cửa tòa. Đông Vương bất bại cũng là vừa đi lại không tin tức, nhật nguyệt thần giáo thế lực, phản phất bị thăng lui tới càng ngưng kết, không lúc nào không khắc không ở chuyển động. Doanh Tuyền phái gia thám tử cũng là vô công nghi phản. Bắc thượng các đại yêu nói, đều có trọng binh đắc, Lý Niệm ở hôm qua công nhiên tuyên bố Doanh Tuyền đã phản quốc, đem Doanh Tuyền liệt vào phản tận. Duyên tuyển tự nhiên không chịu hạ xuống phong đã phái người đem lý nghiễm cùng nhâm ngã hành hoạt động truyền tin trong khoảng thời gian ngắn vô luận là giang hồ còn là bất tính đều người người cảm thấy bất an thiên hạ đại loạn phản phất đang ở trước mắt lúc này thiên hạ tạo thì không phải là người giang hồ thiên hạ các gia môn phái tại triều đình quân đội loại này quái vật lớn dưới cũng không khỏi không làm ra quy thuận trần trạch thái tổ chu nguyên trường là ở phía nam khởi gia chân chính chung với người của chu gia đại thể cũng là phía nam nhân hiện dưới tình huống như vậy tuy rằng muốn nhập kinh cần vương ú ú đọc sách vê vê vô cản Sủ, Công nhưng là lại cũng không có thể đều tự vi chiến biết doanh tuyển là hoàng đế trước mắt đại hồng nhân lại võ công cao cường liền đều đề cử doanh tuyển làm cần vương quân minh chủ doanh tuyển kỳ thực cũng vô ích thượng thủ đoạn gì hay lúc nửa đêm phái mấy người võ công nhất lưu cầm y để vệ cao thủ đi ám sát các cái thế lực đầu lĩnh một ít kiệt ngạo vô lễ trực tiếp giết chết đường, một ít đung đưa trái phải hù dọa một chút đó là trái lại kêu lên quân quyền hào tiểu hào thị hầu hạ ngày thứ hai doanh tuyển ở làm bộ đi vào an ủi đồng thời không lọt dấu vết biểu thị những sát thủ này chủ yếu đến ám sát hay chúng ta cần vương quân minh chủ làm cho chúng ta bất chiến tự tan đáng tiếc bọn họ đến tầm một, ai biết chúng ta còn chưa tới cập đề cử, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói đều nói đến phân tượng này, mọi người người nào còn không biết hắn doanh tuyển, có cái gì chủ ý? Thứ nhất là chính thật không có bản lãnh kia đi làm cái này minh chủ, thứ hai cũng sợ lý nghiệm nơi nào thực sự phái ra cao thủ ám sát, chính nơi đó có vậy võ nghệ, nghĩ tới nghĩ lui hoàn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn ta. Vừa văn này một thứ đầu, cũng chết một người sạch sẽ, ngay cả bọn họ thân tín cũng bị doanh tuyển ở trong bóng tối thanh lý nhất sạch sẽ. Mọi người lúc này nhất trí đề cử doanh tuyển vi minh chủ, một ít nhìn như có ý kiến đến gì, xác thực bị bên người cáo giả. âm thầm khuyên can doanh tuyển đem đây hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng thì không có nửa điểm hưng phấn đều đến loại thời điểm này chính còn cần dùng loại thủ đoạn này tài năng đưa bọn họ ngưng đến cùng nhau doanh tuyển trong lòng đông sinh cùng nhau bi ai cảm giác lúc này doanh tuyển ở trường giang lấy nam tài toán là chân tránh nắm giữ sát sinh quyền to nhất ngôn cựu đỉnh Quy một chương 45, mươi thần vương lôi kéo thư chương 45, mươi thần vương lôi kéo thư song phương bày biện ra một không bình thường cân đối trong lúc nhất thời người nào cũng không có muốn làm đầu tiên khơi mào chiến tranh người kia ngay doanh đóng vững đánh chắc tinh quan cục diện là lúc nhận được một phong bí mật gửi thư, gửi thư chính là lý Nghiễm, thế nhưng viết thơ cũng doanh tuyển một mực tra tìm tấn vương chu hữu quế, cái này chu hữu quế hình như chống rỗng nô gia thông thường, doanh tuyển hỏi tham qua rất nhiều nổi danh nắm lại niên kỷ khá lớn quan viên, đều là biểu thị chính căn bản không có nghe nói qua như thế một vị vương tước. Lúc này nhận được hắn gửi thư, doanh tuyển còn là khá cảm giác hứng thú, Chí Cẩm Ý rìa vệ bắt chân phụ sử giang nam đại tổng quản. bản vương biết được tiên sinh đại tài, hôm nay nói vậy đã đều nắm trong tay trưởng giang lấy nam khu, bản vương muốn cùng tiên sinh biến chiến tranh thành tơ lụa, hồ vi cảnh gác, đại bản vương đạt được ngôi vị hoàng đế liền phong tiên sinh vi ngô vương. là vì một chữ sóng bay, ta ngơi hoa giang mà chỉ không xâm phạm lẫn nhau. Thần Vương Quế, Tấn Vương, rốt cục lần đầu tiên xuất hiện ở Doanh tuyển Phạm Vi nhìn trong, mặc dù chỉ là tên, thế nhưng Nhượng Doanh tuyển biết thật sự có người này. Ha ha, ha ha. Doanh tuyển đầu tiên là mỉm cười, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp dừng lại. Báo, thằng đến một lính liên lạc ở Doanh Trướng Ngoại đả báo cáo thì Doanh tuyển tài thu liêm a. Tiến, Doanh tuyển hơi khôi phục một chút. Đại nhân, Doanh Trướng Ngoại có người cầu kiến, tự xưng là Lô Bang trưởng lao Phi Văn. Lính liên lạc sau khi đi vào bật người nói rằng, Lô Bang, doanh tuyển hơi văn trầm ngâm một trận, hắn cùng với Lô Bang đánh nhau một lần giao cho, hay là đang liều chính phong treo kiếm quy ẩn thời gian, hiện tại nhưng không biết đến chính mình ở đây làm cái gì, lúc này phân phó nói, mang vào. Đại nhân, tại hạ Lô Bang phi văn, này đến đó là đại biểu Lô Bang trên dưới, quy phụ đại nhân. Người nọ lảo đảo nghiêng ngã đi tới, thoạt nhìn thân thể rất suy yếu, bị thái sắc tái nhợt, ra mỏi thường không nhẹ. Nga, quy thuận nói bản quan hoan nên thế nhưng tổng yếu cấp bản quan nhất cái lý do đi. Hắn lỗ bang xa ở Sơn Dê cách mình sàn xe còn xa rất, thiết không nói còn có một cái giã tâm bừng bừng bang chủ tà Đạo hàn. duyên truyền tại không tin bọn họ lỗ bang vô duyên vô cố đến đầu dựa vào chính mình. Hơn nữa hiện tại Sơn Dê đã bị bãi nguyệt giáo phong tỏa, ngay cả quan viên địa phương cũng trực tiếp đầu nhập vào bãi nguyệt giáo, chính thức trở thành bãi nguyệt giáo giáo chúng. Duyên truyền phi thường hoài nghi hắn là làm sao qua được. Đại nhân, ta lỗ bang đột nhiên lọt vào bãi nguyệt giáo cùng số lớn quan binh đánh lén, Tả bang chủ đã bị Du Thiên Hành đánh chết, hơn một dư thứ tử gặp nạn, hiện tại chỉ còn lại có tại hạ dẫn theo hơn trăm đệ tử từ trên biển một đường trốn rất nhiều. Hôm nay, hôm nay. Ai? Phí Văn thở dài một hơi, hướng về Doanh tuyển nói rằng: Xin hãy đại nhân thu lưu, cũng tốt nhượng tại hạ ngày sau có thể báo cái này Diệt môn chi nhục. Ngươi mới vừa nói ngươi là thế nào tới? Doanh tuyển đột nhiên lên tiếng hỏi, thế nhưng cũng không có cho ra Phí Văn chính xác hồi phục. Trên biển a, Phí Văn sửng sốt, theo bản năng nói rằng: Trên biển. Ha ha. Doanh tuyển mỉm cười, nói rằng: Trên biển tốt. Trước hắn hoàn vẫn hướng về làm sao tài có thể đột phá lý nghiễm cùng Bái Nguyệt giáo phong tỏa, nghĩ không ra xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, còn là dựa vào một Phí Văn tài nhắc nhỏ chính. Minh Triều thực hành cấm biển nhiều, dĩ nhiên doanh truyền trong khoảng thời gian ngắn quên con đường này. Là Du Thiên Hành đại quan bình thường lỗ bản. Doanh truyền hỏi lại lần nữa, có nghe nói hay không đệ nhất kim hồng tin tức. Đệ nhất kim hồng? Phí Văn sử sốt, hướng về nói rằng, Du Thiên Hành trở về lúc, trong nháy mắt liền nắm giữ bái nguyện giáo, sau lại chỉ là nghe nói đệ nhất kim hồng cùng Du Thiên Hành đại chiến một trận, vô ý rơi xuống vách núi sống chết không rõ, mà Du Thiên Hành xác thực bị đệ nhất kim hồng chọc mù một con mắt. Phí Văn lúc này người nói đến. Cái gì? Doanh truyền thất kinh, doanh tuyển ngầm cười khổ, nếu đã biến hóa nhiều như vậy, đệ nhất kim hồng lại còn là xảy ra ngoài ý muốn. Doanh tuyển cảm thấy mình dĩ nhiên mơ hồ có cảm giác đau lòng. Doanh tuyển cuối cùng không có đối phí văn làm ra cái gì thực chất thượng hứa hẹn, chính là để phân phó binh sĩ đem phí văn cùng hắn mang tới hơn trăm lộ bang mang đi nghỉ ngơi. Phí văn tự nhiên không phải là không thức thời người, đến một tiếng tạ ơn, liền đi ra ngoài. Doanh tuyển xuất ra tấn vương lôi kéo hắn thư tín, một trận cười nhạt, như vậy loạn thần tắc tử, lại vẫn muốn đạt được ngôi vị hoàng đế, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Hiện tại Doanh tuyển nơi đây chính là quân tâm ngưng kết, sĩ khí ngẩng cao chi kỳ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền có sức đánh một trận. Trận chiến này phải đánh một trận thắng chi, không được phép chút nào kéo dài, miễn cho đêm dài nhiều mậu. Chỉ là hiện tại Doanh tuyển phi thường bức thiết muốn biết Tấn Vương rốt cuộc là người nào. Nếu như không biết người này thân phận chân thật, đó là đánh bại lý nghiễm, Doanh tuyển cũng sẽ không an tâm. Tương phản lúc này cái này Tấn Vương điện hạ nếu như lần thứ hai ẩn dấu đến phía sau màn, nói không chừng còn muốn bày ra ra âm mưu gì. Người, Doanh tuyển hô lớn, đại nhân có gì phân phó? Ngoài cửa đang làm nhiệm vụ taxi binh đi nhanh lên tiến đến xin chỉ thị. Nhượng lý Mộc Dương, Lưu Vi còn có các nơi tuần phủ, thiên hộ, hết thảy đến ta đều lớn nghị sự. Doanh tuyển phân phó nói. dạ cấp các vị nghĩ như thế nào doanh tuyển đợi được lưu vi chi đem tấn vương chu hữu quế thư tín độc một lần sau đó hướng về mọi người hỏi đại nhân tuy rằng cái này tấn vương chưa từng có nghe nói qua thế nhưng chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến đợi được hình đệ bọn họ hai người quyết ra cao thấp chúng ta ở nhân cơ hội xuất thủ di tây tuần phủ trình tá lập tức nói rằng ở doanh tuyển chấp trưởng di tây cầm y địa vệ thiên hộ thời gian người này thay đổi quyết định đầu nhập vào doanh tuyển hắn lúc này thuần phục chính là doanh tuyển cũng đại minh hoàng đế nói ra lời như vậy tự nhiên không kỳ quái nhưng là có người lại không có cùng ý kiến chiết di cấm hải vệ đại đô đốc vương song nhạc lại đưa ra bất đồng ý kiến trình đại nhân nói như vậy bản đốc không dám gật bừa lúc này này kẻ trộm phạm thượng tác loạn chính là các vị đang ngồi giết địch lập công nhập kinh cần vương vợ con hưởng đặc quyền đại thời cơ tốt hã có thể sống chết mặc bây chính là này để ý liên can quan quân lập tức chi chỉ vương song nhạc vương song nhạc là ở đây tướng quân tối có uy vọng một một đám chiếu tướng mơ hồ lấy hắn dẫn đầu thế nhưng chi chỉ trình tá cũng không ít thế nhưng đa đều là một ít dã tâm ra xem đến lúc này kỳ ngộ cũng muốn làm một từ long công doanh tuần nhìn không ra ý nghĩ của bọn họ sao tự nhiên là có thể Thế nhưng nói thật, chính biết mình là tài liệu gì, nói rằng tố hoàng đế, hắn doanh toàn hữu tâm vô lực. Hơn nữa, doanh truyền đối với làm hoàng đế hoàn thật không có bao nhiêu hứng thú. Doanh truyền bây giờ chủ yếu hứng thú tựu là muốn biết mình mở khai tiếp theo luân hồi lúc sẽ là tình huống gì, nếu như điều không phải Ngọc bội ban bố nhiệm vụ này, có thể hay không để ý tới hoàng đế chết sống còn là một vấn đề. Ngạch. Sai, hoàng đế chết sống còn là hội để ý, dù sao tỷ tỷ của hắn là triều đại đương thời hoàng hậu, hơn nữa là hoàng trị hoàng đế duy nhất phi tử. Cháu của mình, đó là đã định trước hoàng đế. Sở dĩ, bọn họ những người này tìm cách nhất định là muốn thất bại. đặt khoác hoàng bảo cơ hội, doanh tuyển hội cho bọn hắn sao? Doanh tuyển xong nhiệm vụ nêu lên một khắc kia liền biết, ở đây không phải của hắn cuối quy tước, còn có càng thêm rộng thế giới chờ hắn đi trở thành, chính là một thế giới ngôi vị hoàng đế, vẫn không thể ngăn trở doanh tuyển đi tới bất tiến. Thế giới nhiều như vậy, ta nghĩ đi chinh phục, đây mới là doanh tuyển nội tâm vẽ hình người. Quy một chương 45, dị thường vô song cát. Chương 45, dị thường vô song cát. đệ nhị 45 chương dị thường vô song cát. Doanh tuyển cũng không có quá nhiều cuốn quy hai người đến tụt cùng ai hơn cường chuyện này, thế nhưng Ngô Dụng nghe được hai người đối thoại lúc, trong mắt sáng ngời, khoe miệng vung lên mỉm cười. sư đệ hạ thủ quả nhiên khoái chuẩn đoan công tôn thắng nhìn đi theo doanh tuyển sau lưng ngô dụng quay doanh tuyển nói rằng đây là hắn ngô học cứu chính đưa tới cửa chắc không được bần đạo doanh tuyển tự nhiên biết công tôn thắng nói là có ý gì chỉ là cười cười nói cũng không có kiêng kỵ ngô dụng ngay bên cạnh mình chỉ là không biết sư đệ kế tiếp hạ thủ chuẩn bị là người phương nào a công tôn thắng ở một bên nhẹ giọng hỏi đồng thời rất là tò mò liếc mắt nhìn cũng không có bất kỳ khác thường gì ngô dụng lô viên ngoại có lẽ lâm giáo đầu doanh tuyển ngẫm lại nói tiếp lô tuấn nghĩa điều không phải hiền lành thực lực không ở đây ngươi ta dưới đến là lâm sung có một chút khả năng Dù sao hiện tại Cao Thái Uy đã chết, nếu là sư đệ có cơ hội có thể ngồi trên cái này điện xuất phủ Thái Uy vị trí. Công tôn thắng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói rằng, T. đến là vẫn đi theo hai người phía sau im lặng không lên tiếng ngô dụng đột nhiên đào hít một hơi lãnh khí. Đón công tôn thắng nói cha nói rằng, Cao Thái Uy là hoàng thượng giờ khắc này ở trong triều duy nhất thân tín, thế nhưng lúc này dĩ nhiên chết thảm ở Đông Kinh đầu đường. Hơn nữa hoàng thượng chỉ là ở lúc đầu giận dữ một trận, đồng thời mệnh lệnh lục phiến môn cha rõ việc này ở ngoài, liền không có chút nào động tác. Rất là kỳ quái a, chẳng lẽ hoàng đế nơi đó biết chút gì phải không? doanh tuyển theo ngô dụng ý nghĩ của suy đoán triệu các biểu hiện như vậy tựa hồ quả thật có một ít quái dị không giống như là thường nhân gây nên nếu là mình ở vào triệu các thời khắc này vị trí tất nhiên đã sớm bạo phát tại triều đình trong có thể cùng hoàng đế đối nghịch đó là thái kinh cảm cùng hoàng đế đối nghịch cũng chỉ có hắn thái kinh đây chỉ có thái kinh tài có lý do đem cao cầu diệt trừ giảm bớt hoàng đế cánh chim thời khắc này doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến một có khả năng kỳ thực muốn mưu đồ bí mật tạo phản cũng không phải thuộc trung lưu gia căn bản là đường môn đường liễu một phen ngôn nữ, căn bản là vừa ăn cướp vừa la làng hắn lần này nhập kinh Nói không chừng chính là vì cùng Thái Kinh kết minh, mà hai người kết minh điều kiện, đó là cao cầu tính mệnh. Vậy tạm thời chỉ là doanh truyền suy đoán, cũng không có chứng cứ, nhưng là lại không phải là không có khả năng. Doanh truyền lo lắng, Công Tôn Thắng cùng Nô Dụng hai người tự nhiên nghĩ đến. Nô Dụng làm bày mưu tính kế một người, trong nháy mắt liền muốn đến một cái kế sách, dừng lại về phía trước bước tiến, quay doanh truyền nói rằng, đạo trưởng có thể có tâm tư vào chiều làm quan. Không có. Doanh truyền theo bản năng trả lời đến. Nô Dụng nghe được doanh Tuyền vừa nói như vậy, sắc mặt tối sầm, trong lòng thầm nghĩ, ngươi trả lời như vậy, ta không có cách nào nói tiếp a. Ho khan một cái, công tôn thắng nhìn ra lúc này, chàng diện thượng hơi có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng khái một tiếng, xem cái này Ngô Dụng nói rằng, nói tiếp suy nghĩ của ngươi. Hiện tại hoàng thượng ở trong triều duy nhất tâm phúc đã tử, tuy rằng còn có lục phiến môn ở một bên chi trì, nhưng là lực lượng của bọn họ dù sao không có thái kinh tới căn mạnh, hơn nữa lục phiến môn luôn luôn thuần phục đại tống triều đình, cũng không phải đại tống hoàng đế, nói cách khác, bọn họ cũng không ngại ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên là ai. Ngô Dụng đốn đốn, Đón phân tích nói, lục phiến môn thái độ như vậy, nếu ở từng lui tới thời gian tự nhiên không có gì không ổn, thế nhưng hiện tại lại không giống với. còn có một cái thần võ các ở một bên nhìn chăm chăm, bọn họ xuất từ Thái tổ nhất mạch, ở trên giang hồ cũng không phải bí mật gì. Nếu là hoàng thượng cùng Thái kinh lưỡng bại câu thương lúc, bọn họ ở đột nhiên xuất hiện, tỏa thu ngư ông thủ lợi. sở dĩ bọn họ ước gì lục phiến môn hai bên không giúp bên nào. hiện ở nơi này thế cục, hoàng thượng, Thái kinh, thần võ các tam vương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. một ngày khơi mào tranh chấp, đối với người nào đều không có lợi. Nô dụng lúc này nhìn doanh tuyển nói lần nữa, hiện tại đó là đạo trưởng cơ hội tốt. Đạo trưởng ở trong triều luôn luôn chút nào không có căn cơ, bản thân giao tình không tệ cao cầu có chết thảm ở tay người khác. Nếu là lúc này đạo trưởng chủ động hướng hoàng thượng tung cảnh ô liu, nói vậy hoàng thượng nhất định sẽ không tự tuyệt, thì là điều không phải điện xuất phủ thái quý vị trí, cũng nhất định xoa không đi nơi nào. Dựa theo bây giờ cái tình huống này đến xem, đạo trưởng có một chức quan ở tay, chỗ tốt đem không thể đo lường. Ngô Dụng tối hậu nói rằng, rất nhiều chuyện cũng có thể danh tránh luôn thuận để làm. Bần đạo hội suy tính. Nghe qua Ngô Dụng nói lúc, nhẹ nhàng gật đầu, sư minh có ý kiến gì không? Đi một xem một. công tôn thắng nhẹ nhàng huy huy trên tay của mình bụi bặm cũng không có phát biểu ý kiến của mình Bần đạo biết thế nào tố đương đoạn không ngừng phản thụ kỳ loạn, sau một khắc doanh tuyển tim trung liền có quyết đoán như vậy cái này đường liễu chờ người liền do bần đạo đuổi theo nhị vị hay là trước làm tốt chuyện trước mắt cho thỏa đáng công tôn thắng cười lớn một tiếng hiển nhiên là đoán được doanh tuyển quyết định là cái gì cũng tốt ngược lại hiện tại thái kinh cũng mau cùng hoàng đế xé rách ra mặt chỉ sợ cũng không có ngày xưa cố kỵ doanh tuyển thuyết câu này nhìn về phía ngô dụng nói tiếp bần đạo một người đi là được nô học cứu nếu lo lắng hai người còn là cùng đi qua nhìn một chút đến tột cùng làm sao cũng miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. đa tạ. nô dụng tự nhiên sẽ không cự tuyệt doanh tuyển hảo ý. ba người mỗi người đi một ngả. doanh tuyển một thân một mình đi tới ly yên nguyệt lâu cách đó không xa vô sóng các. nơi này là lý sư sư nơi ở, có một hiện tượng kỳ quái, lý sư sư ra vẽ từ và ở vô sóng các lúc liền không còn có công khai ra mặt, cũng không thấy có những thứ khác người nào đến đây tìm kiếm. doanh tuyển ra vẽ tính ra tối chịu khó một. bang bang bang. doanh tuyển nhẹ nhàng sao tam thanh môn, liền ở ngoài cửa tĩnh chờ tiểu mai hương đến đây quản môn. thế nhưng đã qua khoảng chừng một phút đồng hồ. cũng không có có người đến đây mở cửa dấu hiệu nếu như thử lưu tới thời gian tạo có thể nghe được tiểu mai hương chạy vội xuống lầu thanh âm của bang bang bang vừa tăng thanh vẫn không có phản ứng chút nào doanh tuyển theo bản năng trao mày một cái là không ở nhà còn là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn nghĩ đồng thời doanh tuyển trên tay hơi chút dùng tới một ít lực đạo bởi vì hắn biết vô song các môn là chưa bao giờ khóa lại chi quả nhiên đại môn lên tiếng trả lời mà khai xuyên thấu qua một tia khe doanh tuyển cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp doanh tuyển vốn định lúc đó rút đi thế nhưng dư quang lại thấy ngay thang lầu cách đó không xa một có chút thân ảnh tiểu tiểu phục trên mặt đất vẫn không nhúc nhích doanh truyền lúc này cũng không đói hoài tới rất nhiều bước nhanh đi vào vô song các trong vội vội vàng vàng trong cũng không có quên đem đại môn đóng cửa doanh truyền trực tiếp vận khởi khinh công đi tới nơi này thân ảnh hai bên trái phải ngồi sồn người xuống kiểm tra tiểu mai hương doanh truyền đối vị này lý sư sư duy nhất thị nữ kiêm đệ tử tự nhiên sẽ không xa lạ liếc mắt liền nhận ra thân phận của nàng doanh truyền đem nàng nhẹ nhàng nâng dậy thấy nàng hai mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng kêu một tiếng tên của nàng thế nhưng tỉnh không có tác dụng gì chưa xong còn tiếp quy một chương 46, tiên lặng theo dõi kỳ biến xem phong vân. Chương 46, tiên lặng theo dõi kỳ biến xem phong vân. Hảo. Doanh Tuần nhàn nhạt nhận ra, đem mọi người thảo luận các đức. cái này Tấn Vương điện hạ, lần đầu tiên lộ diện tiểu vén như vậy phong ba, đang ngồi thực sự không biết người này sao. Tuy rằng đã tiên đoán được kết quả, Doanh tuyển vẫn là không nhịn được hỏi. Quả nhiên, mọi người không có gì bất ngờ xảy ra lúc đầu. thần Vương, lúc này Lý Mộng Dương nghi ngờ nói rằng, Người biết, không chỉ có là Doanh Tuần, tất cả mọi người tại chỗ đều đưa mắt cùng nhau bắn chúng đến Lý Mộng Dương trên người của. Hình như ở nơi nào đã nghe qua một lần. lý mộng dương có chút trột dạ nói rằng ở nơi nào vì sao không nói sớm doanh tuyền có điểm gấp gáp hỏi các ngươi cũng không ai hỏi qua ta a lý mộng dương có chút bị khuất muốn bị mình biện bạch vài câu nhưng nhìn chu vi sói đói vậy ánh mắt sau đó lén lút nuốt xuống miệng nước bọt nói rằng ở lạc dương đã nghe qua một lần hình như là mấy người đông Sưởng đương đầu nói một câu thế nhưng lập tức bị người bên cạnh che miệng xem ra cái này Tấn vương quả nhiên cùng đông Sưởng là có quan hệ doanh tuyền nói rằng nói không chừng chính là cái này Tấn vương ở phía sau màn khống chế được đông xưởng lạc dương doanh tuyển tê tê suy nghĩ cái chỗ này bạch thái quy sau khi mình tới đạt lạc dương bắt đầu cái này cuộc sống an ổn sẽ không có quá thượng một ngày đêm nói không chừng cái này tấn vương điện hạ ẩn thân lạc dương cũng nói không chừng doanh tuyển âm thầm tự định giá một trận sau đó đứng lên đến nói rằng truyền lệnh xuống tấn vương mời chào bản quan chuyện tình cho ta vãng đại truyền đồng thời truyền ra tiếng gió thổi cái này ngôi vị hoàng đế tranh đoạt vốn chính là bọn họ hoàng tộc chuyện tình muốn cho bản quan khoanh tay đứng nhìn cũng được lý nghiệm phải tử đông xưởng sau đó cũng hủy bỏ nếu quả làm không được nói lầm bẩm đánh một trận đó là cái này đại nhân lần này vô luận là giã tâm phái còn là bảo hoàng phái cũng không thể bình tĩnh vô phương còn đây là bản quan chi kế cũng yên lặng theo dõi kỷ biến là được doanh tuyển mỉm cười lược hạ một câu nói lý nghiễm bên kia là thật không có doanh tuyển nằm vùng thế nhưng doanh tuyển ở đây hắn khả cũng không dám bảo chứng thật không có lý nghiêm nhân hiện tại hắn có thể tín nhiệm đó là di tô cầm ý rỉa vệ thiên hộ cổ chính thế nhưng hắn cũng không bên người hôm qua truyền đến tin tức hắn đã đem di tô quân quyền nắm ở trong tay chính đang bố trí phòng tuyến còn có đó là di tây chết di nhị vị tuần phủ phúc di đại đô đốc còn có chức vương song nhạc lưu vi chi ngay cả Lý Mộc Dương, hắn Doanh tuyển cũng không thể tín nhiệm. Lúc này Lạc Dương còn có Doanh tuyển ông hầm ông hử, Trịnh Lang cùng Trần Đạo, tỉnh trên trăm cầm y để vệ tinh nguyện, thế nhưng đến bây giờ mới thôi bất cứ tin tức gì cũng không tăng chuyển tới, Doanh tuyển đối với bọn họ trạng hướng cũng là tương đối lo lắng. đương nhiên Doanh tuyển sẽ không quên thiếu Lâm tự thượng Lâm nghị cùng Kim Sảo Sảo. Lúc đó thật không có nghĩ đến dĩ nhiên sẽ sinh ra nhiều như vậy biến hóa, dẫn đến Doanh tuyển trong lúc nhất thời cũng không có thể toàn bộ bận tâm đến. Tây Hồ đánh một trận đã qua bán nguyệt có thừa, cũng không biết Kim Sảo Sảo khả phụ tìm được ném một cái đại sư. Doanh Tuyền tìm cách, những người khác một chốc cũng không có hiểu rõ. lúc này doanh tuyển là đầu to tuy rằng thoạt nhìn mệnh lệnh của hắn có chút không nghĩ ra nhưng là vẫn đem cái tin này hướng bắc biên giải quá khứ đại trương kỳ cổ giải không có chút nào che giấu đồng thời đem tấn vương thư nội dung bức thư cũng nhất định chuyển đi đối với doanh tuyển thế lực của mình mà nói doanh tuyển mệnh lệnh hay tất cả không có chút nào hoài nghi thế nhưng đối với lúc hợp nhất mà đến tuyết, vậy coi như không giờ mới bọn họ cũng không có chân chính nỗi nhớ nhà cùng doanh tuyển chỉ là ứng với vi các loại nguyên nhân phải tạm thời thỏa hiệp lấy doanh tuyển dẫn đầu thôi doanh tuyển tối hậu đơn độc lưu lại vương song nhạc người này là là quanh năm chống lại giặc qua xâm lấn danh tướng ở quân đội trong sinh ngắm không phải chuyện đùa nếu như nói hiện tại doanh tuyển có thể chấn ở nơi này khắp nơi quân đội nói vương song nhạc nhất định là có thể đem những này quân đội hoàn mỹ chỉ huy quan chỉ huy vương tướng quân bạn quan nghe tiếng đã lâu chiếu tướng chống lại giặc qua uy danh vô song a doanh tuyển cười cười nói doanh đại nhân quá khen vương song nhạc trong khoảng thời gian ngắn cũng mà không rõ ràng lắm doanh tuyển trạng huống vương song nhạc bản thân là không có một người cái gì dạ tâm nhân một lòng một ý giao trái tim tư toàn bộ đặt ở chống lại giặc qua thượng doanh tuyển tự nhiên biết vương song nhạc thái độ là người đối với hắn tương đối yên tâm hơn nữa hiện ở chỗ này quân đội đến doanh tuyển tay của trong không hướng bên trong xếp vào mấy người cầm y địa vệ thì như thế nào vương tâm xuống tới bản quan đi thẳng vào vấn đề lần này chính là muốn nhượng đô đốc cấp bản quan chuẩn bị mấy cái có thể ở trên biển chạy kiên thuyền, đồng thời đang chuẩn bị mấy có rời bến kinh nghiệm tay giả đời doanh tuyển biết đối với vương song nhạc loại này xa trường chiến tướng nói trực lai trực khứ thuyết hội tốt hơn rất nhiều đại nhân nhưng là muốn muốn từ đường biển vòng qua sơn dê từ bột vịnh tiến nhập sông bê địa giới vương song nhạc nhãn tình sáng lên có chút hưng phấn nói Không sai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có con đường này có thể lên đến sông bê. Hơn nữa hiện ở kinh thành tin tức chậm chạp không có truyền đến, bạn quan có chút lo lắng. Mà bây giờ chúng ta ngay cả bọn họ đại bản doanh cũng không biết ở nơi nào, cái này trượng không thể như vậy đã. Doanh tuyển nói rằng kinh thành không biết chúng ta tình huống hiện tại, bọn họ nơi nào nói vậy đã bị phản quân vây quanh, bằng không không có khả năng ngay cả một tin tức cũng không tàng truyền tới. Sợ rằng kinh thành trong tấn vương cùng lý nghĩa vây cánh cũng không phải số ít, phải sấn bọn họ chưa có hoàn toàn nắm trong tay kinh thành trước, cùng hoàng thượng bắt được liên lạc. Không phải tiểu thực sự muốn chú thành sai lầm lớn. doanh tuyển âm thầm lắc đầu hắn hôm nay cũng là muốn muốn đánh cuộc một cái đánh cuộc hay ở tấn vương công phá kinh thành trước cùng hoàng trị hoàng đế bắt được liên lạc Hắn tấn vương chậm chạp không dám phát động công kích nguyên nhân hay sợ bị doanh tuyển phía sau đánh lén Người hỏi hắn vì sao không tiên giải quyết doanh tuyển tầm tắc trước không nói giải quyết doanh tuyển cần bao lâu thời gian vạn nhất rơi vào chiến tranh giữ lẫn nhau giai đoạn cái này thắng bại đã có thể khó liệu còn có một cái kinh thành cấm vệ quân đó cũng không phải là ngồi không nghiêm chỉnh đại minh tinh nhuệ không nói lấy nhất đương bách đương thập đương ngũ vẫn có cái này phân khích doanh tuyển bây giờ binh lực nói thật đi trừ vương song nhạc thủ hạ là tinh binh hắn đem kỳ lực chiến đấu của hắn là nhiều điểm thế nhưng hắn tấn vương không đem hết toàn lực nói trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào đánh bại doanh tuyển hắn không dám mạo hiểm vạn nhất hoàng đế nơi nào cũng đột nhiên khởi xướng công kích song tuyến đối chiến hai mặt là địch vậy coi như là cái được không bù đắp đủ cái mất chuyện xấu quá lớn sở dĩ hắn nghĩ nếu như đem doanh tuyển chấn an ở tiên thu thập hoàng đế ở phản quá trong thu thập doanh tuyển đây chẳng phải là rất tốt không thể không nói hai người mục đích cuối cùng tuy rằng không giống mới thế nhưng hiện đang đeo đổi cục diện cũng đại đồng tiểu dị địch không động ta không động đây là doanh tuyển lập tức sách lược thế nhưng cái này chúng quy điều không phải kế lâu dài địch không động chính liền không thể động doanh tuyển nơi này quân đội không phải là của mình là dựa vào một ít thủ đoạn tài đưa bọn họ miễn cưỡng tụ chung một chỗ kết thành cần vương quân liên minh thời gian dài dễ sinh biến doanh tuyển phải tìm kiếm biến hóa lần này đó là thời cơ tốt nhất Quy 1 chương 47, mươi thiên tiểu các nội có tin tức chương 47, thiên tiểu các nội có tin tức vương gia cái này doanh tuyển thật sự là kiêu ngạo ta chỉ dựa vào hắn thương xúc dưới tụ tập đá mỗ hợp tựu cảm lớn như thế phóng quyết tử lý nghiếm trong tay cầm giang nam doanh tuyển nơi nào tin tức chuyển đến quay một trung niên nhân nói rằng, nguyên lai like hắn hay chậm chạp chưa từng lộ diện tấn vương chu hữu quế, đây là hắn nghi binh chi kế. chu hữu quế nhàn nhạt giơ lên tay của biên trà, ở bên mép hơi riêu vài cái, sau đó nhẹ nhàng áp một ngụm, phong khinh vân đạm hiện ra hết thông, rong. nay tiểu kỹ lưỡng đã ở bản vương trước mặt khoe khoang, thế nhưng lý nghiễm muốn nói cái gì đó, nhưng là bị tấn vương cắt đứt. yên tâm, bản vương sẽ không làm một một doanh tuyển, liền đem ngươi giết. tấn vương rơi lên mắt nhìn một chút lý nghiễm, vừa cười vừa nói, ngươi vì bản vương làm việc nhiều năm như vậy, bản vương tính tình ngươi rất rõ ràng, vương gia. hiện tại chúng ta nên làm như thế nào nghi lý nghiễm hỏi hắn doanh tuyển muốn cho chúng ta động chúng ta biến thành toàn bộ hắn tấn vương đứng lên đi mấy quyển sau đó quay đầu lại nhìn lý nghiễm nói lần nữa hắn cái này là muốn thám tính bản vương hư thực quyển kia vương để hắn tham thông chi du thiên hành nhượng hắn không nên xen vào nữa chuyện trên giang hồ một ít một tiểu con tôm chờ sau này ở thu thập không mượn bây giờ lập tức toàn lực tiến công kinh thành người giang hồ tóm lại là người giang hồ ánh mắt quá ngăn cạn còn có nhượng thủ hạ của người phi tử đem kinh thành các xuất khẩu vô luận là đại lộ còn là đường nhỏ tất cả đều cho ta phong kín N an hát nhân cấp bản vương tập kết hướng giang nam đệ tới thần vương thoáng lo lắng lúc hướng về lý nghiễm hạ lệnh tấn vương điện hạ mặc dù bây giờ chúng ta đã kinh thành bao quanh vây quanh thế nhưng kinh thành trong đề phòng xâm nghiêm bọn họ không chiếm được ngoại giới tin tức chúng ta cũng không biết bên trong tin tức à, tùy tiện độc thủ có đúng hay không dù sao hắn cũng không phải một chỗ cố thành vạn nhất phương bắc biên quân biết được tin tức sôi nam trợ giúp lý nghiễm có chút lo lắng nói điểm này không cần lo lắng của chu gia tổ hấn biên quân không được tham dự ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bọn họ chức trách là bảo vệ minh triều không có thể như vậy bảo vệ hoàng đế thần vương tuyệt không lo lắng muốn là bọn hắn đột nhiên từ biên cương lui lại xuống tới chợ giúp ta đây một hoàng thượng đệ đệ không cần bản vương đậu thủ hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những này xuôi nam chiếu tướng thần vương phi thường tự tin nói đại nhân di tô chuyển tới quân tình khẩn cấp lính liên lạc tiến nhập doanh tuyển doanh chướng nói rằng khoái lấy tới doanh tuyển trong doanh chướng còn có vương song nhạc cùng lưu vi chi hai người doanh tuyển tiếp nhận thư tín vừa nhìn nguyên lai là ở di tô tiền tuyến cổ chính chuyển đến quân tình bái nguyệt giáo cùng sơn dê đại lượng tinh nhuệ bắt đầu hướng kinh thành phương hướng lái vào ước chừng ngũ vạn tinh binh, ít ngày nữa là được đến kinh thành kh h án hất các nơi châu quân, bắt đầu tập kết, ước chừng tinh binh cử vạn, mục tiêu đó là Giang Nam bản bộ. Nếu như chỉ là Bãi Nguyệt giáo cùng Sơn Dê ngũ vạn tinh binh, kinh thành là không có quá lớn thai hoang ẩm, dù sao kinh thành trong còn có cấm vệ quân ngũ vạn, vô luận binh khí lương thảo, giai là phi thường sung túc, coi như là sơn ít địa khu chú quân cùng nhau tham chiến, ngắn nhất cũng có thể bảo vệ cho hắn một chừng nửa năm. Doanh Nguyên nhìn địa đồ, phân tích tình thế bây giờ. Thế nhưng hiện ở kinh thành đã bị khiên chế trụ, xem ra cái này Tấn Vương là muốn đàng suất thủ đến tiên thu thập bản quan. Vương tướng quân, quân ta hiện cùng sở hữu khoảng chừng 8 vạn nhân mã. xương thượng tinh nhuệ đó là người bản bộ hai vạn binh mã cùng cầm y vệ ta các nơi tinh nhuệ kỵ binh cộng bắt hơn ngàn nhân còn lại ngũ vạn đó là các địa phương cần vương quân tốt xấu lẫn lộn trận chiến này không phải chuyện đùa doanh truyền vùng xung quanh lông mày dần dần nhân lại cái này tấn vương làm cho này thứ mưu phản cũng không biết tốn hao nhiều ít thời gian thu mua nhiều ít quan viên dĩ nhiên vung cánh tay hô lên liền có một phần tư đại minh tùy theo tư hướng nếu quả điều không phải ba năm trước đây bản quan đánh bậy đánh bạ đi tới giang nam vi lập duy giết một nhóm quan viên nói không chừng giang nam các nơi cũng bắt đầu đều tạo phản doanh truyền lúc này lại vẫn mang theo hứa ta may mắn nói vậy hiện tại chúng ta ở đây nhất định là có tấn vương nhân cũng chậm chạp chưa từng lộ ra chất ngựa thật là một hai hoàng ẩm doanh tuyển thở dài trong lòng đại nhân chúng ta nguyên lai like từ trên biển đi trước kinh thành kế hoạch vương song nhạc đột nhiên lên tiếng hỏi tạm thời không lo lắng hiện tại mệnh lệnh đại quân triệt thoái phía sau toàn bộ lui giữ trường giang ở trường giang phụ cận bố trí phòng tuyến doanh tuyển phân phó nói nói thật đi doanh tuyển liên tiếp giang nam cái này một mảnh địa phương thế nhưng bây giờ vô hiểm có thể thủ chính diện liều mạng nhất định điều không phải tấn vương đối thủ hàng châu thiên tiểu các đội doanh tuyển từ cùng tấn vương bắt đầu đối với lần này giai đoạn liền nhiều lần nghìn vạn lần buồn địa thiên kiểu các mong muốn ở đây có thể đái cho mình một tin tức tốt thường xuyên qua lại doanh tuyển cũng biết cái này băng sơn mỹ nhân danh hảo là băng ngọc lam tên cùng người vậy lãnh kinh thành khả có chuyển đến tin tức gì không doanh tuyển khai môn kiến sân hỏi cái này bội tử quá lạnh không thích hợp đùa dỡn không có tin tức băng ngọc lam nói cũng là lạnh lùng không có tình cảm chút nào ai doanh tuyển phạm phất đã sớm đoán được thông thường âm thầm thở dài một hơi biểu thị bất đắc dĩ thế nhưng lạc dương cũng chuyển ra nhất vài thứ băng ngọc lam thấy doanh loại này hình dạng mỉm cười hướng về hắn nói rằng, cư nhiên cười, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn trong nay mắt, nhưng là vẫn nhượng Doanh Tuyền bén mẹ bắt, nụ cười này dĩ nhiên dẫn đến Doanh Tuyền không có nghe rõ băng ngọc lam nói, cái gì? Doanh Tuyền hơi ngây người qua đi, mới phản ứng được, vội vàng hỏi, Lâm Nghị cùng Kim Sảo Sảo ở ném một cái đại sư quý phụ trị liệu thời gian, bị tấn vương mang đi, băng ngọc lam nói rằng, cái gì? Doanh Tuyền kinh ngạc một tiếng, nghĩ không ra hai người bọn họ vẫn bị nắm, Doanh Tuyền có chút bất mãn nhìn băng ngọc lam, loại tin tức này ngươi cũng có thể cười một chút, nhìn có chút hả hê, cũng không muốn a, Doanh tuyển nhìn ra được. Băng Ngọc Lam mới vừa là phát ra từ nội tâm cười, bao quát ném một cái đại sư cũng bị mang đi. Chuyên môn Vi Kim xảo xảo giải động. Băng Ngọc Lam hình như nhìn thấu Doanh Tuyền tìm cách, nói tiếp, nhưng là vừa khôi phục trước mặt Tê liệt trạng thái, cũng làm cho Doanh Tuyền cho rằng vừa mỉm cười là sai giác thông thường. Còn có một cái tin tức, trước mai trang đại chiến tối hậu xuất hiện 300 trăm y nhân, là người của Cẩm Y Vệ. Băng Ngọc Lam lần thứ hai nói ra một tin tức, như vậy tin tức cũng nhượng Doanh Tuyền có chút tức giận, người của Cẩm Y Vệ, Cẩm Y Vệ trừ chính có năng lượng như vậy ở ngoài, cũng chỉ có chỉ huy sứ Mưu Bân đi. Ai cũng thành hắn hướng thừa dịp cái cơ hội kia đem ta cùng với Lý Nghiễm cùng nhau diệt trừ. Thế nhưng hắn vì sao không tự mình động thủ nghi? Chẳng lẽ là bị Lý Nghiễm khốn đến kinh thành trong, cất vào kho trong lúc đó không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị? Doanh tuyển cũng chỉ là âm thầm suy đoán. Dù sao Lý Nghiễm cùng Ngưu Bân mà nói, người đều không phải là như vậy dễ đối phó. Ngưu Bân nếu như khốn ở kinh thành trong nói, đối với Hoàng Thượng mà nói, thế nhưng một tin tức tốt tốt, tối thiểu an toàn có nhất định bảo chứng. Ngưu Bân võ công, cùng Doanh Tuyền chỉ là sàn sàn như nhau trong lúc đó, so với Lý Niệm cũng liền kém một chút một bậc thôi. Quy một chương bốn mươi tám, Doanh tuyển giao ra bình quyền. chương bốn mươi doanh tuyển giao ra bình quyền lần này nhiều chủ yếu là có một việc cần cô nương ban trợ. doanh tuyển nhìn về phía băng ngọc lam mở miệng nói rằng không rút không đợi doanh tuyển tiếp tục nói nhưng là bị băng ngọc lam trực tiếp cắt đứt Ngươi. doanh tuyển nhất kinh ngạc lần này tử cũng nhượng hắn vạn lần không ngờ Ngươi đều không giải quyết được chuyện tình cũng không cần đến hơi ta băng ngọc lam nói rằng thế nhưng doanh tuyển còn muốn tranh thủ một chút không có thế nhưng doanh đại nhân mời trở về đi băng ngọc lam biểu tình như trước lạnh lùng làm cho không người nào có thể tiếp cận Ta khả là cấp trên của ngươi, ngươi sẽ không dự định nghe một chút. Doanh Tuyền lần này ngữ tốc rất nhanh, không có cấp băng Ngọc Lam cắt đứt cơ hội. Sau khi nói xong đắc ý nhìn băng Ngọc Lam, người tiên khách Doanh tuyển hoàn toàn không có cách nào đối phó cô gái trước mắt. Nếu như là một nam như vậy nói chuyện với hắn, không nói hai lời, đi tới tiên đánh hắn một trận hơn nữa. Doanh tuyển gương mặt lạnh lùng, đi vào doanh địa, lạnh như băng khí chất cùng trước cảm giác không hợp nhau, bọn lính ai cũng không dám tới gần Doanh tuyển ngay cả đa liếc hắn một cái cũng không muốn, nhưng là vẫn ở trong đáy lòng âm thầm suy đoán. Doanh Tuyền đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về dĩ nhiên hãy cùng thay đổi một người như nhau. không không phải do bọn họ không hiểu kỹ, chắc là gặp phải cái gì không thuận tâm sự tình. Doanh tuyển cũng không có quay về doanh trướng của mình, mà là trực tiếp đi tới vương song nhạc ở đây. Hai người không biết ở mưu đồ bí mật chút gì, dĩ nhiên đem Tả Hữu hoàn toàn che đậy, ngay cả vẫn đi theo Doanh tuyển bên người Liêu Vi Chi lúc này cũng không thấy hình bóng. Lẽ nào hai người có chuyện gì không thể công bố ra ngoài, từ ngay cả thân tín của mình thủ hạ cũng không có thể biết. Sau một khoảng thời gian, Doanh tuyển liền từ vương song nhạc trong doanh trướng đi ra, đồng thời một tin tức bắt đầu truyền khắp quân doanh. Cần Vương Quân Minh chủ doanh truyền lệnh, tự độ giang bắt đầu, tất cả quân sự điều hành do vương song nhạc toàn quyền chỉ huy. những người khác không được can thiệp. Đây là Doanh tuyển tự mình ra lệnh, mặc dù có chút không nghĩ ra, thế nhưng bọn lính cũng âm thầm thở phào một cái. Không phải là bởi vì khác, hay lo lắng Doanh tuyển chỉ huy vấn đề. Doanh tuyển võ công cao cường, hiện tại khắp thiên hạ đều nhất thanh nhị sở, tấn vương cùng lý nghiễm chưa từng có phân bức bách cần vương quân, cũng là có một phe này mặt lo lắng. Thế nhưng võ công cao cường hắn không nhất định hội chiến tranh A, Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Hiện tại đội thành ở trong quân đội làm nổi danh ngắm vương song nhạc chiếu tướng, vô luận là binh sĩ, còn là phía dưới tướng lĩnh, không thể nghi ngờ đều muốn trong lòng mình một tảng đá rơi xuống đất. cái này doanh tuyển vẫn còn có chút tự biết do mà An hát một chỗ trong quân doanh lý nghiễm trong tay cầm một tờ giấy có chút vui mừng hướng về tấn vương nói rằng chuyện gì tấn vương hoàn là một bộ phong khinh vân đạm hình dạng nhìn về phía lý nghiễm doanh tuyển bắt đầu từ trên biển vòng qua sơn dê kế hoạch đã mắc cạn hiện tại lại đem đại quân quyền chỉ huy toàn bộ giao cho hắn làm vương song nhạc chuẩn bị vương tha giang bắc khu độ giang lúc, dựa vào trường giang nơi hiểm yếu chống đỡ của ta lý nghiễm cung kính nói ừ tấn vương gật đầu trước nghi binh chi kế không thể gạt được bản vương bây giờ kế binh vẫn như cũ hay là muốn bị bản vương khản phá kế hòa binh lý nghĩa có chút nghi ngờ hỏi điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới chỉ là cho rằng đây là doanh tuyển ở hướng bọn họ tỏ ra yếu kém hoàn có chút tự ác trên biển cái này doanh tuyển nhất định hay là muốn ở trên biển làm văn bất khả đại ý mệnh lệnh an hát phương hướng toàn lực hướng di tô lái vào tranh thủ ở doanh tuyển độ dán trước bắt di tô mặt khác nói cho bái nguyệt giáo du thiên hành để cho bọn họ bả các cảng toàn lực phong tỏa có cái gì dị thường, thả giết lầm bất khả bông tha Thấn vương nhìn địa đồ chậm rãi nói rằng đi hồ bê can thiệp nhân thế nào Thấn vương đột nhiên hỏi vẫn là như cũ lưỡng hồ tổng đốc tự nhân đã đem quân đội tập kết đến cùng nhau, đồng thời đem hồ bê tuần phụ giam lỏng, rất có độc bá hồ bê y tứ. Lý nghiễm lắc đầu, nói lần nữa, từ nhân còn nói, không cùng doanh tuyển hợp binh một chỗ, đó là cấp vương gia trợ giúp lớn nhất. Ha ha, tấn vương có chút rêu cả cười, hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ánh mắt thiền cận, không có kết cục tốt, người này không đáng để lo. Biết hắn cùng với doanh tuyển nơi đó có cái gì lui tới sao? Tấn vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi lần nữa, cư lão nô trước tin tức biết được, doanh tuyển đó là từ trong tay của hắn đem hồ nở đoạt lấy đi. cẩm y ở hồ nz không ít người của hắn đến bây giờ hai người còn đang trở mặt trạng thái từ binh biến tới nay song vương không có bất kỳ lui tới lý Nghiễm vội vàng đem mình biết đến tin tức nói ra nào chỉ là người của hắn tấn vương vùng xung quanh lông mày lần đầu nhịu chung một chỗ chúng ta ở giang nam bày ra cái đinh đều trong lúc vô ý bị hắn diệt trừ rất nhiều hiện tại càng còn dư lại không có mấy nếu như không biết hắn là may mắn gặp dịp nói quả thực giống như là đặc biệt nhằm vào bản vương như nhau nói đến cái này doanh Truyền cũng thực sự là ghê thởm, nếu như điều không phải đột nhiên từ ha chạy đến hiện ở nơi nào sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền thoái ở tây hồ là lúc các ngươi dĩ nhiên không có nhân cơ hội đưa hắn diệt trừ thực sự là đáng tiếc tấn vương cái này nói nói liền đối với lý nghiễm sản sinh hứa ta bất mãn vương gia thứ tội thật sự là bãi nguyệt giáo giáo cái kia đông phương giáo chủ quá mức lợi hại bị du thiên hành toàn lực một trưởng đánh bất ngờ lúc vẫn còn có lực trở tay u, u đọc sách vê đốt vê đốt vô cản sử câm hơn nữa phía đột nhiên xuất hiện 300 trăm h y nhân đem chúng ta đã nhất trở tay không kịp một thời không cha cũng mới nhượng doanh tuyển chạy đi lý nghiễm nhanh lên giải thích xem ra đối cái này tấn vương là tương đối kính nghệ Nhân ra tài thoáng biểu thị một chút bất mãn, hắn liền mau nhận sai, bởi vậy cũng nhìn ra cái này Tân Vương cũng thật là một nhân vật. Dù sao Đông sưởng hắn đốc, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể bị người thu phục. Toán, đều chuyện đã qua, nếu như truy cứu trách nhiệm của ngươi Hà Tất chờ tới bây giờ, ngươi nói ta cũng biết, tra được 300 người ra đen hạ là sao? Thần Vương chủ yếu quan tâm là vấn đề này. Tạm thời còn không có, nhưng nhìn bọn họ lối làm việc, đảo như là người của Cẩm Y vệ. Lý Nghĩa mặt mang vẻ xấu hổ nói, đường đường Đông sưởng Hàn đốc, bị người ta đánh lén lúc hơn một tháng, cũng không biết nhân ra lai lịch, nói ra kỳ thực cũng rất mất mặt. Cẩm Y vệ Tấn Vương âm thầm tự định giá một trận nói rằng, xem ra Mưu Bân người kia cũng không nhẫn nại được tình mịch, muốn tiến đến giảm một cước. Tấn Vương tự tin cười, trong nháy mắt nhận định ba trăm hắc ý nhân hay Mưu Bân nhân. Không thể nào, Mưu Bân. Lý Niệm nghe xong cả kinh, nói rằng, mấy năm nay hoàng đế cũng không ít tìm ta cha mà, Mưu Bân vẫn hay hoàng đế tiên phong quan, hiện tại lại ra một doanh tuyển đến, hai người hợp lực dưới, hay lão nô cũng chiêu không chịu nổi, hợp tác cùng có lợi đạo lý Mưu Bân ứng với ta không phải không biết đi. Làm sao có thể cùng ngày phải chúng ta một lưới bắt hết? Vậy các ngươi bị một lưới bắt hết sao? Tấn Vương lộ ra các một mê chi mỉm cười. sau đó nhìn về phía lý nghiễm, bằng ngươi lý nghiễm bản lĩnh, coi như là muu bân cùng doanh tuyển hai người cùng nhau giáp công ngươi, có thể bảo đảm đem ngươi lưu lại sao? quy một chương bốn mươi chín, tam phương động hướng các bất động. chương bốn mươi chín, tam phương động hướng các bất động. hoàng thượng, hiện ở ngoài thành phản quân tập kết, từ sơn dê phương hướng tới được hoàng trừng có ngũ vạn tinh binh, đánh bãi nguyệt giáo cờ hiệu, xem ra sơn dê khu đã hoàn toàn phản loạn. kinh thành ngoại thành thượng, muu bân hướng về hoàng trị hoàng đế nói rằng, "Nào chỉ là sơn dê, hạ sơn ít, thiểm ít to như vậy trước đây hay lý nghiễm chủ yếu hoạt động địa điểm, hiện tại phòng trưởng cũng không khá hơn chút nào. Hoàng trị Hoàng đế nhìn không ra buồn vui, hình như việc này đều ở đây mình trong dự liệu. Trẫm trước liền có suy đoán, cũng không nghĩ tới ngày này tới dĩ nhiên nhanh như vậy. Hoàng chị Hoàng đế lúc này cũng không nhịn được thở dài một hơi, nói tiếp, trẫm vẫn mong muốn có thể không dùng tới quân đội, tận lực lấy hòa bình tay của đoạn giải quyết việc này, lại thật không ngờ dĩ nhiên hội bởi vì một nho nhỏ Bạch Thái quy, để tình thế bay lên đến loại tình trạng này. Hoàng thượng, thuộc hạ thám tử trước báo lại, cái này Bạch Thái Quý cũng chưa chết, hắn hay thiếu lâm cùng Lý Niệm trong lúc đó liên lạc nhân vật trọng yếu. Ngưu Bân nói rằng, Hoàng chị Hoàng đế mỉm cười, nhìn về phía Ngưu Bân, cái này chấm đã nhận được doanh tuyển hồi báo. thiếu lâm tự từ lúc nhiều trước dễ dàng cho đông xưởng cấu kết đáng tiếc còn không có chờ chấm làm ra đáp lại chấm đô thành cũng đã bị những nay loạn thần tặc tử vây một chật như nêm tối thậm chí ngay cả nhất cái tin cũng không thẳng tống suất quá đến bây giờ đều chính đem chính phong tỏa tại đây kinh thành trong hiện tại cũng không biết bên ngoài là tình huống gì hoàng trị hoàng đế bất đắc dĩ cười cũng một điểm cảm giác gáp bách cũng không có phản phất căn bản không đem những Này phản quân để ở trong lòng mong muốn doanh tuyển nơi nào có thể cho chấm mang đến một ít tin tức tốt đi Bằng không hắn cái này giang nam đại tổng quản đã có thể bật đương hoàng chị hoàng đế bất đắc dĩ qua đi lại vẫn cùng ngưu bân khai khởi vui vừa hoàng thượng ngài còn là trở về đi ở đây dù sao nguy hiểm hoàng thượng yên tâm có thần cùng các vị chiếu tướng ở đây còn có ta đại minh ngũ vạn cấm vệ quân định có thể bảo vệ cho kinh thành đợi các nơi cần vương quân trợ giúp ngưu bân lập tức tỏ thái độ ha ha hoàng trị cười lớn một tiếng ta đây kinh thành bọn họ phá không ở vương song nhạc chỉ huy điều hành hạ doanh quyền cần vương quân dần dần thối lui đến trường giang lấy nam đồng thời dựa vào trường giang xây dựng cơ sở tạm thời ở đây vốn là hay phía nam quân tốt cơ bản không có không thông kỹ năng bơi nhân tương đối vu người phương bắc mà nói thủy thượng tác chiến quả thực không nên quá dễ vương song nhạc chỉ huy là lúc doanh tuyển toàn bộ hành trình cùng ở bên cạnh đương nhiên ít không hiện tại doanh tuyển số một chó săn lưu vi chi lý mộng dương đã bị doanh tuyển xung quân đến giang su cổ chính chỗ ban trợ cổ chính xử lý một ít văn vụ lưu vi chi đi theo doanh tuyển bên người vô cùng thành thật từ doanh tuyển đi ra ngoài một chuyến trở về vẫn lanh chứ một kiểm nói cũng không nhiều thuyết chớ đừng nói chi là cười một cái Nhưng bây giờ lưu vi chi rất không thể đứng, cũng cảm giác hoán một người thông thường thế nhưng Đây cũng cũng hay Doanh tuyển bản thân Lưu Vi Chi làm lên sự tình đến càng thêm cẩn thận một chút, trong công tác càng không dám ra hiện chút nào cả bấy. Vương Song Nhạc vừa qua Trường Giang liền phân phó bộ hạ cũ của mình chuẩn bị hải thuyền, đồng thời ở trong quân đội siêu tầm một ít từng có rời bến kinh nghiệm lính giả. Lưu Vi Chi âm thầm suy đoán, chớ không phải là từ trên biển trực tiếp trợ giúp kinh thành kế hoạch lần thứ hai bắt đầu dùng. Muốn đi hỏi một chút Doanh tuyển cụ thể hạng mục công việc, thế nhưng vừa nhìn thấy lúc này Doanh tuyển lạnh như băng diện mục, Lưu Vi Chi trong nháy mắt ngay cả cùng Doanh tuyển nói chuyện tìm cách cũng tiêu tan thành mấy khói. Có thể làm gì? Nhất phó sinh ra người quen đều vật đến gần biểu tình. lúc này toàn bộ cần vương quân có thể cùng doanh tuyển nói lên nói cũng chỉ có vương song nhạc hiện tại hơn nữa các vị chiếu tướng đều có đề cử vương song nhạc vì mới minh chủ ý tứ thế nhưng đều âm thầm bị vương song nhạc lời lẽ nghiêm khắc cử tuyển trong lúc nhất thời minh quân quan hệ giữa khó bề phân biệt vương gia bọn họ đã lui ra phía sau đến trường giang lấy nam thế nhưng giang es nơi nào lý nghiệm muốn nói lại thôi hình dạng rất là hơi giang es nơi nào xảy ra chuyện gì sao Thấn vương hỏi ai lý Nghiêm thở dài một hơi nói rằng giang es nơi đó quân đội hay cùng không muốn sống liếc mắt vẫn cùng ta quân tránh tướng mạo kích hiện tại song phương tổn thất cộng lại đã hơn vạn nhân bọn họ nơi nào tổng cộng hơn một vạn quân tốt ở hơn nữa một nghìn cầm y địa vệ tinh nhuệ kỵ binh đối kháng chúng ta ở an hát bố trí hai vạn tinh binh dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong tiền tuyến truyền đến tin tức mong muốn vương gia có thể tăng số người việt quân phế vật tấn vương nghe được tin tức này cũng không nhịn được nộ quát một tiếng thế nhưng trong nháy mắt liền thở bình thường lại truyền lệnh xuống tấn vương vừa định muốn truyền lại cái gì mệnh lệnh lúc này một người thám tử ở danh chướng ngoại hô vương gia hán đốc quân tình khẩn cấp mau, mau nã tiền đến tấn vương lúc này cũng tạm thời bông trước muốn ra lệnh tiên xem qua quân tình không mượn. ra hết quân coi giữ đột nhiên toàn quân lui lại, doanh địa trong không có một bóng người. Lý nghiệm tiếp nhận thám tử đưa lên tờ giấy tế tế đọc được, mỹ mắt rơi dĩ nhiên làm cho toàn bộ bảo. tấn vương sắc mặt của rõ ràng bất thiện, đối địa phương quân đội bất mãn vô cùng, ngày hôm nay một tin tức tốt cũng không có. bật người để cho bọn họ tra rõ chi quân đội này hướng đi của, nói chung không thể để cho bọn họ cứ như vậy tiêu thất. tấn vương hạ tối hậu một đạo mệnh lệnh, sau đó nhắm hai mắt, quay Lý nghiệm nói đến, ngươi đi ra ngoài trước đi, bản vương một người yên lặng một chút. la vương ra. Lý nghiệm ứng với một tiếng, từ từ rời khỏi gian phòng. thế nào? doanh đại nhân không có ở sao biện rộng thượng một cái to lớn trên chiến thuyền cổ chính hướng về một vị thủy quân chiếu tướng lý quyền hỏi không có doanh đại nhân chỉ là nhượng hạ quan ở chỗ này tiếp ứng đại nhân sau đó vòng qua sân dê từ một vịnh tiến nhập sông b địa giới lý quyền là vương song nhạc bộ hạ cũ làm việc tin cậy lão luyện sâu vương song nhạc tín nhiệm lần này doanh tuyển vốn có muốn cho vương song nhạc tự thân xuất mã thế nhưng lo lắng đến minh quân chỉ huy vấn đề còn là đem cái này hạng nhất nhiệm vụ giao cho cái này lý quyền hiện tại xem ra quả nhiên không để cho nhân thất vọng lý mộc dương đó là doanh tuyển phái tới cùng cổ chính liên hệ người đồng thời Lý Mộng Dương quanh năm ở tại kinh thành, đối với sông bê hiểu rõ tình huống, cũng muốn so với bọn hắn những nay chưa từng có đã đến người ở đó, quen thuộc đa. còn có một chút, cũng có nhượng cổ chính trông giữ ở cái này Lý Mộng Dương ý tứ, dù sao hắn tới quá mức kỳ hoặc, không khỏi doanh tuyển không cẩn thận. có thể nói, ngay từ đầu câu dẫn ra doanh tuyển lạc Dương hành trình đầu nguồn đó là cái này Lý Mộng Dương. hơn nữa hiện tại kế hoạch của chính mình liên tiếp tiết lộ, luôn luôn bị đối phương chiếm được tiên cơ, mình thì thị xử chỗ chế kiểu tay, cái này Lý Mộng Dương liền tiến nhập doanh tuyển hoài nghi phạm vi, ngũ chiến thuyền chiến hạm, ta trái lại. Doanh đại nhân thực sự là số lượng thật to. Cổ chính nhìn mình phía sau vẫn còn có tứ chiến thuyền đồng dạng quy mô chiến hạm không khỏi cảm thán nói, một con thuyền chiến hạm như vậy có thể bung lưỡng ngàn năm trăm nhân, mà bây giờ cổ chính bộ chỉ còn lại có hơn năm ngàn nhân, hai chiếc đã cũng đủ. Phía sau tam chiến thuyền cũng không thể nói là không có một bóng người, trừ cần thiết thuyền viên có thể tham gia chiến đấu, mỗi chiến thuyền đại khái hơn hai trăm nhân. Đây là đang hù dọa nhân sao? Cổ chính trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quy một chương năm hai người doanh tuyển phân hai nơi. Chương năm hai người doanh tuyển phân hai nơi. Hồ Bệ võ Đăng Sơn, Thạch sư Minh. Chuyện mới vừa rồi, ngài thấy thế nào?" Một người mặc quan phục người, hướng về Võ Đang trưởng môn Thạch đạo nhân hỏi. "Từ sư đệ, nếu có nhân có thể giải này tình thế nguy hiểm, cho là người này không thể nghi ngờ, chỉ bằng vào cho ta mượn Võ Đang sức một mình, nan a. Còn không bằng như trước bảo trì cục diện bây giờ, thời khắc mấu chốt có thể làm một con kỳ binh, nói không chừng còn có thể đưa đến kỳ hiệu." Thạch đạo nhân xưng hô trước mắt người quan phủ vi Từ sư đệ, nơi đây lại là hồ bê địa giới, chi thân phận của người đã miêu tả sinh động. Chính là lưỡng hồ tổng đốc từ nhân, cũng ai cũng chưa từng nghĩ đến hắn vẫn còn có một võ làm đệ tử thân phận. Võ Đang cùng đại minh quan hệ luôn luôn chặt chẽ. thế nhưng tử nhân trước cũng tuyển chạy quanh tay đứng nhìn, lẽ nào trong đó khác có cái gì ẩn tình? trong đó quan hệ phức tạp, làm cho trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Thái hành sơn nữ cô nhi kiếm phái lúc này đã hôi yên diệt, lớn như vậy sơn môn, dĩ nhiên chỉ còn lại có một ít gạch bể thẳng loạn, làm cho không khỏi cảm thán. tấn vương tạo phản bắt đầu làm chuyện thứ nhất, hay đem chính thế lực trong ngoan cố phân tử hết thảy tiêu diệt, hiển nhiên nữ cô nhi kiếm phái chính là như vậy ngoan cố phân tử. đương nhiên sương ba giang hồ các đại môn phái một khi chiến sự, dĩ nhiên còn dư lại không có mấy. sơn dê lô bang chính khí minh đứng đầu. hiện tại chỉ còn lại có phí văn mang theo hơn trăm tham dự đệ tử đầu nhập vào doanh tuyển tám trăm trong động đình càng người đi nhà trống theo liêu chính phong cùng nhau đi trước biên cương kháng địch lúc này cũng không biết tình huống làm sao hoàng sơn kiếm phái ở trước tiên liền đầu nhập vào tân vương dẫn đến an hát toàn diện rơi vào tay giặc bây giờ bái nguyệt giáo hiển nhiên đã thay hình đổi dạng không ở lấy giang hồ thân phận mà thế xương bá sơn dê sông bê lưỡng địa lúc này tấn khởi ngũ vạn tinh minh vây khốn kinh thành cái này bái nguyệt giáo vốn là đại minh nâng đỡ giang hồ môn phái hiện tại công nhiên phản loạn không biết có tính không mang lên tảng đá tạm chân của mình thực sự là thật không ngờ doanh tuyển âm thầm lắc đầu cũng không biết ta cái kia nghĩa mội kim lâm tình huống hiện tại làm sao đại gia không có nhìn lầm người này đó là doanh tuyển chỉ là nhưng không biết hắn là như thế nào một người đi tới cái chỗ này thái hành sơn địa thế tương đối phức tạp người bình thường chui vào bảo chứng đầu góc cho váng thế nhưng doanh tuyển lại không giống với tiếp trước thời gian hắn tổ chức trụ sở huấn luyện đó là thành lập ở thái hành sơn mạch tuy rằng thời đại biến thiên sẽ phát sinh một ít biến hóa thế nhưng đại thể thượng vị trí địa lý doanh tuyển tự tin nan không được chính doanh tuyển lật thái hành sơn mạch tiến nhập sông bê địa giới trải qua đơn giản một chút thay đổi trang doanh tuyển xanh xanh lão nhị thập có thừa, không nên hỏi doanh tuyển tại sao phải mấy thứ này cầm ý địa vệ xuất thân không giải thích dối loạn khắp nơi đều ở giới nghiêm các đại thành trì đều ở đây để phòng trong, doanh tuyển muốn trà trộn vào đi lại là có chút chắc trở thế nhưng nếu như muốn vòng qua những nay thành trì mà đi cũng không biết phải hao phí nhiều ít khí lực doanh tuyển lúc này chỗ đó là sông bê bảo định Khu, mà bái nguyệt giáo hiểu rõ tổng bộ trang giam ngai đó là ở bảo định định châu đông vương giáo chủ đang thương thất mã trở về cùng du thiên hành đánh nhau tuy rằng bị kích hạ vết núi thế nhưng doanh lại không cho là nàng hội tựu đơn giản như vậy chết ở chỗ này Nhất định là Du Thiên Hành sử dụng cái gì quỷ kế, ám toán Đông Vương. Đi thông kinh thành các yếu đạo đã bị đóng cửa tỏa, ngay cả một cái đường nhỏ đều có nhân mỗi ngày thập nhị canh giờ không gián đoạn trong coi. Doanh Tuyền một thân một mình cũng không tiện tùy tiện động thủ. Dù sao ở kinh thành hạ có ngũ vạn bái nguyệt giáo tinh binh thì là hắn Doanh Tuyền lại đắc, không có khả năng đi đối mặt nhiều người như vậy. Húng chi còn có một cái Du Thiên Hành bái nguyệt giáo tinh binh ra hết, lúc này trăng giảm nhai thượng dĩ nhiên chỉ có số ít lưu thủ. Doanh Tuyền nhìn cái này Trăng dằm âm thầm kinh hãi, cũng không quái chỉ để lại như thế cho người. ở doanh tuyển xem tới nơi này bốn phía đều là vách đá dựng đứng thì là không ai trông coi người bình thường cũng nhất định không thể thượng đi coi như là chính muốn đi tới cũng phiền phái rất thế nhưng nếu đã đến không đi lên xem một chút nói hình như vừa xin lỗi chính chuyên đã chạy tới chuyến này doanh tuyển này tới mục đích chủ yếu đó là ở địch nhân nội bộ quấy rối để cho mình cần vương quân cùng với kinh thành cấm vệ quân tìm cơ hội doanh tuyển biết mình trên biển hành quân kế hoạch đã bị tiết lộ nhưng là lại nhâm nhiên sẽ không bỏ rơi dùng trường giang đại quân tha trụ một ít tấn vương bộ đội tinh nhuệ lại để cho giang s vừa trải qua sinh từ đại chiến tinh minh đi thuyền đi trước một định đã biết trong tận lực máy dày bọn họ bộ tự tin tưởng hắn môn nhất định sẽ lộ ra cái gì cả bấy chính thế nhưng một con cá lớn không phải do bọn họ không động tâm a có thể nói chỉ cần mình xa lưới như vậy trận này phản loạn chiến tranh tấn vương không thể nghi ngờ hội dễ dàng rất nhiều thế nhưng doanh tuyển hội đem chính bại lộ sao trường giang quân doanh doanh tuyển gương mặt lạnh lùng ngồi ở chủ vị không nói được một lời và hạ vương xâm nhạc lưu vi chi chờ người tạo đã thành thói quen cũng không phải quá để ý doanh đại nhân chúng ta cứ như vậy ở chỗ này tiền chờ sao kinh thành bên kia một điểm tin tức cũng không có lưu vi chi có chút lo lắng nói rằng doanh tuyển tình không nói lời nào chậm rãi nhìn về phía vương song nhạc không đổi, doanh đại nhân tạo có sắp xếp vương song nhạc cười thần bí sau đó nói hiện tại tất cả điều hành nghe sự chỉ huy của ta là được ai lưu vi chi âm thầm thở dài một hơi liền ra cáo từ đi hắn đi lần này những người khác cũng bắt đầu lục tục xin cáo lui chuyến mắt đang lúc chỉ còn lại doanh tuyển cùng vương song nhạc hai người lam cô đương tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp bọn họ hiện tại đã bắt đầu hoài nghi vương song nhạc nhìn chu vi lại cũng không có người nào khác hướng về phía trên doanh tuyển nói rằng đây là người ta nghĩ sự tình doanh tuyển lạnh lùng nói dĩ nhiên thật là thanh âm của một cô gái cái này lam cô nương là người già sao cũng lại đang này giả mạo doanh tuyển cái này vương song nhạc tự nhiên một trận bất đắc dĩ cô nương này quá lạnh vương song nhạc thấy nàng lần đầu tiên khởi liền biết lúc đầu doanh tuyển đột nhiên tiến nhập chính liều lớn không nói hai lời phủ nhưng cho mình một phong doanh tuyển viết thư tín thuyết trước mắt cái này doanh tuyển là lam cô nương dịch dung mà thành đồng thời đem mình một ít kế hoạch ở trong phong thư hoàn toàn viết một lần vương song nhạc sau khi xem xong trong vui mừng mang theo một ít lo lắng dù sao doanh tuyển chuyến đi này này đây thân phạm hiểm vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như rốt cuộc toàn bộ giai thâu không khỏi hắn vương song nhạc không lo lắng thế nhưng trước mắt cái này giả trang doanh tuyển lam cô nương dĩ nhiên hình như đối với doanh tuyển thoải mái một điểm đều không quan tâm như nhau không là đúng chuyện gì đều là một loại cực kỳ lạnh như băng thái độ vương song nhạc có thể cảm giác được đó là trong xương cốt phát ra hiểu rõ ba ngày hậu doanh tuyển tự mình xuất lĩnh một nghìn cầm ý để vệ tịnh một vạn tinh minh từ trên biển xuất phát mục tiêu một định đây cũng là vương song nhạc ngộ biến tùng quyền Tiên đem điều này làm cô nương giả trang doanh tuyển rời mọi người nhân giới, đợi chân chính doanh tuyển hành động. Giang Thiết hiểu rõ 5000 tinh binh hướng đi của, chỉ có vương song nhạc biết, hiện tại nhân cơ hội đem cái này hơn 1 vạn tinh binh phái ra, coi như là tiếp ứng cùng trợ rút. Là trọng điếu hơn là, làm cho nằm vùng ở Minh quân trong nội gian, hướng tấn vương nơi nào gửi đi tình báo. Quy 1 chương 51, Vọng Nguyệt Ngai thượng quỹ linh tinh. Chương 51, Vọng Nguyệt Ngai thượng quỹ linh tinh. Vương gia, doanh tuyển hay là từ đường biển thượng đi, đồng thời tự mình đái đội cùng sở hữu hơn 1 vạn tinh binh. Lý Nghiễm ở đây quả nhiên lần thứ 2 nhận được cần vương quân hướng đi. mau nhanh truyền lệnh du thiên hành nhưng hắn đem các cảng lớn miệng và sở có thể lên đất liền địa phương mắt thấy thủ vệ trăm triệu không thể đem những này viện quân bỏ vào đến Thấn vương vô về dâu mép của mình ông thầm thở phào một cái vương ra chúng ta ở đây lý nghĩa hỏi lưu lại ngũ vạn binh mã ở bờ sông bên kia xây dựng cơ sở tạm thời còn lại tứ vạn binh mã hội hợp sơn ít tứ vạn tinh binh cùng đi lên kinh thành doanh tuyển kỹ lương đã bị bản vương nhìn tấu giết chết bọn họ chỉ là vấn đề thời gian hiện tại có thể đi tự mình hội sẽ hoàng đế đệ, đệ. tấn vương mỉm cười biểu thị năm chắc phần thắng trận chiến này đánh một trận thắng chi hắn lại có như vậy nắm chặt và nguyệt nhai thượng doanh tuyển không biết lúc nào đã lặng lẽ sờ sờ sờ lên đến nói thật đi nơi này phong cảnh hoàn thật không sai non xanh nước biếc quan trọng là dễ thủ khó công thế nhưng một thành lập sơn môn địa phương tốt nói thật đi nơi này là doanh tuyển lần đầu tiến tới căn bản sờ không rõ ràng lắm bên trong con có nhiêu. không cần thiết một thời nửa khác doanh tuyển quả nhiên là đường đi đường vòng một chỗ tiểu viện rất nhỏ một cái nhà bên ngoài còn có hai người đang bảo vệ doanh tuyển âm thầm tự định giá phương diện này ở là ai loại thời điểm này vẫn còn có nhân ở bên ngoài trông coi doanh tuyển chính đang lặng lẽ tới gần có thật không ngờ quỷ nói lén lút vào thôn bắn súng không nên một người mặc lục sắc quần áo tiểu cô nương từ bên trong phòng đi ra trong tay cầm một ít nước trà đi tới trong coi nhị bên người thân nhẹ giọng nói rằng nhị vị đại ca mỗi ngày khổ cực như thế trong coi tiểu muội thực sự là băn khoăn không bằng uống chút nước trà tuy rằng thanh âm chát chúa có ái thế nhưng một đôi sáng tỏ mắt to luôn luôn ở tích lưu lưu chuyển nhựa doanh truyền ý thức được sự tỉnh sợ rằng không có đơn giản như vậy khuất cô nương ngươi cũng không cần nan vi huynh đệ chúng ta hai người bằng không giáo chủ trách tội xuống tới huynh đệ chúng ta thế nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi một người trong đó nhân cười khổ nói hai anh tiểu cô nương hừ nhẹ một tiếng đem bình trà trong tay một bả ngã trên mặt đất hướng về nhị người nói hai người các ngươi nếu là không bà ta thả ra ngoài chờ ra ra ta trở về có lẽ chờ du tỷ tỷ trở về các ngươi phải hào xem khuất cô nương ngươi đây cũng là tội gì hơi huynh đệ chúng ta hai người hiển nhiên vẫn là vô cùng bất đắc dĩ thầm nghĩ chính hai người vận khí thật sự là bất hảo lại bị phái tới hầu hạ cái này một vị tiểu thư nhắc tới cô nương ra ra hai người này đến là còn không quá lo lắng thế nhưng tiểu cô nương trong miệng du tỷ tỷ, hai người bọn họ thế nhưng không dám có chút đắc tội Lúc này Doanh tuyển, cũng biết cái cô nương này là ai. Thực sự là trước ở Lưu Chính Phong nơi đó có quá gặp mặt một lần Khúc Phi Yến. Trong miệng nàng cũng có đó là Khúc Dương, du tỷ tỷ đó là Du Thiên Hành gái một, Du Sương Sương. Cũng khó trách hai người nghe được bọn họ danh hảo, như vậy lo lắng. Doanh tuyển tung người một cái, trở mình nhập Khúc Phi Yến tiểu viện, sau đó từ gian phòng cửa sổ nhảy mà vào. Doanh tuyển tin tưởng, bên ngoài loại này tình huống tương tự, khẳng định thường xuyên phát sinh, mà tiểu cô nương này Khúc Phi Yến, nhất định cũng sẽ không thành công, còn có thể ngoan ngoãn trở lại trong phòng. Trải qua một trận khắc khẩu, bên ngoài dần dần an tĩnh lại. sau đó liền có tiếng bước chân đến gần thanh âm doanh tuyển an vị ở gian nhà chắc diện ghế trên một điểm ẩn nút ý tứ cũng không có thông giắc cửa phòng bị một cước đá văng lần này từ ngay cả doanh tuyển cũng xúc không kịp đề phòng bị dọa cho giật mình tiểu cô nương trong miệng hùng hùng hồ hồ trực tiếp đi tới ánh mắt lại là một điểm không có hướng doanh tuyển phương hướng xem này đột nhiên tiểu cô nương kêu một tiếng không đợi doanh tuyển phản ứng nói tiếp ngươi là ai dĩ nhiên có thể lén lén lút lút đi tới trang dầm tiểu cô nương mặc dù không có xem doanh tuyển thế nhưng lời như vậy trừ là đúng doanh tuyển hơn nữa còn có thể là ai doanh tuyển lúc này vô cùng kinh ngạc căn bản không minh bạch mình là làm sao đem hành tung bại lộ tiểu nha đầu đã không biết bản quan bản quan cũng hiếu kỳ người cái tiểu nha đầu này là làm sao biết có người ở nơi này doanh tuyển thấy khúc phi yến cũng không có lộ ra mỉm cười hỏi ai khúc phi yến vừa nghe quay đầu nhìn trước mắt cái này niên tận 40 đại hán một đôi đôi mi thanh tú thật chặt nhíu chung một chỗ hai đôi mắt sáng trong lộ vẻ nghi hoặc người này tự xưng bản quan là có chút quen thuộc nhưng là mình thực tại chưa từng thấy qua người này thiết khúc phi yến đúng đúng vai loại này phi suy nghĩ vấn đề nàng tài lười suy nghĩ nói rằng vị này đại bá bản cô nương là thật không có gặp qua ngươi, ngươi nếu như có chuyện gì cần bản cô nương bán trợ, vậy hãy nhanh mau đánh tiêu chủ ý đi. Này. Doanh tuyển âm thầm tự dê ước, nghe được khúc phi yến gọi mình đại bá thời gian mới biết được vấn đề ra ở nơi nào. bản quan doanh tuyển, liêu phủ trong ngươi tiểu nha đầu này cùng bản quan cũng là gặp mặt một lần, hiện tại bản quan dịch dùng, ngươi không nhận ra nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Doanh tuyển nhìn về phía khúc phi yến, hỏi tiếp, bất quá ta bây giờ còn là muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Doanh tuyển quay một cái tiểu cô nương lão sư bản quan bản quan, mình cũng cảm thấy điều không phải vị, hoán tự xưng gì? Khúc Phi Yến nhanh lên đóng cửa lại, đi tới Doanh tuyển bên người, như có điều suy nghĩ đi một vòng. Nguyên Lai like cũng là ngươi, đều tại ngươi cái kia cái gì lưu chính phòng, bà ra ra ta phiến đi. Khúc Phi Yến chuyển tới Doanh tuyển đối diện mặt, nhất đôi mắt nhìn chằm chằm Doanh tuyển, mang theo hứa ta bất mãn. Ha ha. Doanh tuyển biểu thị chính uông tha từ tiểu cô nương này không chung được cái gì tin tức, mình một vấn đề, hỏi nàng hai lần, nhưng vẫn đang giả bộ xóa xung lăng. Là một nhân tài. Về phần ngươi sao? Bản cô nương ánh mắt của vừa không ngủ, ngươi leo tường tiến đến nhà của ta, sau đó lại từ ta cửa sổ tiến nhập phòng của ta, ngươi cho là bản cô nương nhìn không thấy sao? hoàn chức vị nghi bù chết khúc phi yến hướng về doanh tuyển tố nhất cái mặt quỷ doanh tuyển âm thầm đỡ lấy đầu của mình quả nhiên là chính đa tâm sao cái này khúc phi yến cũng liền 14 bốn thuế trên dưới có thể bao lớn lòng dạ tâm cơ chắc là thiếu nữ bản tính như thế chứ nhưng là mình vững tin không có bị những người khác thấy nàng lại như thế nào thấy mình nghi chẳng lẽ là vừa khớp doanh tuyển âm thầm ở tìm cho mình một dưới bậc thang đại thúc ngươi thế nào thượng trăng dầm nay khúc phi yến hỏi người kêu ta đại thúc doanh tuyển thất thanh cười nói ta cũng liền lớn hơn ngươi một lục bảy tuổi đại thúc chẳng phải là bà ta là lão Ngươi quản ta gọi ngươi là gì? Cái này hiện tại loại này hình dạng hoàn trông cậy vào ta gọi ngươi đại ca ca sao?" Khúc Phi Yến đẹp đẽ nói, hướng về doanh Tuyền lế lưỡi, cười mắng, chân không sợ bị. "Ngươi a, thật là một quỷ linh tinh." Quy một chương 52, cục tương khổ thế nhưng không nói. Chương 52, cục tương khổ thế nhưng không nói. "Ta tới nơi này làm gì?" "Ha ha." Doanh Tuyền cười, tiểu nha đầu mọi nhà hỏi thăm chuyện của người lớn tình làm gì? "Nhìn có thể hay không giúp một tay a." Khúc Phi Yến trước mắt nói rằng. "Ha ha." Doanh Tuyền nhẹ giọng cười hai tiếng. cũng là sợ kinh động phía ngoài hai người nhẹ nhàng phách khúc phi yến đầu một chút nói rằng ngươi ngay cả chính ngươi đều có không còn muốn giúp ta chiều cố tối thiểu ta biết vọng nguyệt nhai tất cả địa phương đi như thế nào mà ngươi cái này đại nhân lại chỉ có thể tưởng một không đầu con rồi loạn tràng vừa vừa đụng vào ta tiểu cô nương này mọi nhà trong phòng của. khúc phi yến bĩu môi nói rằng rêu cận đồng thời có đúng hay không hướng về doanh tuyển nhìn xung quanh vài cái muốn dò thám biết tìm cách đâu nghĩ đến doanh tuyển căn bản bất vi sở động cười hì hì nhìn hắn biểu diễn hai anh tiểu cô nương giận đặt mông làm được trên giường phát lên nhìn doanh tuyển mân mê miệng không loạn không có ý nghĩa ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao doanh tuyển thấy nàng cái dạng này cũng không tiện lại khiêu khích nàng dù sao cũng là một tiểu cô nương tuy rằng một cách tinh quái ta thế nhưng doanh tuyển còn là rất thích tiểu cô nương này lúc này doanh tuyển cũng không muốn để cho nàng thất vọng nói rằng muốn đi ra ngoài dễ làm thế nhưng sau khi ra ngoài hết thảy đều nếu nghe ta ô hát tiểu cô nương một chút từ trên giường nhảy xuống vỗ tay chúc mừng hảo hay rốt cục có thể đi ra ngoài lâu ta đây có tính không còn là kẹo phải thiếu nữ vị thành niên doanh ngược dĩ nhiên mọc lên một mánh liệt phụ tội cảm tiểu cô nương này cũng thật là cứ như vậy liền tin tưởng ta doanh tuyển âm thầm nghĩ đến phi yến muội muội không đợi doanh tuyển cùng khúc phi yến có động tác kế tiếp một thanh em quen thuộc từ phía bên ngoài viện truyền vào đến a tiểu cô nương sắc mặt của trong nháy mắt sập xuống mang theo một ít lo lắng nhìn về phía doanh tuyển tao tao du tỉ tỷ đến ngươi khói giấu đi du sương sương doanh tuyển trước mắt sáng lời tới đúng lúc Bài kiến tiểu thư ngoài cửa truyền đến hai người trong coi thanh em của phi yến không có xảy ra chuyện gì đi. du sương sương hỏi thường tới lúc này chỉ cần nàng ở bên ngoài nhất hàm khúc phi yến sẽ gặp bật người chạy đến hướng mình cáo trạng đem hai vị chồng coi làm sao làm sao khi dễ nàng, hướng mình tuyết một thanh thanh sở sở. Mặc dù mình biết khúc phi yến nhất định là ở nói vậy, thế nhưng vi để cho nàng vui vẻ, chính còn là làm bộ trách phạt hai cái này chồng coi cho ăn. Thế nhưng hiện ở bên trong dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Tiểu thư thứ tội, vừa phi yến cô nương lại muốn muốn chạy ra đi, bị huynh đệ chúng ta hai người trận trở lại. Hiện tại phòng trưởng hoàn đang tức giận nhi. Một trong coi mau nói nói, lần này đến lúc đó vi khúc phi yến đã thoáng cái hiểm hộ. Khúc phi yến một thời cũng không nói hoài tới doanh tuyển, một bà mở cửa ra, khiêu sắp xuất hiện đi, hướng về hai người chồng coi nói rằng, phi phi phi. không biết xấu hổ hai người đại nam nhân mỗi ngày khi dễ ta đây một cô gái yếu đuối sau đó nhìn về phía du sương sương chăn đầy bộ dáng đáng thương biến thành phi thường khéo léo hình dạng chớp mắt mấy mắt hình như ở nhượng nước mắt của mình mau nhanh lưu lại như nhau du tỉ tỉ ngươi cũng không nên nghe bọn hắn nói bậy. hai người bọn họ hoại tử khoái thay ta giao hấn bọn họ hào hào du tỉ tỉ cái này thay ngươi hết giận du sương sương cười hướng về hai người huynh đệ nói rằng các ngươi biết hiện tại nên làm như thế nào là tiểu thư hai người trong coi liếc mắt nhìn nhau bất đắc dĩ cười một xoay người đứng chồng ngược ở tại chỗ, hiển nhiên như vậy là tình hình điều không phải lần đầu tiên phát sinh, đã rồi trở thành bộ sách võ thuật. vốn có cho rằng khúc phi yến hội giống như trước như nhau lúc đó thôi, ai biết tiểu cô nương đem mặt đi xuống lôi kéo, nhìn du xương xương nói rằng, anh, du tỷ tỷ không thích phi yến, mỗi lần đều dùng như vậy chiêu số. vậy ngươi nói muốn như thế nào nghiêm phạt bọn họ? du Sương xương sùng ái nhìn khúc phi yến, vậy, khúc phi yến làm bộ tự hỏi một trận, một đôi đôi mi thanh tú thật chặt nhiễu chung một chỗ, biểu thị vấn đề này vô cùng không đơn giản, bất khả đơn giản cho ra kết luận, phạt bọn họ chạy bộ. Khúc Phi Yến đột nhiên trước mắt sáng ngời nói rằng để cho bọn họ không ngừng bảo người nào tiên dừng lại, người nào tiểu nằm út sấp một ngày đêm, không chính xác đứng lên. Cái này, Du Sương Sương dĩ nhiên nghĩ không ra cái này quỷ linh tinh vẫn còn có như vậy mưu ma trước quỷ. Lập tức nhìn về phía hai người đệ tử, Tiểu Án Phi Yến nói tối đi. Ngươi yên lặng vì hai người ai điếu, đại không lúc cho các ngươi hoán một đỡ trước vụ, hiện tại cũng còn cần hai người các ngươi bị khổ. Lần này tử cũng nhượng hai người âm thầm giác hăng say đến, thâu đến lúc đó không quan trọng. Thế nhưng thua người nọ cũng quỷ giảm trên mặt đất một ngày đêm, còn không hứa đứng lên. Cái này quá mất mặt. Tuy nói đều là người lợi võ. thế nhưng đây là mặt mũi vấn đề nga khúc phi yến thiếu nữ tâm tính nhất thời biểu hiện không thể nghi ngờ vỗ tay bảo hay có nghe hay không mau mau nghe theo hình dạng phản phất một con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước hai người cũng không cần người khác tố tài phán liền bắt đầu chạy trốn bọn họ đều đi hiện tại hai người chúng ta ngươi một tiểu nha đầu tưởng làm chuyện gì có thể nói đi du sương sương là ai chỉ bằng vào khúc phi yến điểm ấy tiểu kỹ lưỡng còn là không thể gạt được của nàng nàng biết cái tiểu nha đầu này nhất định là muốn cạo sự tình thế nhưng nàng cũng có tự tin đem cái tiểu nha đầu này lao lao nắm ở trong tay thế nhưng nàng biết cái tiểu nha đầu này căn phòng của nội còn có một cái doanh tuyển sao phải biết rằng doanh tuyển thế nhưng hận phụ thân của hắn du thiên hành tận xương khúc phi yến tự nhiên không biết doanh tuyển cùng du thiên hành liên quan nói vậy khuất dương đem nàng đưa đến vọng nguyệt nhai là thời gian ú ú đọc sách vét vét vét vô cản cản công doanh tuyển cùng du thiên hành vẫn là không có khởi xung đột mà nàng ở vọng nguyệt nhai thượng liền bị biến hướng giam lỏng ở chỗ này cũng không tăng tiếp xúc qua ngoại giới ta nơi nào sẽ có chuyện gì chính là bọn họ hai người quá đáng ghét cho dù ai vẫn bị giam ở chỗ này đôi hội như vậy đi khúc phi yến vẻ mặt xuống rót nói khúc phi yến điều không phải bản thân tương phản vô cùng thông minh nàng lẽ nào không biết mình là bị giam lòng sao nàng la biết đến chỉ là nàng có biện pháp phản kháng sao nàng chỉ là một 14 tuổi tiểu cô nương, không có da ra ở bên người của hắn nàng một người có thể làm sao mỗi ngày thoạt nhìn cổ quái tinh linh hình dạng lại có ai biết nàng có đúng hay không ở miễn cưỡng vui cười nội tâm của nàng là cô độc không có da ra vọng nguyệt nhai ở đây liền không phải là của nàng ra cục cưng ngược khổ thế nhưng cục cưng không nói đây cũng là khúc phi yến bây giờ nội tâm vẽ hình người đi doanh tuyển đến để cho nàng bản năng cho rằng đây là một cái ly khai vọng nguyệt nhai cơ hội gia gia cùng lưu chính phong quan hệ nàng là biết đến lưu chính phong đã đầu nhập vào doanh tuyển điểm này càng tận mắt nhìn thấy gia gia thuyết ở vọng nguyệt nhai thượng đông phương giáo chủ hội chiếu khán nàng thế nhưng nàng chờ tới cũng du thiên hành cùng du sương sương cũng mất đi khi còn bé vẫn quấn ở du sương sương bên người du sương sương cũng đối với nàng rất sủng ái du thiên hành xem ở du sương sương mặt mũi của lúc này mới tránh được một kiếp hiện tại vọng nguyệt nhai đưa mắt không quen trừ du sương sương hoàn khẳng chiếu cố nàng những người khác cơ vốn cũng không đãi kiến nàng Nhược khúc phi yến như vậy một hoa quý thiếu nữ làm sao tố có thể làm sao tố Quy 1 chương 53, thiện nhập cấm địa người giết không tha. Chương 53, thiện nhập cấm địa người, giết không tha. Du Sương Sương theo Khúc Phi Yến cùng đi vào phòng đăng lúc. Ba ba. Du Sương Sương trích nghĩ trên người của mình bị người điểm hai cái, liền không thể nhúc đích. Biết là bị người điểm định thân huyết, nhìn mình trước mắt Khúc Phi Yến, mang theo một tiêu nghi hoặc, thế nhưng càng nhiều hơn còn là phẫn nộ. Chính dĩ nhiên ngã quỷ tiểu cô nương này tay của trong, mình là trăm triệu thật không ngờ ở đây còn có một người khác. Ở đây là địa phương nào? Bái Nguyệt giáo tổng bộ vọng nguyện ai? lại bị người sờ bắt đầu. Du Sương Sương không khỏi sinh ra một mồ hôi lạnh. du tiểu thư trước mắt đi tới du sương sương trước mặt của biểu tình có chút vi diệu ngươi là ai đến vọng nguyệt ngay có mục đích gì du sương sương không hổ là du thiên hành gái một gặp nguy không loạn bản sắc nhượng doanh tuyển cũng là có ta bội phục du tiểu thư thật là quý nhân nhiều chuyện quên ngươi nói bản quan nên xử trí như thế nào còn ngươi doanh tuyển mỉm cười vươn một đầu ngón tay nhẹ nhàng chọn du sương sương cảm ngươi là du sương, sương đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc nhìn doanh tuyển. doanh tuyển doanh tuyển nhẹ giọng cười một chút đem tay của mình thu hồi hướng về du sương, sương nói rằng du tiểu thư hảo nhãn lực Không biết hiện tại ngươi rơi xuống bản quan tay của chồng, còn có cái gì muốn nói? Nói không chừng bản quan vừa ở dưới, bỏ qua cho ngươi cũng nói không chừng. Doanh tuyển sâu kín nói rằng, ai? Doanh tuyển cảm giác và tháo của mình bị người làm hai cái, quay đầu nhìn lại chính là khúc Phi Yến. Có thể không thể bỏ qua du tỷ tỷ. Tiểu Nha đầu làm bộ đáng thương nói rằng, ủy khuất không được. Nàng lúc này nhưng khi nhìn đi ra, cái này Doanh tuyển Doanh Đại Nhân cùng mình du tỷ tỷ hai người trong lúc đó ân oán khẳng định không nhỏ. Ngươi muốn cho ta buông tha nàng? Doanh Tuyền đến là cũng không ngoài ý muốn. Khúc Phi Yến tính tình tuy rằng lịch ngạo ta, thế nhưng dù sao niên kỷ thượng kinh trong trốn giang hồ hiểm ác đáng sợ tiếp xúc còn là ít ngươi cũng biết phụ thân của nàng cùng lý nghiễm liên thủ thiếu chút nữa muốn mạng của ta doanh tuyển chỉ là hướng về khúc phi yến nói một câu sau đó liền nhìn về phía du sương sương hỏi phiền phức du tiểu thư nói cho ngươi biết người tiểu muội muội này ngày hôm nay nếu là bạn quan rơi xuống trên tay của ngươi ngươi sẽ bỏ qua bạn quan sao tự nhiên là sẽ không du sương sương nói rất kiên định các ngươi ai khúc phi yến lúc này tương đối lo lắng một là vô cùng thương yêu tỷ tỷ của mình một là có thể giúp chính thoát ly cái chỗ này nhân hiện tại hai người khởi xung đột nàng đều đã loạn đầu trận tuyến hoàn toàn không có cách nào hiện tại ngươi biết doanh tuyền lư lệnh một màu, nhìn về phía khúc phi yến suy nghĩ của hắn khả năng bởi vì một cô bé mà thay đổi sao thì là nàng là khuất dương tôn nữ thì như thế nào dù tiểu thư xem ra hôm nay nên ngươi rơi xuống bản quan trên tay còn có cái gì di ngôn cô lại nói nghe một chút lúc này doanh tuyền như cực rất nhiều chữ tắc trung nhân vật phản diện địch nhân đã rơi xuống trên tay của mình không mau nhanh giải quyết hết mà là lời vô ích hết bài này đến bài khác di ngôn là không có bởi vì doanh đại nhân là trăm triệu không thể giết ta giết ta doanh đại nhân nhất định sẽ hối hận cả đời du sương sương tự tin cười tuy rằng giờ này khắp này bị điểm hiệt ở đây nhưng là của nàng phong thái vẫn như cũ bất khả ngăn trở nga doanh tuyển tánh bướng bình cũng là bắt đầu ngươi nói bạn quan không dám giết ngươi bạn quan hoàn hết lần này tới lần khác sẽ đem ngươi giết nhìn có cái gì có thể để cho bạn quan sẽ hối hận doanh tuyển rút ra trong tay hàn nguyệt bảo đao cái đến du sương sương trên cổ của nói thật đi bạn quan hoàn thật không nỡ giết ngươi cái này tiểu mỹ nhân nói trên tay liền muốn cố sức không nên đồng phương thúc thúc hai người thanh thắng từ hai nữ tử trong miệng hô lên không nên là khúc phi yến sợ dưới thoát ra Đông Phương thúc thúc đó là xuất tử du xương xương miệng, Hoàng không chỉ nói, cái này bốn người chữa uy lực, hay không bình thường, du xương xương trên cổ của đã xuất hiện một đạo vết máu, khả năng chậm một bước nữa, mỹ nữ như thế sẽ gặp hương tiêu ngọc tổn hại. Doanh Tuyền phải dừng lại, ở Đại Minh, Doanh Tuyền tự nhận là có một bán uy hiếp, một đó là nhà mình Hoàng hậu tỷ tỷ, khác nữa đó là Đông Phương giáo chủ. Từ Doanh Tuyền nhìn về phía du xương xương, ý bảo nàng nhất định phải cho mình một hài lòng ăn nói. Hô, bên kia thấy du xương xương tránh được một kiếp khúc phi yến cũng là âm thầm thở phào một cái. Hiện tại chỉ có ta biết Đông Phương thúc thúc hạ lạng, ngươi nếu như giết ta. sợ rằng lại cũng sẽ không có người biết đông phương thúc thúc ở nơi nào du sương sương nói một hơi tuy rằng nàng có cực lớn nắm chặt khẳng định doanh tuyển sẽ không giết chính thế nhưng vừa tuyệt đối là ở trước quỷ môn quan nhiễu một vòng doanh tuyển thực sự có thể hạ lấy được sát thủ điểm này nàng hiện tại tuyệt không hoài nghi thế nhưng nàng nhưng không nghĩ hiện tại liền không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này lãng phí tốt nghiên kỳ hoa nàng muốn bảo trụ đánh mạng mình đông phương thúc thúc bị cha ta đánh rất xuống sơn nhai không có chết chỉ là bị thương nặng bị ta giấu đi nói đến đây du sương sương không rõ kiểm đỏ một chút hoàn mang theo một tia e thẹn người biết doanh tuyển thấy nàng nét mặt bây giờ không khó suy đoán ra du sương sương đã biết đông phương đích thực thực tính sở dĩ hiện tại tại ở doanh tuyển trước mặt dùng đông phương giáo chủ tin tức để đổi lấy chính tạm thời an toàn hơn 10 năm thời gian ta dĩ nhiên không biết đông phương thúc thúc dĩ nhiên là thân con cái du sương sương tự dễ cười sau đó nói ta cũng rốt cuộc biết đông phương thúc thúc cái gì đối phụ thân đoán hận to lớn như thế mấy thứ này bản quan không muốn nghe doanh tuyển cắt đứt du sương sương cảm khái ngươi chỉ cần nói cho bản quan đông phương giáo chủ bây giờ hạ lạc là được bản quan tự nhiên tha cho ngươi một mạng chỗ đó người bình thường là không biết hiện tại chừ ta không ai có thể đem ngươi mang vào. du sương sương nói rằng tạm thời tin tưởng ngươi một lần doanh tuyền đem đau bông khởi ra du sương sương huyệt đạo quay nàng nói rằng mong muốn ngươi không nên cấp bạn quan đùa giỡn hoa rằng gì bản quan đao pháp ngươi là đã biết tự nhiên du sương sương đứng dậy liền muốn đi Chờ một chút chờ một chút khúc phi yến bây giờ thấy hai người hiện tại tạm thời đẻ xuống xung đột hơn nữa còn là muốn đi tìm đồng phương giáo chủ bật người hô tani nghi. tani nghi. ngươi thế nhưng đáp ứng mang ta đi ra không thể nói chuyện không tính toán gì hết khúc phi yến trong ánh mắt mang theo ước mơ cùng mong muốn đều nhanh muốn cất gốc không được Du Sương Sương lập tức nói rằng, có cái gì không được, bản quan hoàn không che chở được hắn một cái tiểu cô nương sao? Nói thật đi, Doanh tuyển tối thụ không ánh mắt như thế. Lúc này Doanh tuyển chỉ cảm thấy cái tiểu nha đầu này dĩ nhiên bị nhà mình hoàng hậu tỷ tỷ càng thêm kẻ khác hơi. Ở hoàng hậu trước mặt, Doanh tuyển có thể bỏ trốn mất dạng, tị mà không thấy, thế nhưng đối với tiểu cô nương như vậy, Doanh tuyển thật sự là không thể hạ quyết bỏ lại nàng mặc kệ. Ô hát! khúc phi yến vừa nghe, vui mừng quá đôi hướng về Doanh Tuẩn nói rằng, đại ca ca hay nhất. Ở đây đó là Đông Phương chỗ ẩn thân sao? Có Du Sương Sương chỉ dẫn, ba người né qua tất cả tuần tra cùng đi tới vọng nguyệt nhai bụng chỗ xấu nhất một cửa sơn động bên ngoài có nhất tấm bia đá mặt trên viết chính là đại gia nghe nhiều nên thuộc thần giáo cấm địa thiện nhập người giết không tha quy một chương 54, bất đắc dĩ trong không cam lòng chương 54, bất đắc dĩ trong không cam lòng thần giáo cấm địa đây là địa phương nào khúc phi Yến tỏ mò hỏi đây là lịch đại giáo chủ bế quan địa phương cũng là lịch đại giáo chủ sau cùng chôn xương nơi du xương xương nói rằng ta bả đông phương thúc thúc tiêu trốn ở chỗ này hiện tại phụ thân không ở vọng nguyệt nhai không có cảm tới nơi này ở đây không ai trong coi sao doanh tuyến hỏi người đương thần giáo là địa phương nào ở đây nếu đã lập được bi văn liền không có đệ tử xông vào du sương sương tự tin nói nàng đối bái nguyệt giáo đệ tử tố chất tương đối một cách tự tin mong muốn như vậy doanh tuyển cũng không hy vọng đến bây giờ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sơn động vô cùng hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón du sương sương cũng từ trong lòng móc ra nhất hạt châu tản mát ra hơi yếu quá mang miễn cưỡng có thể thấy được đường du tỷ tỷ, ta sợ Khúc phi yến thật chặt kéo du sương, sương khoảng không xuống cánh tay trên mặt đất chiếu ra một ít bạch cốt còn có một chút đang ở hư thối thi thể để cho nàng có chút ăn không tiêu không có việc gì du sương sương vô vô khúc phi yến đầu kế tục ở phía trước dẫn đường xuất sơn động đi ra ba người đi một trận doanh tuyển rốt cục thấy phía trước lộ ra hứa ta thiết sáng biết lập tức muốn đi ra sơn động thế ngoại đào nguyên vậy địa giới đây là doanh tuyển xuất động lúc đệ nhất cảm tưởng thật muốn cả đời ở ở chỗ này không bao giờ nữa muốn đi ra ngoài khúc phi yến cũng là trước mắt khiếp sợ mình là ở vọng nguyệt nhai thượng lớn lên nhưng không biết vọng nguyệt nhai vẫn còn có xinh đẹp như vậy địa phương du sương, sương lại là phi thường bình tĩnh hiển nhiên đã đối hoàn cảnh của nơi này sản sinh miễn dịch tới số lần sợ rằng không ít đông phương giáo chủ ở nơi nào Doanh tuyển lúc này đều đến loại địa phương này, tự nhiên quan tâm hơn Đông Phương Giáo Chủ Hạ Lạc. Đi theo ta. Du Sương Sương ý bảo Doanh tuyển không nên gấp gáp, biểu thị ta đều đem ngươi đưa cái chỗ này, còn có thể đùa dỡn hoa dạng gì. Nơi này là một sân gốc, ngăn cách, cho dù ai cũng không nghĩ ra một cái bóng tối sơn động lúc, đúng là xinh đẹp như vậy địa phương. Tươi mát thoát tục, một gian nhà lá, rất đơn sơ, nhưng là lại cùng hoàn cảnh của nơi này, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Du Sương Sương đem nhà tranh cửa mở ra, một vị nữ tử tiểu thẳng ở bên trong trên giường. Doanh Tuyền lướt qua Du Sương Sương, đi tới bên giường, cẩn thận trang. Đây không phải là Đông Phương Giáo Chủ lại có thể là ai? Doanh Truyền nhìn thấy của nàng lần đầu tiên, nàng đó là cái dạng này, bây giờ còn là cái dạng này. Quả nhiên còn là nữ trang hạ Đông Phương Giáo Chủ càng thêm có mị lực. Doanh Truyền muốn xoa gò má của nàng, thế nhưng bàn tay đến phân nửa, còn là dừng lại động tác, chậm rãi đem lấy tay về. Ha <cười> ha. Doanh Truyền tự dễ cười, mình cùng nhân ra là quan hệ như thế nào, cần đã biết dạng thần trương. Doanh Truyền bả ở Đông Phương bên giường tay của ở xe mạch. Lệnh Doanh Truyền nghi ngờ là Đông Phương Giáo Chủ lúc này mạch tượng cực kỳ bình ổn, mặc dù có chút suy yếu, không có mỏi, khác dị thường biểu hiện. kinh ngạc dưới doanh tuyển chậm rãi hướng đông phương giáo chủ trong cơ thể rót vào nhất tiểu cổ chân khí ở đông phương giáo chủ chân khí trong cơ thể tự hành vận chuyển dưới theo điều tra một chút nhưng là lại phát hiện đông phương giáo chủ cũng không có đã bị chút nào nội thương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghi doanh tuyển âm thầm tự định giá này một thanh âm quen thuộc cắt đứt doanh tuyển lòng của tư ngươi tìm tòi đủ không có không có doanh tuyển theo bản năng hồi đáp sau đó hai mắt trong nháy mắt mở tập trung đến cùng nhau phương hướng chính là đông phương giáo chủ doanh tuyển ánh mắt đến mức phát hạ đông phương giáo chủ không biết lúc nào đã dương đôi mắt chính ở nhìn mình chằm chằm É e thẹn trong mang theo hứa ta phẫn nộ Gì? doanh tuyển có chút kỳ quái dựa theo đông phương giáo chủ tính tình điều không phải hẳn là tức giận mang theo ngượng ngùng mới đúng sao ngươi không có việc gì tình doanh tuyển mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng nhìn đến đông phương bây giờ trạng thái trong lòng vẫn rất cao hứng âm thầm thùng hạ một hơi thở ngươi chuẩn bị lúc nào đem bản tọa bưu ra đông phương giáo chủ cũng không trả lời doanh tuyển vấn đề lần thứ hai cường điệu một lần doanh tuyển sửng sốt lập tức nhìn mình khoát lên đông phương giáo chủ trên cánh tay của tay của nhanh lên bung ra hơi một ít khẩn trương nói rằng ta vừa nhìn ngươi ở bên trong không có động tĩnh còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sở dĩ sở dĩ ngươi tiểu dám tùy ý lỗ mạng bàn tọa đông phương giáo chủ thanh âm có chút nghiêm túc dĩ nhiên nhượng doanh tuyển có chút không biết làm sao quả nhiên còn là đông phương thúc thúc có thể chế trụ ngươi lúc này du sương sương đột nhiên nói rằng hảo bây giờ còn xưng hô ta đông phương thúc thúc đông phương giáo chủ nghe được du sương sương nói ngược lại nhìn về phía du sương, sương nói rằng tập quán không đổi được du sương sương hiện tại là gan cũng lớn hiện tại có thể nói cho bản tọa ngươi là thế nào tới nơi này đi đông phương giáo chủ mỉm cười nhìn về phía doanh tuyển tuy rằng một ngực nói thế nhưng doanh tuyển vẫn là có thể nhìn ra của nàng suy yếu doanh tuyển nhanh chóng đem chính lên tới vọng nguyệt nhai chuyện về sau thuyết một lần lúc đông phương giáo chủ cũng nhìn về phía du sương sương nói rằng ngươi là muốn trả thù hắn sao cố ý không đem bản tọa đích tình huống nói cho hắn biết lần này tử đến phiên doanh tuyển kinh ngạc nhưng nhìn đến du sương, sương lúc này có chút cục xúc biểu tình doanh tuyển cũng đoán được một hai quả nhiên liền thấy đông phương giáo chủ có chút cật lực khởi động thân thể của mình Khao ở trên giường, chậm rãi nói rằng, bản tọa cùng Du Thiên hành ở Vọng Nguyệt Nhai đỉnh đại chiến, lại là bị người đánh trộm án toán, điện xuống sân núi, bản thân bị trọng thương, may là Sương Sương đi ngang qua, đem bản tọa cứu lên, tận thân hơn thế, cái này mới tránh thoát một kiếp. Đông Phương giáo chủ âm thầm thở dài một hơi, nói rằng, nhưng là lại lại cũng vô pháp điều động trong cơ thể nửa điểm công lực, như phế nhân thông thường. Tuy rằng Đông Phương nói rằng dễ dàng, thế nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra của nàng bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Không có một thân tuyệt thế thần công, lại không thể phát huy kỳ nhất, loại tư vị này, chỉ sợ không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đông Phương lúc này lại vẫn có thể như vậy cùng người nói chuyện với nhau, đã thật to ngoài doanh tuyển dự liệu. Sở dĩ ngươi vừa chỉ là ở đơn thuần ngủ mà thôi. Doanh tuyển đột nhiên ra, nè. Đông Phương trong xương suốt, gật gật đầu nói, không sai biệt lắm, chỉ là tu dưỡng, không có ngủ. Vậy ngươi vì sao không gọi ta? Doanh tuyển nói rằng, ngươi cái dạng này, ta đâu có thể thoáng cái nhận ra. Hiện tại bạn tọa thế nhưng tay chói gà không chặn, vốn có tưởng chờ ngươi khinh thường thời gian nhất châm đem ngươi đâm chết, ai biết ngươi dĩ nhiên hướng bản tọa trong cơ thể chuyển vận một tia nội lực, lúc này mới nhận ra ngươi là ai. Đông Phương giáo chủ bất đắc dĩ nói. quả nhiên cái này chết tiệt thuật dịch dung trải qua một trận rửa mặt doanh tuyển rốt cuộc khôi phục vốn là tướng mạo có thể nói cho ta biết tên của ngươi không doanh tuyển rốt cuộc hướng đông phương giáo chủ hỏi ra vấn đề này từ khi biết một ngày kia trở đi doanh tuyển liền vẫn muốn biết đông phương đông phương ừ a ha ha! doanh tuyển lúc này biểu tình nhất định tương đối đặc sắc thương thế của ngươi doanh tuyển đối với đông phương tình huống hiện tại còn là rất quan tâm chứ không thể động võ ở ngoài ngay cả có ta suy yếu ngươi cũng thấy đến nếu như không có cần phải ta ngay cả sảng cũng không muốn hạ đông phương xuống dốc thần tình chạy không khỏi doanh tuyển hai mắt quy một chương 55, hoa ra mấu chốt của vấn đề chương 55, hoa ra mấu chốt của vấn đề biết là nguyên nhân gì sao doanh tuyển không muốn nhìn thấy như vậy đông phương giáo chủ hoành hành thiên hạ đánh đâu thằng đó không gì cản nổi mới là đông phương giáo chủ đích thực thực vẽ hình người không biết đông phương lắc đầu nói tiếp chờ ta tỉnh lại chính là như vậy ngươi khả năng còn không biết hiện ở tình huống bên ngoài du thiên hành lý nghiễm còn có một cái tấn vương ra, liên hợp tạo phản hiện tại bái nguyệt giáo giáo chúng cùng sơn dê cộng ngũ vạn tinh minh đã đánh tới kinh thành ngoại lúc này cũng không biết là tình huống gì ra đến vọng nguyệt ngay chính là muốn phải thừa dịp chứ du thiên hành đại bản doanh chống dống, nhìn có thể hay không tìm được cái gì phá cuộc chi sách. Doanh tuyền đem chính này tới mục đích báo cho biết đông vương. Nói như vậy, ngươi liệu không phải chuyên tới tìm ta? Đông vương lúc này mới không có quan tâm doanh tuyền muốn làm gì, mà là hỏi ra như vậy một vấn đề. Doanh tuyền biết mình phạm sai lầm, bây giờ đông Phương tuy rằng không phải là của mình nhất hợp chi địch, thế nhưng doanh tuyền vẫn là không nhịn được đối với nàng có chút phạm sợ. Chẳng lẽ là bởi vì tốt hành nàng là cô gái duy cớ? Thế nhưng du xương Sương cũng là nữ tử a, chính sẽ không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ mình thích thượng đông vương? doanh tuyển bị chính đột nhiên toát ra tìm cách dọa cho giật mình làm sao có thể doanh tuyển lúc này nói rằng cái gì đông phương nghi hoặc nhìn doanh tuyển nga ta trước nghe lô bang trưởng lão phí văn nói qua ngươi bị du thiên hành kích hạ vẫn núi sở dĩ doanh tuyển do do dự dự nói rằng đã cho ta tử đông phương cũng không kỳ quái cho dù ai nghe được tin tức này sẽ không cho là mình còn sống ừ toán kỳ thực ta không có chết rất lớn nguyên nhân là cái này đông phương từ bên giường xuất ra nhất món khác đưa cho doanh thái cực thần công doanh kinh ngạc nhìn bí tịch trong tay Không sai, ta đi tới Vọng Nguyệt Nhai cũng đã biết Du Thiên Hành đem bái nguyệt giáo một lần nữa nắm trong tay, vốn có cũng không muốn cùng hắn tái sinh sự cố, lấy đi Thái Cực thần công cũng không tính, nhưng chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên cùng hắn trước mặt đánh lên, lập tức đó là một hồi đại chiến, Du Thiên Hành bị ta đả thương chạy chối chết, nhưng là lại đem Vọng Nguyệt Nhai tầng tầng vây quanh, ta bất đắc dĩ liền thối lui trang giam đỉnh, nghĩ cùng hắn nói rõ ràng, đem cái này bái nguyệt giáo nhượng cùng hắn đó là. Đông Vương lúc này giọng nói lại là phi thường bất đắc dĩ. "Nào biết, ta ở đỉnh núi chờ hắn hai ngày, lại chậm không gặp tung ảnh của hắn, trong lúc là xem, cái này không võ học thư" mới biết được ảo rượu bên trong thế nhân đều nói tình hoa bảo giám đệ nhất thiên hạ nhưng không biết bộ này thái cực thần công sau khi luyện thành hoàn toàn không thua cùng tình hoa bảo giám đông phương âm thầm nội phục võ đang tam phong tổ sư quả nhiên là kỳ tài ngũ trời trừ đến thiếu lâm đạt ma tổ sư sợ rằng không có có thể xuất kỳ hữu giả doanh tuyển cũng là âm thầm gật đầu tam phong chân nhân hàng đầu vô luận là kiếp trước còn là hiện tại quả thực không nên quá đại thằng đến ngày thứ ba du thiên hành mới xuất hiện ở trước mặt của ta biểu hiện ra cùng ta thương nghị cũng không có hảo ý ám thi đánh lén may là ta sớm có phòng bị hậu phát chế nhân phế hắn một con mắt đáng tiếc du thiên hành chỉ là ngồi chính thực sự phía sau màn độc thủ do người khác một người áo đen ở ta sắp sửa đánh chết du thiên hành thời gian đột nhiên đánh lén cùng ta xúc không kịp để phòng dưới bị kỳ đánh rất xuống sân ai. đông phương oan thanh nói rằng đông phương ngang dọc tứ hải nơi nào bị như vậy thất bại du thiên hành hắn còn không có bản lĩnh kia đông phương khinh miệng cười thuyết như thế nửa ngày nghe đều là bởi vì cái này thái cực thần công mới để cho ngươi rơi đến nước này vì sao còn nói là nó cho ngươi sống sót nhi doanh lúc này là thật không hiểu biết thái cực thần công tinh tú sao đông phương hỏi tá lực đả lực lấy nu thăng cương doanh tuyển biểu thị tự mình biết một ít không sai nếu như điều không phải cái này tạm chữ, ta không có một tia hy vọng sống còn đông phương âm thầm may mắn hạ lạc trong quá trình ta mạnh mẽ dựa theo thái cực thần công vận hành phương thức vật công mượn một bên vách đá hạ lạc tốc độ thật to giảm bớt rơi xuống đất trong nháy mắt chỉ là biết mình chưa chết sau khi tỉnh lại liền ở đây hoàn có bên cạnh sương sương đông phương nói rằng đối du sương sương vẫn có chút cảm kích mạnh mẽ vận chuyển thái cực thần công doanh tuyển chú ý tới điểm này bản năng nghĩ đông phương bây giờ chẳng hướng, có thể là cùng cái này có quan hệ có cái gì sai sao đông phương hỏi sau đó nhìn về phía doanh tuyển khá có một chút trách tội ý tứ, ta đáp ứng ngươi, lần sau gặp mặt nhất định sẽ đem Thái cực thần công tự mình giao cho trên tay của ngươi. Hiện tại xem ra bản tọa đến là không có nốt lời, ta tình nguyện không nên như vậy Thái cực thần công. Doanh Tuyền một ngụm tắt nước, nữ tốc cũng rất nhanh, hiển nhiên nghe được Đông Phương nói như vậy, trong lòng của mình thật sự là không thoải mái. đúng vậy, Đông Phương là vì hoàn thành đối hứa hẹn của mình mới lên vọng Nguyệt Nhai lấy cuốn này Thái cực thần công, lẽ nào cái này đầu nguồn lại là của mình sai làm sao? nói như vậy chính càng thêm phải làm kết thúc một phần trách nhiệm. tuy rằng Doanh Tuyền nói nói như vậy, nhưng là vẫn đem Thái cực thần công mở ra. cẩn thận lần xem hắn vận công pháp môn. Lời nói thật thuyết, đây là nhất bộ trí cao võ học trí lý, bên trong không có chút nào chiêu thức, có thể từ đó ngộ ra cái gì. Toàn bộ xem cá nhân tạo hóa cùng cơ duyên. Kỳ vận công phương thức cũng không có chỗ gì đặc biệt, doanh tuyển điều động số ít chân khí, thử ở trong người vận chuyển, tình không có gì không ổn. Trái lại cái này nhất cổ chân khí, tinh thuần rất nhiều, chất lượng còn hơn hiện tại doanh tuyển trong cơ thể dịch cân kinh thần công tu luyện ra chân khí, còn muốn nâng cao một bước. Thế nhưng đợi được toàn bộ trở về đan điển khí hải lúc, Ú đọc sách ve cơ cái này nhất cổ chân khí liền không hề nghe hắn điều động. cái này doanh tuyển âm thầm vui mừng chính quả nhiên hoa đối phương hướng ta đại khái đã biết vấn đề chỗ doanh tuyển hướng về đông phương nói rằng nào có dễ dàng như vậy đông phương giáo chủ kỳ tại nút trời bằng không cũng không có khả năng tu luyện tới hiện tại loại tình trạng này muốn nói nàng trong ngày thường không có chuyên nghiên quá trong cơ thể mình tình huống sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng hiện tại ngắn thời gian ngắn ngủi trong vòng doanh tuyển thuyết hắn đã biết mấu chốt của sự tình đông phương không tin cũng là tình lý trong ta vừa thử điều động một tia chân khí dựa theo thái cực thần công vận hành phương thức vận chuyển kết quả trở về đan đến lúc cũng lại cũng vô pháp chỉ huy Doanh tuyển đốn đốn nói tiếp, vô luận là dịch cần kinh vận công phương thức, còn là thái cực thần công vận công phương thức, đều là như vậy. Ta nghĩ nhất định là trước ngươi mạnh mẽ vận chuyển thái cực thần công, dẫn đến nội lực trong cơ thể toàn bộ dựa theo thái cực thần công vận chuyển một bên. Sở Dĩ hiện tại cũng vô pháp vận công. Doanh tuyển đem chính suy đoán nói ra, nếu như ngươi đoán là thật, như vậy đây là cái gì nguyên nhân nghi? Đông Phương nghi ngờ hỏi, lúc này Đông Phương trong đấy lòng đã tin tưởng Doanh tuyển suy đoán, cho là nàng trước không chỉ là thử qua tình hoa bảo giám cùng thái cực thần công vận công phương thức, đem tự mình biết công phu thử một lần, cũng như nhau sẽ dùng cũng không có. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy, xảy ra vấn đề đó là cái này thái cực thần công. Doanh tuyển nhỏ giọng nói, bởi vì hắn thực sự không thể tin được hội là như thế này. Quy một chương 56, hơn 70 niên công lực thiên hạ vô địch. Chương 56, hơn 70 niên công lực thiên hạ vô địch. Chờ một chút. Đông Phương đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía doanh tuyển, người mới vừa nói cái gì? Dịch cân kinh thần công. Đúng vậy. Doanh tuyển gật đầu. lúc này mới nhớ tới đông phương cũng không biết chính công pháp tu luyện là từ thiếu lâm có được dịch cân kinh tàn thiên giải thích việc này nói rất dài dòng ta cũng vậy ngẫu nhiên xong cái này một môn thần công cũng tàn thiên không hoàn toàn coi như là như vậy cũng cho ta được ích lợi không nhỏ thực sự là càng ngày nguyệt xem không hiểu ngươi đầu tiên là võ đang thê và tùng hiện tại vừa thiếu lâm dịch cân kinh đều là hai phái bí mật bất truyền ta hiện tại phi thường hoài nghi thân phận của ngươi đông phương cảnh giác nhìn doanh tuyển ta thân phận gì triều đình cầm ý địa vệ bắt chân phụ sử giang nam đại tổn quản bây giờ cần vương quân minh chủ còn có một cái thân phận đó là đông phương giáo chủ bằng hữu doanh tuyển mỉm cười phi thường chân thành hướng về đông phương nói rằng bằng hữu đông phương nghe được hai chữ này dĩ nhiên sản sinh ngắn mũi kinh ngạc trong nháy mắt đem sắc mặt kéo xuống lạc quay doanh tuyển lạnh lùng nói ngươi nếu như là ở thường cảm ta còn là sớm làm ly khai đi vô luận là bây giờ đông phương vẫn là lấy trước đông phương cũng sẽ không có bằng hữu loại vật này đông phương nói rằng rất kiên quyết thế nhưng trong ánh mắt một tia không lớn nhưng cũng bị nàng giấu giếm rất sâu nói chung doanh tuyển là không có chú ý tới tấm tắc loại thời điểm này hoàn đùa giỡn của ngươi giáo chủ tính tỉnh ngươi cho là ngươi còn là lúc đầu đệ nhất thiên hạ doanh tuyển tuy rằng không biết đông phương bây giờ tìm cách thế nhưng loại này hình dạng chỉ do hay nạo kiểu làm vẻ ta đây tệ mạnh a doanh tuyển lập tức cũng không để ý tới nữa đông phương đã ngồi ở một bên toàn lực vận chuyển dịch cân kinh thần công không ngừng mãi bên trong đan điền một thái cực chân khí khoảng chừng thời gian một nén nhang, doanh tuyển đột nhiên dương đôi mắt tản mát ra một loạt tinh quang mặt mày hưng hảo hiển nhiên còn là phát sinh cái gì về vui đông phương ta có biện pháp doanh lập tức nói rằng cái gì ở doanh tuyển tính tọa chụp bánh xe biến tốc đông phương dĩ nhiên ngủ nghe doanh tuyển nói tài mơ mơ màng màng dương đôi mắt dịch cân kinh thần công a nó có thể đồng hóa tất cả nội lực chân khí đem tri hỏa làm một thể doanh tuyển nói rằng thế nhưng trong cơ thể ta bây giờ căn bản không tha cho bất kỳ chân khí tu luyện như thế nào dịch cân kinh hơn nữa trong cơ thể ta đích tình hoa chân khí sợ rằng cùng dịch cân kinh loại này phật ra chân khí xuống thấp quá đông phương trong nháy mắt đem có thể lo lắng đến gì đó cơ bản đều lo lắng đến biện pháp này trên lý thuyết là có thể nhưng là lại không có thực tế thao tác không gian còn có một cái biện pháp ngươi quên du thiên hành giữa nhà công phu hấp công đại pháp sao doanh tuyển mỉm cười nói rằng thế nhưng trừ hắn ai còn hội cái này một môn công phu đông phương hỏi nhưng nhìn đến doanh tuyển hiện tại vẻ mặt thối thí biểu tình nhìn không được đón được không phải là ngươi chứ chính là tại hạ doanh tuyển hướng về đông phương vừa chắc tay hào mại nói rằng đông phương thừa nhận chính thực tại cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu quá người này mỗi khi cho là mình biết bí mật của hắn hắn sẽ nhắc lên mặt khác một lá bài tẩy đi ra may là hiện tại cùng hắn điều không phải đối địch quan hệ bằng không thế nhưng có đầu mình đông sương, sương nhi đông phương đột nhiên hỏi cảm giác một đoạn thời gian thật lâu chưa từng thấy qua Du Sương Sương. Yên tâm, nàng bảo không. Doanh Truyền ta mỉm cười, hắn sẽ không bởi vì Du Sương Sương cứu Đông Phương một mạng, liền đối với nàng vài phần kính trọng. Du Sương Sương đã bị hắn lần thứ hai điểm hẹn, hiện tại cũng có khúc đến nhìn. Ta là Tuyết, ngươi không nên thương nàng. Đông Phương âm thầm thở dài một hơi, Đông Phương tuy rằng rất Du Thiên hành tận xương, thế nhưng đối với Du Sương Sương vẫn không nỡ bỏ hạ ngân thủ, trước cũng là đối với nàng có chút chiếu cố, mới có hôm nay bị Du Sương, Sương đã đi xuống nhân quả. Tiên không chỉ nói những thứ khác, bên trong cơ thể ngươi công lực cũng phải ngoan ngoai tiện nghi ta. Doanh Truyền mỉm cười. như vậy lợi nhân lợi kỷ chuyện tình doanh tuyển thích nhất tố ít nói nhảm mau nhanh bắt đầu đông phương giáo chủ vẫn luôn là một hành động phái quyết định sự tình liền không có do dự chút nào hiện tại cái này tạm thời rốt cuộc biện pháp duy nhất đem chính nhiều khổ tu mà đến công lực lại muốn toàn bộ tiện nghi trước mắt người kia nói thật đi đông phương lòng của chúng còn có không thôi thế nhưng không phá thì không xây được đông phương tin tưởng mình trải qua phen này phá chết tình hoa bảo giám nhất định nâng cao một bước đông phương lúc này đã ở trên giường đả tọa, cũng nhượng doanh tuyển một trận xấu hổ làm chuyện gì chuyện tới trước mắt ta khả nghìn vạn lần không thể lùi bước doanh tuyển âm thầm bơm hơi. trên giường đối mặt cái này đông phương mà ngồi hai người vươn hai tay dán thật chặt cùng một chỗ phi thường đồng bộ một hiện tượng hai người đầu tiên là cả người chấn động ngay sau đó cùng nhau mặt đỏ sau đó nhất tề khinh bị đối phương lên mắt tài nhanh lên nhắm mắt lại chuẩn bị vật công thuyết doanh tuyển hội hấp công đại pháp cũng là miễn cưỡng rất, từ song du thiên hành ở tây hồ lưu lại bí tịch doanh tuyển chỉ là đại khái xem lướt qua mấy lần chủ yếu quan sát đều là trong đó võ học lý niệm hốt nhân nội lực lại không thể cùng tự thân hòa làm một thể đây không thể nghi ngờ là nhất đại tệ đoan nhưng là lại không thể bởi vì nay một điểm đã đem cửa này võ học toàn bộ phủ định lúc này không phải là phái thượng công dụng nói nếu như không có cái này nhất võ học ở đây sợ rằng đông phương giáo chủ cuộc đời này chưa từng khôi phục công lực mong muốn đông phương hiện tại đã đến ngay cả tự hành tán công đều làm không được doanh tuyển không kịp tinh tế cảm thụ đông phương gián đông phương bàn tay cảm giác vận khởi hấp công đại pháp trong hấp thụ đối phương công lực phát môn, quả nhiên đang không có bất kỳ trở ngại nào dưới bắt đầu hướng về doanh tuyển trong cơ thể phun trào quần quận không ngừng đem hai người liên tiếp cùng một chỗ lần nay tử doanh truyền cũng tưởng dừng lại đều làm không được đông phương trong cơ thể công lực lực tinh thuần đáng sợ doanh truyền âm thầm đoán rằng Sợ rằng Đông Phương vốn là Tình Hoa Chân Khí vốn là tinh thuần không gì sánh được, u đọc sách vđút vđút vđút. Vô Cản Thủ. Cầm đi ngang qua thái cực thần công mạnh mẽ rèn lưỡi lúc, lúc này lại là nâng cao một bước. Doanh truyền chân khí trong cơ thể dựa theo dịch cân kinh thần công tự hành vận chuyển, bị hắn hấp thu vào Đông Phương đích thực khí, theo cánh tay hắn, không ngừng rót vào đi vào. Chính đang chậm rãi bị đồng hóa, Đông Phương chân khí trong cơ thể càng ngày càng ít, mà doanh truyền bởi vì không thể dừng lại, cũng bắt đầu dần dần cảm thấy an không tiêu. chân khí khổng lồ ở trong cơ thể của mình vận chuyển mình gân mạch lại có cảm giác đau đớn đây chính là trải qua dịch cân kinh thần công đả ngao sau gân mạch có thể thấy được doanh tuyển lúc này trong cơ thể chứa đựng cỡ nào chân khí khổng lồ doanh tuyển chậm rãi mở hai mắt ra thấy trước mặt đông phương trong lòng đống nhiên có tính toán đông phương chân khí trong cơ thể đã tiêu hao không còn doanh tuyển thoáng đánh giá coi một cái là của mình sắp tới gấp hai doanh tuyển đem trong cơ thể mình đã chuyển hóa hoàn thành chân khí từ từ đi qua tay phải chuyển vận đến đông phương trong cơ thể còn dư lại chưa chuyển hóa kế tục chuyển hóa từ từ lại đang nhị bên trong cơ thể hình thành một đại tuần hoàn tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi không biết quá khứ thời gian bao lâu, doanh tuyển thủ bông điều tra cái này chân khí trong cơ thể mình trước nay chưa có lớn mạnh, mình 25 năm công lực, hơn nữa đông phương giáo chủ trong cơ thể sắp tới năm niên, hiện tại một khối tuy hai mà một, vậy tinh thần, doanh tuyển hiện tại tự tin mình đã trên thế giới này thiên hạ vô địch, Coi như là đỉnh thời kỳ đông phương, doanh tuyển cũng một cách tự tin tương kỳ đánh bại, phù phù, một thanh âm vang lên, đem doanh tuyển tư tự kéo trở về, nguyên lai like là đông phương thân thể đột nhiên sủi xuống ở trên giường, quy một chương 57, mươi thần vương thân phận đại bảo liêu, chương năm mươi thần vương thân phận đại bảo liêu, kinh thành dưới. hiện tại đã tụ tập 15 vạn phản quân, thanh thế lớn, tấn vương hàng đầu trong khoảng thời gian ngắn trải rộng đại minh mỗi khắp nóng nách, phản quân công thành đã hai ngày, thế nhưng không có chút nào thấy hiệu quả, kinh thành cao chính là đại minh chi tối, 15 vạn nhân mã liền muốn cường công hạ kinh thành, không thể nghi ngờ là người xi nói mộng. điểm này hoàng trị hoàng đế biết, tấn vương biết, lý nghiễm biết, bao quát doanh tuyển cũng giống vậy biết, sở dĩ doanh tuyển tại không vội mà dụ binh, bên trong thành có tấn vương gian tế, điểm này đại gia cũng là biết đến, thế nhưng cái này gian tế người thế nào, cũng ngay cả lý nghiễm cũng không biết. lý nghiễm có một lần hướng tấn vương nói bóng nói gió, tưởng do một ý. cũng không công tố vô dụng công, còn bị tấn vương một trận thoái mạng. Thỉnh hoàng thượng đi ra trả lời. Tấn vương ngồi ở nhất thất ngựa thượng, hướng về trên tường thành taxi si binh lớn tiếng nói, trung khí mười phần, nói vậy cũng là nhất vị cao thủ. người đó là tấn vương. một người mặc đỏ thấm sắc long giáp, đứng lặng ở đầu tường trên, điều không phải hoàng trị hoàng đế là ai? chấm nhưng không biết ngươi cái này tấn vương danh hiệu là từ lâu tới. hoàng trị hoàng đế đứng ở trên thành tường, nhìn về phía cái này nếu nói tấn vương, biểu thị chính thực sự chưa từng thấy qua cái này nhân vật số một. ta người của chu gia, há là một mình ngươi tại ngoại lưu lạc khí tử có thể tùy ý biết được? tấn vương chu hữu quế cười ha ha một tiếng đối với hoàng trị nói không thèm để ý chút nào trở tay liền đem hoàng trị ngắn cấp tiết lộ ra nói cho cùng ngươi chu hữu đường có đúng hay không chu ra ta huyết mạch hoàn cũng còn chưa biết thế nhưng cha ta đó là đại minh nghi ngờ hiến thái tử chu Thế tể chu hữu quế cao giọng nói rằng nhất phái nói bậy. hoàng trị hoàng đế giận dữ mà cười đây là đang biết hẳn ngắn đương nhiên phụ thân hắn cũng chính là minh hiến tông chu thấy sâu thời kỳ vạn quý phi độc chiếm hoàng đế sùng ái độc trưởng hậu cung Quyền to mẫu thân của mình bởi vì bị hoàng đế sùng hạnh cũng có bầu một thai nhi đó là chính thế nhưng bị vạn quý phi biết được hậu mẫu thân của mình vốn là trăm triệu không thể sống sót hành gác ngay lúc đó đại thái giám trương mẫn tương trợ còn có một ứng với cung nữ thần phi tương trợ mình cùng mẫu thân tài may mắn tránh khỏi với nan hiện ở phía sau đột nhiên nô ra một chu hữu quế tự xưng là nghi ngờ hiến thái tử lúc đối với mình chuyện cũng như vậy của trách hoàng trị hoàng đế đâu còn có thể nhận đắc phản tặc đừng vội nói bậy ta đại minh trên giới người nào không biết nghi ngờ hiến thái tử bất túc sáu tuổi vốn nhờ bệnh qua đời hiện tại dám dùng nghi ngờ hiến thái tử danh hào đi ra giả danh lừa bịp hay anh? hoàng trị hoàng đế nói hừ lạnh một tiếng ngự tặc hiện tại đầu hàng chấm còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời, nếu là đợi được chấm cần vương đại quân đến đây, đã có thể cũng không có cơ hội nữa. Ha ha ha! Tấn vương Chu Hữu đường ở dưới thành nếu điên vậy của tiếu, quay hoàng trị hoàng đế nói rằng, ngươi cũng biết bản vương tấn vương là ai phong hạ, chính là hiến tông hoàng đế, cũng sẽ là của ngươi phụ hoàng. Tấn vương Chu Hữu quế xuất ra vừa ra phong thánh chỉ, một bản ném xuống đất, nói tiếp, ngươi cho là thiên hạ chỉ có ngươi con bào hoàn thái tử tránh thoát một tiếp, không biết cha ta đương nhiên cũng không có chết vào cha ngươi tay. Đường đường đại minh thái tử lưu lạc dân gian, ngươi biết chúng ta một nhà chịu là như thế nào khổ sở sao? cha ta ẩn tính man danh cả đời nhưng không ngờ vẫn bị cha ngươi tìm được đáng tiếc là ngươi đa ánh mắt thiệt cận dĩ nhiên khởi lòng thương hại làm bộ hạ đạo này chiếu thư lại không thể nhượng bất luận kẻ nào biết hoan nhượng đối với chúng ta phụ tử nói cái gì chỉ cần cả đời không nói ra thân phận chân thật của mình liền không biết tìm chúng ta phụ tử phiền phức ha ha thực sự là thiên đại chê cười hắn đem chúng ta phụ tử hại đến loại tình trạng này cướp đoạt vốn có thuộc về chúng ta phụ tử giang sơn hắn cho là hắn buông tha chúng ta phụ tử ta sẽ từ bỏ ý đồ sao ngày trước cha ngươi không có đem cha ta đổi tận giết tuyệt bản vương hôm nay lại không thể tái phạm đồng dạng liên lạc ta người trong lúc đó từ giờ trở đi cũng chỉ có thể số một chu hữu quế đem dấu ở trong lòng mình nhiều năm nói rốt cuộc thổ lộ nhất sạch sẽ lúc này thoạt nhìn vô luận là trạng thái còn là tâm tình cũng không có nghi dễ dàng rất nhiều thế nhưng thành thượng hoàng trị hoàng đế nhưng có chút tiêu hóa bất động mấy thứ này mình phụ vương chưa từng có cùng mình nói về hiện ở nơi này chu hữu quế đi ra thanh tỉnh tịnh tốt một phen diễn thuyết trái lại nhượng hắn không thể xác định chuyện chân giả hoàn hảo hoàng trị hoàng đế cũng là tương đương có quyết đoán một vị lập tức nói rằng vô luận là điều không phải ta hoàng gia từ tôn hiện tại nếu đã mưu phản đó là phạm quốc pháp tội không thể tha thứ mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ cái này là không thể thay đổi sự thực sai bản vương chỉ là tới bắt quay về chúc với đồ đạc của mình phụ tử các ngươi hai người mới làm hư hướng xuyến vị người lý nên trả thủ tấn vương sẽ ở loại này dư luận tranh tài hạ xuống phong sao tự nhiên là không thể hiện tại hắn tạo phản lo lắng trừ thủ hạ mình một đám binh tướng ở ngoài bằng vào đó là đương nhiên chu thấy thâm như hại chu thấy tể một chuyện chỉ cần mình lao lao chiêm ở điểm này sau đó bắn rơi thiên hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế đó là thiên kinh địa nghĩa triều thần cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn vậy nhìn ngươi có bản lãnh gì đi hoàng trị hoàng đế lúc này có chút loạn bất chấp cùng hắn lần thứ hai nhiều lời câu nói vừa dứt liền hạ thành tưởng chúng tướng sĩ nghe lệnh Thấn vương chu hữu quế lớn tiếng hô một câu nói này dĩ nhiên không cần lính liên lạc tín hiệu cờ rõ ràng thâm nhập ở đây 15 vạn binh sĩ trong thai của mỗi người đây là cái gì công phu trừ thiếu lâm sư tử hống sợ rằng có ở đây không là cái khác võ học có khả năng bằng được cái này tấn vương chu hữu quế lại có công lực như vậy nhất định không đơn giản công thành công lực của ngươi hoàn sao không có khôi phục không nên cùng tới đây làm gì doanh bất đắc dĩ nhìn trước người đông vương không sai hay trước người không nên hiểu lầm đây là hai người ngồi chung chứ một con ngựa chính là doanh tuyển bạch ngọc tê phong thú vô luận là doanh tuyển còn là đông phương cũng không nghĩ tới nảy mã như vậy thông linh một mực vọng nguyệt nhai hạ bồi hồi chưa từng rời đi thẳng đến lúc đầu doanh tuyển cùng đông phương hà sơn liền nhất nảy ra đi tới hai người trước mặt thực tại làm cho vui mừng bốn người nhất thất ngựa bởi không còn có một có thể cùng bạch ngọc tê phong thú cùng so sánh mở mvs sở dĩ đông phương phi thường không ngại muốn cùng doanh tuyển ngồi chung một con đồng thời còn muốn ở phía trước Doanh tuyển không công đắc Đông Phương hơn 10 niên khổ tu công lực, đối với Đông Phương bản năng mọi cách nhường nhịn, cơ bản nàng chuyện quyết định, Doanh tuyển chắc là sẽ không phản bác. Lúc đầu, Doanh tuyển vận công hoàn tất, Đông Phương bởi vì toàn thân không có chút nào công lực, lại cũng vô pháp tự xưng thân thể mình, sở dĩ mất đi. Doanh tuyển một đại lão ra lúc này trái lại bất hảo động thủ, liền đem bị chính điểm huyết du xương xương và tiểu nha đầu khúc phi hiến mời tới chăm sóc Đông Phương. Nói thật đi, Đông Phương tu luyện tình hoa bảo giám quả nhiên là một môn có một kỳ công. Ngay Doanh tuyển kết thúc công việc một khắc kia trở đi, liền bắt đầu tự hành vận chuyển, cũng không cần Doanh tuyển đích thực khí vi dẫn, tự động bắt đầu sinh thành. sáng sớm hôm sau đông phương vẫn chưa có tỉnh lại doanh tuyển vốn có nghĩ đem du sương sương cùng khúc phi yến ở tại chỗ này chiếu cố đông phương nhưng không ngờ trước khi đi đông phương tỉnh lại đồng thời phi muốn đi theo doanh tuyển cùng tiến lên kinh thành ngươi còn là một bệnh nhân a doanh tuyển tuy rằng ngực không muốn để cho nàng đi thế nhưng ngoài miệng vẫn là không có cự tuyệt liên đối du sương sương cùng khúc phi yến bốn người cùng nhau hạ vọng ngược ai. dựa theo doanh tuyển tìm cách vốn là tưởng phải bắt được du sương sương bức bách du thiên hành phản chiến thế nhưng xác thực bị đông phương khuyên can bây giờ tình cảnh đó là doanh tuyển cùng đông phương cùng cưới bạch ngọc tê phong thú Du xương xương cùng khúc phi yến cũng là ngồi chung chứ một con ngựa cao lớn, thượng đẳng mã là không thể nghi ngờ, vẫn không thể rốt cuộc bờ mở v Quy một chương 58, bạn tọa không có chết. Chương 58, bạn tọa không có chết. Báo. Du Thiên Hành liều lớn, Du Thiên Hành chính ở bên trong nằm ngủ, cũng đột nhiên bị như vậy thoáng cái, dọa cho giật mình. Lan tới đây, Du Thiên Hành tức giận mắng một tiếng. Giáo chủ, có người dùng cường cung bắn vào quân doanh một con mưa tên, mặt trên có một phong cấp giáo chủ thư tín, mang lên. Du Thiên Hành giá hạ tử đến thú. Du đại giáo chủ thân khải, Du Thiên Hành nhẹ nhàng đọc được. sau đó xem mắt còn đang trong doanh chướng lính liên lạc cười mắng ngươi hoàn ở đây làm gì mau mau cút ra ngoài là nói ngắn gọn con gái ngươi ở bản quan trên tay của muốn cho con gái ngươi mạng sống tựu lao lao thật thật nghe bản quan nói doanh tuyển du thiên hành đem thư tín mở ra lúc chậm rãi đọc được sau đó bỗng giận dữ thân thủ liền muốn đem phong thư này xé nát động tác làm được phân nửa cũng đột ngột nghe xuống tới nghĩ thầm ngươi doanh tuyển xa ở gian nam xương xương cũng vọng nguyện này ngươi có gì bản lĩnh có thể đem lữ nhi của ta nắm còn đây là loạn lòng ta trí chi, chi kế trăm triệu bất khả rút lui du thiên hành âm thầm cười liền đem cái này nhất thư tín để lên bàn báo vừa xảy ra chuyện gì a du thiên hành vừa định nằm xuống nhưng là bị đồng dạng thanh âm lần thứ hai cãi vả giáo chủ võ nguyệt nhai gửi thư võ nguyệt nhai mau mau lấy tới du thiên hành bản năng trong lòng hoảng hốt hình như đã tiên đoán được cái gì du thiên hành đoạt lấy thư tín quay lính liên lạc nói rằng cút ra ngoài sau đó cũng không để ý tới nữa hắn trực tiếp đem thư mở ra chỉ thấy mặt trên viết tiểu thư cùng khuất dương tôn nữ khúc phi hiến hôn qua thất tung không gặp a gấm lên giận dữ từ du thiên hành trong miệng dâng lên ra dĩ nhiên đem lều lớn đều vén bay ra ngoài binh lính chung quanh cùng bái nguyệt giáo giáo chúng bất minh sở dĩ rồi rít vây nhiều điều tra nhìn thấy cũng một giống như phong ma du thiên hành người du thiên hành nộ quát một tiếng nhất thời bắt đầu hơn 10 vị du thiên hành thân tín quỳ xuống đất nói rằng giáo chủ dẫn người tốc tốc chạy tới vọng nguyệt mai điều tra tiểu thư tin tức du thiên hành bình ổn một chút tâm tình bật người nói rằng là ba ba bá vài cái những người này liền hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh quả nhiên là bái nguyệt giáo cao thủ doanh chướng ngoại một chỗ có chút tần nút địa phương những thứ này đều là người nào doanh tuyển nhìn những người này hướng về đông phương hỏi ta cũng không biết xem ra du thiên hành đương nhiên ẩn giấu quá kỵ a chỉ sợ ta mấy năm nay cái này giáo chủ hay một chuyện tiếu lâm đi đông phương tự dễ cười khá có một chút bất đắc di ý tứ hàm xúc chí ít ngươi đệ nhất thiên hạ hàng đầu điều không phải giả doanh tuyển nói rằng ngươi đã nói sẽ không làm thương tổn sương sương đông phương nhìn doanh tuyển ta nói rồi không bị thương nàng đó là không bị thương nàng hiện tại mượn của nàng hàng đầu hù dọa một chút du thiên hành thôi doanh tuyển nhỏ giọng nói rằng hiện tại cùng chúng ta ước định thời gian không sai biệt lắm sẽ đến vừa lúc thừa cơ hội này đem du thiên hành nơi này bố trí quái dậy. doanh tuyền nói rằng cái gì ước định địa phương nghi vẫn hỏi ta trên biển lên đất liền bộ đội đại khái kỷ canh giờ lúc liền muốn ở trên trời di đường cô cả bờ đây cũng là ta lo lắng thế nhưng còn cần du thiên hành phối hợp doanh tuyền ta tạ cười nếu như du thiên hành ly khai đại doanh ngươi có mấy thành nắm chặt lần thứ hai thu phục bãi nguyệt giáo doanh tuyền hỏi chỉ cần tìm được bãi nguyệt giáo một vị trưởng lão đồng và lý hắn là thân tín của ta ta liền có ngũ thành nắm chặt đông phương âm thầm tự hỏi một chút nói rằng du tiểu thư hiện tại cũng muốn ủy khuất người một chút doanh tuyển nghĩ bị chính điểm huyền ngủ giấu đi du sương sương tà tà cười doanh tuyển hoàn cố ý đem khúc phi hiến lưu lại chăm sóc du sương sương tự cho là rất chi kỷ báo kinh thành dưới tấn vương liều lớn giảng vương gia du thiên hành nơi nào hình như xảy ra chuyện gì một người thám tử quỳ xuống nói rằng cụ thể một chút du thiên hành nữ nhi hình như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đã phái ra số lớn tinh nhuệ phản hồi sông B bảo định thám tử nói rằng báo có một người thám tử báo lại giảng vương gia giang nam tin tức chuyển đến ba ngày trước doanh tuyển tự mình mang theo một đội hạm đội rời bến khoảng chừng vạn nhân muốn ở bột vịnh lên đất liền hiện tại giang nam song phương trải qua kỳ tràng đại chiến tử thương vô số báo giảng du thiên hành cầu kiến thỉnh vương gia tiểu nữ bị doanh tuyển chóc đi du thiên hành còn không có tiếng doanh trướng liền lớn tiếng nói mạ tấn vương cắt đứt mới vừa vừa đi vào đến lời còn chưa nói hết du thiên hành nói rằng ngươi nhất định rút lui bản vương nội tuyến báo lại doanh mang theo một đội vạn nhân hạm đội rời bến mục tiêu chính là bột vịnh Thần vương trực tiếp nói Ngươi bây giờ đem nơi này ngũ vạn tinh binh lưu lại tự mình đi trước buộc vịnh đốc chiến nhất định phải đem doanh tuyển bộ toàn bộ tiêu diệt tấn vương quyết định thật nhanh nói luôn ngữ trong lúc đó không cho phép du thiên hành phản bác thế nhưng tiểu nữ du thiên hành hoàn muốn nói gì không có thế nhưng nếu để cho doanh tuyển từ trên biển đánh tới đừng nói con gái ngươi vạn nhất chờ hắn đứng vững góc chân viện quân sẽ gặp quần quận không ngừng từ trên biển trợ giúp nhiều đến lúc đó ta cho ngươi ăn không ném đi tấn vương trực tiếp căm tức du thiên hành phản phất ngươi có cái gì dị nghị ta đã đem ngươi trực tiếp đánh chết thông thường thế nhưng cái này hoành hành nhất phương du thiên hành dĩ nhiên hoàn toàn không dám có tâm tư phản kháng. chỉ có thể là có chút không tình nguyện nói rằng ta đây phải đi du thiên hành ra tấn vương quân trướng hữu đọc sách vê đút vê đút, đút vô cản xù cơm trở lại mình doanh địa đốt lên một trăm hộ vệ An nói bái nguyệt giáo tả khiến cho nếp trường phong vài câu liền thúc nợ ra hướng về thiên di phương hướng một đường bay đi đợi được du thiên hành như thế vừa đi đông phương liền cùng doanh tuyển âm thầm vào đi hai người công phú đắc mà bây giờ doanh tuyển càng hầu như thiên hạ vô địch chỉ là đơn thuần thuyết vũ lực giá trị cái này một nho nhỏ quân doanh vẫn không thể đối với hai người tạo thành cái gì trở ngại tuy ý nắm một sĩ binh đó là vừa vặn hay đồng vạn lý chính là thủ hạ là một bãi nguyệt giáo giáo chúng hắn đương nhiên nhận được đông phương giáo chủ tự cho là gặp quỷ sợ đến ngay cả lời cũng không dám thuyết đây cũng là chuyện không có biện pháp đông phương ở vọng nguyệt ngay trước mắt bao người bị người một kích vài cái vết núi nhìn thấy giáo chúng đâu chỉ vạn nhân vừa vạn, hắn đó là một cái trong đó đông phương giáo chủ mặc kệ thuộc hạ sự a người muốn báo thủ tòa hồ nói mặc dù đi tìm du giáo chủ đi cái kia giáo chúng chiến chiến căng căng nói rằng ha ha, đông phương giáo chủ cười lạnh một tiếng chính cũng quên cái này một đốt hiện tại nhật nguyệt thần giáo nhân đều cho là mình đã tử mà du thiên hành cũng sống Như vậy bọn họ liền ít một tuyển trạch thuần phục cơ hội, sở dĩ ở nàng cùng doanh tuyển xem ra đó là Du Thiên hành chỉ dùng thời gian rất ngắn liền nắm trong tay bái nguyện giáo. Cũng đem mình đã tử cái này nhất tra cấp quên. Bản tọa không chết, khoái dẫn ta đi gặp Đồng Văn Lý. Đồng Phương gương mặt lạnh lùng, thoạt nhìn vô cùng cốc, người nữ kia vương khí chất băng lãnh phàm nhì, nhượm một bên doanh tuyển hô to thủ không. Quy một chương 59, Phản Quân muốn công thành. Chương 59, Phản Quân muốn công thành. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Một chỗ doanh trướng trong, một dâu quay nói đại hán, hướng về Đồng Phương quỳ xuống nói rằng, không sai, chỉ ngươi coi như bình thường. Đông Phương thấy Đồng Vạn Lý có nề nếp hướng nàng tình an, không có giống gặp quỷ vậy kinh ngạc, tâm tình thật tốt. Giáo chủ hồng phúc tề thiên, hóa hiểm vi di tự nhiên không nói chơi. Đồng Vạn Lý là một nhân tính A Hắn lần đầu tiên nhìn thấy vốn có đã từ đồng Phương giáo chủ, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, hắn không sợ sao? Sợ cũng không có thể biểu hiện ra ngoài a. Láo lao thật thật dựa theo trước kia hình dạng, ngoan ngoan tham kiến, vô luận là người hay quỷ, cũng sẽ không cùng chính tính toán đi. Không biết giáo chủ. Đồng Vạn Lý chủ động hướng Đông Phương hỏi ý đồ đến. Tự nhiên là báo thù mà đến. Bản tọa đã biết là ai đem bản tọa đánh lén bắn rơi vách núi, này đến hay nhượng hắn vạn kiếp bất phục. Đông Phương lạnh lùng nói. Đông Vạn Lý âm thầm thở ra một hơi thở, chỉ cần không phải tới tìm ta phiền phức là tốt rồi. Nơi này có Du Thiên Hành bao nhiêu nhân mã? Đông Phương hỏi. Vốn có có ngũ vạn tinh luyện, thế nhưng hai ngày trước công thành thương vong năm nghìn tả hữu, hiện tại chỉ có tứ vạn năm ngàn nhân. Đông Vạn Lý thành thật trả lời. Thần Vương nơi nào nghi? Doanh tuyển mở miệng hỏi. Cái này. Lúc này Đông Vạn Lý mới phản ứng được. Ở đây hoàn có một người khác. Đầu tiên là nghi ngờ liếc mắt nhìn Doanh tuyển, sau đó mang theo xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía Đông Vương. Thuyết. Đông Vương nhưng chỉ là thổ lộ một chữ. Là. Tấn Vương nơi nào vẫn có quân đội quần quận không ngừng trợ rút, hiện tại phải có thập trường năm vạn. Đông Vạn Lý ở trong lòng hơi đánh giá coi một cái, nói rằng: "Tốt." Đông Phương gật đầu, hỏi tiếp đáp: "Hiện tại Du Thiên Hành không ở, ai nói toán?" Ta khiến chó Niếp Trường Phong: "Nếu như ta đem Niếp Trường Phong giết chết, ngươi có mấy thành nắm chặt nắm trong tay cái này tứ vạn cùng tinh minh." Đông Phương nói rằng: "Nếu Niếp Trường Phong đã sớm công khai phản loạn chính, chính làm sao tu ở thủ hạ Lưu Tỉnh?" "Giáo chủ, người này giết không được." Đông Vạn Lý lập tức nói rằng. "Vì sao?" Đông Phương nhớ mày, ý thức được vấn đề này không đơn giản. ở đây thoạt nhìn hay là ta thần giáo nắm trong tay, thế nhưng ngầm không biết tẩn giấu nhiều ít đông sưởng cùng tấn vương thám tử, nếu như hắn vừa chết, sợ rằng đồng vạn lý nói đến cái này khó làm, doanh truyền âm thầm gật đầu, cái này đồng vạn lý vẫn là có mấy phần năng lực, cái này hơn bốn vạn tinh binh, ngươi có thể nắm trong tay có bao nhiêu? doanh truyền hay là hỏi, nói ra thật xấu hổ, du thiên hành vốn cũng không yên tâm ta ở phía sau phương, cố ý đem ta bộ nhân mã nhắc tới tiền tuyến, chừng hơn một vạn nhân. đồng vạn lý tự cười, ha ha, cứ như vậy liền rất tốt bạn. doanh truyền mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. lần này gọi người du thiên hành tự làm tự chịu tới một người gà bay trứng vỡ báo sổ sách ngoại lính liên lạc hô giáo chủ đồng vạn lý ý bảo đông phương cùng doanh tuyền liếc mắt nhị người biết hiện tại sự quan trọng đại không thể ra một tia cả ấy liền ẩn nút không nên hỏi ta giấu ở kia ta cũng nhìn không thấy tiến đến tấn vương truyền lệnh buổi trưa công thành làm ta bộ vị công thành tiên phong niết tả sự thỉnh trưởng lao đi vào thường nghị đối sách biết người đi ra ngoài trước đi ta sau đó phải đi đồng vạn lý làm bộ chính đang xử lý công vụ hình dạng hướng về lính liên lạc phất tay một cái lính liên lạc không nghi ngờ hắn liền lui ra ngoài Giáo chủ, cái này. Đông Vạn Lý có chút lo lắng. Bây giờ cách buổi trưa, bất túc một canh giờ, tưởng muốn làm chút gì, thời gian thượng chắc là không kịp. Vô Vương, đây là một cái cơ hội, ta còn chính phát sầu có biện pháp nào có thể tiến vào kinh thành trong vòng. Doanh tuyển cũng trước mắt sáng ngời, như vậy, một hồi công thành thời gian, ta liền ra vẻ của người thân binh. Nhân cơ hội vào thành, Đông Vương giáo chủ liền ở tại chỗ này, nếu có thời cơ thích hợp, nhất định phải đem nếp trường phong chế trụ, chờ thời cơ đến, các ngươi liền bay giáo một kích, cắm thẳng vào tấn vương quân trưởng, nhất cử thành công. Lúc nào cơ? Đông Vạn Lý hỏi. kinh thành cửa thành mở rộng ra là lúc liền là các ngươi động thủ thời cơ đến lúc đó vô luận các ngươi có hay không đem cái này tứ vạn tinh binh nắm trong tay đều phải theo kế hoạch hành sự doanh tuyển nói rằng thế nhưng đồng vạn lý hoàn muốn nói gì không cần nhiều lời bị đông phương một bà cắt đứt hai hiện tại bản tọa công lực nâng cao một bước thì là lúc đầu thật là tấn vương đem bản tọa kích hạ vết núi hôm nay cũng muốn nhượng hắn táng thân hơn thế giáo chủ chờ một chút thuộc hạ đi một chút sẽ trở lại đồng vạn lý nhìn thấy đông phương tâm ý đã quyết cũng không tiện nói cái gì nữa ra doanh trưởng liền hướng nhiếp trường phong lều lớn đi đến Đông Phương. người này thực sự có thể tin sao doanh tuyển vẫn là không nhịn được hỏi có thể tin đông phương nhàn nhạt phun ra hai chữ vừa trưa chỉ chốc lát tức đến ngoài thành sắp tới 20 vạn đại quân đã tập kết kinh thành trong vòng quân coi giữ đã bất tốc ngũ vạn hoàng thượng không bằng triệu tập kinh thành trong thanh tráng hiệp trợ thủ thành phía ngoài phản quân càng ngày càng nhiều mà viện quân chậm chạp không gặp hình bóng sợ rằng Như bân ở một bên lo lắng nói nếu như phía ngoài địa phương đều phản ngươi cho là hắn chu hữu quế còn có thể ngồi ở sao đã sớm dẫn theo toàn quốc nhân mã cường công kinh thành hoàng trị hoàng đế nói rằng chẳng không biết bây giờ kinh thành ở ngoài còn có bao nhiêu rốt cục đại minh tướng sĩ thế nhưng coi như là bọn họ toàn bộ phản loạn cũng nhất định sẽ không toàn bộ quy phụ cùng chu hữu quế ưu hữu đọc sách vê đút vê đút vô cản xù cơn bọn họ tình nguyện cắt đất phong vương xương bá nhất phương lẽ nào xa ở giang nam doanh tuyển cũng khởi tâm tư như thế như bân âm thầm suy đoán nói thiên hạ này người nào phản loạn trâm cũng có thể duy trì có hắn doanh tuyển sẽ không trâm tin tưởng hắn hoàng trị hoàng đế tự tin cười hạ lệnh là được triệu tập kinh thành trong tất cả thanh tráng toàn quân nắm chặt thời gian huấn luyện trong vòng ba ngày trâm muốn nhìn thấy hiệu quả Hoàng trị Hoàng đế lần thứ hai hạ lệnh nói rằng là Thình Thịch Ngưu Bân vừa đáp ứng một tiếng liền nghe dưới thành một tiếng pháo hưởng Minh triệu là có đại pháo phản quân công thành một vị thủ tướng lớn tiếng hô binh lính còn lại nghe được một tiếng pháo hưởng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ nhận được trên thành tường Bán cung đợi được quân địch tiến nhập tầm bắn trong vòng trên thành tường loạn tiễn tề phát trong nháy mắt liền dẫn đi vô số sinh mệnh nghiếp tả sử thành thượng cung tiễn hung mãnh hán chu hưu quế rõ ràng là muốn dùng huynh đệ chúng ta mệnh đi hoán bọn họ cung tiễn a đông vạn lý ở vừa hướng chính cùng một chỗ khởi sướng xung phong nghiếp trường phong nói rằng có biện pháp nào, hán chu hữu quế hiện tại chiếm đầu to, đồng thời võ công cực cao, chúng ta không có phản kháng dư địa à? nghiệt trường phong làm sao không yêu thương những, nay nhà mình là hán tử, thấy bọn họ từng bước từng bước ngã vào địch nhân cung tiện giới, trong lòng không nói ra được biệt quất. đông vạn lý vừa nghe, cảm giác hấp dẫn, đang muốn muốn nói thêm gì nữa thời gian, nhưng là bị bên người ra vệ thân binh doanh tuyển âm thầm ngăn cản. hiện tại nếu như nói đi ra chiêu hàng nghiệt trường phong nói, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. vạn nhất lộng xảo thành chuyên, cái được không đủ đắp đủ cái mất. quy 1 chương 60 doanh muốn lên thành tường. chương 60 doanh tuyển muốn lên thành tường. Kinh thành thành tường chính là Đại Minh chi tối. Hiện ở kinh thành trong tương đối lớn kẽ hở hay thủ thành khí giới đều không phải rất sung túc. Trước đã trải qua rất nhiều ngày tiêu hao, tên hoàn hảo thuyết, thế nhưng lăn cây còn có còn du, cũng bắt đầu nghiêm trọng thiếu Dù sao người nào cũng thật không ngờ lại có nhân sẽ trực tiếp công kích kinh thành. Lần này coi như là tấn vương tiên phát chế nhân, đã hoàng trị hoàng đế nhất trở tay không kịp. Thế nhưng tấn vương cũng có rất nhiều thứ không có đúng chỗ, thiếu khuyết cường hữu lực khí giới công thành. Hiện tại chỉ có thể là bắt người mệnh đi hoán kinh thành thủ thành vũ khí. Đây cũng là chiến tranh, doanh tuyển đây là lần đầu tiên kinh lịch loại này đại quy mô chiến tranh. Hơn nữa còn là tối không có tỷ khí công thành chiến. Công thành cùng thủ thành song phương, mặc dù đang chi tiết dùng một lát một ít thủ đoạn, thế nhưng tuyệt đại bộ phân thời gian, hợp lại còn là mạng người. Giống như tình cảnh trước mắt thông thường, hơn bốn vạn nhân làm tiên phong, vọt tới dưới thành thời gian đã thương vong hơn một nghìn nhân, đây là kinh thành trên lại ít thủ thành vũ khí dưới tình huống. Thang mây rất nhanh liền nhấc lên đến, nghiết trường phong cùng đồng bạn Lý Quả Nhiên không bình thường, thi triển ra khinh công đăng đăng đăng, mấy cái, đạp thang mây liền đi tới thành tường. Doanh Tuyền làm đồng vạn lý thân binh lên sân khấu, tự nhiên không thể triển lộ quá mức võ công cao thâm, ở những binh lính khác trong mắt của Doanh Tuyền hay một vận khí tốt một ít tinh nguyệt thôi. Doanh Tuyền theo nhóm người thứ nhất leo lên thành tường, lúc này mới phát hiện cùng mình trong tưởng tượng không giống với trên tường thành sớm đã có đao phụ thủ lần thứ hai chuẩn bị thượng tới một người kén đầu hay một đao, mà sớm đi lên niếp trường phong cùng đồng vạn lý một bị Mưu Bân chống đỡ, người nhưng là bị một người tuổi còn trẻ chiếu tướng để ở, không chút nào mở rộng chiến quả dữ địa, trái lại kế tiếp bại lui. Doanh Tuyền một xoay người tránh thoát trên đầu đột ngột một đao, một trưởng đem cái kia đao phụ thủ đẩy lùi vài bước. thừa cơ sông về phía trước thành đến lần này tử cũng mở một chỗ hổng trong khoảng thời gian ngắn sông tới hơn 10 danh bái nguyệt giáo hảo thủ nhiều người tự nhiên không ai đi qua đà chú ý của doanh tuyển doanh tuyển tìm một lỗ hổng trang tố chung một đao, một xoay người xen lẫn trong trong đống thi thể đường đường cầm ý giải vệ bắt chấn phụ sự. bây giờ một số gần như thiên hạ vô địch doanh tuyển lại muốn dùng phương thức này lẫn vào kinh thành có thể thấy được cá nhân võ lực của tại đây loại thiên quân vạn mã trong chiến đấu đưa đến tác dụng thật sự là hữu hạn báo chính ở dưới thành chỉ huy chiến đấu chu hữu quế nhận được từ bộ vịnh truyền tới chiến báo đã phát hiện doanh tuyển hải quân tung tích, cùng sở hữu chiến hạm ngũ chiến thuyền, khoảng chừng cùng sở hữu hơn một vạn nhân. Thịnh Vương ra chỉ thị, mệnh lệnh Du Thiên Hành, không tiếc bất cứ giá nào ở đối phương sau khi lên bờ tường kỳ tiêu diệt hết, không cần lưu người sống. Giáo chủ, tấn vương truyền lệnh nhượng chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hết doanh tuyển bộ. Hai anh, cái này quy tôn, nói thật dễ nghe. Bản tọa ở đây chỉ có hai vạn nhân, muốn tiêu diệt hết một vạn nhân, hay là hắn tối bộ đội tinh nhuệ, hắn Chu Quế còn không có lên làm hoàng đế, liền muốn trừ biện pháp suy yếu bản tọa thế lực. dù thiên hành tâm tình lúc này tự nhiên sẽ không tốt hơn rất nhiều tuy rằng ở đây đại đa số chỉ là ép giờ taxi minh thế nhưng lúc này càng là trung thành với chính là chính quyền lợi bảo đảm lớn nhất nếu là hợp lại quang nói không chừng chu hữu quế sau đối phó đó là chính đây là hiển nhiên là muốn để cho mình cùng doanh tuyền hợp lại một lưỡng bại câu thương biết hiện ở kinh thành nơi đó là tình huống gì sao Du thiên hành hỏi đang ở công thành đã có một cách giờ song phương thương vong cộng lại phòng trường đã hơn vạn thám tử nói rằng người nào đang làm tiên phong Du thiên hành vừa nghe vội vàng hỏi là niết tạ sử cùng đồng trưởng lão thám tử nói rằng mẹ nó du thiên hành thầm mắng một tiếng ta chỉ biết hắn chu hữu quế đem lão tử rời không có mạnh khỏe tâm để cho bọn họ đi tới tiên phong bản tọa cái này ngũ vạn tinh nhuệ còn không biết có thể hay không sống sót phân nữa du thiên hành liên tiếp hoán ba tự xưng có thể thấy được lúc này phẫn nộ giáo chủ hiện tại chúng ta nên làm như thế nào thám tử hỏi còn có thể làm sao cho ta phái người nhựa ở lại nơi đó huynh đệ toàn bộ tới nơi này trợ giúp du thiên hành giận dữ nói rằng thế nhưng thần vương nơi nào quảng chẳng phải đa cùng Chu Hữu Quế Thuyết, nơi này quân địch đều không phải một vạn, mà là tam vạn. Có ở đây không phải người nhiều, lão tử tiểu đỡ không được. Du Thiên Hành nói rằng, nhanh đi a. Du Thiên Hành nói xong, phát hiện cái kia Thám Tử còn đứng ở trong doanh trướng quá khứ thích một ước, còn đứng ngay đó làm gì? Ai? Là. Thám Tử vì mình âm thầm mặc niệm một chút, không tình nguyện rời khỏi doanh trướng, hướng về vào thành phương hướng đi. Cái gì? Tấn Vương hơi có chút thẫn nộ. Du Thiên Hành thực sự là thật to gan. Báo. Giảng. Bái Nguyệt Giáo Nhân vừa triệt hạ đến. Lính liên lạc hồi báo. "Ừ, Tấn Vương cao mày nhìn địa độ quay du thiên hành phái tới thám tử nói rằng vừa lúc bản người của các ngươi đều điều đi thôi thế nhưng nhớ kỹ cần phải toàn lực đánh chết doanh tuyển nếu là có nửa điểm sai lầm hay anh? bản vương cho các ngươi ăn không ném đi tạ vương ra cái kia thám tử nhất thời dễ dàng rất nhiều cáo tạ một tiếng liền rời khỏi doanh trướng cái gì nhất trường phong nghe thế nhất cái tin đầu tiên là cả kinh sau đó giận dữ giáo chủ nhìn như vì các huynh đệ giữ được tính mạng nhưng là lại đắc tội tấn vương đúng là không khôn ngoan à, đáng tiếc cái này tốt thành trì lại không thể ở ta đợi trong tay công phá nói thật đi sự tính đến trình độ như vậy vốn có tứ vạn năm ngàn tinh nhuệ hai canh giờ đại chiến xuống tới đã trận vong hơn vạn nhân dám hợp lại rơi kinh thành cấm vệ quân hơn năm ngàn tinh nhuệ hiện tại huynh đệ mình dùng tính mệnh đổi lấy thành quả lại muốn nhượng tấn vương dĩ giật đãi lao chi quân kiểm một tiện nghi so với trước làm tiên phong thời gian còn muốn tích thế nhưng giáo chủ lệnh phải tự huống chi còn phải đến tấn vương đáp ứng đã không phải do hắn nghiệt trường phong làm chủ nghiệt trường phong mang theo còn dư lại tam vạn cùng tinh minh hướng về bột vịnh phương hướng trợ giúp trước khi đi hoàng có chút không muốn đông vạn lý bên người tự nhiên không phải ít đông phương giáo chủ thân ảnh của bất quá lúc này dĩ nhiên không ai có thể nhịn nhận được giáo chủ. Quân địch lên bờ, bao nhiêu người? Ngũ chiến thuyền chiến hạm phải có một vạn nhân tài hữu. Nhượng các minh đệ mai phục hảo, chờ bọn hắn toàn bộ lên bờ lúc động thủ lần nữa, nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ vào. Giáo chủ thực sự là tính toán tài tình, sáng sớm liền biết bọn họ ở chỗ này lên đất liền. Bản tọa không có bản lĩnh kia, là tấn vương trôn ở Giang Nam nội tuyến truyền đến tin tức. Du Thiên Hành hơi diêu một chút đầu, nói ra tình hình thực tế. Hảo, nhượng các minh đệ đều giấu kỹ. Du Thiên Hành lần thứ hai cường điệu đến. Giáo chủ, một người thám tử lần thứ hai sợ qua đến, nói rằng, đại nhân ngũ chiến thuyền chiến hạm. chỉ có hai chiếc mặt trên cũng có người xuống tới đại khái chỉ có hơn 5.000 nhân cái gì du thiên hành vừa nghe chính xác nhân cũng không tốt nếu là mạo muội xuất kích đã biết trong hai vạn binh mã nhất định có thể đem cái này 5.000 tinh nhuệ ăn tươi thế nhưng đã thảo kinh xà làm miễn không nếu để cho còn dư lại hơn 5.000 nhân bảo thế nhưng một đại phiền thoái. doanh tuyển khả tại đây 5.000 nhân trong vòng du thiên hành nghĩ lại vừa nghĩ hỏi lần nữa nếu là đem doanh tuyển giết chết còn dư lại 5.000 nhân liền cũng không đáng để lo quy một chương sáu mươi trăm kinh hồng vệ chương sáu mươi kinh hồng vệ không có phát hiện doanh tuyển thân ảnh tham tử bật người nói rằng Cái này phiền phức. Du Thiên hành âm thầm nhíu, đột nhiên nhợn miệng cười, hướng về cái tia thám tử nói rằng, "Truyền lệnh xuống, cái này 5000 nhân người nào cũng không cần động, toàn bộ bỏ qua." Mệnh lệnh nhắn nhủ lúc, người rất nhanh hướng kinh thành phương hướng, đi gặp chính hướng ở đây chạy tới niếp tà sử, đem cái này 5000 người tin tức nói cho hắn biết, cái này 5000 nhân tựu giao cho bọn họ xử lý. Sau khi nói xong Du Thiên hành lại vẫn âm thầm tự đắc, cho là mình có dự kiến trước. Là, cái tia thám tử tuân lệnh, tự nhiên sẽ không ở đây dừng. 5000 nhân mã không có đã bị bất kỳ ngăn trở, hướng về kinh thành phương hướng tốc độ cao nhất lái vào. Cổ chính bay Lý Mộng Dương nói rằng, nghĩ không ra bọn họ phòng bị như vậy thư giãn, như vậy yếu địa dĩ nhiên không ai đó ở, ngay cả một canh gác cũng không có. Lại là có chút quái gì, chớ không phải là kinh thành nơi nào sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Mộng Dương cũng là lo lắng nói, cái này 5000 nhân mã thực sự là Giang ép cổ chính 5000 nhân mã. Cũng nhượng Du Thiên hành cho rằng Băng Ngọc Lam giả trang doanh tuyển một vạn nhân mã, cũng không biết có tính không là lộng xảo thành truyền, cái này nhất định là doanh tuyển cùng Tấn Vương hai người cũng không nghĩ tới. Doanh truyền vốn có nghĩ là nhượng cái này 5000 bởi vì một vạn nhân đánh trợ. đem ai phục tại nơi này phục binh dẫn đến sau đó đợi được sau một vạn tinh binh đến đem nơi này quân coi giữ nhất cử đánh bại lại thật không ngờ nhưng lại như là này dễ thay đổi quá khứ kinh thành công thành chiến lấy tấn vương minh kim thu binh tuyên bố kết thúc tấn vương ở dưới thành cao giọng nói rằng chu hữu đường nói thật cho ngươi biết bản vương đã biết được doanh tuyển người ở chỗ nào hắn lúc này sợ rằng đã bị mất mạng của ngươi Việt binh ha ha không cần đợi lát nữa xem bản vương sáng mai liền phá của ngươi cửa thành tấn vương chu hữu quế khuôn mặt sắc mặt vui mừng hiển nhiên là song tin tức tốt gì thế nhưng lúc này còn đang trên thành tường rộng của cũng đầu đột nhiên nhất ngu rốt, hắn thuyết doanh tuyển đã tử khởi nói đúng là giả trang hắn băng ngọc lam xảy ra ngoài ý muốn cái này doanh tuyển trong lòng nổi lên một loạt khổ sáp cùng hối hận lúc đầu nếu không hắn lần nữa thỉnh cầu băng ngọc lam hỗ trợ nói không chừng ai doanh tuyển thở dài trong lòng một tiếng ở trong lòng phát thệ Lam cô đương, bản quan nhất định thay ngươi báo thủ này tuy rằng hắn hiện tại cũng không biết là ai đã hạ thủ hai anh hoàng trị hoàng đế hừ lạnh một tiếng hướng về tấn vương nói rằng ta đại minh tướng sĩ đâu chỉ nhìn vào lần không có một doanh tuyển thì như thế nào chu hữu quế trâm không muốn cùng ngươi bực này phản tặc nhiều lời chấm liền ở chỗ này chờ ngươi nhìn ngươi ngày mai có bản lãnh gì phá chấm kinh thành song phương thu binh ngưng chiến phái ra binh sĩ thanh lý trên chiến trường thi thể hoàng thượng lúc này doanh tuyển đột nhiên dùng ra truyền âm nhập mật chiêu thức ấy công phu nói rằng thỉnh không nên kinh hoàng thần doanh tuyển ở đây hoàng đế hơi kinh hãi sau đó đại hỷ sau đó bất động thanh sắc hướng về doanh tuyển thanh âm chuyển tới phương hướng liếc mắt nhìn bật người liền tập trung doanh tuyển thân thể ái khanh vì sao ở chỗ này lệnh doanh tuyển kinh ngạc chính là Hoàng trị Hoàng đế nội công Dĩ nhiên cũng thâm hậu như thế, Dĩ nhiên cũng có thể sử dụng truyền âm nhập mật cái này nhất pháp môn. Điểm này quả thật làm cho Doanh tuyển trăm triệu thật không ngờ, sợ rằng cũng không nghĩ ra. Đường đường một quốc gia Hoàng đế, Dĩ nhiên sẽ có công lực như vậy. Lúc này nói rất dài dòng, xin hãy Hoàng thượng trợ thần thoát thân, thần từ hôm nay chính ngọ thập phần công thành là lúc liền ẩn giấu đến nơi đây. Doanh tuyển cười khổ nói, hơi có chút bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc. Hoàng trị Hoàng đế nghe được Doanh tuyển nói như vậy, biết hắn lúc này còn không muốn chính bại lộ. Đối với Doanh Tuyền, Hoàng trị Hoàng đế vẫn là vô cùng tín nhiệm. Người, Hoàng trị hướng về Chu Vi Hô một tiếng, bá. tất cả binh sĩ tướng lĩnh nhất thể vây quanh ở hoàng trị bên người cung kính nhìn mình nhà hoàng đế nhìn có dặn dò gì nói thật đi mỗi vùng quân địch công thành hoàng trị hoàng đế liền tự mình đốc chiến chưa từng xuống thành từ một mặc dù không có động thủ giết một người thế nhưng đứng ở nơi đó hay đối sĩ khí lớn nhất để cao doanh truyền tài không muốn nghe hoàng trị hoàng đế nói cái gì nói thừa cơ hội này một xoay người liền hạ thành tượng, rơi xuống kinh thành trong tân quy mình người luyện võ hiện ở trong người còn có cái này hơn bảy năm công lực bằng không ở chỗ này giả chết thời gian dài như vậy nhất định là không thể nào kinh thành tiên tiểu các nội ngo hoàng cư thần truyền tham kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương doanh truyền hơi khoát tay trả lại thản nhiên nói tiểu tử ngươi mới vừa mới nghe được chu hữu quế thuyết hắn biết ngươi rồi ngã xuống rơi đồng thời phái quân bao vây tiêu trừ ngươi có thật không bà chấm dọa cho giật mình hoàng trị hoàng đế có chút may mắn nói rằng muốn là đệ đệ ta có một cái gì không hay xảy ra hanh lúc này hoàng hậu một tiếng hừ lạnh uy hiếp ý tứ hàm xúc hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng hoàng hậu yên tâm nếu là doanh truyền xảy ra chuyện gì chấm tinh thành chỉ sợ cũng thực sự có lẽ nhất hoàng trị hoàng đế nói rằng không biết hoàng hậu biết băng ngọc lam cô nương sao doanh truyền cũng lên tiếng hỏi thần sắc trong lúc đó vẫn là có thể nhìn ra hảo não hiển nhiên còn đang trách tội chính biết nàng hay buồn cung phái đi giang nam hoàng hậu thấy doanh tuyển cái dạng này trong lòng cũng mọc lên dự cảm bất hảo thần nhượng lam cô nương ra vẻ thần hình dạng tòa chấn cần vương quân mới vừa mới nghe được tấn vương nói rằng nói không giống như là làm bộ thần hoài nghi lam cô nương đã doanh tuyển có chút thấp chủ nói cái này ngay cả hoàng hậu cũng lăng một chút miễn không đau thương hô nếu việc đã đến nước này ngươi cái dạng này cũng là không có ích lợi gì hoàng trị hoàng đế cũng không biết hai người nói cái này băng ngọc lam thế nhưng cũng biết sợ rằng hiện tại đã gặp bất chắc còn là thương nghị ngày mai phá địch chi sẽ đi hoàng đế nói rằng bệ hạ không biết tu luyện kinh hồng kiếm pháp bọn thái giám hiện tại làm sao doanh tuyến hỏi đại bộ phận trích là mới vừa nhập môn thế nhưng liền có thể chống đối chống thân vệ năm người liên thủ công pháp này uy lực có thật không bất phạm thế nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thái giám luyện được thực sự là đáng tiếc chỉ có một người đem trong thời gian thật ngắn tương kỳ tu luyện tới đại thành coi như là chấm cũng không nhất định là đối thủ của hắn so với lý nghiệm chỉ sợ cũng chỉ là kém hơn một chút hoàng trị hoàng đế tự đắc nói rằng người này là hoài ân hoài ân doanh tuyển kinh ngạc một tiếng ngươi nhận thức hắn cái này đến phiên hoàng trị hoàng đế giật mình cái này hoài ân trước thế nhưng danh tiếng không hiện không biết doanh tuyển lắc đầu nói rằng ngươi nhất định là ở đậu ta đây là hoàng đế lúc này tiếng lòng cười khúc khích hoàng hậu thấy hoàng trị hoàng đế mặt đỏ lên nhịn không được bật cười quả nhiên là phong tình vòng trùng không biết hoàng thượng tổng cộng huấn luyện bao nhiêu người doanh tuyển vội vàng đem trọng tâm câu chuyện chuyển chính thức cùng sở hữu 300 nhân chấm xưng hô bọn họ vi kinh hường vệ hoàng trị hoàng đế chậm rãi đem tên của bọn họ nói ra giống như là ở xốc lên lá bài tẩy của mình thông thường Trong đó Hoàn mang theo hứa ta hư vấn. Quy 1 chương 62, phá địch liền ở đêm nay. Chương 62, phá địch liền ở đêm nay. Hoàng thượng có thể đem cái này 300 kinh hồng vệ mượn thần dùng một lát. Doanh tuyển hỏi. Cái này Hoàng trị hoàng đế đang ở trầm ngâm trong, còn không có làm ra trả lời thuyết phục, Doanh tuyển nói tiếp, trừ lần đó ra, Hoàn Nhu 5000 tinh nhuệ kỵ binh. Đây là vì sao? Hoàng trị hoàng đế bất minh sở dĩ. Ngày mai phá địch, phải dựa vào năm 5000 tinh kỵ cùng cái này 300 kinh hồng vệ. Doanh tuyển giả vờ cao thâm nói rằng, còn không mau mau cùng chấm giải nghĩa sở. hoàng trị hoàng đế tuy rằng tín nhiệm doanh tuyển thế nhưng cũng sẽ không chỉ bằng hắn một câu nói đem chính tinh nhuệ trung tinh nhuệ như vậy qua loa giao cho doanh tuyển trên tay của hoàng thượng chớ để số ruột không biết hoàng thượng cũng biết thần ở trên giang hồ danh hảo doanh tuyển nhàn nhạt hỏi một câu chớ không phải là giang nam đại tổng quản hoàng trị hoàng đế vẫn không nói gì hoàng hậu cũng mở miệng trước chính là doanh tuyển gật gật đầu nói tấn vương làm phản đến bây giờ tự cho là đem thần thủ hạ chính là cần vương quân lao lao không chế ở bên trong cũng đem thần ở trên giang hồ thế lực quên một không còn một mảnh nói như vậy bọn họ tự tiềm tàng ở tấn vương địa bàn trong vòng hoàng trị hoàng đế trước mắt sáng lời cái này quả nhiên là một tốt tin tức bất quá hoàng thượng nay người trong giang hồ nếu là không thấy được nhất định lợi ích sợ rằng còn không chịu bí quá hóa liều tham dự chuyện của triều đình bọn họ mặc dù là thần một chuẩn bị ở sau nhưng là lại không thể đem mong muốn toàn bộ ký thác vào trên đầu bọn họ doanh tuyền trầm mặc một chút còn là đưa bọn họ tệ đoan nói ra bọn họ dùng để mở rộng chiến quả là hay nhất bất quá nhưng là lại điều không phải phá địch then chốt doanh tuyền hoạt động một chút thân thể của mình nói tiếp phá địch then chốt đó là lúc này đây ngay cả hoàng trị hoàng đế cùng hoàng hậu cũng dần dần ngừng thở lặng lặng đợi doanh tuyển công bố đáp án. Người nào? Doanh tuyển đang muốn nói rằng chỗ mấu chốt cũng đột nhiên dừng lại miệng, hét lớn một tiếng mạnh trước hướng ngoài cửa sổ thoát ra. Ngay doanh tuyển vừa đi ra trong ngay mắt, hoàng trị hoàng đế cùng hoàng hậu cũng từ trong môn nhanh chóng đi ra, hoàng trị hoàng đế hỏi, là ai? Không có thấy rõ ràng. Doanh tuyển vùng xung quanh lông mày nhíu chung một chỗ, hướng về hoàng trị hoàng đế cùng hoàng hậu hỏi, không biết còn có ai biết hoàng thượng cùng hoàng hậu nương, nương hành tung nhi. Trong lúc đi ra cây vốn không có bất kỳ người nào biết. Hoàng trị hoàng đế lúc này cũng là đen gương mặt. Buồn cung cũng là như vậy. Hoàng hậu nương nương sắc mặt của tự nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào. hoàng đế tới gặp doanh tuyền như vậy chuyện bí ẩn tự nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thế nhưng coi như là như vậy vẫn bị người biết hành tung, hoàng đế trong lòng đống mọc lên một hồi hộp xem ra không thể đợi được ngày mai đêm nay liền muốn hành động nhất định phải cản tại nơi gian tế đem sự tình truyền đi trước phát động kế hoạch doanh tuyền nói như đinh chém sát hảo hiện tại liền đi quân doanh hoàng trị hoàng đế gật đầu đó là đồng ý bây giờ là tranh đoạt từng giây thời khắc người nào khoái một người nào liền có thể nắm giữ trận này quyết chiến tiên cơ xin hãy hoàng hậu đi vào triệu tập kinh vệ hoàng Trị hoàng đế lập tức nói rằng nô tỷ xin cáo lui hoàng hậu đáp ứng một tiếng cũng không kịp hình tượng triển khai kinh công tốc độ cực nhanh kẻ khác lưu lưới thực sự là thật không ngờ hoàng thượng cùng nương nương đều đang có như vậy võ công cao thầm. doanh tuyển lúc này cũng là âm thầm bội phục nếu là không có một ít sức tự vệ chỉ bằng mượn này một đại nội thị vệ chấm long ý sớm đã bị lý nghiệm ném đi hoàng trị hoàng đế cười lạnh một tiếng nói rằng 5.000 tinh nhuệ kỵ binh đã ở cửa thành nội tập kết 300 kinh hồng vệ ra vẻ doanh tuyển thân vệ đem chi bảo vệ xung quanh ở chính giữa các tướng sĩ phản tác chu hữu quế giám của nôn ngày mai phá ta kinh thành vậy nhìn hắn có thể hay không sống quá đêm nay phá địch ngay tối nay, Doanh Tuyển nói. Tuy rằng thanh âm điều không phải rất lớn, nhưng là phi thường hữu lực. Rõ ràng truyền vào ở đây sở hữu binh sĩ trong thai. giết, giết, giết, sở hữu binh sĩ trầm giọng phát sinh hàng loạt gầm nhẹ, giống như là con cọp đợi con mồi xuất hiện trước sức lực thông thường. Doanh Tuyển đã rõ ràng cảm thụ cái này hơn năm ngàn tinh binh sát khí. Doanh Tuyển biết cái này năm nghìn tinh nhuệ cũng biết chuyến đi này bọn họ liền mới có thể không bao giờ nữa có thể trở về đến. Nhiệm vụ của bọn họ đó là hy sinh. Hoàng thượng thỉnh tự mình đái thẳng dư hai vạn tinh binh làm hậu viên, một ngày thế cục xuất hiện biến hóa. Thỉnh lập tức trợ rút. Duyện tuyển hướng về ở phía sau, vì bọn họ tránh được Hoàng trị hoàng đế nói rằng, "Khả." Chỉ có ngắn ngủn một chữ, thế nhưng nhưng biểu hiện ra một hoàng đế vào lúc này kiên quyết. Lúc này kinh thành trong vòng còn có tinh binh hơn 3 vạn, Duyện tuyển đầu tiên mang theo 5000 làm tiên phong đột kích, Hoàng trị hoàng đế xuất lĩnh 2 vạn làm tiếp ứng, sau cùng 5000 tinh nhuệ do hoàng hậu xuất lĩnh, làm sao cùng viện quân. Duyện tuyển không biết lúc này mình bố trí toàn bộ đúng chỗ không có, mong muốn sẽ không ra cái gì sai lầm mới tốt. Cửa thành lặng lẽ mở, 5000 tinh nhuệ móng thượng đã toàn bộ do vải đông bao vây, thanh âm mặc dù nhỏ rất nhiều, thế nhưng ở yên tĩnh này ban đêm vẫn có thể nghe rất đạt rất đạt thanh hưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm xông thẳng quân địch trung quân liều lớn doanh tuyển ra lệnh một tiếng năm nghìn nhân mã chạy vào tấn vương không hề phòng bị quân doanh tấn vương ở đây mười lăm vạn đại quân chính là toàn quân lúc nghỉ ngơi mặc dù có đang làm nhiệm vụ taxi binh phát hiện địch tình cũng phóng xuất cảnh kỳ tín hiệu thế nhưng phía trước quân doanh đã là không kịp chuẩn bị hoảng loạn thiên quân đã loạn tố một đoàn hô doanh tuyển thấy tình cảnh như thế trong lòng biết mình tin tức còn không có bị trong thành nội gian chuyển tới vương gia lý nghĩa một bà xông vào tấn vương doanh trưởng quay tấn vương nói rằng kinh thành trong phái ra năm nghìn tinh nhuệ kỵ binh đánh lén ta tiền quân đại doanh, hiện tại tiền quân một mảnh loạn loạn. Hành, tấn vương lúc này thật là không có chút nào lo lắng hình dạng, hướng về lý nghiệm nói rằng, hoảng cái gì, ta tiền quân có tướng sĩ ngũ vạn, coi như là một thời hoảng loạn, thì như thế nào? Ai lý nghiệm vừa nghĩ đúng vậy, 5.000 binh mã liền muốn đánh lén bọn họ cái này 15 vạn đại doanh, làm sao có thể thành công? truyền lệnh, nhượng tả hữu lưỡng doanh rất nhanh chỉnh đốn, đem cái này 5.000 nhân mã tiêu diệt hết, xem ra hoàng đế này lão nhi đã cùng đường, dĩ nhiên binh đi hiểm chiêu. tấn vương lúc này cười rất vui vẻ, cho là mình thắng lợi đang ở trước mắt. Từ hôm qua, Du Thiên hành phái người thông báo tự doanh tuyển trên biển lên đất liền bộ đội đã bị tiêu diệt hết, ngay cả doanh tuyển bản thân cũng bị tại chỗ đánh chết là lúc. Tấn Vương cũng đã thở phào một cái, cho là mình phá thành sắp tới. Báo, một người thám tử tại ngoại hô, Thiên quân nấu cơm, Tả hữu nhị quân vô pháp trợ giúp. Cái gì? Tấn Vương vừa nghe, cùng Lý Nghiễm nhanh lên ra doanh điều tra, cử thật trước mắt hay một cái biệt lửa, người ở bên trong ra không được, bên ngoài nhân tự nhiên cũng vô pháp đi vào. Đây là dùng 5.000 tinh nhuệ đến lượt ta ngũ vạn đại quân sao? Tấn Vương có chút phẫn nộ, nói rằng, anh, thực sự là thật là lớn quyết đoán. thì là bản vương không có ngũ vạn tiền quân còn có mười vạn nhân mã lượng ngươi chính là kinh thành cũng vô pháp ngăn trở tấn vương sắc mặt đen đáng sợ báo một người thám tử từ đại quân phía cưỡi ngựa một đường chạy như bay giang nam báo nguy giang nam tấn vương trong lòng không có từ trước đến nay một trận tình tịch. Quy một chương 63, bản vương cơ nghiệp chương 63, bản vương cơ nghiệp nói mau tấn vương sắc mặt của có chút bất tiện lo lắng hỏi lưỡng hồ tổng đốc tử nhân đột nhiên đánh lén quân ta hậu phương giang nam cần vương quân nhân cơ hội xuất binh song phương giáp công dưới tổn thất thảm trọng thám tử nhanh chóng nói rằng thứ nhân, tấn vương cắn răng nghiến lợi nói rằng, sau đó hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, khôi phục trước hình dạng. nhưng là từ hắn run rẩy hai tay vẫn như cũ đó có thể thấy được lúc này phẫn nộ. hiện tại giang nam thế cục làm sao? tấn vương hỏi. thứ nhân tự mình dẫn hai vạn đại quân bất thượng, hiện tại đã tiến nhập sông B địa giới. tham tử bật người nói rằng. hai anh, tấn vương hừ lạnh một tiếng, chính là hai vạn binh mã có thể khởi sóng gió gì, truyền lệnh xuống, không cần lo cho tiền quân ngũ vạn nhân mã cùng kinh thành 5.000 nghìn kỵ binh, nhượng tả hữu lượng quân tức khắc công thành, nhất định phải ở hồ bê viện quân đến trước khi tới, công phá kinh thành. là báo vừa một người thám tử báo lại giảng thần vương không kịp suy tư rất nhiều lập tức nói rằng bái nguyệt giáo nhân sai nha chạy tới khoảng chừng có tam vạn nhân tài hữu thám tử nói rằng ha ha thần vương trong nháy mắt cười tới đúng lúc giết một tiếng bạo ai trong biển lửa chuyển ra Lửa lãng quyền thiên lại bị giải khai một con đường khoảng chừng hơn ngàn kỵ binh đạp lửa lãng lao ra cái này một cái biển lửa dẫn đầu đó là doanh tuyển. báo một người thám tử lần thứ hai vọt tới tấn vương trước người của cũng không chờ tấn vương mở miệng trực tiếp nói thiềm ít Cam sát viện quân ở quá đi đời trước tao ngộ Thái Hành Sơn giặc cướp mai phục, vô pháp kế tục đi tới. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Thấn Vương vừa bình phục lại lòng của Tình, lần thứ hai bị vặn lên. Báo, quận. Vương gia, Bái Nguyệt giáo nhân phản, chính đang công kích chúng ta công thành tướng sĩ, hoàng đế tự mình đội tuân ra đến, như là toàn quân xuất động. Cái kia thám tử nghe tấn Vương nhượng hắn cổn, thế nhưng quân Tình cấp tốc, bất chấp Tần Vương tâm tình bây giờ, quỷ xuống thật nhanh nói. Cái gì? Tấn Vương Chu Lũ Quế, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như một tình thiên kích lịch Nói rõ ràng, rốt cuộc có chuyện như vậy. Thần Vương kéo lên một cái cái kia thám tử nói rằng: "Ha ha ha." Một đạo cuồng ngạo tiếng cười, trong nháy mắt đẩy dây toàn bộ chiến trường. Mới vừa từ quyển lựa nội đột phá vòng vây đi ra ngoài doanh tuyển, vừa nghe liền biết đây là Đông Phương Thanh Âm của. Biết Đông Phương nhất định là đất thủ, hiện tại Bái Nguyệt giáo nhân mã đã bị nàng nắm trong tay. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, dám ở Vọng Nguyệt nhai đánh lén bản tọa, bản tọa hôm nay liền cho ngươi đi thấy Di Vương. Đông Phương sớm đã thành thoát ly đại bộ đội, thi triển ra khinh công, từ chiến trường bên kia bay thẳng nhập trung quân liều lớn, trong tay còn cầm một người, ra mỏi còn chưa chết. Đông Phương giáo chủ Tần Vương Chu Hữu Quế có chút kiên kỵ nhìn người. Chu Vi sớm đã có vô số binh sĩ vi bắt đầu, nhưng là lại không chịu nổi phía ngoài Tam Vạn Bái Nguyệt giáo giáo chúng chúng kích. Tần Vương cùng Sở Hữu tiền quân ngũ vạn, Tả Hữu nhị quân cộng ngũ vạn, trung quân hai vạn, hậu quân tam vạn. Hiện tại ngũ vạn tiền quân bị nhốt ở trong biển lửa, điều không phải Sở Hữu binh sĩ đều có thể như doanh tuyển xuất lĩnh kỵ binh như nhau đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tả Hữu nhị quân ngũ vạn nhân đang chuẩn bị công thành, nhưng là bị đột nhiên từ cánh xung phong liều chết tới được lăm nghìn Cần vương quân đã nhất trợ tay không kịp. Không sai chính là Cần Vân quân, đi đầu đó là Cổ Chính cùng Băng Ngọc Lam Dạ trang doanh truyền. chu hữu quế người xem ai vậy đông vương cầm trong tay một người thông một tiếng nhân trên mặt đất Du thiên hành tấn vương tại nơi nhân rơi xuống đất trong nháy mắt liền đem người này nhận ra vương ra Du thiên hành áo não thở dài một hơi chúng ta đều trùng kế ha ha người tự nhiên trùng kế doanh tuyển lúc này cũng mang theo bên người chỉ còn lại hơn ngàn tinh kỵ đi tới trung quân chúng trước doanh tuyển tấn vương tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy doanh tuyển bản thân nhưng là phi thường xác định đây là doanh tuyển thần vương chu hữu quế doanh tuyển tự nhiên cũng sẽ không đem chu hữu quế nhận sai bản vương lúc này còn có ngũ vạn đại quân, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. tấn vương lúc này trái lại thả lòng rất nhiều, nhìn thấy doanh tuyển đã đem con bài chưa lật toàn bộ xúc lên, trái lại không có giống trước như vậy phẫn nộ. rất nhanh thì không có. doanh tuyển thản nhiên nói, đông phương giáo chủ, bản vương lớn nhất sai lầm, cũng thật không ngờ ngươi dĩ nhiên không chết, hơn nữa lần thứ hai đem du thiên hành thủ nhi đại chi, điểm này bản vương thừa nhận chính tính sai. tấn vương nhưng vẫn là nhìn về phía một chỗ doanh trướng trên đông vương, hơi một ít bội phục nói rằng, đừng vội hoa ngôn xảo ngữ, bản tọa này đến đó là chuyên lấy tính mạng của ngươi, vừa báo lúc đầu đánh lén chi thủ. đông vương lúc này thấy mình đại cựu nhân tự nhiên có chút hưng phấn đã sớm dược dược dục tí tàn binh bại tướng đang ở hướng ở đây và tới tấn vương ngũ vạn công thành quân đội đã không chịu nổi công kích của đối phương doanh tuyển cư như vậy lẳng lặng chờ đối phương đem những nay tàn binh bại tướng tụ tập lại cũng là đang đợi nhà mình quân đội tới rồi chu hữu quế hoàng đế trên người cả người đâm máu hiển nhiên giết không ít người phía sau hai vạn tinh binh dĩ nhiên không có hao tổn nhiều ít lại đám như hổ lang vậy nhìn chằm chằm tấn vương cùng với phía sau hắn quân đội nhiều ngày tới bế quất hôm nay rốt cục thật tốt phát tiết một lần đại minh mạnh nhất bộ đội tinh huệ chính diện đối chủng. không có bất kỳ quân đội có thể cùng chi chống lại cấm vệ quân rốt cục ở chiến trường đường đường chân chính chứng minh sức chiến đấu của mình trước một canh giờ ngươi còn đang cùng ngôn ngày mai phá chấm kinh thành nhưng không ngờ hiện tại đã bị chấm đánh tới của ngươi trung quân lều lớn trước hú đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù cơm ha ha hoàng trị hoàng đế nhịn không được bật cười xem ra tâm tình lúc này nhất định cũng là tốt Thân cầm ý địa vệ thiên hộ cổ chính bãi kiến hoàng thượng lúc này cổ chính cùng lý mậu dương còn có băng ngọc lam mang theo khoảng chừng một vạn ra mặt cần vương quân cũng tới đến trước trận lúc này doanh quyền ở đây cái này nhất tụ tập kinh thành hơn hai vạn tinh binh cần vương quân hơn một vạn tinh nhuệ còn có sắp tới tam vạn bái nguyệt giáo chúng tổng cộng lục vạn binh mã mà tấn vương chu hữu quế ở đây binh tướng đã bất túc tám vạn lại si khí dĩ phá cũng ở vào hạ phòng. Chấm không muốn thấy đại minh tướng si kê tục chảy máu hiện tại cấp ngươi một cái cơ hội ngươi tự sát đi chấm sẽ không làm khó những này tướng sĩ hoàng trị hoàng đế ngồi trên lưng ngựa khá cụ uy nghiêm nói nói lầm bầm tấn vương đầu tiên là nhẹ nhàng hừ lạnh hai tiếng ha hả sau đó bắt đầu cười khẽ ha ha sau đó liền một trận cùng tiếu một bên cười vừa nói bản vương còn không có đâu bản vương còn có mười vạn tướng sĩ bản vương còn có năm tiết kiệm cơ nghiệp, bản vương, chu hữu quế còn muốn đang nói cái gì thời gian, hậu quân lại chuyển tới một trận gây rối, lưỡng hồ tổng đốc tử nhân cần vương tới chậm, vọng hoàng thượng thứ tội. thứ tội, thứ tội, thứ tội, thứ tội, theo sát mà đó là tam thanh vạn nhân đủ a chấn triệt một phe này thiên địa, như vậy uy hiếp, quả thực so với trước tiền quân một bà hỏa hoạn đều tới một nốt, trong nấy mắt tấn vương taxi si binh lại có ta không biết làm sao, trích cảm giác mình đã bị đại quân đoạn hộ lộ, hiện tại thế nào, doanh mỉm cười hỏi, giờ này khắc này, nói vậy thủ hạ chính là này người gia hồ cũng đã bắt đầu hành động đi. Quy 1 chương 64, Nhất Bách Đan Bát La Hán trận. Chương 64, Nhất Bách Đan Bát La Hán trận. Chu Hữu Đường, bản vương điều không phải thâu đến trong tay của ngươi." Chu Hữu Quế đột nhiên nói rằng, nếu như không có cái này doanh tuyển, như vậy hiện tại hết thảy đều là bất đồng. Du Thiên Hành, ngươi làm bản vương a?" Chu Hữu Quế lúc này thật là nhìn về phía Du Thiên Hành, nếu không dưới tay hắn Bái Nguyệt giáo đột nhiên phản chiến, coi như là doanh tuyển lúc này cũng là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. "Vương ra, Du Thiên Hành nghe lời ấy nhìn về phía Chu Hữu Quế, "Ai?" Sau đó thật dài thở dài một hơi, chính bại không an. Lúc đó chính tiên bỏ qua 5000 nhân mã, cùng Tấn Vương nhận được mật báo, căn bản không phải cùng một nhóm người. Nhưng là mình cũng tuyệt không biết, còn đang ngây ngốc chờ còn giữ lại 5000 nhân đi ra. Kết quả có thể nghĩ, cái này 5000 trước mặt đủ với Niếp Trường Phong tam vạn nhân mã. Lúc này cái này tam vạn nhân mã đã không còn là Niếp Trường Phong thuyết toán. Đông Vương cùng Đồng Vạn Lý đang đem Niếp Trường Phong giam lỏng, lúc này vừa vặn gặp Gỡ Du Thiên Hành phái tới đưa tin người, nhân cơ hội cùng nhau bắt, sạch sẽ lưu loát tiện hành thấy Diêm Vương. Đông Vương, Đồng Vạn Lý cùng Cổ Chính ba người tương kê tự kế, lặng lẽ hướng về Du Thiên Hành mai phục địa phương sở qua đi, nhắc tới cũng là xảo Băng Ngọc Lam giả trang doanh tuyển mang theo một vạn nhân vừa lúc chạy tới, cũng đã cùng Du Thiên Hành chiến đến một chỗ. Đây cũng là đã bị trước cổ chính 5000 người nói gạt, cho rằng nơi này không có mai phục, có chút thư giãn. Hoàn Hảo Đông Phương chờ người đúng lúc chạy tới. Đây đối với Băng Ngọc Lam mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt, thế nhưng đối với Du Thiên Hành mà nói, tự nhiên rốt cuộc tin dữ. Đông Phương không cùng hắn nhiều lời, tránh sở vị cửu nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt. Đông Phương công lực tăng nhiều, Du Thiên Hành trăm triệu không phải là đối thủ, muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn, bị Đông Phương chọc nhất vừa vạn. nơi này binh sĩ đại bộ phận đều là sơn dê quân tốt đều không phải bãi nguyệt giáo giáo chúng nhìn thấy du thiên hành bị bắt hạ trong nháy mắt không có người tâm phúc hơn nữa địch nhân dũng mãnh đều tố chim mung tán có thể chạy toàn bộ bảo du đại giáo chủ chúng ta lại gặp mặt đông vương nhìn trên đất du thiên hành nói như vậy nói hình ảnh quay về đến bây giờ vô luận ngươi có đúng hay không thâu đến chấm tay của chồng thế nhưng ngày hôm nay chấm mới là người thắng hoàng trị hoàng đế tuyệt không để ý chu hữu quế nói đúng vậy coi như là đâu bản vương cũng muốn làm ngươi cùng nhau xuống địa ngục nói tấn vương lúc này thúc ngựa dựng lên lao thẳng tới hoàng đế canh có một đạo thân ảnh cũng là từ tấn vương trong đại quân phát ra mục tiêu cũng là hoàng trị hoàng đế hai anh một tiếng hừ lạnh, qua đi nhất đạo hảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở chu hữu quế trước mặt của cùng hắn hợp lại một trường lúc hai người liền cùng nhau bay rất ra ngoài chu hữu quế đêm nay ngươi là bản tọa chính là đồng phương giáo chủ cái này liệu mạng dưới dĩ nhiên là tương xứng nhộn doanh tuyển nhìn đều tương đối kinh hãi nói thật đi mình bây giờ cũng chính là công lực tương đối sâu hậu thực sự đánh nhau mình nhất định điều không phải đồng phương đối thủ một đạo khác thân ảnh cũng không có đến hoàng trị hoàng đế trước người cũng bị cả lại doanh tuyển nhận thức người đánh lén chính là đông xưởng hán đốc lý nghiễm tên còn lại đó là vẫn đi theo hoàng đế bên người nhất tên thái giám hắn chẳng lẽ hay hoài ân doanh tuyển âm thầm suy đoán cái này tên thái giám kiếm pháp dĩ nhiên sắc bén như thế ngay cả tốc độ cũng không kém lý nghĩa mảy may hoàng thượng doanh tuyển đi tới hoàng trị hoàng đế bên người nhẹ nhàng nằm nhất cú chuyện gì ở hoàng trị hoàng đế xem ra hiện tại đại cục đã định cái kia nội gian doanh tuyển vùng xung quanh lông mày âm thầm nhíu chung một chỗ nói rằng hắn chậm chạp không có lộ diện vô phương hôm nay vừa qua chu hữu quế nhất định không sống được nói vậy cái kia nội gian giấu ở chấm bên người thân phận nhất định không bình thường thân phận của hắn chỉ sợ cũng chỉ có chu hữu quế nhất người biết thôi chờ chu hữu quế vừa chết người nào còn biết thân phận của hắn hoàng trị hoàng đế thanh em không nhỏ nếu là cái kia nội gian ở đây nhất định là có thể nghe doanh tuyển tin tưởng lấy thân phận của người kia lúc này nhất định ngay hiện trường nếu không có ai biết thân phận của hắn hắn liền lao lao thật thật thay chấm làm việc hay ngươi nói có đúng hay không a mỗi chỉ huy sứ hoàng đế cũng đột một vấn hướng bên người Mưu bân. Mưu bân không có phòng bị dĩ nhiên sửng suốt thế nhưng trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại cung kính hướng về hoàng đế nói rằng tự nhiên như vậy bốn chữ này hàm nghĩa rất nhiều a doanh tuyền hơi thâm ý liếc mắt nhìn Như bân trong lòng hảo muốn biết cái gì bốn người đều là do thế tuyệt đỉnh cao thủ toàn bộ trung quân lều lớn sớm đã bị tê nát ấy phụ cận một ít chiếu tướng còn có thể miễn cưỡng duy trì thân hình của mình bọn lính đã sớm thối lui hai mươi mẹ không chỉ có thể đến gần liền chỉ có doanh tuyền cùng hoàng đế còn có một bộ phận kinh hoàng vệ đại khái chỉ có hơn ba mươi nhân đều là trong đó nhân tài kiệt xuất thế nhưng tấn vương bên kia tựu không giống với tấn vương toàn bộ đội thân vệ cùng sở hữu hơn một trăm nhân cũng không có người nào lùi bước ha ha tấn vương còn vọng một tiếng dích đạo chu hữu đường người rút lui tấn vương một tiếng đại a ngay sau đó nhất trương bước lui đông vương, hạ lệnh giết chết tên cầu hoàng đế này hơn trăm thân vệ nhận được mệnh lệnh nhất phát mà lên ở đây còn giữ lại hơn 30 kinh hồng vệ vững vàng đem hoàng trị hoàng đế hộ ở sau người bày binh bố trận đây là doanh tuyển mới nhìn thấy những này thân vệ trong tay sở binh khí kia dĩ nhiên đều không phải đao thương kiếm kích loại chiến trường này lợi khí mà là mỗi người một cây đủ mỹ côn không sai hay cây vậy hắc hắc trận thế trong nháy mắt biến thành đây là doanh tuyển cả kinh lúc này doanh tuyển cũng triệt để thấy rõ ràng tấn vương cái này thân vệ tổng cộng 108 nhân làm thành một vòng tròn đem doanh tuyển cùng hoàng đế thật chặt vây vào giữa không ngừng xoay tròn doanh tuyển có một suy đoán nhất bách đan bắt la hán trận chính là trận này hoàng chị hoàng đế nhau mắt lại khẳng định nói đây là do 10 người 18 vị la hán trận tạo thành đại trận uy lực đâu chỉ tăng cường thập bội. xem ra hôm nay là giữ nhiều lãnh ít hoàng trị hoàng đế âm thầm thở dài một hơi nói rằng vốn có cho rằng nắm chắc phần thắng đại cục đã định lại thật không ngờ chu hữu quế cùng thiếu lâm dĩ nhiên cho chấm tới đây sao một tay có thần ở đây, định có thể bảo vệ hoàng thượng chu toàn. Doanh tuyền trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không thấu trận này hảo diệu, chỉ cần nhìn tiểu có một loại tâm quý cảm giác, không biết là thiếu lâm vị kia cao tăng chủ trì trận này. Doanh tuyền lớn tiếng hô, thiếu lâm tự giang hồ muốn phái, chính dùng trên giang hồ quy củ nói chuyện với hắn, mong muốn có thể có chút tác dụng. A di đà phật, lão nạp văn sinh. Quả nhiên một thân vệ cả người chấn động, trên người áo giáp đều nghiền nát, lộ ra nhất trương mặt mũi giàn mua, chính là ở thiếu lâm từng có gặp mặt một lần văn sinh đại sư. Đại sư là thế ngoại cao nhân, có gì, than cái này giao du với kẻ xấu. Doanh Tuyển lúc này mới biết, nguyên lai Thiếu Lâm cùng Đông Sưởng liên lạc người chính là trước mắt Văn Sinh đại sư. Thế nhưng người này luôn luôn danh tiếng tại ngoại, quả thực không giống một khả có thể làm được loại chuyện như vậy nhân. A Di Đà Phật, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, chỉ cần lão nạp bộ xương già này còn có thể hoạt động, tiểu nhất định phải giúp Thái Quy Hải tử này một bả. Văn Sinh đại sư tuyên một tiếng phật hiệu, phi thường trịnh trọng nói, trong lời nói không có một tia hối hận ý tứ hàm xúc. Quy một chương 65, võ đang thái cực kiếm trận. Chương 65, võ đang thái cực kiếm trận. Ở đây chia làm bà chiến trường. ngay từ đầu doanh tuyển cho rằng cá nhân võ lực của tại đây loại thiên quân vạn mã trong chiến tranh là khởi không bao nhiêu tác dụng thế nhưng hiện tại doanh tuyển chỉ có thể đối với mình trước tìm cách phủ định một cao thủ khả năng vô pháp tả hữu nhất cuộc chiến tranh thắng bại thế nhưng nếu như song phương lưỡng vị cao thủ ở trên chiến trường sau khi giao thủ như vậy tình huống tựu đại không giống với cựu như bây giờ thông thường kinh khí bay ngang binh lính bình thường căn bản vô pháp tới gần mà song phương người bắn nọ cũng không dám tùy ý động thủ doanh tuyển chỉ có thể nói chính còn là quá tuổi còn trẻ dù sao không có thực tiễn liền không quyền lên tiếng thế nhưng thời khắc này doanh tuyển cũng hơi có chút may mắn chính trước tìm cách không có tùy tiện đàn thương thất mã xông vào tấn vương trùng quân liều lớn bằng không trước mắt chỗ ngồi này 108 la hán đại trận hơn nữa tấn vương lý nghiệm hai vị đương đại tuyệt đỉnh cao thủ nhất định sẽ cho mình một dạy dỗ khó quên thái quy doanh tuyển trong nháy mắt nắm văn sinh đại sư chữ dĩ nhiên là đem doanh tuyển cuốn vào trận này phong ba nhân vật then chốt bạch thái quy a di đà phật chuyện cho tới bây giờ lão nạp cũng không có cái gì hảo dầu dím tấn vương đó là thái quy sư đệ từ nhỏ bái nhập thiếu lâm tự xong ân sư giáo huấn nhưng là võ công của hắn cũng lão nạp thủ bắt tay dạy dỗ nói là sư minh kỳ thực lao nạp càng giống như là sư phó của hắn thực sự là một hồi nghiệt duyên văn sinh đại sư thản nhiên nói thần sắc chi đạm nhân dĩ nhiên nhìn không ra một tia buồn vui đại sư là hạ quyết tâm muốn cùng triều đình đối nghịch. hoàng trị hoàng đế cũng đã nghe nói qua văn sinh đại sư danh hảo mở miệng hỏi a di đà phật văn sinh nhẹ giọng hắn một tiếng phật hiệu việc đã đến nước này đã không phải do hắn thiếu lâm hiện tại công nhiên phản loạn vây giết hoàng đế đương triều nếu không phải có thể đem hoàng đế đánh chết như vậy ngày sau đó là thiếu lâm ngập đầu thái thương lúc này thiếu lâm cùng tấn vương liền là một cây trên sợi dây châu chấu động thủ Văn Sinh đại sư A nói, Một 100 đan bát thiếu lâm tăng nhân cùng tiêu lên quá to, đại trận bắt đầu vận chuyển, hoa cả mắt, loạn côn đủ phi, cũng nhượng doanh truyền không có biện pháp chút nào." Dết. Doanh Truyền lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, liền muốn hạ chẳng tự mình lãnh giáo một chút thiếu lâm cái này là Hàn Trận. Hàn Nguyệt bảo đao ra khỏi vỏ, Hàn Quang lệnh lệnh, bằng vào hơn 70 năm nội công hộ thể, vừa vừa xông vào trong đại trận. Doanh tuyển dù sao là một người, cái này thiếu lâm La Hàn Trận, dĩ nhiên chỉ dùng chính là 36 nhân liền đem Doanh tuyển vây khốn trong đó vô pháp lúc đích. Một thân công phu dĩ nhiên không có đất dụng võ chút nào. Vô luận hắn công kích nơi nào, bốn phía đô hội có vô số côn bảng gõ xuống, đồng thời đem công kích của hắn hóa giải. Doanh tuyển liên tục phóng xuất lưỡng đạo đau khí, nhưng là bị 18 nhân liên thủ biên trở đỡ được. Đồng thời trong tay bọn họ côn bảng dĩ nhiên không có chút nào hư hao. Doanh tuyển tâm trạng kinh hãi, biết những này thiếu lâm tăng nhân nhất định là thiếu lâm hộ pháp tinh nhuệ, toàn bộ luyện khí thành công, thì là điều không phải đương đại nhất lưu cao thủ, phòng trừng cũng trên lệch không bao nhiêu. còn dư lại 72 nhân phân ra 18 nhân vây công như bần, còn giữ lại 54 nhân liền đem hoàng trị hoàng đế cùng còn dư lại kinh hồng vệ bao quanh vây quanh ở văn sinh đại sư tự mình dưới sự hướng dẫn đã bắt đầu bén nhọn công kích chân thế thay đổi thất thường phi thường có công kích tính hoàng thượng chớ hoàng sợ võ đang thạch đạo nhân ở đây ngay như vậy chỉ mảnh treo trông chi tế một vị đạo trưởng mang theo mười mấy tên đệ tử từ đàng xa bay lên mà đến chính là theo chân hồ bê viện quân đến võ đang trưởng môn thứ nhân ở đây lưỡng hồ tổng đốc chỉ là nhàn nhạt thuyết một câu như vậy cũng vừa vừa đâm vào vây công hoàng đế trận pháp trong thái cực kiếm trận thạch đạo nhân một tiếng huýt sáo dài dưới bá chỉnh tệ như nhất rút kiếm có tiếng hơn 10 thanh bảo kiếm ở ánh trăng chiếu diệu hạ từ từ sinh huy dị thương chói mắt võ đang vào bản đối với thiếu lâm mà nói lần này tử dường như đương đầu công án vốn có tốt ưu thế trong nháy mắt không gặp thái cực kiếm trận đó là võ đang vi chống lại thiếu lâm la hăng trận nghèo đại trưởng môn lực tạo ra tuyệt thế trận pháp vận chuyển như ý đều nhịp như một thái cực đồ thông thường bảy người làm một tổ lúc này liền có cúng thất tuần bốn nhân chính là trận này uy lực mạnh nhất thời gian thái cực kiếm trận Chỗ lợi hại nhất không phải của hắn lực công kích, mà là của hắn lực phòng ngự, thôn vệ lực. Thái cực kiếm trận bố thành trong nháy mắt, đã đem La Hán trận cùng Hoàng trị hoàng đế cắt đứt ra. La Hán trận công kích bị Thái cực kiếm trận không tiếng động thôn vệ, sau đó trong nháy mắt phản kích đi ra ngoài, đây là Thái cực kiếm trận lần đầu hiện thế, Thiếu Lâm tăng nhân xúc không kịp để phòng dưới cũng ăn một mượt uy. Thạch đạo nhân, Văn Sinh đại sư ổn định lui về phía sau thân hình, nhìn người, nói rằng, nghị không ra các ngươi phái võ đang cũng muốn sảng chuyến này nó đụng. Ngươi Thiếu Lâm sẩm đáp, vì sao ta võ đang không được? Thạch đạo nhân mỉm cười, thấy nhà mình đại trận ý lực trong lòng hết sức đắc ý biết mình tiền bối công phu không có bổ phí hôm nay qua đi võ đăng sẽ gặp gắt gao áp quá thiếu lâm vừa vừa ha ha thì ra là thế văn sinh lộ vẻ sầu thẳng cười hướng về thạch đạo nhân nói rằng nguyên lai like cấp người võ đang vốn là người của triều đình bãi ngợt giáo chẳng qua là triều đình làm ra một nguy trang một chính một tà khống chế toàn bộ giang hồ văn sinh đại sư lúc này hảo muốn biết cái gì vô luận hôm nay hắn thiếu lâm có ở nhà hay không nơi đây võ đăng đều là sẽ đến viện trợ a hết thảm một tiếng lúc nguyên lai like là hoài ân cùng lý nghiễm giao chiến phân ra thắng bại hoài ân là một ngôn nhân liều mạng đồng quy vu tận tìm cách nơi trốn cùng lý nghiệm lấy thương hóa thương cuối cùng lấy một cái cánh tay phải đại giới đem bảo kiếm trong tay đưa vào lý nghiệm trong ngực Hoài ân hoàng trị hoàng đế thất thanh gọi vào hoàng thượng yên tâm cùng sắp tử kẹp xuống đất thượng hoa ân úu đọc sách vê đốt vê đốt vô cản Câm dùng hết khí lực toàn thân nói ra một câu nói này liền đã bất tỉnh lý nghiệm tuy rằng lúc này tạm thời không chết thế nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được đã là thở ra thì nhiều nhập khí tử vong chỉ là vấn đề thời gian văn sinh đại sư đạo tưởng lĩnh dạy ngươi biện pháp hay thật lâu thạch đạo nhân đem trường kiếm trong tay vãn một kiếm hoa màu xanh đậm bảo kiếm chỉ nhìn một cách đơn thuần phẩm tương bị doanh tuyển trong tay hàn nguyệt bảo đao còn muốn càng tốt hơn chẳng lẽ đây là lịch đại võ đang trưởng môn bội kiếm chân võ thái cực kiếm trận đã với la hán trận hôn chiến đến một chỗ thế nhưng doanh tuyển ở đây vẫn là một mình chiến đấu hăng hái dị thường biệt khuất tưởng chính không có vô địch công lực lại đối trước mắt 36 nhân không có biện pháp chút nào Như bân càng cực kỳ nguy hiểm miễn cưỡng có thể khổ khổ chống đỡ hoàng trị hoàng đế thừa dịp thạch đạo nhân cùng văn sinh đại sư giao thủ trục bánh xe biến tốc cũng đột nhiên đánh về phía vây công ngưu bân mười nhân phía sau còn có giải thoát đi ra ngoài 30 kinh hương vệ la hán đại trận nhân số càng nhiều uy lực liền càng lớn 18 nhân chỉ là cơ sở lại phát hiện ở chỗ này 30 kinh hương vệ mỗi một một cũng không bị cái này thập tám người xoa rất có hoàng trị hoàng đế cùng ngưu bân lưỡng vị cao thủ ở đây hai người hợp lực dưới ngưu bân liều mạng mặc kệ phía sau kéo tới tăng côn vì hoàng trị hoàng đế sáng tạo một giết tuyệt cơ hội hoàng trị hoàng đế tự nhiên sẽ không cô phụ ngưu bân cái này phiến khổ tâm hai tay ở trước ngực rãi dãi vật khí. tuấn về mặt hướng một tăng nhân một trưởng đẩy rời đi, một trưởng này đủ ngưng tụ hoàng trị hoàng đế ngũ thành công lực. Coi như kim long xuất thế, cái kia tăng nhân một trưởng liền bị đánh bay. Mang theo trước mắt kinh ngạc, sắp chết cũng không có đem hai mắt của mình nhắm lại. Quy một chương 66, doanh truyền là một có tượng pháp nhân. Chương 66, doanh truyền là một có tượng pháp nhân. 18 vị La Hán trận, ít một người tắt trận phải không? Trận phải không, liền nguy ở sớm tối. Hoàng trị hoàng đế cùng Nô Bân kể cả hơn 30 kinh hồng vệ, quay 18 vị La Hán triển khai hành hạ đến chết. Không sai, hay hành hạ đến chết. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhất là hơn 30 kinh hồng vệ một ngày đã thủ bật người liền đem đối thủ phân thây không chút lưu tình cái này là một đám biến thái thái giám không được nhất chun trả thời gian 18 vị la hán đã bị tàn sát không còn kể từ đó cái này 108 la hán trận cũng lộ ra hứa ta chụp bánh xe biến tốc tối thiểu doanh tuyển không có trước nơi trốn bị áp chế cảm giác dần dần có một chút chống đỡ lực đúng vậy chỉ là chống đỡ lực cự ly hoàng thủ sợ rằng còn cách một đoạn 36 vị la hán cũng không dám chút nào phân tâm hắn cố bởi vì bọn họ biết mình cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn doanh mà thôi nếu là có chút nào thả lỏng sẽ gặp cấp doanh tuyển tìm được đưa bọn họ đánh tan cơ hội nếu là thuyết doanh tuyền nơi này là tối cẩn thận hoàng trị hoàng đế cùng kinh hồng vệ nơi đó là tàn nhẫn nhất nhất la hán đại trận cùng thái cực kiếm trận là quy mô lớn nhất như vậy đông phương cùng tấn vương chu hữu quế nơi nào đó là kích liệt nhất chiến đấu giữa bọn họ đã không chỉ có cực hạn đầy đất mặt trên bầu trời cũng thời khắc có thể thấy bọn họ giao chiến thân ảnh đông phương tu luyện tình hoa bảo giám tốc độ có thể nói đệ nhất thiên hạ thế nhưng tấn vương lấy bất biến ứng và biến khác hẳn với thường nhân vậy hùng hồn công lực nhượng hắn đứng ở thế công lực của hắn dĩ nhiên bị doanh tuyền còn muốn càng mạnh hai người đến mức cắt bay đã chạy đều là một mảnh độn. Toàn bộ trung quân doanh địa đã không có một khối hoàn hảo địa phương. Thiên quân hỏa hoạn dần dần tắt, trên mặt đất tràn đầy binh sĩ. Có chết, cũng có may mắn tránh được một kiếp. Toàn bộ đều là đốt trọi dấu hiệu, trong không khí tràn ngập nồng nặng mùi thịt, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ nơi phát ra, cũng không nhịn được một trận buồn nôn. Đốt thương binh sĩ đang diễn dị, có khí lực còn đang giãy rủa, còn đang cuồn cuộn. Thế nhưng Đông Phương cùng Tấn Vương lại đối những này có mắt không trọng, hai người tình hình chiến đấu kịch liệt, mỗi khi trải qua những này thương binh chu vi, bộc phát ra kinh khí, liền trực tiếp để cho bọn họ không bao giờ nữa dùng chịu nhịn bỏng thống khổ. thậm chí có ta còn có thể hoạt động thương binh chủ động hướng hai người vòng chiến nào qua chỉ cầu một giải thoát đông phương không sẽ để ý sinh mệnh thần vương lại không biết bọn họ vào thời khắc này đó là con kiến hôi song phương hiện tại tổng cộng sắp tới 20 vạn binh sĩ cứ như vậy ngơ ngác nhìn chung quân mấy chỗ chiến trường trong lòng bi thương vẻ biểu hiện không thể nghi ngờ thế gian lại có như vậy vũ lực sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa sao những này đã hy sinh đồng bào môn nghi nếu thắng lợi cuối cùng là muốn chờ bọn hắn quyết ra thắng bại vì sao ngay từ đầu không trực tiếp quyết đấu vì phải chờ tới hy sinh nhiều người như vậy lúc Đây là bọn hắn trong lòng hò hét, nhưng là lại không thể nói ra được. Vô luận là hoàng đế còn là tân vương, đều cần bọn họ làm ra hy sinh. Bọn họ duy nhất tác dụng đó là phục tùng mệnh lệnh. Đây là bọn hắn bi ai, cũng là bọn hắn tồn tại ý nghĩa. Thạch đạo nhân xuất lĩnh thái cực kiếm trận, cùng văn sinh đại sư một bộ phận là hán trận đã sâu đậm dây dưa đến cùng nhau, phản phất hai người to lớn thắt của cơ, đem hết thể trùng quanh thôn phệ. Lưỡng hồ tổng đốc tự nhân tự giữ vo công chắc tuyệt, nhìn thấy sư huynh mình, mình cùng tiểu lâm chậm chạp vô pháp quyết ra thắng bại, hét lớn một tiếng, sư huynh, tiểu đệ đến đây trợ ngươi. Không nên. Nghe thấy một câu nói Thạch đạo nhân. không kịp làm ra phản ứng lúc này hết lớn đáng tiếc vẫn là mạng một từ nhân đã nhảy vào lưỡng tòa đại trận đổ vào chỗ cũng chính là thạch đạo nhân cùng văn sinh đại sư giao thủ địa phương ba một thanh âm vang lên một tầng vô hình kinh khí trên không trung ba động một cái sau đó từ nhân thân thể gần đây thì tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài không trung phun ra vô số tiên huyết nếu không phải một kinh hồng vệ thấy thời cơ bất ổn thật sớm phòng bị tiếp được hắn nói không chừng lúc này mệnh dĩ quý thiên hô thạch đạo nhân âm thầm ra một hơi thở trong lòng hơi may mắn một chút lưỡng tòa đại trận giao phong không người nào có thể nhúng tay cũng không ai dám đúng tay. Đông Vương cùng Tấn Vương trong lúc đó chiến đấu, cũng không ai có thể sắp được với thủ, ứng với Vi coi như là hoàng trị hoàng đế cũng vô pháp đổi kịp bọn họ tốc đấu, nếu là tùy tiện xuất thủ, hoàn nói không chừng trái lại qué dày Đông Vương tốc đấu. Hiện tại duy nhất có thể mở rộng chiến quả địa phương, đó là doanh tuyển ở đây. Áp chế doanh tuần, cái này 36 vị La Hán ít một đều không được. Ở hoàng trị hoàng đế ý bảo hạ, bên người 30 kinh hồng vệ phân ra 20 nhân, hướng doanh tuần nơi nào trợ giúp quá khứ. Đặt như Bân, đã bản thân bị trọng thương, hiện tại cùng Hoài Ân, từ nhân vậy ngộ, thằng ở bên, bị còn dư lại kinh hồng vệ chiếu cố. doanh tuyển cũng có ý nghĩ của hắn đợi người viện trợ khả không phải của hắn tác phong doanh tuyển đã thấy được la hán đại trận uy lực tự nhiên sẽ không phất lờ là cái này 36 vị la hán từ từ điều cách bọn họ đại bộ đội liền dần dần hướng ngoại giới vận hành lúc này đã di động đến tiền quân doanh địa bọn họ hò nỡ doanh tuyển chủ yếu là ở phòng thủ thế nhưng không có tiết lộ ra ngoài quá mạnh mẽ kinh khí nhượng chung quanh thương minh tránh được một kiếp doanh tuyển di động phương hướng chính là đông phương cùng tấn vương giao thủ địa phương đông phương trong tay kim khâu vô số khi thì như thiên mã hành không bất khả đó gọn khi thì như linh dương treo sừng một cái chớp mắt tức thể. chu hữu quế chỉ bằng vào một đôi thiết trưởng liền bảo vệ quanh thân muốn hại mặc cho ngươi kim khâu sắp bén lại không thể nhượng ta mảy may 20 kinh hồn vệ không có chỗ hạ thủ căn bản không cảm quá nhiều tới gần lúc này ba chiến trường một như hấp động thông thường đem tất cả đến gần vật thể nát bấy thôn vệ một do như núi lửa bạo phát thông thường kình khí tiết ra ngoài u u đọc sách vê đút vê đút vê đút. vô cản xù cương không ngừng đem phá hư hết thể trung quanh còn dư lại đó là doanh tuyển ở đây coi như một cái chính thể coi như là đông phương cùng tấn vương giao thủ mà sinh ra kình khí cũng vô pháp lay động tiếp tục như vậy điều không phải biện pháp Doanh tuyển âm thầm xuất ruột, vốn có là muốn mượn Đông Phương cùng Chu Hữu Quế Giao chiến dư ba đem mình cùng cái này 36 vị La Hán xa nhau, không ngờ cũng để cho bọn họ càng thêm ngưng kết. Lúc này bọn họ đã không có chiêu thức đáng nói, 36 vị La Hán giống nhất thể, tập hợp 36 công lực của người ta cùng nhau hướng về doanh tuyển khởi xướng công kích. 36 công lực của người ta là bực nào ý lực, doanh tuyển ngay từ đầu có thể cường xanh, thế nhưng hiện tại nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Cái này có tính không là mang lên tảng đá tạp chân của mình. Doanh tuyển trong lòng không khỏi tiêu khổ. đây cũng là tự làm tự chịu bởi vì hắn đã thấy tưởng muốn đi qua chợ giúp kinh hồng vệ môn lo lắng biểu tình cái này vừa nhìn đừng lo kinh hồng vệ sau lưng võ đang thái cực kiếm trận cũng thoáng cái nhắc nhở doanh tuyển lúc này cũng không kịp rất nhiều đem trong cơ thể tất cả công lực mạnh mẽ vận chuyển thái cực thần công thủ phút dây dương chân đạp bắt quái không bao giờ nữa cùng cái này 36 vị la hán công lực cứng đôi cứng lại là muốn dùng thái cực công phu lấy nu thắng cương phá giải cái này thiếu lâm la hán trận thiếu lâm công phu đó là cương mãnh đại danh tử có rất ít âm nu công phu mà cái này la hán trận đó là thép chi thép mạnh trùng chi mánh. bây giờ doanh tuyển dũ phát dễ dàng nhưng là lại không dám lười biếng chút nào ứng với vi trước xa trước vận hành hoàn thái cực thần công lúc cái này một thân công lực sợ rằng liền không về chính điều động cần tốc chiến tốc thắng mới là. hải doanh tuyển vận đủ kinh khí hét lớn một tiếng Quy một chương 67, bản vương thua không an chương 67, bản vương tua không an Với anh đầu tiên là một tiếng chấn triệt nội tâm nổ phản phất nhượng tiên địa thất sắc mặc dù không có lớn đến đất dung núi chuyển thế nhưng chu vi vẫn như cũ khanh khanh hoa hoa nhất tảng lớn trước mắt đống hỗn độn a lúc đó là một ít xốc xếp tiếng kêu thảm thiết ba. Tối hậu đó là vật thể rơi xuống đất thanh ám của. Tam thanh liên tục động tĩnh qua đi, tới gần doanh tuyển cùng 36 vị La Hán tiền quân doanh địa thượng, đã không có bất kỳ động tĩnh. Bao quát khi hắn môn cách đó không xa Đông Phương cùng Chu Hữu Quế, không hẹn mà cùng ngừng tay đến. Đông Phương phi thường lưu ý doanh tuyển, Chu Hữu Quế cũng đồng dạng lưu ý Thiếu Lâm. Đối với hắn mà nói Thiếu Lâm tựu như cùng nhà của hắn thông thường, cho hắn ấm áp. Lúc này theo hắn tới 108 vị La Hán mắt thấy đã thương vòng phân nửa, một nửa kia đang cùng võ đang thái cực kiếm trận đụng nhau, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lại ít. Doanh tuyển bây giờ là chạm gì, cả người thẳng ở một bên, một chút động tĩnh cũng không có. Bên kia là lẻ loi tán tán thiếu lâm tăng nhân, ra mọi đã toàn bộ thụ nội thường, thế nhưng không có xuất hiện thương vong, đều còn sống, không nhiều lắm cũng không có sức tái chiến. Đông Phương vội vã đi tới Doanh Tuyền bên người tiến hành điều tra. Chu hữu Quế cũng là đồng dạng hành vi. Doanh Tuyền chậm rãi dương đôi mắt cười khổ một tiếng, quay Đông Phương nói rằng: Ta vừa toàn lực vận chuyển Thái Cực Thần Công, bây giờ hạ chẳng ngươi đã biết. Phốc. Nói Doanh Tuyền hoàn phun ra một ngụm huyết, cũng không ngần ngại chút nào cười cười, cái này một ngụm máu đổ ra cũng sảng khoái rất nhiều. Thanh dần dần suy yếu xuống tới. doanh tuyển có thể thể hội lúc đó đông phương vì sao lại ở trên giường không chịu xuống đất chính xác người tinh khí thần doanh tuyển đã nghĩ tiêu hao không còn thực sự là không đến a doanh tuyển ngầm cười khổ chính cường đại như vậy một chiến lực, bởi vì mình một thời sơ sẩy cũng chỉ là hoán ba mươi một thiếu lâm la hán vốn nên là có lớn hơn chiến quả tỉ như tự mình bắt tấn vương chu hữu quế hiện tại xem ra quả thực nan doanh tuyển cường xanh thân thể ở đông phương nam dưới lung lay lắc lư đứng lên nhìn về phía tấn vương nói rằng người đó là bạch thái quy tấn vương lúc này cũng đem bị thương thiếu lâm la hán Chấn hảo nghe được doanh tuyển ra hồi đáp không sai bản vương đó là bạch thái quy lúc này đã là của ngươi cùng đồ mặt lộ ha tất tái tạo thành hy sinh vô vị doanh tuyển thử thuyết phục tấn vương hy sinh vô vị tấn vương nghe lúc hướng về doanh tuyển dễu cợt cười một cái kiên định nói rằng nếu như bản vương lúc này thúc thủ chịu trói mới là nhượng này đã người bị chết tố hy sinh vô vị ha hả doanh tuyển sửng sốt đúng vậy nếu là tấn vương thực sự đầu hàng thì như thế nào không làm thất vọng vì hắn hy sinh một đám tướng sĩ thì như thế nào không làm thất vọng hiện tại chính đang liệu mạng văn sinh đại sư chu hữu quế có thể chết không thể hàng tử là chết chân chết ít nói nhảm. Hôm nay nếu bản vương không chết, ngày khác nhất định nạm Chu Hữu Đường bị mất mạng. Tấn Vương Chu Hữu Quế là một người có năng lực, nếu là hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, bây giờ thành tích sẽ không bị Chu Hữu Đường xoa, thậm chí còn hội cao hơn không ít. Một hoàng đế chính mình cường đại như vậy võ lực của, nhất định là không gì kiến kỵ. Hoàng trị hoàng đế tự nhận là điều không phải tấn vương đối thủ, từ đầu tới đuôi không có hành động theo cảm tình, không có tự mình hạ tràng cùng Chu Hữu Quế hợp lại một người chết ta sống. Đây là một cái hoàng giả chuyện nên làm, đem người thích hợp phóng tới địa phương thích hợp, phát huy hắn phải làm phát huy tác dụng. Như nhau trước Đông Phương đối chiến Chu Hữu Quế, mà chính trích là nhân cơ hội đánh chết 18 vị La Hán. Có Đông Phương ở phía trước chống đỡ, Chu Hữu Quế là vô luận như thế nào đều không thể đi tới Hoàng trị hoàng đế trước người của, trừ phi không ai có thể tha trụ Đông Phương. Chu Hữu Quế là không cam lòng thất bại. Sự tình đã đến loại tình trạng này, Chu Hữu Quế chính cũng không nghĩ ra mình còn có cái gì phiên bản cơ hội. Chính muốn cùng Chu Hữu đường tới một người cá chết lưới rách. Ngọc Thạch câu phần sau, hắn là không muốn. Nếu là bọn họ hai người vừa chết suốt đời, cái này Đại Minh thay đổi vẫn là lấy vãng cái kia cường thịnh Đại Minh. Nếu là hai người đồng quy vu tận, chu hữu quế không biết hội xảy ra chuyện gì lần thứ hai đi lên ấu đế cái vị hoàng quan có lẽ ngoại thích cầm giữ chiều chính lộ số chu hữu quế phải làm cái này ngôi vị hoàng đế thứ nhất là muốn na hội nguyên bản trúc với đồ đạc của mình thứ hai là tự cho là mình tại vị sẽ xa bị chu hữu đường làm tốt lắm thế nhưng thế cục bây giờ đã không phải là chính nguyên bản kế hoạch hình dạng đầu tiên là ra một đông phương giáo chủ đem du thiên hành giam lòng bà không bái nguyệt giáo quế to lúc ngang trời xuất thế một doanh tuyển, đem mình ở giang nam bố trí toàn bộ cái giấy chính chủ động bông tha lạc dương chi phủ thân phận tự là muốn đem doanh tuyển cùng Đông phương một lưỡi bắt hết nhưng không ngờ còn là xảy ra sự cố hôm nay vây công kinh thành tốt thế cục vừa là bởi vì du thiên hành đại ý, hủy hoại chỉ trong chốc lát có thể nói cho bản vương ngươi lại như thế nào phá của sao chu hữu quế không thể không đội phục doanh tuyển chỉ dựa vào hiện hữu tài nguyên dĩ nhiên có thể liên hợp nhiều như vậy thế lực nhượng chiếm hết tốt ưu thế chính với thất bại trong căn thước vốn có ngay cả tự ta đều bông tha giải cứu kinh thành kế hoạch doanh tuyển ở đông phương nâng đỡ chậm rãi nói rằng đồng thời cũng đang dò xét chứ trong cơ thể mình tình huống cụ thể nhưng là một người xuất hiện cũng nhượng ta thấy nhất chút hy vọng doanh tuyển mỉm cười nói rằng đông phương giáo chủ chu hữu quế nghi vấn hỏi lúc này không chỉ có là chu hữu quế trừ lượng tòa đại trận vô pháp dừng lại ở ngoài bao quát hoàng trị hoàng đế đông phương ngay cả bản thân bị trọng thương như bân chờ người cũng muốn biết cái này cải biến vận mạng mình đáp án điều không phải người này là hàng châu Chi phủ lưu vi chi doanh tuyển không có chút nào ẩn giấu phi thường dứt khoát công bố đáp án có thể nói thế này ở đây đại bộ phận nhân cũng không có nghe nói qua thế nhưng cái này đại bộ phận nhân tuyệt đối không bao quát tấn vương chu hữu quế cái gì là hắn. Chu Hữu Quế cười khổ một tiếng, nguyên lai like là hắn. Ngay cả hắn cũng phản bội bạn vương sao? Không có, hắn là một hảo thuộc hạ, một mực tận tâm tận lực cho ngươi truyền lại tình báo. Doanh Tuyền nói rằng, ngươi tạo liền phát hiện hắn. Chu Hữu Quế bất đắc dĩ cười, ngay từ đầu chỉ là có chút hoài nghi. ở Tây Hồ trên, người này chém liên tục tám người không chút nào nương tay, xảo chính là tám người này tất cả đều là lý nghiễm. Cũng chính là ngươi tấn vương Chu Hữu Quế nhân, bọn họ phản phất hay đến chủ động tiễn giống như chết, vì hay nhượng lưu vi chi đưa lên một đầu danh trạng. Doanh Tuyền bội phục nói rằng, không thể không nói, số lượng thật to. vì thế hoàng liên lụy một hàng châu phòng giữ nói vậy hắn cũng là của ngươi nhân đi không sai bọn họ đều là bản vương nhân chu hữu quế rốt cuộc biết cảm bấy ở nơi nào nói như vậy lưu vi chi truyền lại đích tình báo đều là giả chu hữu quế tự dây nhất cười nói thương cảm chính còn tưởng rằng nắm giữ doanh tuyển tất cả hướng đi đều là thật một tin tức giả cũng không có doanh tuyển nói lần nữa lần này tử cũng nhắc lên một trận gió ba ha ha chu hữu quế đầu tiên là cả kinh sau đó bi liền biết doanh tuyển ý tứ đúng vậy chuyển gia tin tức đều là thật thế nhưng, nhưng vẫn có một vài căn bản không có chuyển tới có lẽ ngay cả lưu vi chi bản thân cũng không biết là tốt rồi bị trước mắt doanh tuyển rõ ràng là ở kinh thành trong lưu vi chi đích tình báo cũng thuyết hắn ở trên biển mang theo hơn một vạn tinh nhuệ đến đây trợ giúp tấn vương ánh mắt hướng về một bên đảo qua đi quả nhiên ở cần vương quân trong phát hiện người doanh tuyển bản vương thua không hoàn a Quy một chương 68, mươi văn sinh trước trận tòa hóa chương 68, mươi văn sinh trước trận tòa hóa tấn vương đã biết hắn vẫn cho là đang ở giang nam doanh tuyển nhất định là có người giả trang vì đó là mê hoặc lưu vi chi tiến thêm một bước nhượng mình làm ra phán đoán sai lầm tuyên bố sai lầm mệnh lệnh sau đó chân chính doanh tuyển liền ở trong này nhận cơ hội tìm cơ hội hiện tại xem ra đã thành công tấn vương bây giờ còn có một cái nghi vấn đó là đông phương là như thế nào sống sót thế nhưng nói vậy không ai sẽ nói cho hắn biết mình đại kế luôn luôn trực tiếp có lẽ gián tiếp hủy ở cái này trong tay hai người lẽ nào bọn họ đó là lên trời chuyên môn cho mình phải xuống cắt tinh không ai bị nổi tấn vương đến lúc này cũng không miễn sinh lòng bi tịch oán hận lên trời tấn vương cũng dần dần lũ thanh một sự tình đại khái cũng biết thâu ở nơi nào chu hữu quế ngươi đã không có chút nào cơ hội doanh tuyển không biết thấy cái gì cũng xác mặt đại hỷ hướng về chu hữu quế nói rằng ử chu hữu quế trong sương sốt cũng phát hiện giữa sân vừa xuất hiện rất nhiều người có một chút biết càng nhiều hơn nhưng vẫn là chưa từng thấy qua nhưng nhìn bọn họ trang phục liền biết bọn họ là người trong giang hồ doanh đại nhân lão ni tới chậm một người trung niên ni cô giành nói trước thực sự là thái hành sơn nữ cô nhi kiếm phái chính giật sư thái sau lưng người giang hồ nhân vật nhiều như rừng thoạt nhìn đều là một ít phương bắc đại hán bần ni gặp qua hoàng thượng chính giật quay hoàng trị hoàng đế tố một ấp vị này chính là hoàng trị hoàng đế tự nhiên không nhận biết nàng là người nào vẫn hướng doanh tuyển vị này đó là thái hành sơn chính giật sư thái nói vậy phía sau đó là quá đi thượng quần hùng đi doanh tuyển hỏi quần hùng không dám nhận thái hành sơn đàn phỉ đến là ở danh mãn giang hồ nhất đại hán cười ha ha một tiếng nhìn thấy hoàng đế cũng không sợ hãi chút nào hoàng thượng thần vương thiểm ít cùng cam ép việt quân đó là những nay tự xưng rộ bậy bạ thái hành sơn hảo hán sợ ngăn chặn lúc này mới nhượng thần có thừa cơ lợi dụng doanh tuyển lập tức hướng hoàng trị hoàng đế vì bọn họ tranh công thật không hoàng trị hoàng đế chính cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có giang hồ nhân sĩ cứu việt chính hoàng sơn khâu chi vân tới chậm một tiếng chính khí thánh thoát cao a trong nháy mắt tràn đầy toàn trường đây là hoàng sơn kiếm phái khâu chi vân phía sau là hắn đại đệ tử trăm giảm phong doanh tuyển lúc này giới thiệu đến khâu chi vân tấn vương cắn răng nghiến lợi nhìn người hận không thể đem chi bẩm thầy vận đoạn lúc này hắn nơi nào còn không biết khâu chi vân người thứ nhất quy hành chính vốn là giả thì là lúc đó điều không phải giả hiện tại cũng là giả các nơi giang hồ nhân sĩ không ngừng hướng ở đây hội tụ mỗi lần tới một tấn vương mặt của liền hát chia ra hắn lúc này đã có thể tưởng tượng đến địa bàn của mình trong tình huống vốn còn muốn hoa một cái cơ hội chạy đi nhu đồ đồng sơn tái khởi hiện tại xem ra chỉ sợ là không có cơ hội này chu hữu quế ngươi khí số đã hết nghìn vạn lần không nên lại không công trôn vùi phía sau mấy vạn tánh mạng của tướng sĩ hoàng trị hoàng đế thừa dịp lúc này cao giọng hô ý đồ phá hư tấn vương chu hữu quế lòng của trí ha ha bản vương cục diện thật tốt tất cả đều bị hủy bởi bọn ngươi tay chu hữu quế mặt mang vẻ điên cuồng trong ánh mắt tràn ngập thất bại không cam lòng thình thịch một tiếng vang thật lớn đem mọi người tư tự toàn bộ hấp dẫn tới cái này một tiếng vang thật lớn sinh ra giữa ba dĩ nhiên nhượng doanh tuyển thân hình cũng không nhịn được chấn động sư minh tấn vương khẩn trương gọi vào sau đó nhanh lên hướng về phát sinh nổ địa phương tiến lên sư phụ hoàng trị hoàng đế cũng là đột nhiên thúc ngựa dựng lên thân hình hoàng động trong lúc đó rơi vào đã te trên mặt đất thạch đạo nhân bên người một màn này cũng nhượng mọi người thường thường cũng không nghĩ tới thạch đạo nhân dĩ nhiên là hoàng trị hoàng đế sư phụ phó doanh tuyển vẫn biết võ đang cùng triệu đình quan hệ không bình thường lại thật không ngờ quan hệ quả thực như vậy thân cận như vậy nhượng hắn minh bạch khi mặt trời lên võ đang sơn thỉnh cầu giúp thời điểm bận rộn thạch đạo nhân đáp ứng một tiếng đồng thời nhường đường đồng chuyên thỉnh lưỡng hồ tổng đốc từ nhân nhiều nhượng hai người biến chiến tranh thành tơ lụa đồng thời từ nhỏ lộ đem doanh tuyển một đường đưa đến thiểm ít địa giới cái này mới có thể vòng qua hà n như vậy trọng điểm phòng hộ khu từ sơn ít thái hành sơn tiến nhập sông b từ mà tiến vào vọng nguyện hai mới có thể gặp thấy đông phương có thể nói nếu không phải võ đang tương trợ chỉ dựa vào doanh tuyển một người sợ rằng còn tới không ở đây tối thiểu không có cục diện bây giờ thạch đạo nhân cùng văn sinh đại sư nhất tề xông ra một ngụm máu tươi các nhà đệ tử đều có thương vong lúc đó chết đi không phải số ít Lưỡng tòa trận pháp trong lúc đó va chạm để cho bọn họ tiêu hao ra trong cơ thể mình tất cả công lực rất có tu vi yếu một chút ngay cả tự thân tinh khí đều bị đại trận hút đi lúc này đã rồi xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp ha ha ho khan một cái ho khan một cái thạch đạo nhân nhất tiếng cười khẽ qua đi đó là một trận liên tục ho khan văn sinh hôm nay vần đạo rốt cuộc lính giáo các ngươi thiếu lâm biện pháp hay thạch đạo nhân cùng văn sinh là cùng một bối phận nhân trực tiếp xưng hô hắn pháp hiệu tịnh không có gì không ổn a di đạo phật thạch Trường môn võ đang thái cực kiếm trận lão nạp cũng là kiến thức cũng không ngượng trên đời đang lúc đi một lần, cái này đãi ngộ đó là Phương Trượng sư huynh cũng không từng có. Văn Sinh lúc này ở Tấn Vương Chu Hữu Quế nâng đỡ, miễn cưỡng ngồi xếp bằng ở thạch đạo nhân trước mặt của, hai tay tạo thành chữ thập, có chút suy yếu còn là cường lên tinh thần. Sư huynh, ngươi. Tấn Vương nghe được Văn Sinh nói như vậy, lập tức liền có một chút dự cảm bất hảo, hỏi dò: "Vô Phương." Văn Sinh đại sư cái gì chưa thấy qua, nghe được Chu Hữu Quế vừa mở miệng, liền biết hắn muốn nói gì, lúc này cắt đứt nói rằng: "Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, a di đã phận, lão nạp đã sớm biết chính sẽ có một ngày như vậy, bất quá là gần đi trước vãng sinh cực là tôi." Ha ha, người cái này lão hòa thượng đến là tới khai. Thạch đạo nhân nghe được Văn Sinh nói như vậy, cũng không cố thân thể của chính mình, vẻ mặt cười nhạo nói. A Di Đà Phật, lão nạp có một chuyện mong muốn hoàng thượng có thể đáp ứng. Văn Sinh cũng không để ý đến Thạch đạo nhân, cũng nhìn về phía Thạch đạo nhân bên người Hoàng trị Hoàng đế nói rằng, bang trợ tấn vương một chuyện tất cả đều là lão nạp một người làm chủ, Phương Trượng sư vinh đã bị lão nạp giam lỏng. Đối với chuyện này chút nào không biết chuyện, mong muốn hoàng thượng có thể bông tha thiếu lâm tử còn lại vô tội tăng nhân. Không được, Hoàng trị Hoàng đế ngoài ý liệu một tiếng tự tuyệt Ai? Văn Sinh đại sư âm thầm thở dài một hơi thở. Tạo phản mưu nghịch tội lớn là mỗi một hoàng đế đều sẽ không có thứ. A Di Đà Phật, lao nạp tạo tai nghĩ tới. Văn Sinh Đại Sư lờ mờ lắc đầu, khoe miệng tràn ra một tiếng nghịch huyết, quay đầu lại nhìn phía sau nhâm nhiên còn sống này thiếu lâm la hán, trong lòng không khỏi thật nhiều bi thương. A Di Đà Phật, Văn Sinh Đại Sư nhẹ nhàng tuyên một tiếng Phật hiệu, hai tay hợp thành chữ thập, đem hai mắt nhắm lại, đầu mạnh nhất truy, một đời cao tăng ngay tại chỗ tọa hóa. Sư Minh, Chu Hữu Quế phụ trách đỡ Văn Sinh di thể, bi phân hô, mạnh mẽ chất khí, hướng về bốn phía mạnh bính phát ra ngoài, từng đạo vô hình khí lãng không ngừng hướng bốn phía quấy tán. Nay bản thân bị trọng thương. chính trên mặt đất rên rỉ thiếu lâm cùng võ đang đệ tử kinh này vừa hô dĩ nhiên thất khiếu chảy máu trong nháy mắt liền chết oan chết uổng ngay cả trong thân thể lúc này không hề nội lực doanh tuyển cũng còn là không hề phòng bị phun ra một ngụm máu tươi lại đang một ngụm dưới chấn thương phế phủ đây là thiếu lâm sư tử hống đông vương đem doanh tuyển lòng của mạch thật chặt bảo vệ giật mình nói Quy một chương sáu mươi chín trạng hướng trăm vòng vô pháp năm lấy chương sáu mươi chín trạng hướng trăm vòng vô pháp năm lấy không chỉ có là doanh tuyển võ đang thạch đạo nhân ngay văn sinh đối diện cự ly chu hữu quế là phi thường gần xúc không kịp đề phòng dưới bị cái này một cái sư tử hống chấn hai lỗ thai ông mình, đầu trắng váng nao phồng hơn nữa trước trước cùng văn sinh lưỡng bại câu thương dĩ nhiên hai mắt vừa lộn lúc đó đã bất tỉnh bên người hoàng trị hoàng đế dĩ nhiên không có phòng bị chỉ có thể tới kịp bảo vệ chính phản ánh tới được thời gian thạch đạo nhân đã té trên mặt đất bên khỏe miệng hoàng tràn ra một tia vết máu ngay cả đã thối lui nơi đây mấy vạn binh sĩ trước mặt một ít dĩ nhiên cũng không nhịn được trong lòng ác tâm cảm giác không ngừng nôn ra một trận trọng thương chưa kịp rút lui bần ân từ nhân cũng là thất khiếu chảy máu sống chết không rõ Doanh tuyển xếp bằng ngồi dưới đất thượng, Đông Phương ở sau lưng của hắn Vận Công đem Chu Hữu Quế sư tử hống tách ra, cũng trong khoảng thời gian ngắn vô phương đằng xuất thủ tới thu thập đã đánh mất tâm trí Chu Hữu Quế. Một tiếng này sư tử hống, cũng Chu Hữu Quế dùng ra bản thân suốt đời công lực. Hoàng trị hoàng đế, chính giật sư thái, Khâu chi Vân, trăm dặm phong bốn vị này trạng thái cực tốt cao thủ, cũng chỉ có thể toàn lực phòng hộ, căn bản không cảm phân tâm. Hoàng trị hoàng đế cũng âm thầm hối hận, sớm biết rằng liền nhất thủng mà lên, không để cho văn sinh đại sư nói rằng cơ hội. Cũng đại ý dưới, thật không ngờ Chu Hữu Quế dĩ nhiên đem thiếu lâm sư tử hống cái này nhất đại sát khí, tu luyện như vậy tinh thần. lúc này hợp lại liền là của ai công lực càng mạnh. A Di Đà Phật, mọi người ở đây hoàn toàn mất đi năng lực hoạt động thời gian. Một tiếng Phật hiệu từ Chu Hữu Quế đại quân phía vang lên, dĩ nhiên có thể đèm Chu Hữu Quế sư tự hống thoáng áp chế xuống. Nhất bọn binh lính, dĩ nhiên tự động vi hòa thượng này tránh ra một con đường. Hoàng thượng, thiếu lâm tự nguyện ý phong tự trăm năm, lão nạp cũng có thể xuất thủ mộ này tình thế nguy hiểm, chỉ cầu hoàng thượng bung tha Chu Hữu Quế một con nữa. Một thoáng thanh âm giả chậm rãi truyền đến. Hoàng trị hoàng đế có chút cật lực ngẩng đầu, trước mắt cái này lão hòa thượng, cứ như vậy lại loi một mình. Hoàng trị hoàng đế nhận được hắn. hắn đó là thiếu lâm phương trượng văn trở đại sư hoàng trị trong lòng có chút kinh ngạc văn sinh không phải nói văn trở đã bị hắn giam lòng sao sao lúc này trùng hợp như thế xuất hiện nơi đây chớ không phải là từ sáng sớm ngay đã ẩn dấu ở phụ cận đây hoàng trị hoàng đế lúc này không dám lên tiếng rất sợ nhục trí không thể chống đối chu hữu quế công kích cái này lão hòa thượng dĩ nhiên sấn cái này đi ra thực sự là đủ vô sỉ đông phương vì bảo vệ doanh tuyển không bị thương tổn cũng không dám tùy ý kết thúc công việc rất sợ doanh tuyển có một cái gì ngoài ý muốn thiên toán và toán dĩ nhiên lậu toán điểm này doanh tuyển lúc này có đông phương che chở hơn nữa cùng chu hữu quế cự ly cũng không phải rất gần vẫn là có thể miễn cưỡng nói chuyện không cần phải xen vào ta tiên nhân cơ hội đánh chết chu hữu quế kể từ đó này cục trong nháy mắt liền phá doanh tuyển hướng về đông phương nói rằng không được đông phương lập tức tự tuyệt nghiêm túc nói nếu là không có ta cho ngươi che chở ngươi cho là ngươi còn có thể sống được sao doanh tuyển trải qua mới vừa bạo phát đem trong cơ thể mình sở hữu chất khí không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài lúc này tuy rằng không muốn đông phương lúc đầu vậy nhưng cũng là tranh lệch không bao nhiêu đông phương một thân công lực không thể cho mình sử dụng mà doanh tuyển trong cơ thể lúc này thật là trống giống. căn bản không hề nội lực. nếu như đông phương Triệt công, doanh tuyển nhất định giữ nhiều ít. có cái gì không được, hiện tại đây là biện pháp duy nhất. nếu không một hồi cái tia lão hòa thượng sẽ gặp đem chúng ta từng cái đánh bại. doanh tuyển có chút lo lắng nói rằng, nếu là hắn dám đả thương ngươi một cọng tóc gáy, ta liền tàn sát hắn thiếu lâm tự. một câu nói này đông phương nói rất có lực, ngay cả văn trở đại sư cũng bị hấp dẫn nhiều. a di đà phật, văn trở đại sư tự nhiên không khó sai đến lúc này đông phương cùng doanh tuyển trả hướng, còn la tuyên một tiếng phật hiệu nói rằng, vị thí chủ không cần phải lo lắng, lao nạp chỉ là muốn hoàng thượng một hứa hẹn. nếu là hoàng thượng đồng ý lao nạp nói. liên ở đầu, nay tình thế nguy hiểm trong nháy mắt khả mổ, nếu là hoàng thượng không đồng ý, a di đã phật, phật viết, ta không vào địa ngục, người nào cùng địa ngục, sau này tội nghiệp liền do lão nạp một mình gánh chịu. văn trở đại sư biểu hiện ra là ở cùng hoàng đế thương lượng, thế nhưng âm thầm tìm cách, người ở chỗ này cũng nhất thanh nhị sở. nếu là hoàng thượng đồng ý, như vậy chúng ta cho giỏi tụ hào tán, nếu không phải đồng ý, ha ha, lão nạp cũng chưa trường hội làm ra chuyện gì. dù sao lúc này, mọi người ở đây duy nhất còn có dư lực tự do hoạt động đó là cái này thiếu lâm phương Trượng, văn trở đại sư, hoàng trị hoàng đế trong lòng bi thương a. mình nghĩ sai thì hỏng hết dĩ nhiên nhượng phe mình chiếm hết tốt ưu thế cục diện rơi vào tình cảnh như thế hoàng trị hiện tại thoáng có thể cảm nhận được tấn vương chu hữu quế trước tâm tình như quá sơn xa thông thường căn bản không biết sau một khắc là kinh là vui đáng thương bây giờ chu hữu quế đã mê tâm hồn nói vậy văn sinh đại sư cùng hắn trong lúc đó nhất định có phi thường vậy cảm tình giống như là phụ tử trong lúc đó cảm tình chu hữu quế gào thét vẫn còn tiếp tục mà văn trở đại sư lại hướng hoàng đế từ, từ tới gần coi như là hắn việc đến đến gần sư tử trung tâm thời gian các bộ cũng liền càng chậm tấn vương công lực thế sở hiếm thấy thật giống như vô cùng vô tận thông thường đầu tiên là cùng đông phương một hồi đại chiến sau đó đến bây giờ toàn lực bính phát sư tử hống dĩ nhiên không gặp chút nào hề hoại thái độ kẻ khác lữ lưới hoàng thượng khả năng còn không biết tấn vương gia niên là thiên nhiên khó có được nhất gặp võ học kỳ tài tu tập đó là ta thiếu lâm hộ tự thần công đại phục ma tâm kinh hơn nữa ta thiếu lâm đại hoàn đan phụ trợ tu luyện vương gia trong cơ thể công lực đương có trăm năm trên nếu không phải ra một đông phương giáo chủ kỳ tài ngũ trời sợ rằng ở đây sở hữu đều không phải là vương gia đối thủ văn trở đại sư vừa đi vừa nói rằng Hoàng trị hoàng đế không biết hắn có đúng hay không ở nói chuyện ra gần muốn đả kích tim của mình chí nhưng nhìn tấn vương chu hữu quế hiện tại loại tình huống này hình như văn trở đại sư có điều nói không ổn nếu quả thực như vậy sợ rằng đã biết trong những người này công lực hao hết cũng không phải tấn vương chu hữu quế đối thủ hiện tại cũng nên làm thế nào cho phải hoàng trị hoàng đế tự nhiên hoàn không muốn chết nhưng nhìn văn trở đại sư từng bước một đến gần thân ảnh vẫn không khỏi có chút trột dạ đứng lên lộ ra cái hở phấp suốt không kịp đề phòng dưới nhưng là bị chu hữu quế sư tử sấn hư mà vào thương phế phủ phun ra một ngụm huyết may mà chính là Chu Hữu Quế lúc này là không khác biệt, toàn bộ địa đồ công kích, chẳng phân biệt được Hữu, tự nhiên cũng vô pháp cố ý nhằm vào. Ba, pháp thử. Ba. A. Một trận kỳ quái động tĩnh lúc, mọi người chính đang toàn lực phòng ngự tấn vương Chu Hữu Quế sư tử hống, cũng đột nhiên tiêu tán không còn. Tất cả mọi người không có dự liệu đến tình huống hiện tại, vốn có che chở công lực của mình, không có ngoại lực các bách, mạnh ở trong cơ thể của mình xuyên loạn đứng lên, trái lại nhượng nhóm người này thế gian đứng đầu cao thủ đã bị vô cùng trọng yếu bị thương. Kẻ khác cười khổ là, thương tổn được mình cũng vốn có bảo hộ nội lực của mình. Chính là Đông Phương cũng là một ngụ huyết phút ở doanh truyền trên người của, hơi miễn cưỡng tựa ở doanh truyền phía sau, cũng không hề nội lực doanh tuyển, chỉ có chút suy yếu ở ngoài, không có thu được chút nào ảnh hưởng. Bao quát văn trở đại sư, Tiên Vương không có trợ lực, mình dùng sức quá mạnh, đang đang đang. Về phía trước mạnh trùng vài bước, một cái sơ sẩy mới ngã xuống đất. Quy một chương 70, Thỉnh sư huynh đạo thủ. Chương 70, Thỉnh sư huynh đạo thủ. Đây là Doanh truyền trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, vừa doanh truyền chỉ cảm thấy xa xa nhất đạo ô quan sẽ qua, Đông Vương hộ ở chính trung quanh chân khí trong nháy mắt hướng bốn phía phi tán. Sau đó liền cảm giác phía sau nhất trọng cũng phát hiện nguyên lai Đông Phương nằm ở sau lưng của mình. Sau đó trước mắt trong nháy mắt liền thay đổi nhất phó dáng dấp, kẻ khác không hề phòng bị. cái này hung hiểm vạn phần tráng diện, hiện tại ở Doanh Tuyền xem ra cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tấn Vương Chu Hữu Quế, lúc này thật là bị một cây trường mâu vậy cự nọ từ trước ngực trực tiếp xuyên thấu, cự nọ gắt gao định trên mặt đất, thế nhưng Tấn Vương Chu Hữu Quế cũng vẫn đang không có rồi na xuống. Doanh Tuyền nhìn ra được hắn tạm thời còn giữ một hơi thở, không có chết đi. Doanh bị cái tràng diện này chấn động, Tấn Vương Chu Hữu Quế hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, coi như là Đông Phương cùng hắn chiến đến tối hậu. kết cục cũng là đông phương hao hết công lực thất bại mà cáo chung thế nhưng chính là như vậy nhất vị cao thủ cũng sắp chết tại đây loại chiến lược tính cự nọ trong tay doanh tuyển bức thiết muốn biết cái này cự nọ là ai thả ra là lúc nào vẫn tới đây có thể phóng ra ra như vậy tên nọ nấu cơ cũng nhất định sẽ không tiểu thái quy văn tái đại sư run rẩy đứng lên phi thường hoảng sợ nhìn bị cự nọ sọ xuyên qua tấn vương chu hữu quế đi từ từ đến chu hữu quế bên người thân ra bản thân tràn đầy nếp nhăn hai tay của nhẹ nhàng phủ ở mặt của hắn không ngừng vớt ve không muốn tin tưởng trước mắt sở kiến mình đã trơ mắt nhìn sư đệ của mình văn sinh cùng võ đang thạch đạo nhân lưỡng bại câu thường hiện tại càng đồng quy vu tận hiện tại mình người sư đệ tấn vương chu hữu quế cũng gần chết ở trước mặt của mình mặc dù mình vẫn cực lực muốn ngăn cản hai người bọn họ kế hoạch thế nhưng chuyện tới trước mắt còn là làm bộ làm như không thấy thậm chí âm thầm hoàn thôi bắt trợ lan thậm chí làm bộ chút nào không biết chuyện phối hợp văn sinh sư đệ làm bộ bị hắn chế trụ chính lại xoay người ẩn giấu cùng âm thầm vốn có nghĩ vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính còn có thể đi ra bảo vệ bọn họ chu toàn thế nhưng hết lần này tới lần khác thành công đang ở trước mắt cái này một cây cự nọ xuất hiện cũng đưa hắn tất cả tính toán toàn bộ đánh vỡ hắn hiện tại căn bản đã không cùng hoàng trị hoàng đế lần thứ hai giao dịch lợi thế không có chú hữu quế kiềm chế hắn hiện tại chỉ là một trạng thái bị nơi này một đám cao thủ trạng thái hơi tốt thiếu lâm lao tăng thôi hoàng trị hoàng đế khâu chi vân trăm dằm phòng còn có chính giật sư thái đã chống thân thể đứng lên đông phương vốn có tự là bởi vì mình công lực phản vệ một thời không có giảm bất nhiều lúc này đã sớm khôi phục chức đông phương giáo chủ phong thái càng thêm nhượng văn tái đại sư sinh lòng bị thương liên tưởng đến còn có một tọa cự nọ không biết ở nơi nào nhìn chằm chằm văn tái đại sư đã triệt để bông tha phản kháng chỉ là không ngừng nuốt ve chu hữu quế gương mặt của trên mặt dĩ nhiên chậm rãi hoa hạ hai hàng thanh lệ từ từ nói rằng thái quy lão nạp mặc dù không có như văn sinh sư đệ vậy nơi trốn che chở ngươi nhưng là lại thật tình đem ngươi cho rằng con của mình nối đãi, hôm nay cũng cho ngươi rơi vào hiện tại loại này hạ trạng lão nạp cũng không mặt mũi nào tái kiến phụ thân của ngươi hôm nay thiếu lâm phản loạn triều đình sợ rằng ngày sau liền không còn có thiếu lâm tự cái chỗ này lão nạp cũng tiểu lâm tự tội nhân tiến cổ càng không nhăn nhắc lại gặp mặt phật tổ chỉ mong ngày sau vào khỏi a tỳ địa ngục hoàn lại cuộc đời này tội nghiệp một đoạn này nói cũng hướng về hoàng trị hoàng đế nói kỳ bản ý sợ rằng hoàng là muốn cho hoàng trị hoàng đế bỏ qua cho thiếu lâm trùng vô tội tăng nhân hắn nhưng không biết hoàng trị hoàng đế căn bản không có để ý tới ý tứ của hắn chỉ là đem trên đất thạch đạo nhân từ từ đợi dậy nhượng hắn tựa ở trong ngực của mình nhẹ giọng gọi vào sư phụ thế nhưng thạch đạo nhân đã không có bất cứ động tĩnh gì thất khiếu trong đều có tiên huyết chảy ra cái này đoán chừng là bị chu hữu quế sư tử hống đánh chết thực sự là nghĩ không ra ngươi chu hữu quế võ công đệ nhất thiên hạ dĩ nhiên chết như vậy bị khuất hoàng trị hoàng đế đã hỏa rất nhiều nhìn gần bỏ mình chu hữu quế trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hôm nay thực sự là không ngừng kinh hỉ này ra, kết cục này tiểu ngay cả mình cũng thật không ngờ. ở Văn Tài xuất hiện thời gian, kỳ thực mình đã buông tha, mất hết can đảm, nghĩ nếu là Văn Tài dám đến đến bên cạnh mình, mình coi như là liệu mạng cái này một cái mạng không nên, cũng muốn đem Văn Tài đánh chết. Đồng quy vu tận, Đại Minh triều có chết trận hoàng đế, không có cầu xin tha thứ hoàng đế, là vị nào chiếu tướng tương trợ. Hoàng trị hoàng đế đem thạch đạo nhân nhẹ nhàng gông, đứng lên hướng về cự nọ phóng tới phương hướng cao giọng a nói, cái này nhất à, ánh mắt mọi người đều nhìn theo, đều muốn biết cái này cải biến thế cục. coi như là gián tiếp mổ cứu tính mạng của mình người rốt cuộc là người nào? Doanh Tuyền cùng Đông Phương Nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Cái này vừa nhìn cũng không quan trọng, thế nhưng nhìn người tới cũng nhượng Doanh Tuyền trong nháy mắt lệ nóng Doanh Trọng, trong lòng dâng lên một loại nồng đậm ấm áp yên ổn cảm giác. Hoàng thượng, nô tỳ cứu giá chậm trễ, hoàn xin hoàng thượng thứ tội. Trong vạn quân tránh ra vừa nhảy lại đạo, lộ ra một người mặc phượng giáp nữ chiếu tướng, điều không phải Doanh Tuyền hoàng hậu tỷ tỷ còn có thể là ai? Hoàng hậu nương nương cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt vô lực. sợ rằng một mũi tên này cũng là quản chú hoàng hậu nương nương công lực toàn thân tài năng như vậy tinh chuẩn đem chu hữu quế sỏ xuyên qua hoàng hậu một mũi tên này chính là vừa đúng cải biến ta đại minh số phận đương tái nhập sử sách hoàng trị hoàng đế thấy bắn ra món này chính là nhà mình hoàng hậu nương nương trong lòng đắc ý căn bản cầm giữ không được lúc này dĩ nhiên lớn tiếng cười như điên rất có đại tiếp nạn quãng đời còn lại ý tứ hạng súc nương nương mỹ vũ giống nghe được hoàng đế nói như vậy hoàng hậu nương nương bên người năm nghìn tinh binh trong ngáy mắt cùng nhau đại a sau đó triều đình nhất phương tất cả đều nhất tề hô to nương nương vũ, hoàng thượng Hồng Phúc tề thiên giống giống giống ha ha lúc này hoàng trị hoàng đế càng thêm đắc ý bọn ngươi đều là đã bị tấn vương đầu độc chỉ cần bọn ngươi nguyện ý tự phát biên cương ngăn địch chấm liền vòng qua bọn ngươi tính mệnh hoàng trị những lời này cũng quay tấn vương còn thừa lại mấy vạn tướng sĩ si nói rằng đặt thiếu lâm tự hoàng trị hoàng đế nhắm mắt lại sâu đậm hít một hơi nói rằng chấm sau đó không muốn đang nghe tên này hoàng trị vốn có cũng có bung tha thiếu lâm một con ngựa ý niệm trong đầu nhưng nhìn đến sư phó của mình thạch đạo nhân xuất lĩnh hơn 50 mươi võ làm đệ tử tất cả đều chết thảm không ai sống sót trong lòng cũng là ngầm hạ quyết huyết chiến trả bằng máu tuy rằng đầu sỏ mình. nhưng là lại không thể giải trong đầu của hắn mối hận văn tái chấm lượng ngươi là một đời cao tăng ngươi tự sát đi hoàng trị quay tối hậu lên sân khấu thiếu chút nữa chủ thể đánh mạng mình văn tái thản như nói sư minh cấp vốn ho khan một cái vương một thống quái đi ho khan một cái bản vương tình nguyện chết ở sư huynh tay của trong lúc này chu hữu quế cũng đột nhiên dương đôi mắt mang theo trước mắt không cam lòng dùng hết lực khí toàn thân nói ra một câu nói này là tốt rồi tự hồi quang phản chiếu thông thường a di đà phật lão nạp cuối cùng vẫn là muốn thỉnh cầu hoàng thượng vương tha thiếu lâm tự vô tội tăng nhân Văn tái đại sư sau khi nói xong, không muốn thấy Chu Hữu Quế cái dạng này sống không bằng chết, ở trên đầu của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, tiên tiến Chu Hữu Quế vào đường. Lão lệ tung hoành văn tái đại sư, thân thủ mộ tấn vương Chu Hữu Quế, sau đó ngồi dưới đất, cao giọng tuyên mình ở thế giới này sau cùng một tiếng Phật hiệu, lạ như vậy thành kính, tuy rằng trong giọng nói hối hận ý tứ hàm xúc không khó nghe ra. A Di Đà Phật. Quy một chương 71, hấp thu ngọc đội tinh hoa. Chương 71, hấp thu ngọc đội tinh hoa. Này đánh một trận qua đi, tấn vương vây cánh tất cả đều bị doanh tuyển trước đó bố trí giang hồ nhân sĩ âm thầm bắt được. Kỳ chủ muốn nhân viên quản lý, liên lụy tiểu tộc, trong gia quyến trung có một chút vận khí tương đối khá, may mắn tránh được một kiếp, sau này là mai danh nhận tích cũng tốt, còn la khổ luyện bản lĩnh tùy thời trả thù cũng được. Những này doanh tuyển tuyệt không lưu ý, giang hồ vốn là như vậy, ngươi giết ta, ta giết ngươi, không để yên không tranh đấu không đứt. Thiếu lâm tự có thể là trước văn tái đại sư lưu lại cái gì gì huấn, đợi được doanh tuyển xuất lĩnh đại quân đạt tới thời gian, trừ mấy người lao tăng không có ly khai ở ngoài, người đã đi lầu trống, lớn như vậy thiếu lâm tự dĩ nhiên trong một đêm tiêu tan thành mây khói. Thiếu lâm tự tàng kinh cát, nhưng là bị còn nguyên hiến cho triều đình. vô luận là trong đó võ học bí tịch còn là phật gia kinh điển hết thể bị bắt về nước có mấy người lao tăng mà thôi doanh tuyển cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người phân phó lưu lại một đội binh sĩ ở đây tạm thời xử lý thiếu lâm tự liền trở lại kinh thành phục mệnh thằng ái khanh gần nhất thế nhưng thật là lớn phong cảnh a hoàng trị hoàng đế chính chân ý nghĩa thượng làm được đem đại minh hướng nắm giữ ở trong tay chính mình nhất ngôn kiểu định, thế nhưng đối với mình cái này đắc lực có thể thần cộng thêm anh vợ cũng một chút biện pháp cũng không có đều là dựa hoàng thượng uy danh doanh tuyển liền quyền có nề nếp nói không biết vì sao doanh tuyền ở hoàng trị hoàng đế trước mặt của luôn luôn biểu hiện phi thường cứng nhắc mặc dù không có đắc tội ý tứ thế nhưng cũng chưa từng có lấy lòng quá toán hoàng trị hoàng đế khoát khoát tay tính tình của hắn chính đã sớm linh giao qua cũng không phải rất lưu ý quay doanh tuyền nói rằng lần trước nhờ có ngươi ngăn cơn sóng giữ hiện tại mưu bân đã chết chấm liền phong của ngươi cầm y địa vệ chỉ huy sự ban thưởng mãn bảo cầm y địa vệ số một nhân vật mưu bân lần đầu triển lộ cao chót vót hoài ân cùng với lương hồ tổng đốc tư nhân không có một ở chu hữu quế sư tử hồng trung sống sót Ta ơn hoàng thượng doanh tuyền vẫn là vừa chấp tay nói rằng đối Trong tư trong kho cất dấu đều là đường đại chất bảo, hôm nay liền cho ngươi tùy ý chọn nhất kiện. Hoàng trị hoàng đế nghĩ chỉ là bà doanh truyền đề thăng trở thành cẩm ý diệ vệ chỉ huy sứ không đủ để biểu hiện chính đối với hắn dẫn sủng, sau đó đem cái tin này hướng về doanh truyền tung. Tạ ơn hoàng thượng. Doanh truyền hình như đã sớm biết thông thượng, không có một tia kinh ngạc. Vốn còn muốn nhìn một cái doanh truyền đối với mình cảm động đến rơi nước mắt hình dạng hoàng trị hoàng đế, trong nháy mắt cũng không có hứng thú, bất đắc dĩ cười cười, sau đó làm một trưởng quản tư kho giám, đem doanh truyền mang đi. Lúc này doanh Tuyền đã đem trên giang hồ các đại môn phái toàn bộ thu phục, đã đã biết quân đội uy lực các đại môn phái, phi thường tự giác không có nói ra cái gì dị nghị, toàn bộ biểu thị sau này nguyện ý nghe từ triều đình điều khiển. Mà triều đình trong, rất nhiều quan viên, nhất là võ quan, cũng đều đem ở hoàng đế bảy mưu đặt kế giới đem nhà mình hài tử đưa vào các đại môn phái, thứ nhất là xúc tiến giang hồ môn phái đồng hóa, còn có một chút cũng có giám thị ý tứ. Bái nguyệt giáo đã bị đông phương giải tán, tất cả giáo chúng, nguyện ý liền thêm vào quân đội của triều đình, cũng có một bộ phận tinh anh thêm vào cầm y li vệ, đại đa số cũng tuyển trạch dẫn lên một khoản tiền thưởng, giải giáp quy điển. Hôm nay thân phận của hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành. đã có lần thứ hai mở ra luân hồi tư cách duy nhất nhượng doanh tuyển có chút cảm thấy phiền phức đó là đông phương đông phương một tiếng bắt chuyện cũng không đả liền ở đến chính quý phủ hình như chính quý phủ nữ chủ nhân thông thường tuy rằng nàng hoàn là một bộ nam tử trang phục thế nhưng doanh tuyển quý phủ hạ nhân đều biết nàng là thân con gái điểm này cũng đông phương nghiêm lệnh không chính xác nói ra nếu là bị nàng nghe được có người ở sau lưng nhai bên thai nói lầm bầm cái gì hạ chàng tự mình nghĩ giống đi ở đây đó là tư kho doanh tuyển nhìn chỗ này không tầm thường chút nào cung điện khéo lánh đừng nói dĩ nhiên như vậy rất nát thậm chí ngay cả sửa chữa lại cũng không tẳng đã tu sửa chính là đại nhân tỉnh cùng chúng ta đến, tên thái giám cũng không thấy quái, khả năng cũng là bởi vì hiện tại doanh tuyển chính là được sủng ái thời gian, hắn không dám tùy ý đắc tội. Thái giám giữ cửa cung điện cửa mở ra, bên trong quả thực cái gì cũng không có, trống rỗng. Doanh tuyển chính đang nghi ngờ thời gian, tên thái giám cũng dẫn đầu đi vào, ở một cây trên cây cột tìm tòi hai cái, sau đó nhẹ nhàng vừa gõ, một mảnh đất bản liền nhấc lên đến, một cái đi thông dưới con đường, xuất hiện ở doanh tuyển trước mắt. điều này thông đạo, hai bên toàn bộ là tốt nhất dạng minh châu, tác dụng chỉ là chiếu sáng. doanh đại nhân, thỉnh. Thái giám đưa tay nói rằng, thỉnh. doanh tuyển khách khí một tiếng liền đi theo thái giám đi xuống hào đoan đoan một tư kho dĩ nhiên tu kiến ở loại địa phương này cái này minh triều hoàng đế là có đa cẩn thận a thông đạo điều không phải rất dài rất nhanh liền đến cùng trước mắt đó là một cánh làm bằng vàng dòng đại môn mặt trên cựu long phi vũ chính là hoàng gia đồ đằng thái giám trong tay xuất ra một khối bất quy tắc môn ném đĩa dán tại đại môn ngay chính giữa chính là cựu long đổ vào chỗ vật ấy dĩ nhiên có thể không hề khe tiếp đi vào chế tạo cái này khiến đại môn công tượng quả nhiên đắc doanh tuyển ở thái giám xuất ra cái chìa khóa chi phía trước là không có tìm được mở ra đại môn này bộ phận then chốt chỗ Kho điều không phải rất lớn, quả nhiên như hoàng trị hoàng đế nói thông thường, bên trong toàn bộ đều là hiếm thế chân bảo, đao thương bất nhập áo giáp, suy mau đoạn phát bảo đao, đại hải thâm sử chân châu. Tuy rằng địa phương không lớn, đông tây cũng không nhiều, nhưng là lại là nhượng doanh tuyển mở rộng tầm mắt. Doanh tuyển toàn thân, phòng trừng cũng liền một bả hàn nguyện bảo đao, có miễn cưỡng tiến nhập cái này quốc khố tư cách. Hoàng thượng nhượng hắn tùy ý chọn nhất kiện, đây cũng là hắn nhiệm vụ hạng nhất thường cho, cũng thật không ngờ nhiệm vụ này thường cho dĩ nhiên điều không phải do ngọc bội trực tiếp thưởng cho cho mình, mà là để cho mình tự mình xuống đến tư kho chọn. Chờ một chút, ngọc Đội. Doanh tuyển đột nhiên thật là nhớ bắt được cái gì thông thường, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, phía sau góc tường một tiểu trên này chính là thịnh phong chứ một khối ngọc bội. Nay ngọc bội cả vật thể trong suốt là một khối bạch ngọc. Doanh tuyển phát hiện một phi thường chuyện kỳ quái, chính là cái này nhất khối ngọc bội cùng mình âm dương ngọc bội hết sức tương hướng. Kinh ngạc dưới, Doanh tuyển nhanh lên nã ra bản thân âm dương ngọc bội, hai người đối lập lúc, kết quả lại là nhượng Doanh tuyển vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì này khối bạch ngọc cùng Doanh tuyển âm dương ngọc bội màu trắng bộ phận quả thực chính là giống nhau như lúc. đương hai người xúc động vào nhau thời gian, bạch ngọc dĩ nhiên dần dần tan rã. không ngừng hướng về âm dương ngọc bội màu trắng một đoạn dung hợp đây là cái gì tình huống doanh tuyển nhanh lên hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn may mắn tên thai dám chưa cùng tiến đến chờ ở quay đầu lại thời gian bạch ngọc đã không gặp hình bóng mà âm dương ngọc bội nhưng cũng khôi phục trước bình tĩnh doanh tuyển nhanh lên trầm xuống tâm đến tâm thần tiến nhập ngọc bội trong phát hiện trừ trước nhiệm vụ toàn bộ trình dĩ hoàn thành trạng thái ở ngoài cao nhất chỗ lại nhất hàng chữ lớn thành công hấp thu ngọc bội tinh hoa ngọc bội đem sẽ không cung cấp nhiệm vụ hệ thống lần sau luân hồi đem mở ra mới công năng hệ thống cái gì doanh tuyển có chút kinh ngạc phải biết rằng cái ngọc bội này cho mình phát ra những nhiệm vụ này, thế nhưng cực lớn để cao thực lực của chính mình, tuy rằng càng về sau ngọc bội ban bố nhiệm vụ liền tăng ít, thế nhưng tiền kỳ nếu là không có những nhiệm vụ này, doanh truyền chỉ sợ sẽ không có bây giờ thành tựu. Đột nhiên bởi vì hấp thu dung hợp một khối đồ bỏ ngọc bội, nhiệm vụ này hệ thống gần tiêu thất, doanh truyền không tinh ngạc, mới là giả. Thế nhưng cái kia mới hệ thống cũng thành công đem doanh truyền lòng hiếu kỳ cầu dẫn ra đến. Quy một chương 72, khóc không ra nước mắt doanh truyền. Chương 72, khóc không ra nước mắt doanh truyền. Tiểu đang lo lắng là lúc, ngọc bội vừa phát sinh biến hóa mới. Tất cả nhiệm vụ tin tức toàn bộ biến mất, không gian trong vòng có bao nhiêu đi ra một khối mới ngọc bội, chính là mới vừa rồi bị doanh truyền hấp thu hết một khối. Cái này một khối bạch ngọc tuy rằng chân quý, thế nhưng ở doanh truyền xem ra, cái này nhất khối ngọc bội đối với hoàng thượng mà nói, là xa xa thiếu tư cách để vào hắn quốc khố trong. Doanh đại nhân, chọn xong sao?" Thái giám ở ngoài cửa mặt thúc dục. Doanh truyền tâm tư khẽ động, khối kia bị hấp thu bạch ngọc, đột ngột xuất hiện ở trên tay, doanh truyền âm thầm tùng hạ một hơi thở. "Hảo." Doanh truyền vung lên ngọc bội trong tay hướng về thái giám ý bảo một chút, liền đi ra ngoài cửa. thái giám thấy doanh tuyển chỉ là nã một khối tầm thường nhất ngọc bội âm thầm tiếp rẻ nhưng là vẫn nói rằng doanh đại nhân trong này chân bảo rất nhiều ngài chỉ là nã cái này nhất khối ngọc bội thật sự là ai doanh tuyển cười khoác khoát tay nói rằng bản quan liếc mắt biến tướng chung khối ngọc bội này nghĩ đến là duyên phận sở trí vật ấy bản quan rất là thỏa mãn ai thái giám cười không biết nghĩ đến cái gì bãi bãi tự ý theo đại nhân đó là sau đó một trận thao tác đóng cửa lại cũng không đi vào kiểm tra một chút công công không cần kiểm tra một chút sao doanh còn là hảo tâm nói nhất cũ thái giám vừa nghe tuy rằng ở đây tự hai người bọn họ nhưng là vẫn đem doanh tuyển len lén lạc qua một bên nhỏ giọng nói hoàng thượng phân phó xuống doanh đại nhân tiến nhập trong kho làm chúng ta không thể theo đi vào vô luận đại nhân nã nhiều ít lấy cái gì chúng ta cũng không muốn can thiệp doanh tuyển vừa nghe không biết là khóc còn là cười vẻ mặt hối hận nhìn thái giám nói rằng người vì sao không nói sớm bản quan còn có thể lại đi vào một lần sau đại nhân không nên làm khó chúng ta hoàng thượng phân phó đại nhân thứ nhất sau khi đi ra vô luận nã nhiều ít lấy cái gì liền cũng là lớn người nhưng là lại không thể khi tiến vào lần thứ hai thái giám có chút chột dạ nhìn doanh tuyển hãm hại Hồng quả quả hãm hại ta sớm nói cho ta biết có thể làm sao khi dễ bản quan là một người thành thật doanh tuyển âm thầm phát tiết vừa thông suốt thật dài thở ra một ngụm trong lòng không ngừng kiên chính có ta hạnh thất chi ta ra lệnh đại nhân ngài đừng lo đi thái giám ở mới vừa trong nấy mắt phản phất thấy doanh tuyển diện mục dữ tợn hình dạng trong lòng có chút hoảng loạn nếu như hắn mất hứng nạ ta hết giận cũng thật to không may ừ doanh tuyển chậm rãi quay đầu lại khoe miệng lộ ra mỉm cười hỏi bản quan có gì không ổn sao thế nhưng cái này mỉm cười ở thái giám xem ra quả thực như vậy ta dị lập tức không dám nhiều lời liền vội và nói nếu đại nhân không có chuyện gì còn làm mau nhanh hướng hoàng thượng phục mệnh đi thôi phải nên như vậy thỉnh doanh tuyển gật đầu đáp ứng nói hô thái giám cũng là thật dài thở ra một hơi thở phía trước dẫn đường bước tiến rất nhanh muốn nhanh chóng thoát đi doanh tuyển thông thường lần thứ hai nhìn thấy hoàng đế doanh tuyển đối tình huống vừa rồi một câu nói cũng không có nói mà hoàng trị hoàng đế cũng xuất kỳ không có hỏi doanh tuyển nã hán vật gì vậy thân còn có một sự muốn hướng hoàng thượng tỉnh giáo doanh tuyển đột nhiên hỏi giảng Hoàng trị hoàng đế trong mắt doanh tuyển phảng phất chính là vật năng, chắc là không có gì đông tây có thể gây khó khăn hắn mới đúng, bây giờ lại thấy doanh tuyển hướng mình cầu viện, tấm tác, tâm tắc, tâm tình quả thực không nên quá hảo. Hoàng thượng mời xem. Doanh tuyển từ trong lòng xuất ra nhất bộ kinh thư, tiến lên đưa cho hoàng đế. Thái cực thần công. Hoàng trị hoàng đế vừa nhìn, kinh hai nói, ngươi tại sao có thể có thứ này? Cụ cho biết, vật ấy từ lúc 80 năm trước liền ở võ đang mất trộm. là bị bái nguyệt giáo nhân tâu đi, đây cũng là đông phương đưa cho thần. Doanh truyền nói rằng. Đông phương giáo chủ. Hoàng trị hoàng đế tự nhiên đối đông phương cũng có chút quen thuộc. Doanh Tuyền cùng của nàng quan hệ mật thiết, nhưng là lại thật không ngờ dĩ nhiên hội hảo đến có thể đem như vậy thần công, chắp tay tương nhượng nông nỗi. Ừ, thế nhưng quyển này thái cực thần công hình như có vấn đề gì, chỉ cần dựa theo nó hành công lộ tuyến vận công lúc, sở đề luyện ra đích thực khí liền không bị khống chế của mình. Doanh Tuyền ngay nói thật, bởi vì biết Hoàng thượng sư từ võ đàng, nói vậy có thể xem xảy ra vấn đề gì. Làm sao ngươi biết? Hoàng trị Hoàng đế chính đang chậm rãi liếc nhìn, nghe được Doanh tuyển nói như vậy, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi lẽ nào tu luyện qua? Không chỉ là thần, ngay cả Đông Phương cũng là, cũng may vấn đề không lớn, đã hóa giải. thế nhưng thần quả thực không muốn đáng tiếc môn thần công này doanh tuyển nói rằng doanh tuyển lúc đầu trước vận chuyển thái cực thần công đem trong cơ thể sở hữu chân khí cùng nhau bộ phát ra đi không có để lại chút nào đến lúc đó nhất chuyện may mắn hơn nữa thiếu lâm tự người đi nhà trống doanh tuyển tự nhiên sẽ không bỏ qua dấu ở thiếu lâm tự trong dịch cân kinh thần công dịch cân kinh toàn bộ thiên đã tấn nhập tay hắn hiện tại trong cơ thể hắn đó là tuần tránh dịch cân kinh chân khí chấm sai ngươi nhất định là chính mình một môn so với thái cực thần công không kém mảy may thần công bạo điện mới đưa nó hiến đi ra ngoài đi hoàng trị hoàng đế đem vật cầm trong tay thần công ở để ở một bên hỏi không sai chính thức thiếu lâm thần công dịch cân kinh doanh truyền đối với chuyện này chưa từng có dấu diếm quá hai anh hoàng trị hoàng đế nhẹ nhàng hanh một tiếng nói rằng chỉ biết tiểu tử ngươi chủ động lãng quá khứ thiếu lâm chuyện tình không án hảo tâm gì hiện tại khen ngược thiếu lâm hòa thượng tất cả đều bảo tiểu tử ngươi mỗi ngày cùng đông phương cùng một chỗ có một siêu cấp bảo tiêu thế nhưng chấm nhi còn muốn vẫn điều tra bọn họ hướng đi rất mệt mỏi hoàng thượng nói quá lời mệnh là chúng ta cầm y để vệ huynh đệ bọn họ vi nhượng hoàng thượng ngủ thẳng an ổn một ít cũng mỗi ngày một ngày một đêm công tác doanh truyền lúc này nói rằng doanh truyền nói như vậy hoàng trị hoàng đế phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào phản bác cười mắng tiểu tử ngươi là thay mình tranh công đi Thần không dám thế nhưng thần nói những câu là thật doanh tuyển vừa chắp tay sau đó nói hoàng thượng thiếu lâm hòa thượng đã có hạ lạc nga hoàng trị hoàng đế sửng sốt nói rằng vì sao không nói sớm bọn họ toàn bộ bên trên quan tự nguyện ngăn địch chỉ cầu hoàng thượng lưu lại thiếu lâm tự cái này một khối bảng hiệu doanh tuyển không trả lời hào hoàng trị hoàng đế vấn đề bất khả chấm đại minh thiếu chút nữa cũng bởi vì hắn thiếu lâm tự hủy hoại chỉ trong chốc lát lập tức truyền lệnh biên quân toàn lực bao vây thiếu trừ thiếu lâm tăng con có nhượng Hà n quan phủ đem thiếu lâm tự cho chấm một cây đốt đốt chó gà không tha hoàng trị hoàng đế vừa nhắc tới thiếu lâm hòa thượng sẽ khí canh vốn đã không thể bình hòa lo lắng vấn đề đương nhiên đây cũng là nhân chi thường tình chúng chi là nắm giữ thiên hạ quyền to hoàng trị hoàng đế hoàng thượng nghĩ lại nếu ác thủ di trừ còn dư lại thiếu lâm tăng cơ bản đều là đối với việc này chút nào không biết chuyện bọn hắn bây giờ như trước lưu lạc tại ngoại nếu là hoàng thượng còn muốn thống hạ sát thủ có thể đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt hết tự nhiên là không thể tốt hơn thế nhưng nếu là chạy ra một ít võ công cao cường người chuyên môn nằm vùng ở chỗ tối ám sát ta triều đình quan viên cho rằng trả thù lại có đúng hay không lộng xảo thành chuyên, thần cho rằng phải làm báo cáo thiên hạ, đem tấn vương chu hữu quế nhất đảng cùng thiếu lâm cấu kết công nhân tạo phản chuyện tình, truyền tin, đưa bọn họ mổ trong đó nội tình, ngược lại hoàng thượng ở đặc xá thiếu lâm tự còn lại tăng nhân tội nghiệt, ở biên cương lập công truội tội, đồng thời lưu lại thiếu lâm tự chiêu bài, đem thiếu lâm tự thật chặt nắm trong tay tại triều đỉnh tay của chúng, cùng võ đang nhất nam nhất bắc cộng đồng nắm trong tay giang hồ hướng đi, doanh truyền hướng về hoàng trị hoàng đế đề nghị quy một chương bảy mươi ba, có người muốn cảo sự tình, chương bảy mươi ba, có người muốn cảo sự tình, hoàng thượng cuối cùng vẫn đồng ý doanh truyền kiến nghị. Thế nhưng hữu quan thái cực thần công gì đó cũng ngậm miệng không để cập tới. Hoàng trị hoàng đế không để cập tới, doanh truyền cũng liền trang làm cái gì cũng không biết, thẳng thắn coi như là không có phát sinh qua. Doanh truyền trở lại mình quý phủ. Đông Phương an vị ở tránh đường trên, hơn nữa xuất kỳ hoán một thân nữ trang, chính là hai người lần đầu gặp mặt là lúc một thân trang sức màu đỏ. Ngươi đây là muốn kiện quá mức trọ, chẳng lẽ là muốn chính thức khôi phục thân con gái? Doanh truyền tò mò hỏi. Đương nhiên, hơn nữa hôm nay có nhất cái có việc vui muốn nói cho ngươi nghe. Đông Phương không có ngẩng đầu, tối đầu nói rằng: "Việc vui?" Doanh truyền vừa nghe, trong lòng cả kinh. sau đó thấy đông phương hôm nay trang phục, sau đó hình như nghĩ đến cái gì như nhau, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, ấp úp nói rằng, cái này, thế nhưng, thế nhưng, lời nói không có mạch lạc, hình dạng nhượng đông phương tò mò ngẩng đầu lên, cũng thấy doanh tuyển bộ dáng bây giờ, nhưng mà cái gì, nhưng là cái gì, đông phương hỏi ta cái gì còn không có thuyết, người đã đoán được, a, doanh tuyển sửng sốt cũng không biết nên như thế nào tiếp lời, đang muốn muốn thừa nhận thời gian, cũng nghe được đông phương nói tiếp, ta tìm được muội muội ta hạ lạc, ừ, ta cũng, ôi trao sai a, doanh tuyển đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đông phương. bà vừa lợi muốn nói nhanh lên thu hồi lại, hỏi, "Ngươi là nói ngươi tìm được muội muội ngươi?" Ừ. Đông Phương gật gật đầu nói, "Đúng vậy." Ha ha. Doanh tuyển trong nháy mắt khôi phục vốn là dáng dấp, thậm chí còn có nhất chút mất mát, "Muội muội? Thế nào, ta tìm được muội muội, ngươi mất hứng?" Đông Phương thấy Doanh tuyển cái dạng này, khoe miệng mọc lên một không rõ thiếu ý, "Vui vẻ, sao có thể mất hứng nhi. Sau đó muội muội ngươi đó là muội muội ta." Doanh tuyển lúc này lên tinh thần, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, "Nàng hoàn thật là muội muội của ngươi." Đông Phương khá có tâm ý xem Doanh tuyển liếc mắt nói tiếp. mội mội ta doanh tuyển nhữ mày nói rằng thế nhưng ta không nhớ rõ ta còn có một cái muội. sai doanh tuyển đột nhiên dừng lại nói rằng mội mội cái này hai chữ thời gian doanh tuyển cũng đột nhiên nhớ tới một người chớ không phải là chính giật sư thái đệ tử kim lâm cô nương chính là thực sự là duyên phận doanh tuyển mỉm cười tuy rằng cùng kim lâm tiểu cô nương trích có duyên gặp mặt một lần thế nhưng doanh tuyển đối với nàng cảm quan cũng không tệ lắm nàng hiện ở nơi nào doanh tuyển hỏi hiện tại đang ở của ngươi hai người thủ hạ lâm nghị cùng kim Sảo Sảo dưới sự bảo vệ chính hướng kinh thành tới rồi đông phương nói rằng Xảo xào thân thể mới khôi phục một ít ngươi liền đem nàng phái ra đi doanh tuyền lắc đầu ở đông phương điều khiển dưới cái này lớn như vậy thắng phủ dĩ nhiên không có một thị nữ tất cả tôi tớ đều là đại lao ra ngay cả vừa bị trị hết kim xào xảo, cũng bị nàng sai phái ra đi ngươi là không có nhiều đại kiến những thứ khác nữ tử doanh tuyền rất muốn hỏi một câu nàng thế nhưng so sánh một chút song phương vũ lực giá trị chính buồn béo đánh một trận tỷ lệ hầu như vi trăm phần trăm đây coi như là đem chính độc bà sao doanh lúc này đã muốn cùng đối phương ngạp bài như vậy mỗi ngày không minh bạch cùng một chỗ quá mệt mỏi cái kia đông Phương. doanh tuyển nhẹ nhàng làm đông phương một tiếng ừ đông phương hình như cũng dự cảm đến cái gì cũng nhẹ nhàng ứng với một tiếng ta cái này chúng ta cái kia doanh tuyển lần thứ hai mở ra nói lắp hình thức căn bản đã không biết mình đang nói cái gì đang ở đông phương không nhịn được thời gian cũng trước mắt đột nhiên phát hiện một cái bóng hướng về phương hướng của mình kích bản tới cẩn thận đông phương đẩy ra doanh tuyển một cây kim câu xuất thủ đem đạo kia cái bóng đánh rơi trên mặt đất hai anh. đông phương một tiếng hừ lạnh lúc này tâm tình của nàng vô cùng bất hảo có một loại muốn giết người xung động thân hình huyễn động dưới đã không gặp hình bóng đông phương doanh tuyển kêu một tiếng ai mắt thấy đông phương đã đi xa mình muốn nói cũng một chữ cũng không có nói ra doanh tuyển liếc mắt nhìn trên đất đầu sỏ gây nên chính là một cây nhỏ tên nhỏ mặt trên còn giúp chứ nhất mà khác còn không có chờ doanh tuyển đem phía trên đông tây cởi ra thùng, một tiếng đem doanh tuyển ánh mắt hấp dẫn tới trên mặt đất nằm một sưng mặt sưng nguôi hán tử đã không có năng lực hành động tầm tắc lúc nào không đi được chọc giận đông phương lại vẫn lưu lại một cái mạng ta là nên ngươi may mắn nghi còn chưa phải hành nghi doanh tuyển mang theo một tia đáng tiếc nhìn người hán tử kia lúc này đông phương cũng từ không trung rơi xuống, quay người hán tử kia nói rằng, ngươi hay nhất cho ta một kiên cường lý do, bằng không, ai doanh tuyển ngăn cản còn muốn nói cái gì đó đông phương, đi từ từ đến người hán tử kia trước mặt của, đợi ra cột vào tên nọ thượng gì đó, thực sự là một phong thơ món, thượng thư doanh tuyển thân khải, vật này là ai cho ngươi đưa tới, doanh tuyển vừa nói, một bên đem thư mở, ý thúy nha nha, ý thúy nha nha, người hán tử kia cũng một kính run một chữ cũng nói không nên lời, a, doanh tuyển liếc mắt nhìn đông phương, nói rằng, ngươi bảo huyệt câm của hắn đều điểm, hoàn ngượng hắn cho ngươi lý do gì, thành tâm trước hết giết hắn. Hai anh. Đông Phương lạnh lùng hừ một cái, trên mặt băng lê vẻ, nhìn một cái không sót gì. Toán, Doanh Tuyền tùy tiện một cước xuống phía dưới, người hán tử kia mạnh phun ra một búng máu, che ngực hét thầm lên. Đông Phương im lặng nhìn Doanh tuyển, mới biết được Doanh tuyển đoán nghiệm căn bản không cần mình thiểu, cũng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Doanh tuyển nhìn trong tay thư tín, cũng đột nhiên một trận thần trường, tin thủ đột nhiên căng thẳng, thiếu chút nữa đã đem thư tín bị phá hủy, trong ánh mắt dĩ nhiên phóng xuất lửa giận hừng hực. Đông Phương cũng bị như vậy Doanh Tuyền dọa cho dần mình, là tin tức gì dĩ nhiên nhượng hắn tức giận như vậy. Đông Phương trong nháy mắt đi tới Doanh Tuyền bên người, xuất ra Doanh Tuyền phong thư trong tay, nhẹ giọng độc nói: Doanh đại nhân, của ngươi nghĩa muội Kim Lâm, còn ngươi nữa hai vị thuộc hạ đã rơi xuống bản tọa trên tay của. Nếu là muốn bọn họ mạng sống, ngày mai ban đêm một thân một mình đi trước kinh giao ngoài trăm dặm Hoàng Vân Sơn, bản tọa tính hậu tin lành. Đông Phương một bên độc, âm lượng một bên nặng thêm, bên người cây cọ trận bắt đầu tả hữu lắc lư, một kinh thiên khí tức trong nháy mắt dâng lên lên ra. Nếu không phải phỏng trường đến nơi đây là Doanh Tuyền phụ đệ, sợ rằng một bạo phát dưới đem ở đây ném đi cũng nói không chừng. Đông Phương cố nén lửa giận, đem thư tín lần thứ hai trở mình một bên. cũng không có tìm được viết thơ người ký tên ba một bước đông phương đem người kia nhảy dựng lên động ở bên trong viện nhất thân tây mang theo một tia gạo thách hỏi thuyết là ai cho ngươi đưa thư đông phương giọng của vô cùng đáng sợ ngay bạo phát sát biên giới nếu là một khống chế bất hảo tùy thời sẽ có bùng nổ nguy hiểm doanh truyền lại là phi thường lý giải đông phương cử động thất tán nhiều năm muội muội nói vậy vẫn là trong lòng nàng thiên nối, hôm nay vốn là muốn đem nàng nhận được tinh thành muốn sau này thật tốt đem nàng bảo vệ được không thể để cho nàng đã bị chút nào ủy khuất lại thật không ngờ lại đang trên đường bị người cướp đi nhưng lại liên quan hai vị cẩm ý lìa vệ thập tam thái bảo là ai lớn mật như thế dám bắt liêu doanh tuyển dầu cọng đông phương tin tưởng kim lâm là muội muội mình chuyện tình hiện tại trừ chính cũng chỉ có doanh tuyển biết ngay cả kim lâm chính cũng không biết nói quy một chương 74, thật là một tiểu nhân hèn hạ chương 74, thật là một tiểu nhân hèn hạ đây là có nhân muốn cảo sự tình a doanh tuyển lúc này đã bình phục rất nhiều chỉ bằng vào phẫn nộ là vấn đề gì cũng không có thể giải quyết thuyết đông phương còn đang cùng bắn tên người hán tử kia phân cao thấp người hán tử kia chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ một kính nói cái gì cũng không biết chọc cho đông phương giận dữ sạch sẽ, sẽ lưu loát một trường trực tiếp đưa hắn đánh ngục tiết kiệm ở chỗ này vẫn nhiễu tâm tình người ta đông phương giáo chủ giết tính bắt đầu ai dám ngăn cản doanh tuyển cũng chỉ có ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi phần hoàng vân sơn ở nơi nào đợi được hạ nhân đem trong sân thi thể sĩ sau khi đi đông phương hướng về doanh tuyển hỏi cũng không chứa một tiêu cảm tình hôm nay nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đó là song hỷ lâm môn đại ngày lành ai biết lại thật sự có nhân vui ngủ chọc tới trên đầu của mình đông phương âm thầm quyết định coi như là hoàng đế lao nhi cũng giống vậy chết chắc doanh tuyển thấy cái dạng này đông phương cũng biết sự tình đại điều, bất đắc dĩ lắc đầu ta tức khắc triệu tập đại quân đem hoàng vân sơn bao quanh vây quanh không được vạn nhất bọn họ thương tổn kim lâm làm sao bây giờ đông phương bật người phản đối nói trước nói bọn họ nói không chừng hội đem kim lâm giết sự thế nhưng bây giờ muốn tất ta ngươi phản ứng nhất định đã bị người truyền ra ngoài nhất là ngươi doanh tuyển ngẫm lại nói rằng dù sao bọn họ chỉ là biết kim lâm là của ta nghĩa muội cũng không có cách nào biết ta có thể hay không vì nàng đi lấy thân phạm hiểm doanh chậm rãi nói rằng hiện tại phản ứng của ngươi to lớn như thế hơn nữa truyền tin người thảm như vậy tử sẽ gặp để cho bọn họ càng thêm không có sợ hãi coi như là dựa vào kim lâm uy hiếp không ta bọn họ cũng nhất định biết có thể uy hiếp ngươi ta đông phương khởi là một đám bọn đạo trích có thể tùy ý bài bố đông phương vừa nghe cũng lanh tính bài phần thế nhưng vừa nghĩ tới kim lâm lúc này người đang ở hiếp cảnh cả người lựa giận liền không cách nào không chế nếu là bọn họ đem dao nhỏ đặt ở kim lâm trên cổ của đối với ngươi thuyết đông phương giáo chủ nếu là muốn kim lâm mạng sống đã đem doanh tiền giết ngươi hội làm sao doanh tiền cũng không nóng này chớp mắt quay đông phương nói rằng cái này đông phương một thời ngưu đốn nàng quả thực không biết hội lựa chọn như thế nào sở dĩ chỉ cần ngày mai ngươi không đi ta thì có một nửa nắm chặt đem kim lâm cứu ra doanh tuyển nói rằng chỉ có một nửa nắm chặt đông phương hỏi khả năng phân nửa cũng chưa tới doanh tuyển ngẫm lại vẫn là nói vậy ngươi còn không cho ta đi đông phương vừa nghe trong nháy mắt giận dữ ngươi nếu đi liền chút nào không có cơ hội doanh tuyển không chút do dự nói rằng bản tọa quản không được đa ngày mai ngày mai kim lâm đã bị người nắm ngươi tên là bản tọa làm sao có thể an tâm xuống tới đông phương đột nhiên đứng lên tả hữu bồi hồi vài vòng hướng về doanh tuyển nói rằng ngươi không mang ta đi bản tọa chính đi đó là Đạo đảo muốn nhìn người nào lớn mật như thế, xem ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Đông Phương nói xong cũng không chờ doanh Tuyền phản ứng, trực tiếp thi triển kinh công, bay ra tháng phủ. Đợi doanh Tuyền phản ứng kịp thời gian, cũng đã không gặp hình bóng. Phôi. Doanh Tuyền âm thầm kêu một tiếng cổ, nếu là Kim Lâm cùng Đông Phương hai người ra cái gì sai lầm, tương thị mình ở Đại Minh cả đời chết với. Bất quá để cho bọn họ biết Kim Lâm cùng Đông Phương quan hệ, đạo cũng không phải nhất chuyện xấu, tối thiểu nếu như bọn họ còn muốn muốn cánh mạng của mình nói, yêu không dám tùy ý động Kim Lâm, thậm chí sau khi chuyện thành công, đều không dám tùy ý đem Kim Lâm để cho chạy, bởi vì vô luận như thế nào, chỉ cần đông phương xác định kim lâm an toàn như vậy liền là bọn hắn chết kỳ bởi vì bọn họ xúc động đông phương điểm mấu chốt nghĩ tới đây doanh tuyển trái lại không lo lắng thậm chí trong lòng dần dần sinh ra một cái kế hoạch người giáo chủ cái này kim lâm địa vị sợ rằng không nhỏ a một người hán tử quay đầu của bọn họ linh nói rằng thậm chí ngay cả đông phương giáo chủ đều kinh động cụ thể xảy ra chuyện gì giáo chủ hỏi chuyện tin huynh đệ mới đưa tên nọ bắn vào doanh tuyển phụ đệ còn chưa kịp đào tẩu đã bị đông phương chảo nhất vừa vặn thuộc hạ giám khẳng định đông phương chảo người huynh đệ kia thời gian là không biết nội dung bức thư còn không có thời gian một nén nhang thắng phủ trong vòng cũng đột nhiên chuyển ra một làm người sợ hãi khí tức sau đó đó là người huynh đệ kia kêu, kêu rên cầu xin tha thứ có tiếng một hồi sẽ qua liền thấy người huynh đệ kia thi thể lan lộn trên người hạ đều là vết thương thuộc hạ nhận được thực sự là đông phương giáo chủ tay của pháp hạ tử kia đem tự mình biết một chữ không lầm nói cho mắt thấy giáo chủ đông phương giáo chủ hơi kinh hãi bà kim lâm dẫn tới hảo hảo hỏi nàng một chút cùng đông phương giáo chủ quan hệ tiểu cô nương ngươi hay nhất thành thật khai báo ngươi cùng đông phương giáo chủ là quan hệ như thế nào cái kia giáo chủ hỏi ta chưa từng có gặp qua đông phương giáo chủ làm sao sẽ cùng hắn có quan hệ nghi kim lâm có chút sợ hay nói người hay nhất nói thật đi giáo chủ có chút bất thiện đi tới kim lâm trước mặt của đưa tay phải ra nhẹ nhàng ở trên cổ của nàng đồng dạng hạ nói rằng hiện tại bản tọa là dùng ngón tay nếu là dùng dao nhỏ hoặc là hơi dùng ta khí lực chỉ sợ ngươi sẽ lúc đó hương tiêu ngọc tổn hại cho nên nói chuyện trước ngươi hay nhất nghĩ rõ ràng ta thật cùng hắn không có vấn đề gì a kim lâm cấp đều nhanh muốn khóc nhưng là vẫn cố nén sợ hãi trong lòng mình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt giáo chủ thân thủ sẽ cấp kim lâm một cái tát Giáo chủ bất khả. Nhưng là bị bên người lại hán, một bà cả lại, nói rằng, giáo chủ trăm triệu bất khả như vậy, thuộc hạ nhìn đông phương giáo chủ khẩn trương như vậy cái tiểu nha đầu này, chắc là có cái gì ẩn tình không muốn người biết, nếu là thật thương nàng sợ rằng chọc giận đông phương giáo chủ, thế nhưng khó đối phó a Dù sao một doanh tuyển tiểu khó đối phó. Đại hán kia nói rằng, hai anh, giáo chủ rốt cục vẫn phải đem chính dơ lên tay của bông, bởi vì hắn quả thực không một cách tự tin đồng thời chống lại đông phương cùng doanh tuyển hai người. Ngay giáo chủ buông tay trong mắt. quả thực tự cho là nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu nếu là đông phương khẩn trương như vậy kim lâm tiểu cô nương này nói chính sao không đem kim lâm lao lao khống chế ở trong tay chính mình nhuộm doanh tuyển cùng đông phương tự giết lẫn nhau nghi suy nghĩ một chút giáo chủ dĩ nhiên tố chất thần kinh thông thường cười ha ha đứng lên một bên đại hán bất đắc dĩ lắc đầu thối ở một bên bất động thanh sắc hướng về kim lâm đệ đi một an tâm ánh mắt kim lâm cũng nhanh lên cảm kích gật đầu vô luận như thế nào luôn luôn trước mắt cái này đại hán tạm thời để cho mình tránh được một tiếp đem hai người cầm ý địa vệ dẫn tới giáo chủ cùng sau khi cười xong cũng quay sau lưng thuộc hạ nói rằng nhận được giáo chủ phân phó. Tự nhiên có người cơ trí tốc độ rất nhanh liền hướng tạm giam Lâm Nghị Kim xảo xảo địa phương chạy đi. Hành hiệu suất còn là rất mau, trong phiến khác, cả người là thương Lâm Nghị, hơn nữa còn là bị trói cột, cứ như vậy bị ném xuống đất. Đến là Kim xảo xảo, chỉ là bị trói ở hai tay. Du Thiên Hành, ngươi thật là một tiểu nhân hèn hạ. Lâm Nghị nhìn trước mắt giáo chủ chửi ầm lên. Quy một chương 75, tiến tử lý tam thượng doanh phủ. Chương 75, tiến tử lý tam thượng doanh phủ. Bản tọa đều đến nước này, cũng bất tại hồ cái gì đê tiện không đê tiện. Du Thiên Hành hoảng, hoảng du, du đi tới Lâm Nghị bên người, thương một cước trực tiếp đem lâm nghị đá ngã lăn hung hăng nói tên tiểu nha đầu kia bất hảo động thế nhưng ngươi bản tọa sẽ không nhiều cố kỵ như vậy lâm ca kim xảo xảo tuy rằng bị trói ở hai tay thế nhưng đi đứng vẫn là có thể hoạt động nhanh lên chạy đến lâm nghị bên người các người hay nhất đem cái tiểu nha đầu này để tế nói ra cũng tốt miễn đi một ít da thịt nội khổ bằng không hôm nay tựu cho các người ăn không ném đi du thiên hành đi tới lâm nghị bên người một chân giẫm nát lâm nghị trên mặt của kim xảo xảo lúc này võ công hoàn toàn biến mất đối với du thiên hành cũng một chút biện pháp cũng không có ha <cười> ha ho khan một cái lâm nghị trầm thấp cười vài tiếng. sau đó mạnh ho khan một chút bên mép hoàn làm tiên huyết phi thường kiên cường nói du thiên hành ngươi nằm mơ đi thôi ba du thiên hành lần thứ hai một cất xùy ở lâm nghị ngực hung hăng tràng ở một bên trên bậc thang sùng sục sùng sục lâm nghị thoạt nhìn thương cũng không nhẹ trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm tiên huyết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt du thiên hành thuận lợi rút ra bên người một người bội đao đi tới lâm nghị bên người đem đao gác ở lâm nghị trên cổ của. lúc này lâm nghị cũng trận tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm du thiên hành nói rằng đến đây đi ta lâm nghị nếu, nếu là nhử một cái mi đầu liền điều không phải người của cẩm ý vệ cười khúc khích du thiên hành tà tà cười một chút cũng không để ý đến lâm nghị nhìn kim xảo xảo nói rằng tấm tắc tiểu thái bảo thoạt nhìn đối với lâm thái bảo vô cùng lưu ý à bằng không ngươi nói đi ngươi nói ra đến bạn tọa liền vông tha lâm thái bảo một mạng làm sao nói đau trong tay còn đang lâm nghị trên cổ của hoàng động hai cái ngươi kim Sảo xảo một thời tức giận thế nhưng nàng lại là thật không biết cái này một vị nạm kim lâm tiểu cô nương rốt cuộc có bối cảnh gì nàng cùng lâm nghị hai người chỉ là đã bị đông phương sai phái đi đem nàng nhận được kinh thành thôi đông phương là một nữ tử hai người bọn họ là biết Đông Phương cùng nhà mình đại nhân quan hệ thật không minh bạch, hai người bọn họ cũng là biết đến. Nhà mình đại nhân nơi trốn để cho Đông Vương, bọn họ càng nhìn ở trong mắt. Chính đại nhân trong phủ không có một thị nữ, căn bản là Đông Phương bậy mưu đặt kế hai người bọn họ làm. Bọn họ là biết đến, nếu là không có ngoài ý muốn, Đông Vương sẽ gặp là doanh phụ nữ chủ nhân. Nhưng là bây giờ bọn họ lại đem sự tình làm hư hại, nhà mình đại nhân nghĩa muội bị Du Thiên Hành chốc đi. Hơn nữa bây giờ nhìn lại cái này Kim Lâm, cô Nương cùng Đông Phương hoàn quan hệ không cạn. Tôi không có làm tốt thế nào vậy? Đương nhiên là ca nguyện bị phạt, Lâm Nghị cũng sớm đã lòng mang tự chí. Thế nhưng thì là như vậy. lại cũng không muốn cứ như vậy bịt thuốc chết. Thế nhưng mắt thấy Du Thiên Hành nã chính uy hiếp Kim Sảo Sảo, vừa một trận không cam lòng. Đông Phương giáo chủ cùng Kim cô nương quan hệ, chỉ có Đông Phương giáo chủ nhất người biết, ngay cả đại nhân nhà ta cũng không biết, ngươi như vậy ép hỏi chúng ta huynh muội hai người, hay Nghĩ đến cũng là uổng phí khí lực. Kim Sảo Sảo đột nhiên cắn răng một cái nói rằng, nhìn về phía Du Thiên Hành nói rằng, có loại địa, liền đem chúng ta huynh muội giết, doanh đại nhân tự nhiên sẽ nói chúng ta báo thủ. Ha ha. Lâm Nghị nghe được Kim xảo xảo như vậy nói, bụng mừng rỡ, cầm ý vệ xuất thân nhân, há là dễ dàng như vậy bị người uy hiếp. Cười. Du Thiên Hành nghe được Lâm Nghị vẫn còn có tâm tư cười, lập tức vừa một cước. Lúc này đây Lâm Nghị khả là thật cười không nổi, trực tiếp đã bất tỉnh. Giáo chủ, ngay từ đầu Đại Hán đi tới hỏi, chúng ta ngày mai hoàn đi Hoàng Vân sơn sao? Đi, vì sao không đi? Du Thiên Hành nặng nề nói rằng, bản tọa ngày mai liền muốn rửa sạch lúc trước, vốn có chỉ là vi đối phó doanh tuyển một người, thế nhưng hiện tại nếu Đông Phương Tiện Nhân này cũng như cục, vậy toàn bộ đều cấp bản tọa lưu lại đi. Thế nhưng Đại Hán còn là do do dự dự muốn nói cái gì đó. Ngãp Trường Phong, Du Thiên Hành hét lớn một tiếng. bản tọa quyết định không ai có thể thay đổi nếu không xem ở lúc đầu sấn loạn đem bản tọa cứu ra bản tọa ngươi nhất định phải hảo xem nguyên lai đại hắn này đó là du thiên hành lúc đầu đại chiến có tâm phúc của hắn lặng lẽ đưa hắn phóng xuất sau đó liền sấn loạn cứu đi trên mặt đất không người chồng coi du thiên hành trái lại du thiên hành tránh được một kiếp nếu không phải nhiên nhất định cũng sẽ chết ở chu hữu quế sư tử hổ dưới đông vương một người tới đến hoang vân sơn Trong, thế nhưng ở đây căn bản không có một người hoang vân sơn quả nhiên hoang vắng rất chỉ có một ít cỏ dại lẻ loi tán tán ló đầu ra đến ngay cả một viên dáng dấp giống như cây cối cũng không có đông phương rất là kỳ quái tại sao muốn đem gặp mặt địa điểm định ở chỗ này đông phương cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều vừa vừa liền lim vào đi có đông phương tin tức sao doanh tuyển hướng về bên người trịnh lãng hỏi có huynh đệ thấy đông phương giáo chủ hướng Hoang vân sơn phương hướng đi trịnh lãng hồi đáp đi sớm doanh tuyển âm thầm lắc đầu đông phương lúc này tâm đã loạn cha được là ai sao doanh tuyển hỏi có huynh đệ thấy bái nguyệt giáo nếp trường phong ở trước phủ rừng chờ thấy truyền tin hán tử được mang ra phụ thời gian liền nhanh chóng rời đi trịnh lãng mau nói nói tìm được bọn họ chỗ đặt chân sau thuộc hạ vô năng cùng ném chính lãng gương mặt vẻ ấy nấy. vậy con không đi thăm dò doanh tuyển giọng nói có chút trọng tâm tình lúc này vô cùng bất hảo bái nguyệt giáo đã giải tán lẽ nào còn có người nào đưa bọn họ tụ tập lại du thiên hành doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến một người cùng ngày một hồi sau đại chiến du thiên hành liền biến mất chớ không phải là hắn doanh tuyển nghĩ đến có thể điều động niếp trừng phong trừ du thiên hành sợ rằng lại cũng không có người nào khác hoa lập lạp doanh tuyển đột nhiên cảm thấy mình đỉnh đầu một trận động tĩnh đọc sách v -v -v -v -v -v. vô cắn xù người nào doanh tuyển hét lớn một tiếng bước nhanh lao ra ngoài cửa bay lên đỉnh mặt trên quả nhiên là có một người ở Người là doanh tuyển nhìn người cũng nghĩ người này thân hình hơi có chút quen thuộc thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào doanh đại nhân quý nhân hay quân sự hiện tại lý tam gặp qua doanh đại nhân người nọ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hẹn bọn hướng về doanh tuyển hơi cúc nhắc cùng buộc ra danh hiệu của mình nguyên lai là ngươi doanh tuyển hơi nhau mắt lại lúc này chính là thời buổi rối loạn cũng không biết người này đột nhiên nhiều có chuyện gì ngươi sẽ không sợ bản quan đem ngươi tập Na quý án còn dám chủ động đưa tới cửa doanh tuyển ngay sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói thế nhưng ai cũng nghe được doanh tuyển những lời này nhất định đều không phải nghiêm túc doanh đại nhân hữu dụng chứ tại hạ địa phương tự nhiên sẽ không làm khó tại hạ lý tam tự nhiên cũng biết doanh tuyển ý tứ vội vàng đem mình ý đồ đến nói ra tại hạ gặp phải nhất cái cọc quái sự sợ rằng cùng doanh đại nhân hữu quan đặc biệt tới báo tin thuyết du thiên hành đem đại nhân nghĩa muội cướp đi đồng thời trên tay còn có đại nhân hai vị thái bảo lý tam nói rằng làm sao ngươi biết việc này doanh tuyển trong này có chút nghi ngờ hỏi tại hạ tận mắt nhìn thấy đồng thời đã biết bọn họ trốn đặt chân lý tam tự tin cười nói ra điều kiện của người đi doanh tuyền đợt đầu lý tam bản lĩnh hắn là có biết một hai nếu hắn biết biết vậy liền nhất định là biết thế nhưng người như thế luôn luôn vô lợi không dậy sớm nổi nếu là không mục đích gì đến bang trợ chính đó là vô luận như thế nào cũng là chuyện không thể nào Quy một chương 76, mươi doanh đại nhân còn không đầy 25. chương 76, mươi doanh đại nhân còn không đầy 25. ở lại có một chuyện muốn nhờ lý tam cũng không chút nào giấu diếm trực tiếp nói tại hạ tưởng muốn gia nhập cầm y địa vệ ha hả doanh tuyển mỉm cười cũng không có dấu diếm nói rằng không được cái này lý tam cũng trăm triệu thật không ngờ doanh tuyển dĩ nhiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nghi ngờ hỏi vì sao doanh đại nhân lúc này trưởng quản cầm y địa vệ dưới một người trên vạn người ngay cả hoàng thượng cũng muốn dựa vào đại nhân như vậy việc nhỏ cũng đại nhân gật đầu chuyện tình đây là bạn quan gật đầu chuyện tình nếu là bạn quan không gật đầu người nào cũng không có thể cho ngươi thêm vào cầm y địa vệ doanh tuyển thẳng như nói coi như là hoàng thượng cũng không được ngươi yến tử lý tam là ai ta ngươi lòng biết rõ nhượng một câu mà thêm vào cầm y vệ ha hả doanh tuyển không có đem nói toàn bộ nói ra còn giữ lại doanh tuyển tin tưởng lý tam mình là có thể thể hội xin mời xem ở ngươi truyền tin phân thượng ngày hôm nay bản quan không bắt người lần sau khả sẽ không có vận khí tốt như vậy doanh truyền đưa tay làm ra một thỉnh tay của thế nói thật đi doanh truyền thật đúng là không cần lý tam ban trợ, đại minh cẩm ý địa vệ trải rộng thiên hạ phải tìm được một nếu đã phát hiện bái nguyệt giáo tung tích phải tìm được bọn họ chỗ đặt chân cũng chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa lý tam đã đem một phi thường then chốt gì đó nói ra chủ mưu đó là du thiên hành người thỉnh du sương sương cô nương nhất tự doanh truyền không để ý tới nữa lý tam tung người một cái nhảy xuống đỉnh lớn tiếng nói một câu không sai chính là du sương, sương. Du Sương Sương vẫn luôn ở doanh tuyển trên tay của, nhất là ở Du Thiên Hành thất tung lúc, liền Du Sương Sương sâu đậm dấu đi, đương nhiên vẫn là đem khúc phi Yến Lưu cho nàng làm bạn mà. Đại nhân, Lý Tam còn chưa phải hết hy vọng, theo cùng nhau xuống tới nói rằng, kỳ thực tại hạ cũng không phải phi muốn gia nhập cẩm y liệt vệ, chỉ là không muốn tiếp qua loại này lén lén lút lút sinh hoạt, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, mong rằng đại nhân cấp tại hạ một người thân phận thích hợp. Đây đã là Lý Tam yêu cầu thấp nhất. Tố giao dịch, ý tứ đó là khắp bầu trời chào giá, rơi xuống đất trả tiền lại. Doanh tuyển trải qua kiếp trước tin tức đại bạo tạc thời đại, Lý Tam điểm ấy kỹ lưỡng, hoàn phiến không hắn thế nhưng hắn cũng sẽ không nhượng lý tam đơn giản như vậy như nguyện nhất tên chủ nói là vô luận như thế nào cũng không có thể nghe cùng với đem nó thả ra ngoài lần thứ hai lưu lạc giang hồ chẳng đưa hắn nắm chặt ở tay của mình tâm vậy trước tiên đi theo bản quan bên người tố một làm việc vật gã sai vật đi doanh tuyền câu nói vừa dứt liền không để ý tới nữa lý tam bởi vì trịnh lãng đã đem Du sương sương cùng khúc phi đến mang tới du cô nương có một việc bản quan phải nói cho phụ thân ngươi cũng chính là du thiên hành đem bản vương nhiễm muội người đồng phương thúc thúc thân muội muội cấp cho đi ước bản quan ngày mai ban đêm hoàng vân sơn gặp lại đồng thời chỉ có thể là độc thân ngươi nói cái này nên làm thế nào cho phải a doanh tuyển tuy rằng không muốn hơi một cái tiểu cô nương, thế nhưng cái này du sương sương tuy rằng thượng không được song thập thì giờ nhưng là lại thông tuệ hơn người từ trước đến nay tràn đầy tâm cơ Bằng không du cô nương cấp bạn quan ra một chú ý doanh tuyển ta ta cười lúc này hắn tài cảm giác mình như một trong triều đình đại nhân vật phản diện đó là trên giang hồ nhân xương triều đỉnh tay sai nếu thắng đại nhân đã có chủ ý cần gì phải hơi ta một tiểu nữ tử thống chi tiểu nữ tử mấy ngày này vẫn bị doanh đại nhân giám thị gặp qua cái gì chưa thấy qua cái gì doanh đại nhân nhất thanh nghị sở Du Sương Sương nhìn Doanh Tuyển, nhìn không được nói rằng, ha ha. Doanh Tuyển cười, đều nói Du cô nương thông tuệ hơn người, quả thế. Bản quan liền đem nói giải thích, phụ thân ngươi trảo bản quan nghĩa muội, thế nhưng hắn lại còn không biết nữ nhi của hắn đã rơi vào bản quan trên tay của, hiện tại cũng phải tin tức của ngươi thả ra ngoài. Đại nhân nói đó là, làm sao cố đem tiểu nữ tử gọi tới? Du Sương Sương tâm tình bây giờ tự nhiên là sẽ không tốt, nhận thức ai biết hiện tại mình đã trở thành con tin. Nói vậy đều là giống nhau lòng của tình. Làm sao? Doanh tuyển không để ý đến Du Sương Sương, mà là nhìn về phía Lý Tam. Nguyên lai like đại nhân có cô gái này nơi tay. Xem ra lúc này đây không có ở hạ tương trợ, lệnh muội cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tại hạ cũng thật không ngờ. Kim Lâm tiểu cô nương dĩ nhiên là đồng phương giáo chủ thân muội muội, y theo đông phương giáo chủ tính tỉnh, sợ rằng Du Thiên hành lần này là giữ nhiều lãnh ít. Lý Tam không khỏi có chút cảm khái, thực sự là không biết nên Du Thiên hành vận khí là có đa xoa. "Tiểu lãng." Doanh tuyển kêu một tiếng. "Có thuộc hạ." Thông tri kinh thành tất cả cẩm ý liề vệ, đem Du Sương Sương ở bản quan trên tay tin tức tản mát ra đi, nhất là chú ý các đại khách sạn, có cái gì gió thổi cỏ lay, bật người hồi báo. "Là." Hoàng hôn dần dần tới gần. du sương sương ở doanh tuyển trên tay tin tức này sợ rằng ở kinh thành người giang hồ không có người nào không biết thế nhưng tin tức này lại viện truyền bị loạn nhất là truyền tới một người trong hai đã hoàn toàn thay đổi đa dạng đông vương đã đem toàn bộ hoàng Vân sơn chuyển một lần căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích phen này ngốc nghếch phát tiết để cho nàng dần dần lánh tính làm xuống tới đông vương đi từ từ tiến một nhà ngoài thành một nhà tử quán cũng nghe được một đám người giang hồ thuyết biết không kinh thành cẩm ý địa vệ doanh đại nhân bà trước đây bái nguyện giáo giáo chủ du thiên hành khuê nữ cấp thưởng bảo là muốn mang về nhà làm tiểu thiếp nghi không đúng không đúng điều không phải làm tiểu thiếp là Doanh Tuệ đã đem nhân gia cô nương làm cho đại nhưng lại không nhận chứng hiện tại Du Thiên Hành chuyên môn bả Doanh Tuệ nghĩa muội cấp bắt được không muốn cho Doanh tuyển cấp nữ nhi của hắn một cái công đạo thật không ta thế nào nghe nói là Du Thiên Hành mạnh mẽ chiếm lấy nhân gia Doanh Đại nhân nghĩa muội nhưng là lại không biết nhà mình nữ nhi ở tay của người ta thượng bị Doanh Đại nhân tới một người dị kỳ nhân chi đạo phản chế một thân thân thiết một người tuổi còn trẻ một số người nói rằng ai biết mấy tin tức này thật hay giả thế nhưng Doanh Đại nhân diễm phúc không cạn mới là thật nói cái này Du Sương Sương thị Truyền là võ lâm đệ nhất mỹ nữ nếu là thật từ Doanh Tuệ Doanh Đại nhân đến là cũng không toán bôi nhọ nàng, có người nói doanh đại nhân năm nay còn không đầy 25 thuế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đều cấp bản tọa căm miệng. Đông Phương nghe nghe liền tới cơ tức, nhất là nghe được doanh tiền không đầy 25 thuế câu này thời gian, một tay lấy trước người bản ném đi, một cây kim khâu xuất thủ, trong nháy mắt liền lấy cái kia tuổi còn trẻ người giang hồ tính mệnh. Cũng là người tuổi trẻ kia mệnh bất hảo, ở Đông Phương trước mặt của loạn nói uyên uyên, trở thành Đông Phương thủ hạ vong hồn. Nàng là, một niên lâu một chút người giang hồ kinh nghi nhìn trước mắt cái này hồng y mỹ nhân, đột nhiên nghĩ đến cái gì, một bà quỷ trên mặt đất, khóc giống lưu thế nói rằng Đông Phương giáo chủ Tha mạng A. Tha mạng A. Đông Phương đương nhiên không có thay quần áo, cũng cây vốn chưa kịp hoán, lúc này vẫn như cũng là một thân hồng y trang phục. anh. Đông Phương hừ lạnh một tiếng, mà không để ý tới người nơi này, đi nhanh hướng về bên trong kinh thành đi đến, nàng cũng muốn đi doanh phủ nhìn, đây rốt cuộc là thế nào nhất phó đích tình huống. Chính bất quá đi ra ngoài ngắn ngủn nửa ngày, kinh thành liền truyền ra nhiều như vậy tin đồn. Quy một chương 77, đều là thích đỉnh nhân. Chương 77, đều là thích đỉnh nhân. Doanh phủ đã tới gần đêm khuya, thế nhưng như trước đèn đuốc sáng trưng. Doanh Tuyền ngồi ở chủ vị phía dưới thuộc hạ không ít bao quát dưới tay hắn ông hầm ông hử trần đào cùng trịnh lãng hai người này có thể còn sống kỳ thực nhờ có văn tái đại sư âm thầm tương trợ ngay cả lâm nghị cùng kim xào xào, cũng là văn tái đại sư nói tài bảo trụ một cái mạng đây cũng là doanh tuyển khuyến hoàng thượng vương than này đã đi vãng biên cương thiếu lâm tăng nhất một nguyên nhân trọng yếu nếu là bọn họ bốn người chết thảm ở thiếu lâm tự căn bản không ứng với hoàng trị hoàng đế nói chính người thứ nhất sẽ diệt thiếu lâm tự không thể không nói văn tái đại sư nghĩ sai thì hỏng hết cũng cứu thiếu lâm tự một mạng đại nhân căn cứ Ly tam đích tình báo quả nhiên tìm được du thiên hành nhân hành tung. Trần Đào kết quả phía dưới tiểu kỳ đưa tới tờ giấy nói rằng ta đã sớm thuyết Du Thiên Hành chờ người ngay tựu trong thành, đó là hắn năm mới ở kinh thành mua một chỗ sân. Lý Tam vừa nghe Trần Đào nói như vậy, bật người nhất phó vốn là biểu tình như vậy, Hồn nhiên quên mất trước khẩn trương thần thái. Thế nhưng bên trong chỉ có số ít bãi nguyện giáo chúng, Du Thiên Hành, Niết Trường Phong còn có Kim Cô Nương cùng hai vị thái bảo đều là không gặp hình bóng. Trần Đào cũng không để ý tới Lý Tam nói tiếp, hoàn tra được cái gì? Doanh Tuyền hỏi, tạm thời chỉ có những này. Trần Đào nhẹ giọng nói rằng, ừ, Doanh Tuyền đầu. sau đó nhìn về phía lý tam nói rằng ngươi ở đây còn có cái gì không có nói ra sao đối với lý tam doanh tuyền luôn luôn vẫn duy trì thập nhị một đầu góc người này lúc này chính tìm tới cửa nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật đối với hắn trước hắn một phen lý do thoái thác doanh tuyền một chữ cũng sẽ không tin tưởng ta chỉ biết nhiều như vậy chân Dao hồi báo cũng biết du thiên hành đã sớm không ở nơi nào đặt chân hảo du thiên hành là một nhân tinh lần trước hắn ăn bản quan lớn như vậy khuy lần này ở bản quan mỹ mắt dưới cả sự tỉnh nếu là hắn không cẩn thận một chút đó mới kỳ quái nhi doanh tuyển thẳng như nói doanh tuyển tin tưởng Du Sương Sương tin tức nhất định đã chuyển tới Du Thiên Hành trong hai, ở Du Sương Sương không có lộ diện thời gian, vô luận là Kim Lâm còn là Lâm Nghị, Kim Sảo Sảo đều tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng Doanh tuyển cũng có một chút lo lắng, nếu là Du Thiên Hành thực sự thương tâm bệnh cuồng đứng lên, không để ý Du Sương Sương thoải mái, hắn hoàn chân không có cách nào. Dù sao thực sự nhượng thương thế hắn hại một nữ hài tử, hắn là có chút hạ không thủ. kế tục tìm kiếm Du Thiên Hành hạ lạc, đồng thời đem các huynh đệ hướng Hoang Vân Sơn bố trí, nhất là đi thông Hoang Vân Sơn các con đường, đặc biệt đường nhỏ nhất định phải phái người thận. Doanh Tuyền tối hậu phân phó nói. Trần Đạo theo Lý Tam. một cũng không có thể lý khai doanh tuyển vốn có đã đứng lên ngẫm lại vẫn là nói người không tin ta lý tam kinh ngạc nói rằng không tin doanh tuyển gật đầu liền đi ra phòng khách ai người lý tam hoàn muốn nói gì một cánh tay đưa hắn ngăn cản chính là trần đào. lý tam xin mời Thích. lý tam một bả ngăn trần đào cánh tay của nói rằng ta nghĩ đi chỉ bằng ngươi hoàn ngăn không được bản quan tự nhiên biết tiến tử lý tam bản lĩnh ngươi nghĩ đi đi đó là bản quan tuyệt không ngăn trở trần đào cùng doanh tuyển nhiều năm như vậy doanh tuyển tìm cách hắn tự nhiên cũng là có thể phỏng đoán mức hai Để cho mình theo Lý Tam, nói rõ chính là cho Lý Tam chạy đi cơ hội. Tầm tắc, Lý Tam cũng là nhân tình à, nhãn châu xoay động, liền biết đây là doanh tuyển cho hắn bày dương lưu, nếu hắn thật là thật tình đầu nhập vào, tất nhiên chủ động đi theo Trần Đạo bên người, nếu là hắn bao có cái gì kỳ mục đích của hắn, vi bỏ đi doanh tuyển nghi ngờ, hắn vẫn muốn chủ động theo Trần Đạo bên người. Nếu là có một tia sai lầm, vậy cũng chỉ có thể đang mong đợi chính vĩnh viễn không nên bị doanh tuyển nắm. Ta còn chịu hết lần này tới lần khác không đi. Lý Tam thu hồi đang muốn bước ra một chân, lui trở về Trần Đạo bên người, nói rằng: Doanh tuyển ra ở đây, liền đi hướng tạm thời tạm giam du sương sương căn phòng của đông phương lúc này đã trở lại doanh phủ vừa vặn thấy một thân một mình doanh tuyển vốn có tưởng đi tới nói cái gì đó thế nhưng doanh tuyển đã chuyển quá một đạo loan cũng không có thấy vừa trở về đông phương đông phương không biết nghĩ đến cái gì lập tức liền ngừng thở lặng lẽ theo sau doanh tuyển ở một chỗ nhà kề dừng lại ngoài cửa cũng rất nhiều cẩm y liễu vệ trong coi đây là ngày hôm nay vừa điều tới cẩm y liễu vệ điều không phải trong phủ tôi tớ đông phương thấy doanh tuyển cũng không gõ cửa trực tiếp đẩy ra liền đi vào trong lòng có chút nghi hoặc vì vậy địa phương nàng là biết đến chỉ là một chỗ nhà kề tỉnh không có người ở đông phương không muốn kinh động bên ngoài trong coi cầm y địa vệ đi đường vào phía tung người một cái phòng hào hạng đính sai khai một khối phòng gói, nhìn lén nhìn xuống dưới trong phòng điều không phải những người khác chính là du thiên hành nữ nhi du sương sương bọn họ là cùng nhau hạ vọng ngược ngay thế nhưng ở kinh thành ra một hồi sau đại chiến đông phương liền không có du sương sương hai người tin tức ngày hôm nay nghe ở bên ngoài nghe được du sương sương là ở doanh tuyển trên tay của vốn có còn tưởng rằng là doanh tuyển cố ý phóng xuất tin tức mê hoặc du thiên hành nghĩ không ra thật là ở chỗ này thế nhưng vì sao doanh tuyển vẫn không có tự đủ nhi đồng phương tâm trạng có chút nghi hoặc nhưng không có phát hiện tay của mình đã thật chặt đoàn cùng một chỗ đều đang có chút trắng bệnh cũng có thể là hôm nay doanh tuyển mới đưa du sương sương bắt cũng nói không chừng đông phương đang ở tự mình an ủi mình doanh đại nhân đã giam lòng ta gần một tháng lúc này du sương sương đột nhiên nói rằng một tháng đông phương cả kinh cự ly lần trước đại chiến đến bây giờ đã 28 thiên khởi không phải là gần một tháng đông phương đè xuống suy nghĩ trong lòng lại nghe được doanh tuyển tiếp tục nói ngươi còn muốn cảm tạ phụ thân của ngươi du thiên hành nếu không phải hắn đột nhiên hiện thân cướp đi bản vương nghĩa muội nói không chừng chính là đem ngươi giam lòng cả đời Doanh tuyển Tà Tà nhất cười nói, Cậu quan." Du Sương Sương nghe được Doanh tuyển nói như vậy, trong lòng giận dữ, không kiềm hãm được mắng ra. "Vô sĩ." Phòng thượng địa phương tự nhiên cũng nghe đến Doanh tuyển nói, trong lòng âm thầm mắng. "Đáng tiếc a." Doanh tuyển ngồi ở ghế trên, mở rộng mình một chút lại thắt lưng nói rằng, "Nói thật cứ như vậy đem ngươi để cho chạy, bản quan hoàn thật không nỡ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bản quan nghĩa vụ quan trọng hơn một ít, sở dĩ chờ ngày mai bản quan từ cha ngươi trên tay, đem Kim Lâm hóa nhiều, ngươi tựu tự do." Doanh tuyển nói rằng. Người là nói thật du sương sương tài không tin doanh tuyển sẽ có tốt như vậy tâm nửa tin nửa ngờ hỏi tự nhiên bản quan nói nhất ngôn cửu đỉnh doanh tuyển ta ta cười sở dĩ còn cần ngươi ngày mai phối hợp bản quan nếu là bản quan nghĩa ngội hoặc là thuộc hạ ra cái gì đừng rẽ cũng không cần quái bản quan là thủ tối hoa sở dĩ hiện tại ngươi hay nhất cầu khẩn trang ngươi còn không có làm ra cái gì quá phận chuyện tình doanh tuyển nói rằng doanh tuyển nói xong liền từ gian phòng đi ra tung người một cái phòng hào hẳn đính ta một sát đi lên doanh trong nháy mắt con ngươi phóng đại thấy nhất phó không được chẳng cảnh Quy một chương bảy bây giờ nói cái này thực sự hợp sao chương 78, bây giờ nói cái này thực sự hợp sao doanh tuyển thượng đắc đỉnh, đột nhiên nhìn thấy trước mắt nhất đạo kim quang phong tới một điểm phòng bị cũng không có cuốn quýt tránh né dưới vẫn bị bắn trúng cánh tay trái hoa lạp lạp trong phòng du sương sương nghe được mặt trên có động tĩnh nhanh lên mở cửa phòng nhưng là lại là bị cửa cầm ý địa vệ ngăn không thể đi ra tìm tòi đến tột cùng phát sinh chuyện gì rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi vô phương phòng hảo hạng đính thời gian trợn một chút doanh tuyển lộ ra nửa người hướng về du sương sương nói rằng vi phòng ngựa cha ngươi xương dạ đem ngươi cất đi bản quan tối nay tựu ngủ ở phòng của ngươi trên đỉnh nếu như đại nhân không yên lòng nói không bằng vào phòng đang lúc ngủ đi du xương sương ngẫm lại nói rằng thế nhưng tiểu hối hận mặc dù là giang hồ nữ nhân thế nhưng lúc nửa đêm tùy ý mời những thứ khác nam tử tiến nhập gian phòng của mình ngủ tổng cảm giác phi thường không ổn hình dạng ha hả doanh tuyển cười đang nghĩ ngợi muốn không nên đáp ứng thời gian cũng đột nhiên cảm giác được ngang hông mình đa một tay trong nháy mắt thu hồi khuôn mặt vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng du cô nương đem vốn quang đương làm cái gì nhân cô nương xin yên tâm an tâm ngủ đó là hô doanh tuyển nhưng không biết du sương sương nghe được doanh tuyển như vậy trả lời lúc cũng là thật to thở phào một cái nếu là doanh tuyển thực sự đáp ứng tiền đến đó mới là lộng xảo thành chuyên lần này nhượng du sương sương nghĩ doanh tuyển hình như cũng không phải như vậy ghê tởm thế nhưng chuyện trận tướng du sương sương cũng cũng không có cơ hội nữa biết đợi được du sương sương tiến vào phòng doanh tuyển từ từ quay đầu lại phi thường lúng túng nhìn bên người đông phương, nhẹ nhàng kéo đông phương đặt ở bên hông mình ngọc thủ để ở một bên sau đó đem chính vai trái thượng kim khâu dùng nội lực bước ra phong ở nơi này đạo người như thế ở chỗ này doanh tuyển cẩn thận hỏi muốn tới thì tới Đông Phương ngồi ở doanh truyền bên người, cánh tay không có sao chứ? Đông Phương nhẹ nhàng hỏi. "Gì?" Doanh truyền phi thường giật mình nhìn Đông Phương, kinh ngạc nói, "Ngươi dĩ nhiên cũng có quan tâm người thời gian." "Bá." Nhất đạo kim quang xuất hiện lần nữa ở Đông Phương tay của Trung. "Ừ." Doanh truyền phảng phất người không có sao thông thường, gật gật đầu nói, "Dịch cân kinh thần công hộ thể, toàn bộ đều không phải là chuyện này. Nạo kiêu là một loại bệnh, đắc chi a." Doanh truyền nhưng trong lòng thì âm thầm tiêu khổ, bằng không nhượng ta cuộc sống sau này làm sao quá? "Doanh truyền." Đông Phương nhẹ nhàng nạm Doanh tuyển một tiếng. "Chúng ta thành thân đi." Doanh truyền nói tiếp. Ừ, hai người trong nháy mắt cảm giác cái gì chỗ không đúng. Ta mới vừa nói cái gì? Doanh Tuần đột nhiên nhìn Đông Phương nói rằng, nhưng trong lòng thì âm thầm tiêu khổ, thế nào bả lời trong lòng nói ra? Doanh Tuần đã chuẩn bị cho tốt nên tiếp lửa giận. Người cái gì cũng chưa nói. Đông Phương vẻ mặt khẳng định nói, vẻ mặt này nhượng Doanh Tuần thiếu chút nữa tiểu tin tưởng. Chờ cứu ra Kim Lâm chúng ta tiểu thành thân đi. Doanh Tuần nếu đã nói ra, liền không muốn lại bỏ qua cơ hội này. Ngươi? Đông Phương lúc này, trái lại không có đệ nhất thiên hạ phong thái, tựa như một tiểu nữ tai thông thường, không biết nên nói cái gì. Người cái gì ngươi? Doanh Tuần nói rằng thế nhưng không có thế nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng liền có thể doanh truyền ngăn cản muốn nói chuyện đông phương thế nhưng cứ như vậy định doanh truyền không đợi đông phương nói xong nhanh lên có kết luận thực sự hợp sao đông phương hay là hỏi ra một câu nói này hợp doanh truyền phi thường khẳng định gật đầu nói rằng ai dám thuyết một không thích hợp ta liền cho hắn biết biết bản quan cẩm ý để vệ nhà tù tư vị không thích hợp đông phương lúc này đột nhiên nói rằng doanh tuyển dĩ nhiên không lời chống đỡ không nên nghịch ngợm có thể chứ doanh truyền ở trong lòng hô to cười khúc thích đông phương nhìn xửng sốt doanh tuyển nói rằng ngươi thật có thể chịu ta sao ta ngươi biết ta năm nay đã 33 mươi ba tuế sao đông phương nói rằng 23 mươi tuế doanh tuyển gật gật đầu nói tự nhiên nhìn ra được đông phương im lặng nhìn doanh tuyển nhưng có thể vô xỉ đến trình độ như vậy cũng là một loại cảnh giới ta không có khả năng cho phép ngươi có ba vợ bốn nàng hậu đông phương biết do nói nam nhân hoa tâm thời đại này có năng lực người đều không phải thê thiếp thành đàn hoàng trị hoàng đế là một ký ba đông phương hoài nghi hoàng trị hoàng đế tính tình hẳn là cùng doanh tuyển tại không nhiều lắm đều là thuộc về thê quản nghiêm loại hình đương nhiên đông phương là không biết thê quản nghiêm cái danh từ này cái này có thể thương lượng một chút sao doanh tuyển thận trọng hỏi không thể đông phương sắc mặt đưa ngang một cái nói rằng muốn ba vợ bốn nàng hầu sẽ xuống ngay muốn của ngươi du cô nương đi ta thực sự đi doanh tuyển làm bộ sẽ đứng dậy ngươi dám cười khúc khích hai người nhìn nhau cười doanh tuyển nhún nhún vai nói rằng đông phương ta đây đồng lứa rốt cuộc tải đến trong tay của ngươi đông phương trầm mặt một trận khuy cười không được nhìn doanh tuyển nói rằng là bản tọa gà cho ngươi điều không phải ngươi gà cho bản tọa ngươi hay nhất tiên chấn hệ làm rõ ràng nói nữa thật không doanh tuyển đột nhiên ngồi xuống nhức đầu nói rằng đều tại ngươi khí chẳng quá cường đại ta vẫn cho là là ta gả cho ngươi ngày mai quan cô tiết doanh tuyển cũng tú một bà ân ái mội mội ta bị người bắt đi hiện tại ngươi theo ta thuyết việc này có đúng hay không có chút không thích hợp đông phương đột nhiên nhớ tới mội mội của mình còn đang người khác trên tay lẽ nào doanh tuyển ở trong lòng của mình trọng yếu trình độ đã vượt lên trước mội mội của mình sao vì sao mới vừa mới nghe được doanh tuyển nói lên chuyện này đem mội mội của mình quên một không còn một mạnh đông phương ở âm thầm tự trách doanh tuyển cũng phi thường thức thời không có ở nhắc tới bất luận cái gì nói như vậy để Kim Lâm ở Du Thiên Hành trên tay của Doanh Tuyền nói rằng, ta biết. Đông Phương gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương thật sớm liền đem Du Sương Sương đưa. Đặt Doanh Tuyền đang ở diện bích tư quá. Đông Phương giáo chủ điều không phải ai cũng có thể có, coi như là Doanh tuyển, cũng phải bỏ ra một ít đại giới. Doanh Tuyền từ tối hôm qua liền vẫn diện bích đến bây giờ. Hoa Vân Sơn đã bị đoàn đoàn bao vây lại. Đợi được Đông Phương cùng Du Sương Sương cùng nhau lúc đi ra, Doanh Tuyền vội vàng từ bên tường nhiều cây Đông Phương nói rằng, những thứ khác ta mặc kệ, thế nhưng nếu là Kim Lâm đã bị một điểm bị quất, nói lầm bầm Đông Vương nhìn về phía Du Sương Sương nói rằng, cũng không cần quay thúc thúc ta thủ đoạn độc ác. Đông Vương ở Du Sương Sương trước mặt của còn là tập quán tự sương thúc thúc. Cái này, Du Sương Sương một trận cười khổ, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn cha của mình nghìn vạn lần không nên tố xảy ra chuyện gì, thánh mạng của mình. Đó là khi hắn một ý niệm, còn không chờ Doanh Tuyền chờ người ra phủ, liền thấy có một cẩm y địa vệ đỡ một người tiến đến. Người này cả người là thương, máu đã nhuộm đỏ y phục của hắn, đọng lại cùng một chỗ, thương rất nặng. Doanh Tuyền nhanh lên tiến lên điều tra, cái này cha một cái tham cũng đừng lo, cũng nhượng Doanh tuyển nhận ra người này. thực sự là bị phế đi nhận Kim Lâm Lâm Nghị, Lâm Thái Bảo. Đại nhân. Lâm Nghị phảng phất cảm giác được chính nhìn thấy doanh tuyển, cũng mở hai mắt ra, hư nhược kêu một tiếng. Ta ở chỗ này, thuộc hạ, vô năng. Lâm Nghị trên mặt tái nhợt tràn ngập bi phất vẻ, rung dậy từ trong ngực của mình móc ra nhất món khác, giao cho doanh tuyển trên tay của. Quy một chương 79, đêm nay phong hơi lớn. Chương 79, đêm nay phong hơi lớn. Doanh đại nhân vận khí tốt, Hoàng Vân Sơn nước hẹn như trước, thế nhưng tiểu nữ an toàn nhất định mời đại nhân bảo vệ tốt, nếu là tiểu nữ có cái gì ngoài ý muốn, như vậy lệnh muội ra cái gì không hay xảy ra. sợ rằng bất hảo hướng đông phương giáo chủ ăn nói đi doanh tuyển đem vật cầm trong tay thư sau khi xem đưa đến đông phương tay của trung thấy đã bất tỉnh đi lâm nghị quay kỳ thuộc hạ của hắn nói rằng thiên bà hắn mang đi nghỉ ngơi đi tuy rằng song phương ước định hảo là hôm nay ban đêm thế nhưng cho rằng bạn vô nhất thất doanh tuyển còn là quyết định sớm đi vào Đặt tự bắt đầu nói nhượng hắn một thân một mình đi vào ha <cười> ha, có du xương xương ở trên tay hắn hắn cần thụ du thiên hành uy hiếp sao tập hợp hơn một nghìn cầm ý vệ tinh nguyện, ở hơn nữa sớm bố trí ở hoàng vân sơn nhân mã tổng cộng có hơn hai nhân doanh tuyển thông tin như vậy thiên la địa võng hắn du thiên hành đi tới hoàng vân sơn còn có thể chạy đi ta cũng đi đông phương tối hậu ngẫm lại vẫn là nói nàng tổng cảm thấy chính nếu như không đi nói sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt tâm luôn luôn yên ổn không rời đến đông phương có một chút ta phải muốn nói rõ với ngươi doanh tuyền nghe được đông phương cũng muốn đi vào biết đây là mình không thể ngăn cản cũng không phải là mình có thể ngăn cản đắc ngẫm lại trịnh trọng cùng đông phương nói rằng du thiên hành còn dám ở hoàng vân sơn gặp mặt nhất định là có âm mưu gì nhớ kỹ một điểm thời khắc mấu chốt nếu như sự không thể làm nhất định phải bảo toàn chính kim lâm nhi đông phương hỏi Nhân sinh nào có thập toàn thập mỹ chuyện tình. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai buông tha luôn luôn muốn buông tha. Doanh tuyển ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu là nguy cơ đến tính mạng mình an toàn, rất có thể sẽ hy sinh hết Kim Lâm sinh mệnh. Ngươi. Đông Phương vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Đây là xấu nhất dự định, mong muốn sẽ không như vậy. Doanh tuyển thấy Đông Phương cái dạng này, trong lòng còn là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Doanh tuyển biết nhượng Đông Phương vì Kim Lâm nỗ lực sinh mạng đại giới, là hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là hắn vẫn không hy vọng Đông Phương theo cùng đi trọng yếu nguyên nhân. Hoang Văn Sơn đã đến, trừ Doanh tuyển nhân, lại cũng không có người nào. nơi này là Trịnh Lãng đang phụ trách, Tiểu Lãng, phát hiện cái gì dị thường sao? Doanh Tuấn hỏi. ở đây trừ tảng đá đó là tảng đá, ngay cả cỏ dại cứ như vậy mấy viên, thật sự là không có gì ẩn nút địa phương. Trịnh Lãng liền ôm quyền nói rằng, vẫn không thể phất lờ, Du Thiên Hành nhất định là không theo liền chọn lựa vị trí. Doanh Tuấn hướng về Trịnh Lãng nói rằng, hắn muốn báo thù ta điều không phải một ngày đêm hai ngày, ta thậm chí hoài nghi, lần này hắn nương bắt cóc Kim Lâm danh mục, rất khả năng chỉ là may mắn gặp dịp, lại thật tốt lục soát một lần. Doanh Tuấn nói rằng, là, Du Thiên Hành chỗ đặt chân, chậm chạp không có bị tìm ra. đã thức tỉnh lâm nghị tin tức chuyển đến trung nhắc tới du thiên hành vị trí một mực không ngừng di động hơn nữa hắn trên cơ bản đều là bị vây trạng thái hôn mê thật sự là không biết mình cho ở địa phương nào ngay cả hôm nay sáng sớm cũng là bị người đánh bất tỉnh đưa đến doanh phủ phụ cận Tiếng người của hắn đó là niết trương phong dạ chìm vào mực không gặp ánh trăng Còn như vậy trong bóng đêm luôn luôn mang theo vài phần thê lương thê lương trong tràn đầy sơ sát tiêu điều doanh tuyển nhớ tới nhất cú cách ngôn đêm không trăng phong cao sát nhân dạng có như vậy trong bóng đêm coi như là doanh tuyển cũng không khỏi không để cho mình nhất đám thuộc hạ đốt lên cây đuốc chiều sáng ở hỏa quang nhuộm hạ cái này hoang vắng vô cùng hoang vân sơn cũng có vẻ có một chút nhân khí xa xa đồng dạng xuất hiện một cái hỏa long đến doanh tuyển nhàn nhạt nói một câu quả nhiên là ban đêm bước hẹn du thiên hành không biết là từ nơi này nô ra cái này một đội nhân mã giống như là đột ngột trong lúc đó liền nô ra thông thường doanh tuyển thủy hạ chính là cầm ý rỉa vệ thám tử dĩ nhiên không có một tia phát hiện thật là chuyện lạ nếu là bọn họ ở kinh thành trong khổng lồ như vậy chiến trận nhất định chạy không khỏi cảm ý rỉa vệ điều tra trừ phi bọn họ căn bản cũng không ở kinh thành trong nếu không phải ở kinh thành trong vậy bọn họ hội ở nơi nào ni ha hả doanh tuyển tự rêu dao giao, giao đầu nếu bọn họ đã xuất hiện hoàn quân quyết vấn đề này làm gì du sương sương vị trí vô cùng thấy được doanh tuyển cố ý sai người ở đứng trên đỉnh núi dựng thẳng lên một cây cột chỉ có lượng ba người như vậy cao du sương sương liền cột vào chỗ cao nhất bốn phía cây bước cung ứng đem vốn có sắc mặt trắng bệnh du sương sương đều hơn phiếm hồng đứng lên du sương sương đối doanh tuyển cảm quan lần thứ hai giảm xuống trực tiếp giảm xuống đến đáy cốc bởi tắt vào một bị chặn kịp du sương sương cũng phi thường thức thời không có giấy rua, không có dây gì, gì chỉ là ở trong lòng thầm mắng doanh tuyển cầu quan súc sinh vô xỉ doanh tuyển đã đi tới địa điểm ước định du thiên hành thấy con gái của mình bị trói ở cổ thượng trong lòng đau xót cắn răng nhìn về phía doanh tuyển du thiên hành doanh tuyển thấy du thiên hành nhiều cũng không nóng nảy, chỉ là ngồi ở tùy thân phân phối ghế trên nhẹ nhàng vung tay lên bá chu vi vô số người bắn nọ trong nháy mắt giơ lên cung trong tay mình nổ khoảng chừng chừng trăm người nhắm ngay chính là du sương sương những người còn lại toàn bộ ngón tay hướng du thiên hành cùng hắn mang tới nhân thức thời liền đem bản quan nghĩa muội còn có tiểu thái bảo gọi ra bằng không cho các ngươi phụ nữ chết không có chỗ trôn doanh hung hắn nói biết không doanh tuyển đột nhiên giọng nói vừa chuyện ta ta cười quay du thiên hành nói rằng bản quan nhớ thương ngươi thật lâu đang giàu không có cách nào đem ngươi bắt được nhỉ? điều này cũng tốt chính ngươi đưa tới cửa bản quan nếu không phải xin vui lòng nhận cho chẳng phải là xin lỗi ngươi du đại giáo chủ một phen khổ tâm ngươi lại dám như thế du thiên hành có chút phẫn nộ cũng đem bên người một người kéo đến trước mặt của mình che ở trước người của mình ở cây bốc chiếu dọi xuống doanh tuyển nhận ra đây cũng là kim lâm cô nương doanh đại nhân kim lâm lúc này mặc dù trong lòng rất là sợ nhưng vẫn là cố nén sợ hãi hướng về doanh tuyển nói rằng doanh đại nhân không cần phải xen vào ta bất quá lời còn chưa nói hết đã bị du thiên hành điểm huyệt công của hắn bản nữ nhi của ta phóng ta liền đem ngươi nghĩa ngội trả lại cho ngươi du thiên hành thử cùng doanh tuyển nói điều kiện đông phương ở phía sau có chút kỳ quái vì sao đột nhiên tự biến thành doanh tuyển chiếm quyền chủ động cái này không hợp với lẽ thương a đông phương điều không phải bản nhân thấy du thiên hành nhìn về phía du sương sương lo lắng ánh mắt trong nháy mắt liền minh bạch cái gì cái này tựu như cùng nàng đồng dạng khẩn trương kim lâm thông thường cái này chẳng lẽ chính là nếu nói quan tâm sẽ bị loạn bởi vì doanh tuyển đối kim lâm cảm tình Xa xa không bằng Du Thiên Hành đối Du Sương Sương tình cảm thâm hậu, sợ dĩ hiện tại tài năng như vậy thông dòng, do đó chiếm thượng phong. Quả nhiên, nếu là ta không ra mặt, là có một nửa nắm chặt có thể đã đi xuống Kim Lâm. Ngươi mặc dù đậu thủ, Doanh Tuyền một tiếng đột nhiên đại a một tiếng, lần này cũng đem Du Thiên Hành thoáng cái liền trấn áp. Thương thế của ngươi hại Kim Lâm một sợi tóc, ta liền bắn Du Sương Sương một mũi tên. Nói Doanh Tuyền vung lên trong tay mình cường cung, bá, một mũi tên, ở không có bất kỳ người nào kịp phản ứng dưới, cùng tiến đã xuất thủ. Ba, Du Sương Sương cũng sớm đã sợ đến đem hai mắt thật chặt nhắm lại đến, không nên. du thiên hành theo bản năng sắp xuất hiện miệng hô, lúc mới nhìn thấy doanh tuyển con kia tiến chỉ là xoa du xương xương ra đầu bắn ở sau lưng nàng cọc gỗ tử thượng tên phần đôi còn đang nhỏ nhẹ hoạt động nếu như cách cận một ít còn có thể phát hiện du xương xương đang ở nhỏ nhẹ run trên trán đã đầy mồ hôi hột nga nha doanh tuyển đứng lên ngượng ngùng nhức đầu nói rằng thực sự là không có ý tứ đêm nay phòng lại là có chút đại dĩ nhiên không có bắn chuẩn sau đó vừa cầm lấy một mũi tên thỉ, chuẩn bị dương cung cái tên quy một chương tám biến mất doanh tuyển đại minh chương kết chương tám biến mất doanh tuyển đại minh chương kết Khoan động thủ đã. du thiên hành lúc này hô lớn ừ doanh tuyển chậm rãi quay đầu khoe miệng vung lên mỉm cười nhìn du thiên hành nói rằng thế nào du đại giáo chủ sửa chú ý đông phương huynh đệ ở đâu du thiên hành lần thứ hai đem kim lâm nói ở trong tay nói rằng nếu không phải tưởng kim lâm bị thương tổn liền tốc tốc đem xương xương phóng bằng không ta đã có thể đọc thủ doanh tuyển sau lưng đông phương vừa nghe bật người trở nên có chút kích động doanh tuyển vừa nghe thầm nghĩ một tiếng bất hảo người này quả nhiên đã biết đông phương cùng kim lâm quan hệ không cạn doanh tuyển cũng không đợi đông phương có nói chuyện thời gian giơ tay lên chính là một mũi tên bắn không là người khác chính là kim lâm cái gì lần này ngay cả du thiên hành cũng không nghĩ tới đây là trần chuồn dương nhũ a tiểu nhìn ngươi du thiên hành thay không thay kim lâm đỡ một mũi tên này ba không có ngoài ý muốn biết rõ doanh tuyển ý đồ du thiên hành lại cũng không khỏi không dựa theo doanh tuyển an bài kịch bản đi ngươi thực sự không để ý sống chết của hắn du thiên hành trong tay cầm lấy doanh tuyển phóng tới tên kinh nghi nhìn doanh tuyển nói rằng hô vốn có không nhịn được nghĩ muốn động thủ đông vương xem đến tình huống hiện tại cũng âm thầm tùng hạ một hơi thở ngươi sẽ không sợ chọc giận đông vương sao đông phương đã cải trang tránh cẩm ý gì vệ trang phục ở doanh tuyển bên người ra vẻ một thất vệ du thiên hành cũng không biết đông phương doanh tuyển ta tạc cười bản quan việc làm há là nàng có thể can dự còn nữa thuyết chỉ cần bản quan đem bọn ngươi đám này kẻ cắp một lưới bắt hết ai biết kim lâm là chết ở bản quan trên tay của nếu là ngươi tự mình động thủ giết nàng đến lúc đó bất đi bản quan khổ làm ơ tư doanh tuyển thản nhiên nói nói như vậy ngay từ đầu sẽ không có dự định cầu ra kim lâm du thiên hành đột nhiên cả kinh mở miệng nói rằng tấm tắc doanh nhất phó xem ngu ngốc hình dạng nhìn du thiên hành ta du đại giáo chủ a Ngươi đến bây giờ thế nào còn không có thấy rõ ràng tình thế à? Bây giờ là ngươi cầu bạn quan phóng con gái của ngươi, mà không phải bạn quan phải cứu Ra Kim Lâm. Đương nhiên, bạn quan có thể nói thật cho ngươi biết, hôm nay vô luận ngươi phóng không tha Kim Lâm cô đường, vậy khó thoát tự lộ. Doanh tuyển tối hậu vừa bổ túc nhất cũ. Doanh tuyển âm thầm gật đầu, đây mới là một triệu đỉnh tay sai đối phó Giang Hồ võ Lâm chính xác tư thế. Cảm giác rất tốt. Lời tuy như vậy, thế nhưng nếu như thuyết Doanh tuyển không lo lắng Kim Lâm thoải mái, mới là giả. Kim Lâm hôm nay nếu là có cái gì không hay xảy ra, phòng trừng cả đời mình cùng Đông Phương đều là cự nhân. chấm đã. Du Thiên Hành đột nhiên nói rằng, "Đem nữ nhi của ta phóng, ta có thể đem Kim Lâm còn có tiểu thái bảo phóng." Nga Doanh Tuyền nhẹ nhàng nhất cười nói, "Bạn quan dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" "Ngươi?" Du Thiên Hành mang tới thủ hạ kỳ thực cũng không ít, có chừng tam 400 người hình dạng. Một thủ hạ đem một cô gái khác thôi tiến lên đây, chính là tiểu thái bảo Kim xào xào. "Thả ngươi." Du Thiên Hành thật chặt nhắm mắt lại, nói rằng, Du Thiên Hành biết tuy rằng Doanh Tuyền thoạt nhìn đều không phải rất lưu ý Kim Lâm, nhưng là lại cũng không dám tùy ý thương Kim Lâm tính mệnh. Với mũi tên kia, đó là tính đúng mình nhất định hội lập tức bởi vì ở doanh tuyển trong mắt của kim lâm đó là chính duy nhất đùa hổ mệnh chỉ cần kim lâm vừa chết như vậy doanh tuyển đem ở không cố kỵ vô luận nàng là chết ở trong tay của người nào kim xào xảo chậm rãi từ du thiên hành trận doanh trong đi ra bộ dáng của nàng so với lâm nghị hay là muốn mạnh hơn không ít đại nhân thuộc hạng kim xảo xảo vừa đến doanh tuyển bên người lúc này quỳ xuống đau nhức nhiên thất thanh sâu đậm tự trách vô phương doanh tuyển tiến lên đem kim xảo xảo nâng dậy doanh tuyển tránh ra chỗ ngồi của mình tạm thời để cho nàng tọa ở phía trên có thành ý doanh tuyển cũng nhìn du thiên hành mỉm cười nói rằng nếu du đại giáo chủ làm ra làm gương mẫu như vậy ừ doanh tuyền vung tay lên quay trịnh lãng nói rằng bả người thả xuống tới du xương sương hai tay của vẫn không có cởi ra trong miệng vẫn đang bỏ vào chứ một đoàn vải rách ngược lại hôm nay các ngươi phụ nữ đều là chấp cánh khó thoát cũng không sợ ngươi đổi ý doanh tuyền nói tiếp phóng du cô nương quá khứ cái gì lần này từ ngay cả đông phương cũng là sửng sở, du thiên hành càng sửng sốt trước mắt bao người trịnh lãng vung ra du sương xương, du sương xương hai mắt hàm chứa nước mắt lưng trỏng cất bộ thoáng phủ phiếm hướng về du thiên hành đi đến tuy rằng doanh tuyển đã đem du xương xương phóng xuất thế nhưng nhất bọn cầm ý vệ cung nọ vẫn là chết chết quay du thiên hành nhân chút nào không dám thả lỏng ha ha. du thiên hành thấy một màn trước mắt cũng đột nhiên cởi rộ lên vung tay ra biên kim lâm một tay lấy kim lâm hướng về doanh tuyển phương hướng đẩy ra ngoài động tác này làm được mới là nhượng phía sau vẫn lo lắng để phòng đông phương thoáng tùng hạ một hơi thở nhưng là từ gia phụ thì hoảng hốt cũng không có một chút hỏa hoãn hình dạng Nhượng đông phương sợ không chúng rốt cuộc là tình huống gì âm thầm chính chỉ sợ là chính suy nghĩ nhiều đi sau đó trước mắt ngoan lệ nhìn về phía du thiên hành phương hướng âm thầm hạ quyết tâm nhất định lượng hắn sống không bằng chết kim lâm ở hướng về doanh tuyển phương hướng di động cùng du xương xương chính là đối mặt với mặt du thiên hành thấy du xương xương cách mình càng ngày càng gần bên khoẹt miệng bắt đầu không khống chế được hướng về phía trước vung lên đợi được du xương xương cùng kim lâm giao thác thời gian trận bắt đầu dần dần cười ra tiếng đến ngay du thiên hành muốn cất tiếng cười to thời gian đột nhiên như có bóp cổ thông thường thanh âm hơi ngừng chứ doanh tuyển cùng chính lãng mọi người bao quát đông vương còn có thủ hạ chính là hai cẩm y vệ thậm chí ngay cả kim lâm cũng không biết làm sao Lúc này ở chàng một vị duy nhất hoạt động nhân, đó là Du Sương Sương. Du Sương Sương cùng Kim Lâm mặt đối mặt tiêu sái quá, ngay thân hình giao thắt trong ngáy mắt. Kim Lâm dĩ nhiên phát hiện Du Sương Sương hướng về chính đột ngột chắt một chút mắt, sau đó vốn có bị trói ở hai tay Du Sương Sương, đột nhiên đem sợi dây khởi ra, sau đó nhấc miệng phun ra trong miệng vài rách, đem chính chặn ngang ôm lấy, sau đó hai người bay lên trời, bay thẳng hạ cái này hoàng vân sơn đỉnh. Duyên đại nhân, tại hạ mang theo lệnh muội đi trước một bước. Không trung Du Sương Sương phát ra thanh âm dĩ nhiên là thanh âm của một nam tử, không là người khác, chính là hiến Tử Lý Tam. Ngươi du thiên hành thế mới biết chính thượng trước mắt chó này qua nát đương a Gầm lên giận dữ từ du thiên hành trong miệng chuyển tới đông phương càng ngạc nhiên nhìn doanh tuyển ngay cả hắn cũng không biết lý tam là lúc nào hoàn thành du xương sương hình dạng lan lộn vào nàng có thể khẳng định chính sang sương kêu tự là thật du sương sương sương xương ở nơi nào du thiên hành phẫn nộ quát mình đã đầy đủ cẩn thận nghĩ không ra doanh tuyển dĩ nhiên thừa dịp bóng đêm dở cho quỷ làm cho giả chàng con gái của mình du cô nương rất an toàn yên tâm có ở nhà hay không nơi đây doanh tuyển nhìn du thiên hành nói rằng có gì ngôn gì hiện tại cứ việc nói đi bản tọa có gì ngôn gì ha ha du thiên hành nghe được du sương sương không ở chỗ này địa tin tức rõ ràng tùng hạ một hơi thở nhượng bản tọa tiễn ngươi xuống địa ngục đi thôi du thiên hành đột nhiên hô to một tiếng nói rằng Niếp trường phong còn chưa động thủ còn đợi lúc nào một tiếng này gọi vô cùng đột nhiên cũng nhắc nhở doanh tuyển thời gian lâu như vậy dĩ nhiên chậm chạp không gặp Niếp trường phong tung tích thình thịch một tiếng chấn vỡ thiên địa thanh âm của đột nhiên vang lên sau đó doanh tuyển liền cảm giác được chính chân xuống núi phong còn chưa phải ở chấn động thình thịch thình thịch thình thịch liên tục tam thanh tiếng nổ từ ngầm truyền đến lúc tất cả lớn nhỏ tiếng nổ mạnh liền liên hoàn không ngừng không chỉ có làng ngầm, ngay cả sơn thể mặt ngoài cũng bắt đầu phát sinh bạo tạc. rất nhiều địa phương đã xuất hiện sụp xuống hiểu rõ dấu hiệu bàn cung doanh tuyền thấy vẻ mặt đắc ý du thiên hành trong lòng biết đêm nay trúng kế có thể là chính bá là tả những Này tên nọ chỉ có thể đem du thiên hành bên người một ít tiểu nhân vật giết chết mà thôi hoàng thương không du thiên hành loại cao thủ này rất nhiều cầm ý rỉa vệ đã bị hẽ sơn thể nuốt vào ngay cả doanh tuyển bên người cũng hẽ một cái to lớn cái khe sâu không thấy đáy núi này là Doanh tuyển đột nhiên đem tất cả ở trong nháy mắt minh bạch. Vì sao chậm chạp tìm không được Du Thiên Hành tung tích? Bởi vì hắn tựu dấu ở Hoàng Vân Sơn trong. Vì sao hắn tuyển trạch ở ban đêm gặp mặt? Đó là ban đêm đốt đuốc lên bả mới để cho nhân nghị thiên kinh địa nghĩa. Do đó kiếp nổ đã trải rộng trôn ở Hoàng Vân Sơn hắc hỏa thuốc. Cũng biết vì sao không lo thiên ban đêm gặp mặt, không nên cách thượng một ngày đêm. Đó là vì để cho mình có thời gian tra xét cái này Hoàng Vân Sơn. Do đó để cho mình yên tâm đến đây. Xem ra cái này Du Thiên Hành, quả nhiên đã sớm ở tính chính. Đặt núi này tại sao là chống không? Lúc này đã không trọng yếu. Doanh Tuyền, ngày này sang năm. liền là ngày rỗ của ngươi du thiên hành cười ha ha đứng lên đi mau một bên đông phương kéo doanh tuyển cánh tay của nói rằng đi không doanh tuyển hơi giao giao đầu mới vừa nói xong thình thịch một thanh âm vang lên ngay doanh tuyển cùng đông phương chính dưới chân cũng đông phương một bả nắm ở doanh tuyển thắt lưng mạnh hướng du thiên hành phương hướng tiến lên phía sau loạn thạch bay ngang 3. Ba. một khối bén nhọn mà nham thạch to lớn ở giữa đông phương hậu tâm Phúc. đông phương một thời không cha phun ra một ngụm máu tươi thế nhưng vẫn cố gắng khống chế được thân hình của mình cuối một cuốn cuộn cùng doanh tuyển cùng nhau rơi trên mặt đất Nộ Tung Dư Ba, nhượng doanh truyền tráng váng đầu hoa mắt, hiện ở bên thai đều là một trận ông minh thành. Hảo có chết hay không, vừa vặn là Du Thiên hành chân của biên. Tấm tắc, nguyên lai like là Đông Phương giáo chủ đại giá ở đây. Du Thiên hành tố chất thần kinh thông thường nhìn trên đất hai người, gì? Vì sao làm trận vật như vậy? Ba, một cước giẫm nát doanh truyền ngực, doanh đại nhân vừa hăng hái hình dạng đi nơi nào nghi. Một cước này, thải phi thường trọng, doanh truyền nhịn không được phun ra một ngụm lĩnh huyết, cũng cảm giác tinh thần tốt nhất rất nhiều. Quay mắt hướng về Đông Phương, nhìn sang, quả thực phát hiện Đông Phương đã đã bất tỉnh, hơn nữa phía sau phát sinh rất lớn biến hình. Doanh tuyển trong mắt toát ra lửa giận hừng hực, Doanh tuyển cảm giác mình chưa từng có tức giận như thế quá, coi như là mới vừa mới biết được đây hết thảy đều là Du Thiên Hành ở tính toán chính, cũng là hơi có chút động dung. Hiện tại Doanh tuyển cảm giác mình đã hoàn toàn không chế không chính, giống như là muốn bạo tạc thông thường, nhất là chân khí trong cơ thể mình, chính đang không ngừng cuộn cuộn, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một tay đột nhiên nắm Du Thiên Hành giấm nát bộ ngực mình thượng chân, mạnh một hiên, đem Du Thiên Hành ném qua một bên. Doanh tuyển thương không nhiều trọng, cũng chính là Du Thiên Hành một cực kia, nhờ hắn có chút thương tổn được phế phủ, thế nhưng hiện ở nơi nào còn nhớ được rất nhiều, một xoay người đứng lên. vướng về Du Thiên Hành trực tiếp nào qua. Du Thiên Hành điều không phải doanh tuyển đối thủ, thế nhưng nhưng cũng không phải là không hề chống đỡ lực. Doanh tuyển đuổi theo Du Thiên Hành gắt gao không tha, từng quên đến thịt. Đối với Du Thiên Hành công kích hoàn toàn không quan tâm, liều mạng phải Du Thiên Hành đánh gục ở mình quyền hạ. Ngươi vẫn vì sao không cần đau? Lúc nổ tạo cũng không biết chạy đi đâu. Du Thiên Hành nhất định là không chạy đâu, thì là tối hậu dùng ra thấy bản lĩnh hấp công đại pháp, cũng nhượng Doanh tuyển chủ động đem chính cả người sắp tới 70 năm công lực, một não toàn bộ cho hắn quán thâu đi vào, súng sờ sờ đem gần mạch xanh bạo mà chết. Mà Doanh tuyển bởi vì dùng hết công lực toàn thân. lại cũng vô lực chống đỡ thân thể của chính mình từ trên sân núi chợt rơi xuống vẫn lăn đến đông phương thân thể hai bên trái phải toàn bộ hoang vân sơn đã không còn nữa trước hình dạng vô luận là doanh tuyển mang tới hai nghìn cẩm y vệ còn là du thiên hành thủ hạ chính là 400 thủ hạ cơ bản không có sống sót khả năng chính là lý tam cùng kim lâm tránh được một kết đi tất cả máu dần dần chảy ra hướng doanh tuyển chỗ phương hướng hội tụ đã chạy đi kim lâm nhìn lại chính xác hoang vân sơn đều là huyết quang đầy trời cực kỳ kỳ dị ngày thứ hai trong hoàng cung hoàng hậu toàn bộ hoang vân sơn đã bị nổ không giống dạng hơn nữa bên trong là khắp nơi đều là cụt tay cụt chân quỷ dị lạ nhưng không có một kia vết máu hoàng trị hoàng đế nói rằng có nô tỷ đệ đệ tin tức sao hoàng hậu lo lắng lo lắng hỏi không có phát hiện doanh tuyển tung tích đồng thời thất tung còn có đông phương giáo chủ Quy một chương 81, vừa cảm giác thiên nhiên là thủy tiên chương 81, vừa cảm giác thiên nhiên là thủy tiên một đạo tình thiên thích lịch ở giữa hoa sơn đỉnh đạo này xét đánh cũng tương đối bất phạm, đáp bởi vì hắn đánh thức một vị vốn không nên lúc này tỉnh lại nhân thanh phong minh nguyệt bên ngoài thế nào trời nắng xét đánh một thanh âm già mua thứ hoa sơn một gian nhà lá nội chuyển tới sư phụ cũng không được một thanh âm thanh thúy chuyển đến độ nhi cùng minh nguyệt chính đang đánh cờ cũng một đạo xét đánh đem bàn cờ tạc một nát ấy hoàn nổ ra một người đến nghi nghĩ đến nói chuyện đó là thanh phong Đãi lao tổ ta xem một chút chi nhà lá cửa mở ra đi ra cho rằng hạc phát đồng nhan nói người vừa nhìn liền biết đây là một vị có câu chân tiên thực sự là nhiễu nhân thanh mộng, lao tổ ta đây thứ ngủ bao lâu a lao tổ hướng về bên người đồng nhi hỏi ừ thanh phong thoáng bấm ngón tay tính toán hướng về lao tổ nói rằng cự ly lần trước lao tổ tỉnh lại có trường thập nhất năm con cảnh mới mười niên lao tổ lắc đầu coi như là có câu trần tiên hắn lúc này cũng là phi thường khó chịu lợi lao tổ theo hai vị đạo đồng đi tới gặp chuyện không may địa phương xem đến nơi đây quả nhiên là một người trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày ngược lại cũng kỳ quái hát sắc cồn long bảo thoạt nhìn như là ngự ban cho quan phục thế nhưng hắn lao tổ hoàn thiệnu thực sự không nhận ra đó là một cái gì quan mà. vì vậy hướng về hai người đạo đồng hỏi lão tổ cái này vừa cảm giác qua đi đại tống hướng quan tướng phục cũng hoàn sao không có a sư phụ ngươi nói người này là trong triều đình quan a minh nguyên hỏi trên người có một triều đình khí tức Lão tổ hơi quan sát một phen, nói tiếp, hơn nữa trên tay Nhiễm không ít tiếng huyết, là một sát phạt quả đỏa người. Di Minh Nguyệt lế lử nói rằng, sư phụ hắn điều không phải người tốt. Ba. Ai U Trên đầu hai sư phụ một cái Minh Nguyệt xoa đầu nói rằng, sư phụ, người đánh ta để làm chi? Sát nhân đa thì không phải là người tốt sao? Lão tổ hơi có chút nghiêm nghị nói rằng, lão tổ trên tay ta tính mệnh, chỉ sợ cũng không thể so người này ít. Biết. biết sư phụ. Minh Nguyệt mau nhận sai. Ách! Một trận tiếng rên rỉ, các đức lão tổ giáo dục đồ đệ tiểu đoạn, đón truyền đến, đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Ta là ai? sư phụ hán tỉnh thanh phong chỉ vào bị sấm xét phách đi ra ngoài người nói nơi này là hoa sơn chúng ta là thanh phong minh nguyệt thanh phong phân biệt chỉ mình cùng minh nguyệt nói rằng sau đó nhìn về phía lao tổ nói rằng đây là chúng ta sư phụ phụ tối hậu có chút buồn cười nhìn trên đất người nói về phần ngươi là ai chính ngươi không biết sao lại tới hỏi chúng ta ta là ai a người nọ che trên đất đầu trên óc mồ hôi lạnh chảy dòng toàn bộ thân thể của con người run dậy không ngừng hô to ta là ai ai lao tổ nhìn có chút không đành lòng rút tay ra chung mùi bặm tả hữu đông đưa hai cái trong miệng nói lẩm bẩm nhàn rỗi cái tay kia còn đang không được bấm đốt ngón tay chứ cái gì thế nhưng càng là sau này lão tổ vùng xung quanh lông mày liền nịu càng gần thế nhưng đứng đã không đủ để chống đỡ lao tổ cách làm dĩ nhiên thêm vào bước tiến chính là bắt quái lộ số lao tổ đột nhiên mạnh dừng thân tử vươn ùi bẩm ở người kia trên đầu nhất phủ trong miệng a nói si mà còn không tỉnh lại phù phù người nọ đột nhiên vừa vừa ngã quỵ không có động tĩnh sư phụ cái này thanh phong nhìn thấy cái dạng này cũng dọa cho giật mình liền vội vàng hỏi đầu tiên là một trăm đan bát ma tinh loạn thế sau đó trời phạt xích tu long hạ giới phá hư đại tống giang sơn ngay sau đó kim sĩ đại minh vương đầu thai chuyển thế giá hạ tử càng tới một người lao tổ ta cũng nhìn không tấu nhân a lao tổ lắc đầu có chút thổn thức người này nếu là dùng hảo tựa như chó săn thông thường trung tâm canh như chim diều thông thường hung mãnh nếu là khống chế không ngược lại sẽ đã bị người này phản vệ lao tổ thản nhiên nói người này có thật không lợi hại như vậy thanh phong phi thường kinh ngạc lao tổ như vậy đánh giá một người còn là nói hiện nay đại tống hướng khai quốc hoàng đế triệu không giận có thơ làm chứng sợ nói thế gian không thánh a là nhất thai đánh xuống nhị long đến nói đó là triệu không giận cùng hắn bảo đệ triệu có nghĩa không đợi lao tổ trả lời cũng trên đất người một xoay người đứng lên hướng về lao tổ sâu đậm túi đầu cung kính nói đệ tử doanh tuyển đa tạ lao tổ ân cứu mạng người nói người tên gì lao tổ hỏi đệ tử doanh tuyển người kia nói ha ha lao tổ nhận miệng cười nói rằng doanh tuyển tay sai rượu a rượu rất a hiện tại ngươi cũng biết ngươi từ nơi nào đến lao tổ tò mò hỏi cho rằng bằng vào tu vi của hắn dĩ nhiên không thể tính ra hắn xuất xử đệ tử đầu góc nhất mảnh hỗn độn, nhờ có lao tổ đánh thức đệ tử mới lấy nhớ tới tên họ của mình, còn lại một mực không nhớ nổi. Doanh truyền có chút khổ não nói rằng, lao tổ người nào? Doanh truyền có không có nói sai tự nhiên chạy không khỏi lao tổ pháp nhãn. Doanh truyền là thật cái gì cũng không nhớ ra được. Vậy ngươi cũng biết trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày là lai lịch gì sao? Lao tổ mắt tinh quang lóe lên, ngược lại hỏi. Cổn Long Bảo. Doanh truyền cả kinh, nghĩ thầm trên người của mình tại sao phải có loại vật này, chính trước rốt cuộc là thân phận gì? Cổn Long Bảo khả không phải là người nào đều có thể mặc. Ngươi biết. Lao tổ tò mò nhìn về phía Doanh truyền. Cổn long bảo sao người nào không biết doanh tuyền hơi như mày người xem một chút trên người khả còn có cái gì đặc biệt trừ vật có thể giúp ngươi nhớ lại từ trước lao tổ nói rằng là doanh tuyền lập tức cũng là vui vẻ đây đúng là một biện pháp tốt cả người tìm tòi trục bánh xe biến tốc còn là hướng về lao tổ hỏi đệ tử xin hỏi lao tổ pháp hiệu lao tổ trần đoàn hào hi di ngươi sau đó liền xưng hô lao tổ vi hi di tiên sinh có lẽ tiên sinh là được nguyên lai like cái này lao tổ đó là được xưng thụy tiên trần đoàn lao tổ thụy tiên doanh cả kinh thốt ra đồng thời cũng từ trên người gỡ xuống nhất tấm lệnh bài thụy tiên Lão tổ vừa nghe, tên này hào tốt, người nào thay lão tổ đạt được, rất hợp nội ý. Khoe miệng đắc cái này, Tiểu ý nhìn về phía Doanh Tuyền, nói rằng, người nghe qua lão tổ thuật lại, thay lão tổ lấy một thủy tiên danh hảo. Chân Đoan ngủ một giấc thiên nhiên, lão tổ thụy tiên đại danh người nào không biết, nơi nào còn dùng đệ tử mang tới. Doanh Tuyền cũng là cười cười nói, thế nhưng trong nháy mắt liền lăng ở nơi nào, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đúng vậy, ta đây sao sẽ biết lão tổ danh hảo, giống như là chính từ trong đầu đột nhiên mặt nô ra như nhau. Doanh Tuyền nói xong dùng tỉnh giáo nhãn thần nhìn về phía Lão tổ, mong muốn Lão tổ có thể giúp hắn giải thích nhị Người xem lão tổ cũng không có, chính ngươi đầu góc đồ vật bên trong, chỉ có một mình ngươi biết, người khác cũng giúp không ngươi. Lão tổ cũng khoát khoát tay nói rằng, đem ngươi chung lệnh bài nã đến vừa nhìn. Lão tổ lúc liền thấy doanh Tuyền lệnh bài trong tay, nói rằng, tự đều bị khả. Doanh Tuyền đưa cho lão tổ thời gian, cũng tiện thể liếc mắt nhìn, trên đó viết cẩm ý diệ vệ, ba đại tự. Cẩm ý diệ vệ. Đây là cái gì cái gì nha môn, lão tổ cũng không có nghe nói qua. Sau đó bấm ngón tay tính toán, liền giống như một bắt đầu tính toán doanh truyền như nhau, đều là nhất mảnh hỗn độn, không gặp tiền căn, cũng không có hậu quả. Thật là kỳ quái. Quy một chương 82, vô tung tích cảnh trong mơ. Chương 82, vô tung tích cảnh trong mơ. 3, một tiếng, Lão tổ đem cẩm y liễu vệ lệnh bài ném tới Doanh tuyển trên người của, sau đó nói, ngươi xem một chút biết đây là cái thứ gì sao? Thuyết không thể sẽ là của ngươi lai lịch. Cẩm y liễu vệ, Doanh tuyển âm thầm như mày, tả hưu đặc bộ, hao hết tự định giá, rốt cuộc ra một cái kết luận, rất quen thuộc, thế nhưng một chút cũng không nhớ nổi. Lão tổ thân nhất cá lại yêu nói rằng, vậy từ từ tưởng đi. Doanh tuyển đang muốn đem mình lệnh bài thu về trong lục thời gian, tay phát hiện mình một tiếng quần áo và đồ dùng hàng ngày đã sớm tràn đầy vết thương. cũng đã không thể mà nữa, không thể làm gì khác hơn là quay lão tổ nói rằng, lão tổ có thể có dư thừa quần áo và đồ dùng hàng ngày, khả phụ mượn đệ tử một thân. nói mở rộng chính hai tay, đem đã đổ cồn long bảo biểu diễn ở lão tổ trước mặt của người nếu vẫn chấp đệ tử lễ, khả nguyện bái lão tổ ta vi sư. lão tổ không để ý đến doanh tuyền tỉnh cầu mà là như vậy hỏi. đệ tử vinh hạnh, bái kiến sư phụ. doanh tuyền lúc này quỳ xuống, bái tam bái. sau đó đứng dậy hướng về thanh phong, minh nguyệt nói rằng, gặp qua hai vị sư huynh, phải có khả. thanh phong liên tục xua tay quay doanh nói rằng, ta hai người chỉ là lão tổ bên người đồng nhi. lại nói tiếp hoàn nhu làm sư huynh người mới là cái này doanh truyền một thời ngư lớn nhìn lao tổ ha ha lao tổ đỡ dâu mép cười nói ngươi là lao tổ quan môn đệ tử phải nên như vậy quan môn đệ tử nói như thế đệ tử còn có mấy sư huynh doanh truyền rất cung kính nói rằng lao tổ có 8 vị nhập thất đệ tử trong đó chỉ có 3 vị song lao tổ thân truyền sớm bị lao tổ ta dám hạ sân đi khắc lập môn hộ lao tổ híp mắt cười hì hì nói chút nào không vì bên người không có đồ đệ hiếu kính cảm thấy không khỏe lao tổ vì sao đem các vị sư huynh cản hạ sân đi doanh truyền cả kinh cái này tuy rằng chưa tính là trục xuất môn hộ thế nhưng đối với đệ tử mà nói sợ rằng không có một nguyện ý hừ ngươi cũng là trốn không thoát đâu lão tổ ta nhất thụy đó là trên trăm niên các ngươi phải ở trên núi có có ích lợi gì còn không bằng há sơn đi làm vinh dự lao tổ cánh cửa thứ nhất công thành danh thoại làm dạng dỡ tổ tông thứ hai ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh muôn đời lưu danh lao tổ cũng không thèm để ý có lệ nói thế nhưng doanh tuyển còn muốn đang nói cái gì cũng lao tổ các đức cá nhân cơ duyên bất đồng vạn sự bất khả cơ cầu cơ duyên đến chính là tưởng đãi ở lão tổ bên người cũng không phải do chính ngươi mạng của ngươi sổ đã định đã định trước hội nhắc lên một phen phong vân đệ tử thụ giáo doanh tuyển nhìn thấy lao tổ không chịu giải thích nguyên do trong đó sẽ không ở hỏi còn là nói tiếp sư phụ đã như vậy có đúng hay không cũng nên cấp đệ tử thay một thân đạo bảo ha ha. lao tổ nhẹ nhàng cười nói phải nên như vậy thanh phong đồng nhi cho các ngươi tiểu sư huynh lấy nhất kiện đạo phục đến là ừ cái này một thân đạo phục mặc vào đến là tinh thần rất nhiều lao tổ nhìn rửa mặt hoàn tất hiểu rõ doanh tuyển mặc dù không có khí thôn vạn lý khí khái nhưng là lại có ngạo khí lăng vân nội lệ ý thầm nghĩ một tiếng lao tổ ta quả nhiên không nhìn lầm Người này không phải là người nào đều có thể thu phục, cũng đáng tiếc một khối cứu thế tài. Không cam lòng nhân hạ, đây cũng là doanh tuyển cấp lao tổ ấn tượng đầu tiên. Chỉ là ngươi một thân phật gia công phu muốn nhập ta đạo gia cạnh cửa, còn là kém một chút. Lao tổ nhìn doanh tuyển thân thể, cũng không nhìn không gặp tước bộ di động, đột nhiên liền đến doanh tuyển trước mặt của, cũng đem doanh tuyển dọa cho giật mình. 3. Trong lúc đó lao tổ giơ lên bụi bặm như thế vùng, doanh tuyển thân thể liền tích lưu lưu xoay tròn. Doanh tuyển bản năng muốn phản kháng, nhưng là lại không thể dùng ra chút nào khí lực, toàn bộ thân thể của con người đã không thể do chính công chế. đã như vậy, doanh tuyển đơn giản yên lòng. mình đã bái lao tổ vi sư lao tổ chắc là sẽ không hại mình liền tùy ý lao tổ làm đây là thiếu lâm dịch cân kinh dịch cân kinh chân khí lao tổ lúc này đã bắt được doanh tuyển tác dụng chậm đưa hắn nói ở giữa không trung, bùi bằng cắm ở phía sau cổ của mình tay phải ở doanh tuyển trên lưng của gật liên tục lúc hai tay luân chuyển nhượng doanh tuyển thân thể như đại phong xa vậy trên không trung chuyển đứng lên khoảng chừng nửa nén hương canh giờ lao tổ mới đưa doanh tuyển chậm rãi để dưới đất lúc này doanh tuyển sớm đã thành tráng váng đầu hoa mắt thân thể coi như nhất than dị ra thông thường suối ngã xuống đất doanh tuyển dương đôi mắt chỉ cảm thấy trước mắt còn có sao kim ra. đang muốn muốn nói cái gì đó thời gian đột nhiên thấy lao tổ bụi bặm ở trước mắt của mình hoàng động lưỡng hạ, liền trước mắt tối sầm lập tức bất tỉnh nhân sự hôn ngủ mất hô hô hô với hôn ngủ mất một trận ngay thanh liền văng lên nói lầm bầm. lao tổ tự đắc một cái sở dâu mép thụy tiên tên này hào không có thể như vậy gọi không trước hết để cho ngươi thử xem thụy tiên lợi hại sư phụ tính tình còn là cùng thường ngày minh nguyệt nhỏ giọng quay thanh phong nói rằng nhưng là lại thấy thanh phong mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng quan tâm chính là không còn hắn nghi thầm phôi minh nguyệt chậm rãi quay đầu. quả nhiên lão tổ khỏe miệng hơi vung lên nói rằng minh nguyệt ta đem ngươi tiểu sư huynh bối về đến phòng đi thôi nhớ kỹ hắn nếu là tỉnh lại đến liền tới đánh thức lão tổ a nói xong đả ngáp một cái không được không được còn là cần phải đi bộ túc vừa cảm giác minh nguyệt xem mình một chút tiểu thân bản nhìn nhìn lại cái này doanh tuyền bất đắc dĩ thở dài một hơi đông phương không nên a đi tìm chết đi a tiểu sư huynh người thế nào minh nguyệt mang theo một tia kinh hoàng thế nhưng càng nhiều hơn cũng lo lắng trước mắt doanh tuyển không ngừng nói nói mớ thân thể không ngừng run dậy hai tay đem đệm chăn thật chặt đoàn cùng một chỗ trên trán mồ hôi đầm địa uuu đọc sách vê đút vê đút vô cản sủ cơm trong miệng nghiến răng nghiến lợi nhắc tới nhiều nhất đó là đồng phương hai chữ minh nguyệt nghĩ đến nói vậy là tên của một người hơn nữa đối với doanh tuyển sợ rằng vô cùng trọng yếu bởi vì mỗi khi niệm đến hai chữ này thời gian doanh tuyển luôn luôn mang theo phi thường ân cần ý tứ hàng xúc thế nhưng hiện tại minh nguyệt phải làm là chính là đem doanh tuyển mau nhanh đánh thức không thể để cho hắn vẫn ngủ say trong động bằng không mê thất mình chính là được sương thụy tiên trần đoàn lão tổ chỉ sợ cũng không có cứu vãn biện pháp tiểu sư minh mau mau tỉnh lại minh nguyệt vận đủ toàn thân kinh khí không trung bảo a nói a hét thảm một tiếng doanh tuyền đột nhiên ngồi xuống trong miệng còn đang lẩm bẩm đông phương đông phương vụ vụ quá thời gian rất dài mới chậm rãi bình phục lại thân thủ tìm tòi một bà trên đầu mồ hôi một cái giật mình hình như thanh tỉnh rất nhiều thấy trước mắt minh Nguyệt, liền vội vàng hỏi ta mới vừa rồi là thế nào sư Minh vừa hình như là đang làm ác ngộng trong miệng vẫn la lên một người tên minh nguyệt thấy đã khôi phục như cũ doanh tuyển tâm trạng cũng là âm thầm tiễn một hơi thở tên của một người doanh tuyển nghe được minh nguyệt nói như vậy liền chầm xuống tâm tư muốn nhớ tới chính gọi là người phương nào là đông phương minh nguyệt hảo muốn biết doanh tuyển suy nghĩ chủ động nói ra đông phương doanh tuyển chậm rãi nhắm mắt lại không ngừng ở trí nhớ của mình bên trong sưu tầm chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc lại một điểm nội dung cụ thể cũng không muốn đứng lên lại phải về ước giấc mộng mới vừa rồi cảnh là lúc lại càng đã vô tung tích a doanh tuyển phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận Quy một chương 83, đây không phải là lao tổ bộ lộ a chương tám đây không phải là lao tổ bộ lộ a ai ai ai ngoài cửa truyền đến một trận trung khí mười phần thanh âm của nhưng là lại có vẻ vô cùng không nhịn được ta nói tiểu từ ngươi từ ngươi tới đến ta đây hoa sơn lúc sẽ không có thanh tịnh quá lao tổ ta vừa ngủ ngươi tiểu đại hống đại thiếu nói môn liền bị đẩy ra sư phụ minh nguyệt nhìn người tới nhanh lên gọi vào sư phụ doanh tuyển cũng mau nhanh xuống đất cung kính chào xảy ra chuyện gì cho ngươi cái này tiểu đồng mà lớn như vậy hô gọi nhỏ lao tổ vẻ mặt bất thiện nhìn về phía minh nguyệt cái này minh nguyệt đầu tiên là hoảng hốt sau đó liếc mắt nhìn đã tỉnh lại doanh tuyển trong lòng vui vẻ có tính toán sư phụ ngài không phải nói thấy tiểu sư huynh tỉnh lại đã đem ngài đánh thức sao hiện tại tiểu sư huynh thắng tỉnh lại sư phụ cũng bị đồng nhi đánh thức chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện người cái này hầu mà quả nhiên rào hoạt ngươi đã tiểu sư huynh đã tỉnh mau mau đi làm công khóa đi lao tổ vừa nghe đưa tay trái ra ở ngoài sáng Nguyệt trên đầu sao một cái rốt cuộc nghiêm phạt là minh Nguyệt đáp ứng một tiếng vội vang bước nhanh đi ra cửa ngoại hoàn đóng cửa phòng lại sâu đậm ra một hơi thở trong lòng âm thầm nghĩ tới tân khuy ta tà giật mình hảo lao tổ chờ minh Nguyệt đi xa nhìn về phía doanh tuyển nói rằng ngươi đã thủy ba ngày ba đêm cảm giác thế nào, cô lỗ lỗ? Doanh Tuyền mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói cảm giác đói. Lao tổ ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. Hắc, Lao tổ nhẹ nhàng cười, càng làm cho Doanh Tuyền một trận xấu hổ. Ăn nó. Lao tổ xuất ra một đan dược, quay Doanh Tuyền nói rằng Doanh Tuyền không nghi ngờ hắn, nhận lấy liền một ngụm nuốt vào. Lúc mới hỏi sư phụ đây là, ừ, cái này là trăm ngày đoạt mệnh đan. Nếu là bách ngày sau không có vi sư đưa cho ngươi giải dược, đó là thần tiên cũng khó cứu. Lão tổ sát có chuyện lạ quay Doanh Tuyền nói rằng cười khúc khích. Doanh Tuyền nhịn không được bật cười. Gì, người vì sao cười lao tổ nhìn thấy doanh tuyển dĩ nhiên không sợ trái lại bật cười rất là quái dị bằng vào sư phụ bản lĩnh còn cần dùng đan dược đến hại đệ tử nếu là đệ tử không có đoán sai đây cũng là trong truyền thuyết thích cốc đan đi doanh tuyển sờ sờ mình đã khôi phục bình thường món bao tử nói rằng người còn biết thích cốc đan doanh tuyển nói nhượng lão tổ cả kinh mấy thứ này khả không phải là người nào đều biết lao tổ đối lai lịch của hắn càng ngày càng hiếu kỳ đúng vậy doanh tuyển cũng là sừng sờ ta dĩ nhiên biết thích cốc đan doanh ngược lại nhìn về phía lao tổ hỏi sư phụ người là thần thiên sao lao tổ ta là thủy tiên ngươi cứ nói đi, lao tổ không vui nói, nói như vậy đệ tử đó là thần tiên đồ đệ. Doanh tuyển tiếp tục nói, nếu như ngươi sau đó không có làm ra khi sư diện tổ chuyện tình, đó chính là lâu. Lao tổ nhún nhún vai, tựa như một lao nam hài như nhau, ta có thể trường sinh bất tử. Doanh tuyển có chút hưng phấn. không thể. Lao tổ lắc đầu nói rằng, vì sao? Doanh tuyển đột nhiên thất lạc hỏi, không là của ngươi cơ duyên. Lao tổ vẫn là không có nói rõ. Doanh tuyển bất đắc dĩ cười, toán bái thần tiên vi sư, đã là thiên đại cơ duyên, hiện tại ít cốc đan ngươi ăn. lão tổ ta lại là có ít thứ muốn nói cho lão tổ thu hồi trước dáng tươi cười vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng là sư phụ doanh tuyển cũng cung kính đứng ở một bên nghe sư phụ giáo hấn thân thế nhớ tới sao doanh tuyển lắc đầu thịnh không nói lời nào ai lão tổ tuy rằng đã sớm biết là một kết quả còn là nhịn xuống thở dài một hơi lão tổ ta cũng không phải cái gì thần tiên ngay cả mình cũng không thể bảo chứng trường sinh bất tử húng chi là ngươi lão tổ đầu tiên nói rằng cũng không chờ doanh tuyển nói tiếp nói tiếp lão tổ ta là một người tu đạo cái này hồng trần chính là phi sớm đã thành nhìn tấu tướng loại người như ngươi vốn là không muốn hiểu thế nhưng sự tình nếu đã tìm được lão tổ trên đầu lão tổ liền điều không phải một sợ phiền phức nhân hôm nay lão tổ liền chính thức đem ngươi thu nhập một thưởng tiền chích khấu đi thông thông thông mười phần ba hưởng đầu lúc doanh tuyển quỳ trên mặt đất nói rằng thỉnh sư phụ ban thưởng phát hiệu ngươi điều không phải người tu đạo muốn cái gì phát hiệu lão tổ thản nhiên nói sư phụ không dạy ta tu đạo doanh tuyển sửu suốt cái này thật là chuyện lạ bãi ở nói tay của người dưới làm đồ đệ không để cho mình tu đạo là cái gì đạo lý lão tổ ta dạy cho ngươi tề thế cứu quốc chiêu lưu ra trận giết địch gốc dã lĩnh làm sao Lão tổ nói rằng: "Thiên hạ này cần tiểu ly học những này có ích lợi gì? Sư phụ còn là dạy ta tu đạo đi, tương lai tu luyện thành công, tố một tự tại thần tiên khởi bất khói thai." Doanh truyền tràn đầy ước mơ nói: "Ngươi trích khả học tập ta đạo gia võ học, tu tập đạo pháp cũng trăm triệu bất khả, ngươi biết bây giờ là lúc nào sao?" Lao tổ trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, ngược lại hỏi: "Lúc nào?" "Sư phụ chớ không phải là ngủ không biết thời đại." "Hôm nay là?" "Là?" Doanh truyền cũng đột nhiên xèo xèo ô, ô nói không ra lời. "Là cái gì a?" Lão tổ hơi tới gần ta, hỏi tiếp: "Là?" Sư phụ minh giám, đệ tử không biết. Doanh tuyển mặt đỏ lên nói rằng, ai nha. Lão tổ vỗ tay một cái nói rằng, chớ không phải là ta đây đệ tử mới thu, thụy ba ngày liền không biết thời đại. Thực sự là một lão ngăn đồng. Doanh tuyển trong lòng âm thầm nghĩ đến, thế nhưng đối với đầu của mình hạt dưa, cũng hết sức bất đắc dĩ, một ít vốn có nên biết đông Tây, cũng chút nào không nhớ nổi, thế nhưng ở lão tổ trong mắt, chính vốn có không nên biết đông Tây, cũng há mồm liền lên ra, quả nhiên kỳ hoặc. Doanh tuyển lúc này cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề, quay lão tổ nói rằng, Sư phụ, bây giờ là cái gì thời đại chúng ta sau này hãy nói, thế nhưng đệ tử tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở sư phụ ở đây ni Bầu trời một xét đánh, đem ngươi tiến xuống. Lao tổ thuận miệng nói rằng. Sư phụ nhất định là đang gạt đệ tử, nào có xét đánh bà nhân phách đi ra ngoài? Doanh tuyển vô cùng không tin. Tại sao không có, ngươi cũng biết câu trần đại đế danh hảo. Lao tổ hỏi. Xét đánh từ A, người nào không biết? Doanh tuyển căn bản không có bất kỳ tự hỏi. Hắn không phải là bị xét đánh đi ra ngoài? Lao tổ nói rằng. ba. Lão tổ mới vừa nói xong, đã thấy một tình thiên phích lịch, đột nhiên hiện lên, trấn đắc Hoa sơn đầu kỳ đầu. Sau đó đó là một trận chim hót viên đề. Hành, một tiếng hừ lạnh, tùy theo đó nhận, Hoa sơn tùy theo khôi phục lại bình tĩnh, mà trên bầu trời cũng không có bất kỳ dị dạng. Như vậy hoàn chưa tính là thần tiên. Doanh tuyển ngơ ngác nhìn đại phát thần uy lão tổ, tất cả đều là sùng bái, lại không biết lão tổ trong lòng âm thầm vui mừng. Tiểu tử, có đúng hay không cho rằng câu trần đại đế tức giận? Lão tổ ta thuận tiện phát một lôi quyết, liền cho ngươi ngoan ngoãn nghe theo lão tổ nô nữ. Đang ở lão tổ âm thầm tự đắc thời gian, lại nghe thấy Doanh tuyển nói rằng. Sư phụ, nếu không phải hứa đệ tử tu đạo cũng có thể, đem mới vừa lôi pháp truyền cùng đệ tử là được. Lao tổ ta một ngụm lao máu, bộ này lộ sai a. Quy một chương 84, như vậy khảo nghiệm tiểu hỏi ngươi Phương Không Vương. Chương 84, như vậy khảo nghiệm, tiểu hỏi ngươi Phương Không Vương. Sư phụ. Doanh Truyền Phi thường trịnh trọng hướng về Lao tổ nói rằng, mới vừa ngón tay quyết đệ tử không có thấy rõ ràng, có thể lại một lần nữa sao? Lao tổ theo Doanh tuyển ánh mắt nhìn qua, đúng là mình đặt ở bên hông tay phải, trên tay ngón tay quyết vẫn chưa có hoàn toàn bu ra. Được một tức lại muốn tiến một thước a. Lão tổ âm thầm thở dài một hơi. Nhìn doanh tuyển nói rằng, ngươi đã muốn nhìn, liền cho ngươi nhìn nữa một lần. Lao tổ ánh mắt của trong nháy mắt trở nên lăng lệ, tay phải ngón tay của hơi khắp động hai cái, ngón tay hướng doanh tuyển dưới chân của. ba. Ôi! Một đạo tiếng sấm ở doanh tuyển bên chân vang lên, cũng đem doanh tuyển tạp một tứ ngã trong vó. Thế nào, còn muốn học lôi pháp sao? Lao tổ thấy thế gỡ hai cái râu mép của mình nói rằng, lợi hại như vậy, vì sao không học? Doanh tuyển tuy rằng đang muốn muốn vận công nhảy bật lên. và thực phát hiện trong cơ thể mình dịch cân kinh chân khí đã sớm nhất tán ma khoảng không. Sau đó nghĩ đến chính lăn lộn trước khi ngủ mê lao tổ nói biết mình dịch cân kinh chân khí đã bị lao tổ hóa đi nhưng cũng không thèm để ý lao tổ lúc này thủ đoạn so với chi dịch cân kinh chân khí cường không chỉ gấp 10 lần. Tuy rằng trong cơ thể không có công lực thế nhưng thân thể tố chất còn đang một lý ngư đã đỉnh, đứng dậy thôi kim sơn đảo ngọc trụ hướng về lao tổ quỳ gối rất cung kính nói rằng thỉnh sư phụ truyền pháp hai lao tổ một tiếng hừ lạnh quay doanh tuyển nói rằng gian ngoan không thay đổi ba một quyển sách nện ở doanh tuyển trên đầu. Doanh tuyển vui mừng mau nhanh nhặt lên, tưởng lao tổ ban thưởng pháp quyết. Thế nhưng cầm lên, cũng sắc mặt tối sầm, trong sách mặt có mấy người đại tự Doanh tuyển mỗi chữ mỗi câu đọc lên đến, đường thi ba trăm thủ. Cái gì? Lao tổ nhướng mày, tiến lên đoạt lấy Doanh tuyển quyển sách trên tay, lão mặt đỏ lên, nhanh lên đem vật cầm trong tay thư nhét vào ngực mình, trong miệng nói rằng, sai, cuốn này mới là hai. Anh. Lao tổ quát lạnh một tiếng, quay Doanh tuyển nói rằng, gian ngoan không thay đổi ba. Lao tổ đem thư lần thứ hai ném tới Doanh tuyển trên đầu, Doanh tuyển vẻ mặt không tình nguyện đem vật cầm trong tay thư cầm lấy. bây lão tổ nói rằng tại sao muốn đem vừa nói trọng thuyết một bên có sao lão tổ ta thế nào không nhớ rõ toán lão tổ còn là mau mau bổ túc vừa cảm giác y hi nghe chu công nữ nhi ở hồ hoán lão tổ nói xong cũng không để ý tới doanh tuyển liền hướng mình nhà lá đi đến vừa đi vừa nói chuyện đem những sách này thông hiểu đạo lý lúc liền tự hành há sơn đi thôi vừa nói xong lão tổ thân ảnh đã không gặp ta sát doanh tuyển xoa xoa hai mắt của mình tự đủ ta nhất định là đang nằm mơ sau đó nhìn quyển sách trên tay âm thầm nói rằng sư phụ a sư phụ ở đây rõ ràng trích có một quyển sách dùng hội quán thông lúc nhượng ta hà sơn đây không phải là rõ ràng đuổi ta đi sao ta không học đạo pháp còn không được sao doanh tuyển giơ tay lên trùng phát hiện mặt trên viết kép hai chữ này thượng thư mục lục a lặc. đây là cái gì tình huống doanh tuyển đem vật cầm trong tay mục lục bung ra xôn xao một tiếng một phe này địa vực đã nhìn không thấy doanh tuyển thân ảnh trở thành một than thư hải mà doanh tuyển đã bị mai ở trong đó hắc lạch cạch thư hải một cái địa phương đột nhiên một trận hoạt động rất nhiều thư tịch chạy xuống lộ ra một người đầu còn có một hai tay chính là doanh tuyển trong miệng khổ hô mục lục, ta tiểu biết không đơn giản như vậy. Doanh tuyển thật vất vả từ thư hải trong rẽ đi ra, quay lão tổ phương hướng rời đi, hung hăng kinh bị một phen, như vậy cũng thần tiên thủ đoạn, không cho bản quan tu đạo, hoang, gì, bản quan, doanh tuyển sử sốt, đây là ý gì, lẽ nào ta trước thật là một đại quan, quản hắn đi chết. Doanh tuyển tùy tay cầm lên một quyển sách, trên đó viết ti mã pháp, lấy thêm khởi một quyển mặt trên tôn tử binh pháp bốn người đại tự in ở phía trên, quay đầu nhìn còn có ngô tử, quý lưu tử, lục thao, toàn bộ đều là binh pháp chờ một chút, đây là cái gì, hoàng đế nội kinh. Bách Thảo Kinh, Thương Hàn tạm Bệnh Luận, ta phải đến đạo pháp nghi. Doanh Tuyền trong lòng âm thầm gọi vào, đây đều là cái gì a? Binh pháp, y thể thuật, một quyển đạo gia kinh thư cũng không có sao. Doanh Tuyền nhất túi đầu, bật người cười khổ một tiếng, người nào nói không có đạo gia kinh điển, Doanh Tuyền khóc không ra nước mắt nâng lên trong tay đạo đức kinh, mở ra trang thứ nhất, nói khả nói, phi thường nói. Sau đó liền nhưng ở một bên, ta không có thể như vậy doanh hỉ, nào có bản lĩnh này từ đạo đức kinh trung lĩnh ngộ ra tu luyện pháp môn. Doanh tuyển thuận lợi né một cái, đạo đức kinh liền biến mất ở trước mắt. Gì? Doanh Tuyền kinh hãi. thật là chuyện lạ tình, cái này thật tốt kinh thư, vì sao ném một cái liền không gặp hình bóng nghi? Hảo tiểu tử, lão tổ nói ngươi điều không phải tu đạo tài liệu, ngươi còn chưa tin, người tu đạo người không đem đạo đức kinh làm trí bảo, giống như ngươi vậy loạn cổ hoàn là người thứ nhất. Vốn có đã biến mất lão tổ, xuất hiện lần nữa ở doanh tuyển trước mặt của, trong tay chính là chiếc doanh tuyển vứt đạo đức kinh. Sư phụ, cái này, doanh tuyển không ngốc mắt mới là giả. Vốn có vi sư đem cái này đạo đức kinh để xuống những sách này tịch trong, chính là muốn tối hậu xác nhận một chút người rốt cuộc có hay không tu đạo duyên phận, hiện tại xem ra, lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên cưỡng cầu không được. thế nào một chắc nghiệp pháp nếu là đệ tử mới vừa rồi không có ném xuống nó có đúng hay không có thể tu đạo doanh tuyển tò mò hỏi điều không phải lão tổ lắc đầu ta đem nó nghiêm túc đọc xong cũng không phải lão tổ vẫn là lắc đầu thỉnh sư phụ chỉ giáo còn nhớ rõ ngươi một quyển sách cầm lấy là cái gì không lão tổ hỏi Nhạ. doanh tuyển dương dương tự đắt trong tay ti mã pháp hình như bừng tỉnh đại ngộ thông thường chẳng lẽ muốn đệ tử tại như vậy đa thư tịch trung người thứ nhất nhặt lên quyển này đạo đức kinh doanh tuyển phi thường giật mình nhìn lão tổ căn bản không tin tưởng mình suy đoán cũng không phải lao tổ vẫn đang lắc đầu cũng không có chờ doanh tuyển đặt câu hỏi chủ động nói rằng ngươi cần ở những sách này tịch xuất hiện trong nháy mắt u đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù Cơm nắm quyền này đạo đức kinh đồng thời ở trước tiên trong vòng tương kỳ đọc xong hơn nữa một lần lúc phải thuộc nhớ vô tâm như vậy tài toán là thông qua khảo nghiệm lúc này phảng phất có một thanh em đang nói như vậy khảo nghiệm tự hỏi ngươi phương không phương doanh tuyển bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy lao tổ mặt của bởi vì hắn cảm giác mình lại bị lao tổ lỗ bỡn không sai chính là lỗ bỡn loại trình độ này khảo nghiệm ai có thể đi qua bằng không đạo sĩ càng ngày càng ít hòa thượng càng ngày càng đến đan y. có đúng hay không nghĩ điều kiện quá mức hạ khắc lao tổ cao thâm nhất cười hỏi nụ cười này cũng nhượng doanh tuyển cho rằng sự tình có chuyện cơ nhanh lên hồi đáp là Hạ khắc tiểu đối ngươi vốn có liền vô duyên tu đạo lao tổ thu ngươi làm đệ tử cũng đã làm mạo thiên đại phiêu lưu những sách này ngươi không đọc xong là hạ không hoa sơn thế nhưng ngươi đọc xong hoa sơn liền cũng nữa không giữ được ngươi lao tổ nhìn doanh tu hơi cảm khái một chút tử vừa từ trong lòng xuất ra một quyển sách đưa cho doanh tuyển trịnh trọng nói lao tổ đem này kinh thư truyền thụ cho ngươi đó là phạm giới luật từ giờ trở đi Lão tổ ta liền là chân tránh thủy tiên, ha ha. Giấc ngủ này lại không biết từ lúc nào tài năng tỉnh lại. Nói lão tổ thân ảnh liền dần dần biến mất, biết cũng nữa không hình bóng. Ở đây trừ doanh truyền bên người một đống thư tịch, còn có trong tay lão tổ tối hậu lưu lại kinh thư, không còn có lão tổ tung tích. Sư phụ. Doanh truyền đột nhiên trong lòng đau xót, nhịn không được hô lớn. Doanh tuyển y hi biết, khả năng này đó là cùng sư phụ một lần cuối. Quy một chương 85, nhớ ký trăm ngày đoạt mệnh đàn sao? Chương 85, nhớ ký trăm ngày đoạt mệnh đàn sao? Lão tổ cuối cùng là không có ở lộ một mặt. doanh tuyển xuất ra lão tổ trước khi rời đi ban thưởng thư tịch thượng thư chính dịch tâm kinh mở ra trang thứ nhất liền thấy lao tổ phê bình chú giải này trải qua chi với tiên hiền áo tăng nói người sau khi được bần đạo lĩnh nộ toại tác này kinh thư luyến tiếc luyến tiếc doanh tuyển có chút không giải thích được tại sao phải luyến tiếc nghi ở lật qua một trang mới biết được lao tổ cũng đem cuốn này đạo ra kinh điển lĩnh ngộ mộ ra một môn hiếm thấy võ học nguyên lai chỉ là một môn nội công võ học a quả nhiên có chút đáng tiếc doanh tuyển âm thầm nghĩ đến thế nhưng vẫn là không nhịn được lật xem quả nhiên là một môn thần công doanh tuyển đại hỉ giống như này thần công hộ thể sửa không tu đạo vừa có quan hệ gì sách này không giống bình thường không chỉ có dung hợp đạo gia dịch học càng dung hợp phật gia lòng của tính công luyện đến ở chỗ sâu trong là được sống pháp tự ngộ dịch nói siêu việt hậu thiên tri thị phi biết thấy khế chứng tiên thiên tri rất tính bằng vào này công là được nối thẳng võ đạo tiên thiên rất có dự đoán hung cắt công hiệu xu lợi thị hại mọi việc đều thuận lợi sư phụ quả thực đại tài như vậy thần công cũng không bị tu đạo tới lanh lẹ doanh tuyển lập tức canh không để ý tới không được này bên người binh pháp ý thuật chờ một chút ở trong mắt hắn này đó là tạp học tiên đề cao thực lực của tự thân mới là đệ nhất yếu vụ doanh tuyển trong cơ thể gân cốt, đã bị dịch cân kinh thần công mài một lần kỳ trình độ bền bị thế sở hiếm thấy hơn nữa trước lao tổ một phen làm đem trong cơ thể hắn toàn bộ công lực hóa nhập đến doanh tuyển trong máu thịt cũng tự dưng tiêu tán lúc này doanh tuyển người chủ hậu thiên làm bằng liền một thân thần lực bất quá vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra ngoài thôi lúc này doanh tuyển tiềm lực không phải chuyện đùa, xưng là thiên niên nhất gặp võ học kỳ tài cũng không quá đáng nếu là tu luyện tới tiên tiên cảnh giới chẳng phải là cũng coi như một lục địa tiểu tiên doanh tuyển âm thầm vui vẻ doanh tuyển xếp bằng ngồi dưới đất ngũ tâm hướng thiên trong miệng nói là mầm. khi hoàng dịch nói bao quát và tượng hiểu ra rơi chỗ mới có thực dụng lục bức tranh nói đến cũng không khúc ý âm dương vận động huyết khí lưu hành quái tượng kỳ nhân vốn vô văn tự âm dương gốc rẻ có ở chỗ là dịch nói di mãn một cựu lưu khả nhập đương biết số pháp muốn tu tự ngộ thế tục học mổ ngâm chuyện cũ thất kỳ vốn thủy dịch nói cả hiệp tổng cộng lục bách bảy mươi hai tự vận công khẩu quyết hơn nữa gân mạch vận chuyển chi tranh vẽ doanh tuyển trong khoảng thời gian ngắn trầm mê hơn thế lại cũng không thể tự thoát ra được cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, chỉ nghe thấy rắc rắc vài tiếng giòn hưởng. Doanh tuyển thật lâu không có hoạt động thân thể, chợt bắt đầu từ từ run trên người lá dụng bụi bặm, dần dần ly khai doanh tuyển thân thể, chậm rãi bay xuống ở một bên. gì? Kaka mau nhìn, tiểu sư minh có động tĩnh. Một thanh em đột nhiên truyền đến, nói chuyện chính là minh nguyệt. tiểu sư minh quả nhiên quả nhiên hảo tư chất, ngắn bấy ngày dĩ nhiên đem sư phụ truyền xuống chính dịch tâm kinh tu luyện tới cảnh giới như thế, mắt thấy sẽ đột phá đến tiên. thanh phong nhìn doanh tuyển thân ảnh, gương mặt tươi cái gì? minh nguyệt lại là phi thường không tin, vẻ mặt không phục nói rằng, Kaka. hai chúng ta cùng sư phụ trên trăm niên, tài khó khăn lắm đạt được tiên tiên cánh cửa, tiểu sư huynh ngắn một trăm ngày là có thể vượt qua chúng ta trăm năm khổ công sao? hiền đệ cũng quên sư phụ ba vị đệ tử thân truyền, so với tiểu sư huynh cũng là trên lệch không bao nhiêu. thanh phong giao giao đầu nói rằng, lúc này doanh tuyển trên người của lại vài loại biến hóa, trước phong khinh vân đạm đạo ra phong thái, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thủ nhi đại chi đó là một quang minh tránh đại phật tâm, trực chiếu nhân tâm. thanh phong minh nguyệt kinh hải, cái này một phật tính là bực nào hồn hậu, cũng xuất hiện không được một hô hấp thời gian, doanh tuyển phía sau huyết quang tận trời, tương đạo vô hình sắc khí. trong nháy mắt lan tràn cái này hòa sơn đỉnh một phật tính muốn dạy dỗ là lúc nhưng là bị cái này huyết quang đầy trời mạnh mẽ thôn vệ doanh tuyền ánh mắt của từ từ mở màu máu đỏ đôi mắt dưới để lộ ra chính là vô biên sắc khí thậm chí nhuộm tu vi kém một chút minh nguyệt không nhịn được sinh lòng sợ hãi thật là đáng sợ khí tức thanh phong đỡ lấy có chút chân mềm minh nguyệt nhìn về phía doanh tuyền ánh mắt của dĩ nhiên dần dần bị cùng một chỗ trên tay đã bắt đầu khấp thượng pháp bí quyết nếu như lúc này doanh tuyền nhìn thấy nói nhất định biết đây cũng là lúc đầu lao tổ sử dụng lôi pháp chẳng lẽ cái này thanh phong dĩ nhiên là tưởng muốn động thủ trừ ma chưa từng cũng không chắc hắn, dáng vẹn như vậy doanh tuyển, người nào thấy cũng sẽ cho rằng cái này một ma đầu. giữa lúc thanh phong tưởng muốn lúc động thủ, doanh tuyển một thân sát khí dĩ nhiên dần dần tiêu tán, đạo gia mở mị khí, phật gia quang minh khí, còn có doanh tuyển tự thân một tiếng sát khí, dĩ nhiên dần dần vãng cùng nhau dung hợp. đạo gia mở mị khí làm môi giới, hóa thành nhất trương thái cực đồ, đem còn lại lượng trùng khí tức phân cách đứng lên, cắt chiếm một bên. thế nhưng vô luận thanh phong thấy thế nào, cũng là nghĩ sát khí đại chiếm thượng phòng, coi như là hợp phật đạo hai nhà lực, cũng chỉ là tạm thời đem chi ổn định, thượng không thể đánh bại. gì? nhị vị sư đệ vì sao bộ dáng như thế? Thanh Phong trong nháy mắt đệ xuống tâm tư, đem trên tay pháp quyết tán đi, quay đã khôi phục bình thường doanh tuyền nói rằng, tiểu sư minh thiên tư hơn người, 500 trăm ngày cũng đã chạm tới tiên thiên cảnh giới, huynh đệ chúng ta tự nhiên hết sức kinh ngạc. Trăm ngày, thiên thiên. Doanh tuyền nghe được thanh phong nói như thế, tài đang đổi chặt điều tra khí thân thể của chính mình, phát hiện quả nhiên biến hóa không ít, một thân chính dịch chân khí, ở trong người dường như đổ trường giang, tự hành vận chuyển cũng không cần chính cố ý khống chế, đầu óc của mình cũng trong nháy mắt không minh rất nhiều, cảm kích tự xem hướng thế giới này thời gian, lại có một loại không rõ rõ ràng, quả nhiên thật là thần công. doanh tuyển vui mừng lần thứ hai nhịn không được tán thán một tiếng cái này sư phụ không phản đối ngay doanh tuyển thời điểm hưng phấn đột nhiên sắc mặt trắng nhật thật ra có bụng té lăn trên đất đau quá đông thiếu chút nữa nhịn không được lan lộn cười khúc khích đối với doanh tuyển hiện ở nơi này lòng biết rõ thanh phong minh Nguyệt, tuyệt không kinh ngạc cũng nhịn không được cười rộ lên ta đây là thế nào doanh tuyển thân thể đã dần dần đoàn cùng một chỗ mồ hôi trên trán cũng chậm mạn thành chuỗi vậy chạy xuống tiểu sư minh còn nhớ rõ sư phụ trăm ngày đoạt mệnh đàn sao minh Nguyệt cười hì hì nói bộ dáng như vậy căn bản là nhất phó thích nghe nóng mà trong ngày đoàn bệnh an, doanh tuyển tắn răng đức quảng nói rằng thế nhưng đó không phải là ích cốc đan sao Nhạc. minh nguyệt lần thứ hai móc ra một đan dược đến tiểu sư minh được cái này ăn biểu tình kia một lần nhượng doanh tuyển tưởng phiến tiểu cô nương ăn kẹo que phôi thúc thúc tiểu sư minh tin tưởng ta ăn đi sẽ không sự minh nguyệt nói lần nữa bên khỏe miệng lại vẫn mọc lên một tiêu ý ai thanh phong âm thầm thắn một tiếng đi tới trước mặt tiếp nhận minh nguyệt trong tay đan dược đột nhiên xuất thủ đem doanh tuyển tắt vào mồm sở doanh tuyển xúc không kịp đề phòng dưới liền đem tắt vào mồm mở sau đó thanh phong tiện tay bắn ra đan dược nhập cầu, giáp, thanh phong hai tay nhất hợp, đem doanh tuyển tát vào mồm đóng chặt, sau đó một điểm doanh tuyển ngược sùng sùm, một tiếng, doanh tuyển đã đem một đan dược nuốt vào trong bụng, người, doanh tuyển trong nháy mắt nhảy bật lên, chỉ vào thanh phong giận dữ nói, quy một chương 86, doanh tuyển hạ hoa sơn, chương 86, doanh tuyển hạ hoa sơn, hiện tại cảm giác làm sao? thanh phong cũng mỉm cười, nhìn đã từ dưới đất nhảy dựng lên doanh tuyển hỏi, gì? doanh tuyển nghe vậy, lăn một chút, cẩn thận thể hội một chút thân thể của chính mình, cũng phát hiện trước trạng muốn toàn bộ đều biến mất, vì vậy hỏi, đây là có chuyện gì? ha ha. minh nguyệt cũng dành trước vừa cười vừa nói tiểu sư huynh có chỗ không biết ta hoa sơn đệ tử viên thứ nhất đích cốc đan cùng với hắn bất đồng len lén nói cho ngươi đây là sư phụ luyện chế đệ nhất lô đan dược gia đan sai giờ canh giờ có một chút tác dụng phụ đó là bách ngày sau đau bụng có nhịn thống khổ nhạ chính là tiểu sư huynh mới vừa hình dạng chỉ cần trong ngày chi kỳ đến ở ăn vào một viên hoàn hảo đan dược là được minh nguyệt nghĩ dạ thiếu ý hướng doanh tuyển nói do nguyên nhân đã có tốt đan dược vì sao còn muốn ăn này có tác dụng phụ doanh tuyển không hiểu hỏi sư phụ thuyết nhượng đệ tử của bản môn đều phải nhớ kỹ hắn giáo hấn sở dĩ đệ tử bản môn nhập môn trước đều phải thường thượng một mới được, cái này một viên cuối cùng trăm ngày bạc mệnh đan đã nhập tiểu sư huynh trong bụng. thanh phong thản nhiên nói, sư phụ thường nói một ít đều có định số, tiểu sư huynh thành sư phụ quan môn đệ tử, đồng thời hưởng dụng cái này một khắc cuối cùng đang ăn dược cũng số phận cho phép. vậy sau này, doanh tuyển cẩn thận hỏi, tiểu sư huynh điều không phải người tu đạo, tự nhiên không kỹ ngũ gốc, muốn ăn muốn uống tự nhiên tùy tiểu sư huynh ý nguyện. thanh phong nói rằng, khả phủ đem cái này ích Cốc đan, tiến ta kỳ lạ, để phòng bất cứ tình huống nào, doanh tuyển đảo mắt liền vừa đạt thượng cái này Cốc đan chủ ý, chỉ có thể một. thanh phong gật gật đầu nói một liên một doanh tuyển cũng không lòng tham doanh tuyển đem cái này huynh đệ hai người tiễn sau khi đi cũng phát hiện ít chút gì sách của tan nghi vốn có ở doanh tuyển bên người thư hải dĩ nhiên biến mất doanh tuyển bước nhanh đi tới bên trong căn phòng lúc này mới tùng hạ một hơi thở Nguyên lai like gần đây thiên bộ sách đều đã bị thanh phong minh nguyệt hai người thật chỉnh tề để vào phòng của hắn trong đồng thời các hữu phân loại trong đó nhiều nhất đó là các loại đạo gia võ học điện tịch thứ nhì đó là binh pháp còn có trị quốc phương lược tối hậu cũng một ít sách thuốc đặt đạo gia kinh điển trừ một quyển dịch kinh ở ngoài lại vô cái khác quả nhiên còn chưa phải truyền thụ ta phương pháp tu đạo. Dưynh truyền âm thầm thở dài một hơi thở, võ đạo cũng là nói, chỉ bất quá điều không phải lão tổ nói a. Tê. Đột nhiên cùng nhau đảo hít một hơi khí lạnh, ha ha ha. Sau đó phóng sinh cười to, một bên cười hoàn một bên lẩm bẩm, đệ tử minh bạch. Đệ tử minh bạch. Tối hậu hướng về lão tổ phương hướng lần thứ hai quỳ xuống, hung hăng trừ chín hướng đầu, cũng bị bái sư thời gian, còn có nhiều hơn 6. Vị đại đạo 3000, sư phụ nhượng ta tu tập những. Này, bên nào không thể làm nói. Cái này 500 vốn đạo gia võ học, đủ để nhượng ta đi lên võ đạo một đường, còn có cái này 200 binh thư. khả để cho mình bước trên binh nói đường cái này một trăm ý thuật cũng có thể nhượng ta vào ở ý đạo tối hậu nhìn trong tay mình dịch kinh thản nhiên nói ngay cả chứ dịch kinh cũng có thể trợ ta dịch nói lao tổ không thể truyền đường của ta pháp chỉ là nói ra chi đạo lại không biết còn có bách gia chi đạo thượng có thể học tập thực sự là bị lá doanh tuyển tự dễ cười liền nhượng đệ tử mượn sư phụ chính dịch tâm kinh dung nạp bách gia chi đạo nhìn đạo này đệ tử rốt cuộc sửa sửa không được chính dịch tâm kinh luyện ở đây doanh tuyển mới biết được uy lực của nó lúc này doanh tuyển bị vây hậu thiên đỉnh, cự cách đột phá tiên thiên liền chỉ có một xa trong cơ thể cùng sở hữu ba loại khí thức đây cũng là doanh tuyển biết được trong đó hắn phật môn khí đó là tu luyện dịch cân kinh thần công đắc đến tuy rằng hết sức nhỏ yếu nhưng là lại đã dung nhập doanh tuyển gân mạch trong máu thịt đơn giản bất khả cướp đoạt còn có một đó là cùng bẩm sinh tới sát khí cái này nhất cổ sát khí chỉ là bình thường lúc chỉ là tụ tập ở doanh tuyển ngược huyện thiên trung phi thường ngưng thật coi như là doanh tuyển chính cũng chỉ là có thể nhận thấy được cái này nhất cổ hơi thở nhưng không biết nên như thế nào điều động mặt khác đó là tu luyện chính dịch tâm kinh có được đạo ra chân khí ở doanh tuyển trong cơ thể không ngừng đổ đây cũng là doanh tuyển duy nhất có thể khống chế một cổ lực lượng tiểu sư minh ngươi hôm nay liền há sơn đi sao minh nguyệt nhìn đang ở thu thập bọc hành lý doanh tuyển hỏi đúng vậy sư phụ lưu lại thư tịch ta đã toàn bộ nhìn xong thế nhưng võ đạo một đường cũng bế môn tạo xa liền có thể đột phá vừa lúc sư phụ đương nhiên liền nói qua lúc nào ta đem ở đây đọc sách hoàn đó chính là ta rời đi ngày hơn nữa tối mấy ngày gần đây luôn luôn cảm giác có vật gì vậy ở dưới chân núi triệu hoán ta thông thường quả nhiên là đại không được doanh tuyển cười cười dĩ thu được doanh tới hoa sơn một năm có thừa cùng hai cái này sư đệ ở trung tự nhiên cũng thập phần hòa hợp nhất là cái này thích gây sự minh Nguyệt. Doanh tuyển lần thứ hai chăm chú đạo của mình bảo trên lưng mình hành lễ, trước khi đi cũng còn muốn đi một chỗ. Doanh tuyển lưng bỏ hành lý đi tới lao tổ tối hậu biến mất địa phương, chậm rãi quỳ xuống. Tiểu Quý ở nơi đó không nói câu nào. Nhượng Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai người rất là kỳ quái, Thông. Sạch sẽ lưu loát một hưởng đầu lúc. Doanh tuyển liền đứng dậy, quay Thanh Phong Minh Nguyệt nói rằng Tiễn quân Thiên Lý Trung Tu từ biệt, nhị vị sư đệ xin dừng bước. Doanh Tuyền lúc đó cáo biệt. Doanh tuyển nói xong chắp tay một cái, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi xuống chân núi. Minh Nguyệt hoàn muốn cùng cho nữa đoạn đường, nhưng là bị Thanh Phong lắc đầu ngăn lại. Ha ha ha. Sau một lát, liền truyền tới doanh tuyển cười to thanh âm của, nhân cũng đã không gặp hình bóng. Tiểu sư Minh Tu Vi vừa tỉnh tiến, đáng tiếc, ai. Thanh Phong cũng nhàn nhạt thở dài một hơi. ca, đáng tiếc cái gì?" Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Có thể đã không thể bước qua mại hướng tiên tiên một bước kia, cái này cũng hứa chính là tiểu sư huynh phải xuống núi lý do chứ. Lúc này Tống triệu, đó là chánh hòa 5 năm, chính là Tống Huy tông Triệu Cắt cầm quyền thời kỳ. Huy tông là miếu hiệu, Triệu Cắt sau khi, hậu nhân bình định, ở đây vi phương tiện, liền trực tiếp gọi hắn là Huy tông. Doanh tuyển một thân đạo bào trang phục, xa vừa nhìn ngược lại cũng như là một đạo gia cao nhân. tiếp cũng nửa tây bối hàng, một điểm đạo pháp cũng sẽ không. với hạ đất hoa sơn, chỉ thấy nghìn vạn lần cách đó không xa bụi mù nổi lên một phía, có chừng mấy nghìn kỵ binh chạy trồm mã qua. Mục tiêu cũng phương hướng tây bắc. Doanh tuyển thoáng bấm ngón tay tính toán, chính là mượn chính dịch tâm kinh cộng thêm láo tổ lưu lại một bộ dịch kinh, tự hành ngộ ra một bộ dịch toán phương pháp. Phương pháp này toàn bằng vật khí, thì linh thì mất linh, có thể tính ra vật gì vậy đến, ngay cả doanh tuyển chính cũng không biết. Thế nhưng cái này tính toán giới cũng nhượng trong đầu của hắn bỗng xuất hiện hai chữ Tây Hạ. Chẳng lẽ triều đình sẽ đối Tây Hạ dụng bình? Doanh tuyển kinh nghi một tiếng, như thế một song đi chỗ. Doanh tuyển nhãn thần chuyển lưỡng chuyển, rất xa treo ở một đống kỵ binh phía, cái này đi bộ Doanh tuyển dĩ nhiên không có rơi xuống chút nào. Nhưng không ngờ cái này nhất cùng, đó là đủ thất thắng ngày, vẫn từ thì ra là Hoa Châu, một mực theo đến bây giờ Tây Ninh Châu. Quy 1 chương 87, dĩ nhiên là như vậy cao cầu. Chương 87, dĩ nhiên là như vậy cao cầu. Tây Ninh Châu ngoại đóng quân 10 vạn, Doanh tuyển sớm đã thành cản tại nơi mấy nghìn kỵ binh trước, sớm đến lớn tống cùng Tây hạ đổ vào chỗ Tây Ninh Châu. Binh Doanh bố trí không bàn mà hợp ý nhau bắt quái thuật, trung vi trung cụ, không có đặc điểm, thế nhưng cũng không có chỗ thiếu hụt, có điểm vừa mới. Doanh tuyển thấy này binh doanh bố trí, liền biết cái này trong quân chiếu tướng chỉ là một hơi thông quân trận người, bình thường thống binh tự nhiên không nói chơi. Giác đạt rất đạt. Một trận kinh mạn tiếng vó ngựa, Doanh tuyển về phía sau phương nhìn lại, cũng trước Doanh tuyển theo mấy nghìn kỵ binh. Doanh tuyển vội vàng đem thân hình của mình giấu kỹ, cũng thấy một kỵ sắp xuất hiện mã ở binh doanh dưới cao dõi quát. Điện xuất phủ cao thái úy Phùng Hoàng thượng ý chỉ đến đây giáng quân. Kinh lược khiến cho Lưu trọng võ Lưu tướng quân ở đâu? Trong tay thật cao giơ lên một phong thánh chỉ. Không đợi binh doanh tiểu tốt phản ứng, cũng thật sớm liền thấy binh doanh đại môn mở ra, trước một mình đi ra đến, chính là tần phượng kinh lược khiến cho Lưu trọng võ. người này lúc này thống linh tín nguyên phu duyên hoàng thánh thần phượng tứ địa tổng cộng mười vạn đại quân danh tiếng một thời vô lượng bách độ thượng nói là lưu trọng võ cùng vương hậu cùng nhau thế nhưng vương hậu ở một nghìn một trăm linh sáu niên đã tử chuyện này món cũng phát sinh ở một nghìn một trăm mười lăm niên sở dĩ đem vương hậu xóa nguyên lai là thái úy đại nhân hạ quan đã sớm nhận được đại nhân đến đây tin tức đã vì đại nhân dọn xong tiếp phong hiến lưu trọng võ nhìn thấy cái này cao thái úy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khuôn mặt tươi cười đón chào hai người này chẳng lẽ đã sớm quen biết doanh tuyền thấy cái này mấy nghìn kỵ binh trong tránh ra một lối lộ một người ngồi nhất con ngựa trắng chậm rãi đi ra người này hạ mã kéo lại lưu trọng võ tay của vừa cười vừa nói bạn quan cùng lưu tướng quân cũng quen biết đã lâu hà tất nhiều như vậy lễ đạo có vẻ bản quan là tới khoe khoang thái úy uy phong đến nguyên lai like người này đó là điện xuất phụ thái úy cao cầu duyên tuyển lúc này cũng biết thái úy đường về duyên tuyển cái này trong vòng một năm dưỡng thành ma bệnh lần thứ hai phạm đứng lên nhắm mắt lại tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay chứ cái gì thế nhưng trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm sai à ai âm thầm thở dài một hơi tự nói bằng không sư phụ nói mình không có tu đạo ngay cả cơ bản nhất phát toán cũng thành vấn đề, bởi vì doanh tuyển vừa tính ra chỉ có một tự, đó là đi. đây là cái gì đạo lý, đi hướng nào? nói là này mà không thể ở lâu sao? lời vô ích, chiến sự tương khởi, ở đây đương nhiên bất khả ở lâu. doanh tuyển nhấc chân vừa muốn đi trong ngay mắt cũng ngẫm lại, nếu đến vừa cần gì phải gấp gáp đi nghi, lại làm cho bản quan nhìn, gì? vừa bản quan, doanh tuyển sử xuất càng thêm quyết định chính lưu lại tâm tư, cái này thái uy thế nhưng một trong tam công, chính là trong triệu trọng thần, chính nếu thật là một quan viên nói, nói không chừng hắn hội nhận biết mình, dù sao mình trên người còn có cồn long bảo sao? nói vậy mình trước quan cũng sẽ không tiểu đây là tây ninh châu chính là một quân sự trọng trấn, vì đó là chống đỡ tây hạ xâm lấn húng chi hiện tại cũng chính hướng tây hạ dụng binh nơi này phòng bị cũng trở nên càng thêm nghiêm nghiêm kỳ thực doanh tuyển chính là trong lòng nữa, mắt thấy 10 vạn đại quân đưa hắn nam nhi nhiệt huyết câu đứng lên dù sao mình ở hoa sơn trên trừ đạo gia võ học đó là binh pháp cùng các lớn danh trận điển hình học tập tối đa nếu là một ngày kia mình cũng có thể nói thương lên ngựa độc lĩnh nhất quân hay hoặc là quạt lồng khăn chít đầu chỉ điểm giang sơn tương thị uy phong bậc nào hào khí doanh nhãn châu xoay động trong lòng có tính toán lập tức đem trên người đạo bào nhất chỉnh lý bước nhanh đi hướng quân doanh trung quân liều lớn lưu trọng võ cùng cao cầu vừa ngồi xuống liền nghe quân doanh ở ngoài có người một tiếng đại a vô lượng tiên tôn hoa sơn tán nhân đến đây tiếp nơi này chiếu tướng Thanh âm người này to quân doanh mười thước ở ngoài chuyển tới trung quân liều lớn vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe lưu trọng võ biến sắc quay cao cầu nói rằng đại nhân là một đạo gia cao thủ ai cao cầu cũng túi chào thủ nói rằng cho dù đạo gia người trong đó là đại tống nhân đây cũng là có một câu trả lời hợp lý nói cái này huy tông hoàng đế triệu cát chính là bầu trời lông mi dài đại tiên chuyển thế hạ phàm đang mê đạo giáo, càng tự xưng vi. Ngọc Thanh giáo chủ vi diệu đạo quân hoàng đế, tương đạo giáo lập vi đại tống quốc giáo, thiên hạ này đạo sĩ liền cũng là lớn tống đạo sĩ. Thỉnh đạo nhân kia tiến đến, cao cầu cao giọng hô là vị này đạo trưởng, thái úy đại nhân cho mời. Một vị binh sĩ từ bên trong trại lính chạy đến doanh tuyển bên người, cung kính nói có tống một khi, đặc biệt tống huy tông thời kỳ, đạo sĩ địa vị xã hội là rất cao. Thỉnh doanh tuyển mỉm cười nói rằng thái úy đại nhân, lưu tướng quân cái kia đạo trưởng đã đưa ngay chứng ngoại, mau mau mời đến đến. Cao cầu nói rằng. vô lượng tiên tôn vân đạo gặp qua thái úy đại nhân doanh tuyển vừa vào cửa liền nhìn về phía ngồi ở chủ vị cao cầu đối với lưu trọng võ cũng liếc mắt cũng không có xem doanh tuyển đem chính bộ mặt cảo làm vung lên xác định cao cầu có thể nhìn nhất thanh nhị sở doanh tuyển hiện tại đa hy vọng cao cầu có thể đem hắn nhận ra a thế nhưng chỉ nghe được cao thái úy nói rằng trước nghe nói đạo trưởng tự xưng hoa sơn tám nhân chớ không phải là ở hoa sơn tu hành xem đạo trưởng niên kỳ kỷ, kỷ đều không phải quá lớn lại không biết bái ở hoa sơn kia một chỗ đạo quang dưới vừa bái vị nào chân nhân làm thệ nghi tây nhạc hoa sơn chính là đạo giáo danh sơn Rất có đệ tứ động thiên vẻ đẹp dự, đạo quan càng đạt hơn hơn hai mươi toạn, cao cầu tuy rằng dò trước mắt đạo sĩ Tu Vi rất cao, thế nhưng nếu có thể biết được hắn xuất xử, liền có thể quyết định chính đối với hắn thái độ. Doanh tuyển ở Hoa Sơn đãi cũng có hơn một năm quan cảnh, tự nhiên biết Hoa Sơn trên đến đạo quan đông đảo, chỉ là chính đi bái phòng qua liền có, tập linh cung, tức tây nhạc miếu, mây trắng cung, chấn nhạc cung, ngọc nữ tử, toàn chân quan, thánh mẫu điện trở. Bần đạo chính là vân thai quan đệ tử, may mắn đã lệ doanh tuyển nhìn thấy cao cầu nhìn mình không có một tia quen thuộc nhãn thần tâm trạng âm thầm thở dài thản như nói Vẫn hai quan thực sự là trần đoàn lao tổ ở hoa sơn người thứ nhất đàn tràng hoa sơn còn có ngọc tuyển viện chính là lao tổ bế quan tu luyện thụy công nơi cũng theo lão tổ cùng nhau biến mất Khi di tiên sinh chẳng lẽ là trần đoàn tổ sư cao cầu trong nháy mắt đứng lên kinh ngạc nhìn doanh tuyển muốn biết trước mắt cái này tuổi còn trẻ đạo sĩ có đúng hay không đang nói láo thế nhưng doanh cũng một mảnh bằng thẳng căn bản không cụ cao cầu ánh mắt thái Uy đại nhân có nghi vấn gì sao doanh tuyển mày bản quan ngưỡng mộ tổ sư đã lâu Không biết đạo trưởng khả thay dẫn tiến một phen, cao cầu từ chủ vị đi xuống cởi ha hạ quay doanh tuyển nói rằng, nếu là một năm trước thượng hạ, thế nhưng sư phụ lão nhân gia ông ta bế quan tu tập thủy công, đem ngọc truyền viện đều vừa ẩn không đi, không chỉ nói đại nhân, coi như là bẩn đạo cũng không có cách nào nhìn thấy sư phụ. Doanh tuyển nhìn thấy cao cầu còn muốn muốn đang nói cái gì, cũng chủ động nói rằng, lần này bế quan không phải chuyện đùa, chính là gia sư đến đột phá khẩn yếu con đầu, nếu là phôi cơ duyên, sợ rằng. Doanh tuyển biết những người làm quan này làm lên sự tình đến có lúc hội không từ thủ đoạn, doanh tuyển trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết cao cầu thái độ là người. tâm trạng lưu một đầu góc cũng chân chân giả giả làm ra thế nào nhất đoạn văn đến như vậy thực sự là đáng tiếc cao cầu trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh quang tay phải hơi đong đưa một trưởng liền đánh về phía bên người doanh tuyển Quy một chương 88, đạo trưởng mời xem đại quân muốn công thành chương 88, đạo trưởng mời xem đại quân muốn công thành ha ha. doanh tuyển chỉ là đạm đạm nhất yếu phản phất sớm có chuẩn bị thông thường nhìn cao cầu kích hướng mình một trường cũng không có chút nào kinh ngạc nói thủ đó là một trận biến nào sau một khắc liền ngăn ở cao cầu tay của trường trước doanh tuyển ở mới vừa vào cửa trong nháy mắt liền cảm giác được cái này cao cầu tuyệt đối là một cao thủ tối thiểu so với mình không kém tạo cựu vận âm thầm đê Huyễn vân thủ cao cầu cả kinh đây là chính là trần đoàn lao tổ trên tay của công phu ngày trước lao tổ mấy đồ đệ hà sơn không có người nào sẽ không cái này một chiêu này huyễn vân thủ quả thực khoái trở thành trần đoàn lao tổ chiêu bài võ học doanh tuyển mỉm cười nói rằng thế nào cao thái uy đến bây giờ còn hoài nghi bần đạo thân phận sao ha ha cao cầu hào mại cười to một tiếng đưa tay vương quay doanh nói rằng tiểu đạo trưởng quả nhiên là tổ sư cao đồ chỉ bằng một chiêu này Huyễn vân thủ chỉ sợ sẽ là mấy sư huynh cũng không hợp thái huy qua khen bần đạo đam mê chuyên nghiên võ học sở dĩ ở võ học một đường thượng song sư phụ chân truyền thế nhưng địa phương khác so với mấy sư huynh cũng kèm khá xa không dám đánh đồng doanh tuyển thoáng khiêm tốn nói bất quá hắn nói cũng phải tình hình thực tế thỉnh tiểu đạo trưởng nhập tọa cao cầu một ngón tay đã sớm dọn xong tọa ỷ như vậy cũng tính không bằng tuân mệnh kỳ thực doanh tuyển tới nơi này cái mục đích thứ nhất đã đạt thành đó là nhìn cao cầu có đúng hay không nhận được chính kết quả thế nhưng hiện tại cao cầu thỉnh hắn ngồi vào vị trí đây là lưu trọng võ vi cao cầu bãi tiếp phong hiến mặc dù là ở trong quân doanh, nhưng là vẫn rất phong phú. ở Hoa Sơn hơn một năm doanh tuyển, trong miệng cũng sớm đã đạm ra điều đến, lúc này mới là tránh hợp tâm ý của hắn. người, cấp đạo trưởng khác bị tốt nhất thức ăn chay. Cao Cầu thấy doanh tuyển đã nhập tọa, lớn tiếng nói. Doanh tuyển trong lòng lúc này có một loại tức miệng mắng to xung động, ta ăn thịt thảo sao? Chấm đã, sư phụ lại nói bần đạo từ nhỏ bất đồng, chỉ cần vâng theo tổ thiên sư sở quyết định tứ không ăn là được, còn lại cũng không cần cố kỵ. Doanh tuyển tâm tư trăm vòng, đột nhiên có đối sách, nói cái này tổ thiên sư đó là trương nói lăng, quyết định tứ không ăn đó là không ăn thịt bò. điều cá là một loại cá hồng nhạn thịt chó cái này bốn loại thực vật hôm nay đạo giáo thỉnh hành các môn các phái cấm kỵ các không có cùng đây cũng là cao cầu biết đến nghe được doanh tuyển nói như vậy đến là cũng không có để ý nhưng lại cười ha hả nói một câu như thế tốt lắm tiết kiệm phiền phức hô doanh tuyển âm thầm thở ra một hơi thở không nghĩ tới ha sơn đệ nhất đốn đại san dĩ nhiên là ở chỗ này thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nếu không phải là mình thật sự có có chút tài năng sợ rằng lúc này đã bị cao cầu đánh thành cái sàng ném ra đại doanh đi còn không có thỉnh giáo tiểu đạo trưởng phát hiệu cao cầu đột nhiên nhớ tới một việc thế nào thời gian dài dĩ nhiên không biết trước mắt đạo sĩ kia gọi là gì đều do trần đoàn lão tổ danh hào quá lớn lượng hắn trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ khởi cái này trả đến bần đạo còn không có phát hiệu doanh tuyển có thể nói như vậy sao Đường đường trần đoàn lão tổ đệ tử nói ra dĩ nhiên không có phát hiệu cái này như nói sao chủ yếu là cũng không có ai khẳng tin tưởng a thái úy chớ trách gia sư đã nói trước bần đạo pháp hiệu cũng vẫn chưa tới xuất thế thời gian liền chậm chạp không có gỡ xuống thái úy xưng hô bần đạo doanh là được doanh tuyển lại nói rằng nhưng trong lòng thì không ngừng âm thầm nhắc tới sư phụ lao nhân gia ngài chớ trách giờ này khác này đệ tử cũng chỉ có thể dùng lão nhân ra ngài danh hảo xả xé ra ra hổ như thế quái sự cao cầu lúc này nhận định doanh tuyển thân phận tự nhiên đối doanh tuyển nói thâm tín không nghi ngờ chẳng qua là cảm thấy trần đoàn lao tổ bí hiểm ngay cả một đệ tử pháp hiệu đều cẩn thận như vậy quả nhiên là cao nhân đắc đạo như vậy doanh đạo trường nhưng không biết ngươi chuyến này là một hà đến nơi đây nghi. cao cầu hỏi lần nữa cao cầu tại không tin trần đoàn tổ sư đồ đệ hội vô duyên vô cố tới nơi này ở đây không có thể như vậy cái gì tốt nơi đi chiếc búa trung vừa xốc lên một miếng thịt doanh tuyển biểu thị mình bây giờ có đánh người xung động nói xong thỉnh đạo gia ăn đại san ngươi cái này vẫn hỏi tới hỏi lui là muốn cả loại nào à có nghe nói hay không quá thực không nói tầm không nói doanh tuyển sâu đậm đẹ xuống mình đầy bụng bức tức đem vừa nhắc tới chiếc búa bông nói rằng thái úy đại nhân bần đạo mấy ngày trước đây vừa hà sơn bông cảm thấy tâm huyết dâng trào cũng bấm ngón tay tính toán biết bên này cường chiến sự tương khởi đặc biệt tới gặp một phen ha ha đạo trưởng đến lúc đó thật có nha hứng lão phu lần đầu tiên nghe thuyết có người muốn tới đây trên chiến trường kiến thức một phen cao cầu vừa nghe trong nháy mắt thay đổi đối doanh tuyển cảm quan đại không giống với âm thầm tán thán một tiếng quả nhiên là một con trẻ khí thịnh hào binh sĩ đến đến đương uống cạn một chén lớn cao cầu giơ lên trong tay mình rượu hướng về doanh tuyển nói rằng doanh đạo trưởng thỉnh lưu đại nhân cùng thỉnh lao phu trước cạn vị kính. lúc này cao cầu cũng ngay cả bản quan cũng không tự xưng cũng hướng bình thường bằng hữu như nhau tự xưng lao phu thỉnh doanh tuyển cũng theo một chén rượu hạ đỗ âm thầm thưởng thức đến rượu này thủy cũng không có gì vị đạo tựu như cùng đồ uống thông thường Gì, đồ uống là vật gì doanh tuyển nhưng là bị chính trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này một gã từ dọa cho giật mình thế nhưng trái lo phải nghỉ giới cũng cũng nữa nhớ không nổi đây là cái thứ gì cũng không biết chính gặp qua ở nơi nào hắc doanh tuyển ngược lại cũng không thèm để ý cái này trong một năm có thật nhiều như vậy để cho mình phi thường quen thuộc danh từ đột nhiên nô ra cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách chúng tướng sĩ hôm nay xuất kích thế muốn phá tây hạ mọi dợ tăng để xung thành lưu trọng võ ở trên điểm tướng đài lớn tiếng nói tiểu đạo trưởng hôm nay liền muốn công thành đang đi vào quan thấy thế nào cao cầu bên người doanh tuyến hỏi Cầu còn không được doanh tuyển tự nhiên sẽ không tự tuyệt hắn vốn chính là muốn nhìn cái này chiến tranh là như thế nào có nói thật đi hắn chính là đến thực tập phẩm kinh nghiệm vừa lúc có thể xác minh mình một chút sở học doanh tuyển thấy khí giới công thành hậu quân lương thảo cung ứng sung túc một đám tướng sĩ khí thế của cũng có chút tăng vọt đều vì có thể dùng nghĩ thầm một hồi hẳn không có vấn đề quá lớn mới là năm nay tháng riêng có xu mật sứ đồng quán đồng đại nhân khiển hy hà kinh lược sử lưu pháp đem bộ kỵ mười lăm vạn gia hoàng châu tần vượng kinh lược sử lưu trọng võ binh tướng ngũ vạn gia hội châu chính hắn chung quân chú lan châu vi lượng lộ lên tiếng ủng hộ trọng võ ở Thanh Thủy hà lưu pháp cùng hạ hữu sương quân ở cổ cốt long đại chiến một trận đại bại quân địch trạm thủ ba cấp là vì đại thắng hiện tại hắn càng tổng lĩnh vĩnh hưng Phu duyên hoàng khánh Tần vượng kính nguyên hà tây lục lộ kinh lược an phụ xử, cái này phía tây quân quyền đã toàn bộ rơi vào trong tay của hắn cao cầu chậm rãi nói rằng hôm nay nếu không phải lưu trọng võ chiếu tướng cùng lao phu quan hệ cá nhân quá mức độc sợ rằng cái này đồng quán liền càng thêm không ai bị nổi đi nghĩ đến trong triều trừ thái Tương, đã không người nào có thể áp chế cao cầu phi thường bất mãn nói chính thân là thái úy cũng so với đồng quán thấp bán cấp lần này công kích tăng để sông thành mệnh lệnh cũng là đồng đại nhân hạ doanh tuyền hỏi chính là hắn đây là muốn mượn tây hạ tay của người chỗ đi lão phu ở tây quân trong cái này một viên cái đình a cao cầu nhẹ nhàng quay doanh tuyền nói rằng mượn đao giết người doanh tuyền cả kinh thế nhưng cái này là mười vạn đại quân điều không phải dễ dàng như vậy hội thất bại huống chi lưu trọng võ đang ở trong vạn quân lại tự thân võ nghệ cũng không toàn xoa chính là lão phu đoán không ra cho nên mới cố ý cùng hoàng thượng tỉnh chỉ đến đây giá quân vạn nhất ra cái gì sai lầm cũng tốt bảo toàn lưu trọng võ tính mệnh cao cầu nói rằng như vậy mười vạn tướng sĩ nhi" Doanh tuyển hỏi lần nữa, chết trận xa trường vốn chính là bọn họ số mệnh, đạo trưởng chẳng lẽ không minh bạch chưa? Sau trận chiến này, tử vong đó là vị quốc vong thân, sống sót đó là đại tống tinh luyện. Cao cầu ngưỡng vọng khí bầu trời, nhàn nhạt nói rằng, đạo trưởng mời xem, đại quân muốn công thành. Quy một chương 89, đáng sợ ngôi danh lệnh công. Chương 89, đáng sợ ngôi danh lệnh công. Tiểu cái này công thành chiến, lưu trọng võ 10 vạn đại quân, chia làm 5 thế đội, luân phiên công kích. Dùng đó là thảm thiết nhất cường công phương pháp, nguyên nhân không có hắn, đồng quán hạ lệnh, ngũ ngày trong vòng công phá tăng để hạ thành. Quả nhiên. Bần đạo vẫn là đem chiến tranh nghĩ quá giản đơn mắt thấy đến điều này điều sinh mệnh chết tại đây cửa thành dưới ai Bần đạo mối hận chính hữu tâm vô lực doanh tuyển có chút cảm khái nói rằng chiến tranh từ trước chính là như vậy cũng không sợ đạo trưởng chê cười lão phu đương nhiên theo lưu tướng quân lần đầu tiên ra chiến trường thời gian bị đạo trưởng cũng cường không đi nơi nào cao cầu lúc này cũng không thèm để ý chút nào nhắc tới mình năm đó khiếu sự doanh đạo trưởng cũng biết lần này chỉ huy tây hạ đại quân là ai cao cầu hỏi nói thật đi bần đạo nhất tâm tập võ cũng chưa từng ra khỏi hoa sơn cái này ngoại giới bần đạo vẫn là lần đầu tiên lãnh hội Doanh tuyển nửa thật nửa giả, ngay cả chính hắn đều tin tưởng, còn sợ một cao cầu. Đạo trưởng cũng biết hiểu ngôi danh lệnh công, người này là là Tây Hạ lúc này đệ nhất viên đại tướng thống linh toàn quốc binh mã đại nguyên soái, ngay cả Tây Hạ quốc chủ cũng muốn nhượng hắn ba phần. Cao cầu nói rằng, thái úy đại nhân, theo như lời lần này phòng thủ tăng để Hà thành đó là người này. Doanh tuyển nghe thế một đệ nhất cũng là hơi mọc lên một kinh ý. vô luận là địch là bạn, nhân ra hiện tại có thể làm được Tây Hạ đệ nhất đại tướng vị trí cũng đủ để cho thấy người này quả thật có phi phàm tài. đáng tiếc người này đệ nhất võ tướng cũng dựa vào vũ lực đã đi ra ngoài. doanh đạo trường nghị võ công của lao phu làm sao cao cầu thán một tiếng cũng hỏi thái uy đại nhân thực lực phi phạm bần đạo cam bái hạ phong doanh tuyển nhẹ giọng khen tặng một chút nói rằng cái này võ công vừa ngắn ngủi giao thủ cũng để cho doanh tuyển lấy ra một thứ đại khái cái này cao cầu công phu thâm tàng bất lộ mắt thấy vừa cùng mình là tám lạng nửa cân ai biết hắn có đúng hay không hoàn cất giấu một tay mặc dù mình không cho là hội thua bởi hắn thế nhưng nhân ra hiện tại câu hỏi biểu hiện ra khen tặng một chút cho hắn một mặt tử cũng trương hiện một chút lễ nghi doanh đạo trường thực sự là khiêm tốn Lão phu tuy rằng tự nhận võ công siêu quần, nhưng là lại cũng không có mười phần nắm chặt có thể nã đã hạ đạo trưởng, bằng không hiện tại chúng ta khả tiểu không phải như vậy nói. Cao Cầu khoát khoát tay nói rằng, ý bảo ngươi tiểu đạo trưởng cũng không cần ở một bên khiêm tốn tội phồng, thực lực của ngươi, lão phu đã sớm tìm tòi một không sai biệt lắm. Nga Doanh Tuyền cũng đối Cao Cầu một phen nói khởi hứng thú, không phải như vậy nói, đó là thế nào nói? Lao phu nhất định trước đem ngươi béo đánh một trận, sau đó hỏi ngươi, có nguyện ý hay không quy thuận lão phu, ở lão phu thủ hạ làm việc. Cao Cầu nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Doanh Tuyền nói rằng, nói nói như vậy thế nhưng lúc này đối doanh tuyển mời chào ý tứ hàm xúc mười phần ai cũng có thể nghe ra doanh tuyển tự nhiên cũng không ngoại lệ quy phụ người khác dưới trướng doanh tuyển hoàn thật không có nghĩ tới nếu là ngươi có bản lĩnh lưỡng đạo gia ta thuyết phục hơn nữa nhưng thật ra nhượng thái úy đại nhân thất vọng việc này mong rằng đại nhân sau đó không nên nhắc lại bần đạo tính tình giá quán cũng thụ không ngươi ở đây đốt thuốc đương nhiên nếu là thái úy đại nhân có chỗ nào cần bần đạo giúp một tay bần đạo tự nhiên cũng sẽ không cố ý chối từ doanh tuyển biết cao cầu tìm cách lập tức tự tuyển đại nhân mới vừa nói nói ngôi danh lệnh công người này đệ nhất chiếu tướng là đánh ra đến chẳng lẽ người này võ nghệ không phải chuyện đùa, ngay cả đại nhân cũng không phải là đối thủ chuyện nhà mình chính rõ ràng doanh tuyển lúc này cự ly tiên tiên còn có một xa cùng hắn ở sàn sàn như nhau trong lúc đó cao cầu nói vậy cũng là như vậy nếu là ngay cả hắn cũng cô kỵ đối thủ cũng chỉ có thể là tiên ngày cao thủ nếu là mới vào tiên thiên người doanh tuyển đến lúc đó cũng không bị kỵ còn có sức đánh một trận lại cao một chút chỉ sợ cũng chỉ có trốn chạy phần người này cự ly tiên tiên cũng chính là lâm môn nhất cước, hơn nữa một thân rất công lực lớn không gì sánh được bình thường tiên tiên đều không phải là đối thủ của hắn thống chi là lão phu cao cầu hơi khe cao mày đột nhiên nhìn doanh tuyển trước mắt sáng ngời nói rằng nếu là đạo trưởng viện trợ rút một tay nói không chừng có thể cùng chi chống lại nếu có nhu cầu tự đều bị khả bần đạo vừa mới mới vừa hà sơn đang muốn muốn hoạt động một chút gân cốt doanh tuyển nói xong mở rộng một cái vòng eo. duy trì liên tục hai canh giờ công thành chiến doanh tuyển nhìn hướng trang cảnh dĩ nhiên một loại không rõ cảm giác quen thuộc nhìn nhất binh lính công thành một đón một cái ngã vào tấn công trên đường thanh hạ hộ thành sông đó là dùng vô số sinh mạng của binh lính nổi mỗi một sĩ binh ở bước qua cái này sông đảo bảo vệ thành thời gian đều giống như giống như dã thú theo thành tường biên thang mây leo lên phía trên không sợ chút nào thành thượng chiếu xuống cung tiễn doanh tuyển cảm giác mình hiện tại vô cùng tiến táo hơn nữa là của mình huyệt tiên trung trong cổ khí huyết sắc không ngừng nảy lên lúc này tây hạ trên thành tường xuất hiện một vị người và vỡ cả người dữ tợn trong tay một cây lang nha bổng ở trong tay huy vũ hổ hổ xanh phong bên người mấy người mới vừa vừa lộ ra đầu tấm quân cũng ở một gậy này dưới bị hất bay thiên linh cái liền hô một tiếng đeo gen cũng không kịp xuất khẩu người này tuy rằng thoạt nhìn thân hình khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng một chút cũng không có đã bị chính hình thể ảnh hưởng Tống quân vừa ở trên tường thành bắn rơi chỗ hỏng, cũng trong nháy mắt biến mất. Có người này địa phương, đó là Tống quân địa ngục, không có người nào là của hắn nhất hợp chi địch. Người này đó là ngôi danh lệ công, cao cầu gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở trên tường thành điện thoại di động hắn nói rằng, cũng một chút cũng không có chú ý tới doanh tuyển bây giờ trạng thái. Công thành nhất phương, cho tới bây giờ là là thương vong tỷ lệ giác đại nhất phương. Đến bây giờ mới thôi, Tống quân đã thương vong cận 5.000 nhân, mà đạt được chiến quả, gần trích là mới vừa công lên thành tường, ngay cả chiến quả đều chưa kịp củng cố, liền bị chạy xuống. Tây Hạ quân thương vong, sợ rằng một nhân cũng chưa tới. vừa so sánh với ngũ đây là không quen thủ thành Tây Hạ quân nếu là đúng mặt đồng dạng là đại tống quân đội sợ rằng vừa so sánh với thập vừa so sánh với hai mươi cũng có thể thanh tướng đến là cũng không toán rất cao thế nhưng Tây Hạ quân tốt cũng không ít đại tống quân đội thay phiên bọn họ cũng theo thay phiên u u đọc sách vê đút vê đút vê đút. vô cản thụ cơn không chút nào giải đại địa phương nhưng là từ cái này ngôi danh lệnh đi công cán hiện lúc hết thề đều thay đổi không chỉ có trực tiếp đem tống quân thế tiến công đẩy lùi càng từ trên thành tường ngã xuống nương tống quân thăng mây phi thường buông lỏng rơi trên mặt đất nhanh sói gậy to vòng quanh mình thân chuyển một bên bốn phía tống binh liền nhất tề bị đập phi rơi trên mặt đất thời gian liền đã không có hô hấp nếu là tế tế quan sát binh sĩ bị đập trung địa phương đã nát ấy nếu không phải còn có gân mạnh huyết nhục tương liên sợ rằng ngay cả một toàn thây cũng không có thể lưu lại hào tạc tử quả nhiên càn dỡ cũng lưu trọng võ mắt thấy người này dám nhảy xuống thành trì lúc này giận dữ người bắn đỏ loạn tiện bắn chết ba một đội binh sĩ cái này một năm nghìn người phương trận xuất hiện ở tống quân trước trận giơ lên trong tay cửa cùng quay phía trước ngôi danh lệnh công lúc này doanh tuyền một cái giật mình thật vất vả mới đưa chính trong lồng ngực khí tức bình phục lại cũng thấy như vậy một màn liền vội và nói thái úy đại nhân phía trước thế nhưng còn có chưa rút lui binh sĩ a thời cơ chiến đấu xảo túng tức hệ bọn họ nếu là có ngôi danh lệnh công cho cùng đến là cũng không oán cao cầu cũng một điểm biểu tình cũng không có thản như nói ngươi cũng biết nếu để cho người này giết đem nhiều nhiều loạn quân ta trở thế phía sau hắn tây hạ quân nhất thủng mà lên chúng ta chết vừa nào chỉ là những người ở trước mắt cao cầu ngâm lại còn là hướng doanh tuyền giải thích một chút đúng vậy doanh Tuyền cười khổ lắc đầu từ không trưởng binh đạo lý hắn vẫn là biết lý luận là một chuyện thực tiễn vừa là một chuyện lúc này đây cũng nhượng doanh tuyển mở rộng tầm mắt Quy một chương 90, mươi tiến nhanh như tên bắn chính là ngay mặt chương 90, mươi tiến nhanh như tên bắn chính là ngay mặt cứ thật cái này khắp bầu trời tên nhỏ dĩ nhiên vô pháp đột phá đến ngôi danh lệnh công bên người liền bị hắn một cây lang nha bừng ngăn thỉnh thoảng có một chút một cá lở lưới cũng vô pháp đối với người này tạo thành thương tổn người này dĩ nhiên lợi hại như vậy doanh tuyển kinh ngạc nói nào chỉ là lợi hại sở học của hắn đó là tây hạ trấn quốc thần công kim văn man luyện tới ở chỗ sâu trong lực lớn không gì sánh được không thể phá vỡ cao cầu có chút bất đắc gì nói, đồng cấp trong, sợ rằng lại không địch thủ. người này chưa đột phá tiên thiên. doanh tuyển hỏi, nếu là tiên thiên như vậy dễ, Lao phu cần gì phải phí thời gian hơn 10 tuổi tác nguyện. nhượng đồng su mật cùng thái tương gắt gao áp chế cùng dưới chân. cao cầu vẻ mặt khó chịu địa nói rằng, lẽ nào hai người này đều là tiên thiên cảnh giới? doanh tuyển cả kinh, đây là hắn lần đầu tiên nghe nghe thấy được tiên thiên cao thủ. không sai, đồng su mật hỏi nữa, mới vào tiên thiên, thế nhưng thái tương, nhãn hiệu lâu đời tiên thiên cao thủ, ta đại tống hướng trừ tượng lệnh sư vậy đạo gia cao nhân, sợ rằng không ai bằng, chính là hiện nay quang hân gia. chỉ sợ cũng là muốn cho hắn ba phần. Cao cầu chậm rãi vải ra một doanh tuyển không biết tin tức, đem tin tức này nói cho hắn biết, sợ rằng Cao cầu cũng là có dụng ý của mình. bất hảo, Cao cầu cả kinh, đạo trưởng mau mau cùng lão phu đồng loạt ra tay ngăn trở người này. nguyên lai like hai người trong lúc nói chuyện, người này dĩ nhiên đã buông tha phòng ngự, mại khai to lớn bước chân, coi như vừa vừa hình người cự thú thông thường, hướng về tống quân trước trận trực tiếp được nhiều. phía trước tướng sĩ, căn bản vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Cao cầu cấp pháp, quả nhiên riêng một mặt cờ, khoảng không một người trong xe dịch cũng đã đi tới trên chiến trường. mà lúc này vừa vặn lưu trọng võ bị ngôi danh lệnh công một gậy sao phi thẳng tắp đụng vào cao cầu trong lòng vốn có muốn đột nhiên tập kích cao cầu phải trước đem lưu trọng võ an trí hạ ta nói là ai nguyên lai là cao thái úy ngôi danh lệnh công cũng không có dừng lại tấn công cước bộ tùy theo mà đến còn có trong thành ngũ vạn tây hạ tinh minh cao cầu đem vật cầm trong tay lưu trọng võ một bà xúy hướng tống quân quân doanh bên hông rút ra một bà nhuyễn kiếm tuy rằng trong lòng biết chính không phải là đối thủ của hắn thế nhưng nếu là không đánh mà chạy chẳng phải là tang nhà mình bị phong thúng chi cùng mình cũng đi còn có một cái hoa sơn trần đoàn lao tổ đệ tử nếu là hai người phối hợp thỏa đáng, nói không chừng có thể đem cái này ngôi danh lệnh công chém giết hơn thế. Lúc này cao cầu cũng sớm đã biết, đồng quán căn bản cũng không có muốn chơi âm như gì. Trần Chuông Dương Lưu chính là nhượng Lưu Trọng Võ cùng ngôi danh lệnh công chính diện tương đối, bởi vì Lưu Trọng Võ căn bản cũng không phải là ngôi danh lệnh công đối thủ, chỉ cần ngôi danh lệnh công mang theo Tây Hạ taxi binh một xung phong là được đem Lưu Trọng Võ thủ hạ chính là 10 vạn đại quân một kích mà hội. Lúc này nếu không phải mình ở ở đây, Lưu Trọng Võ đã sớm bị mất mạng. Cái này Lang Nha đồng thực tại lợi hại, lúc này chỉ cần chỉ là vi đối phó cao cầu một người, khí tức càng thêm liên kết. Cao cầu một bà nhuyễn kiếm, căn bản không có biện pháp cận hắn thân, coi như là đem công lực quán chú đến nhuyễn kiếm trong, cũng không có thể cùng ngôi danh lệnh công lang nha bồng sở chống lại. Cao cầu hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một đó là liều mạng lưỡng bại cầu thương, mạnh mẽ đột tiến đến ngôi danh lệnh công bên người, tìm cơ hội một kích trí mạng. Còn có một điều đó là, giật lại cự ly, sử dụng kiếm khí công kích. Thế nhưng điều này cũng chỉ có thể tạm thời tha trụ ngôi danh lệnh công mà thôi. Doanh đạo trường vì sao còn chưa tương trợ? Dần dần đã không kiên trì nổi cao cầu trong lòng không được đổi phúc nói, ngôi danh lệnh công cũng càng đánh càng hăng, cao cầu kiếm khí đã dần dần uy hiếp không được hắn. Ngay ngôi danh lệnh công một gậy nện xuống, đem cao cầu ép qua một bên, đang muốn muốn chính thừa thắng sông lên thời gian, chợt thấy mình ngay phía trước nhất cái chấm đen chính đang chậm rãi phóng đại, trong nháy mắt cả người mồ hôi lạnh chợt nổi lên, không kịp thu hồi lang nha động, mạnh một thiết bản kiểu, khảm khảm tránh thoát một mũi tên này. Không sai chính là một con tên bắn lén. Cái này một con tên bắn lén chính là doanh tuyển sở phóng. Cao cầu đem lưu trọng võ súi bay ra ngoài, cũng doanh tuyển đúng lúc chạy tới, tài kế tiếp, nếu không phải Nhiên, chỉ sợ cũng cũng bị xuất nhất gần chết. Doanh tuyển lần đầu Hà Sơn, cũng ngay cả nhất kiện tiện tay binh khí cũng không có, Hoa Sơn trên binh khí trừ kiếm. cũng không có cái khác, thế nhưng lão tổ lưu cho doanh tuyển đạo gia võ học cũng một môn kiếm pháp cũng không có, nào chỉ là kiếm pháp, một môn binh khí võ học cũng không có, cơ bản đều là trên tay công phu, số ít trên đùi công phu, đến là có mấy quyển khinh công thân pháp nhuận doanh tuyển như nhặt được trí bảo, thế nhưng kỳ quái là doanh tuyển tiện tay mò lấy lưu trọng võ mã hậu cường cung, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc, sau đó đúng dịp thấy cao cầu nhượng ngôi danh lệnh công bước lui một màn, trong nháy mắt Dương Cung cải tên một kích ra, tuy rằng đã sớm biết không có khả năng một mũi tên liền đem ngôi danh lệnh công đánh chết, nhưng nhìn đến chính bắn ra kiếm chỉ là xoa ngôi danh lệnh công chốc mũi mà qua thời gian. còn chưa phải miễn cảm thấy một trận đáng tiếc cũng may cao cầu phản ứng đúng lúc trong nháy mắt cư trú mà lên đem nhuễn kiếm run thẳng tắp đâm thẳng ngôi danh lệnh công viết hầu vừa lúc đó ngôi danh lệnh công đột nhiên cảm thấy mình cầm lấy lang nha bồng tay phải đau xót vô ý thức liền muốn phải tiêu pha khai cũng phát hiện căn bản không có thể không kịp nghĩ nhiều mang theo lang nha đồng huy hướng hướng mình kéo tới cao cầu cao cầu tốc độ rất nhanh tuyệt đối có thể ở lang nha bồng đập phải trên người mình trước đem mình miết giờ đưa vào ngôi danh lệnh công viết hầu thế nhưng cao cầu không dám căn đoan ngôi danh lệnh công một cách này uy lực sẽ không đả thương đến chính lý do an toàn hắn. còn lại nhất hạ thân tử đồng thời trong tay nhuyễn kiếm cũng từ đâm thẳng huyết hầu biến thành xẹt qua ngôi danh lệnh công ngược một kiếm thân thể hai người nhất sai mà qua cao cầu trên tay kiếm xúc cảm nói cho hắn biết một kích này không có thất bại thế nhưng đối với tu luyện kim thân man ngôi danh lệnh công mà nói chỉ là một ít bị thương ngoài ra mà ngôi danh lệnh công ở nhắc tới thủ trong nháy mắt cũng biết đây là có chuyện gì vừa càng tên bàn lén vô cùng xảo quyệt u đọc sách virus virus vô cản xù cầm dĩ nhiên đem bàn tay của mình xuyên thấu cùng trong tay lang nha bồng hung hăng đình cùng một chỗ vừa lúc đó cao cầu không có phản ứng Ngôi danh lệnh công đã đem cùng tiễn đuôi cánh bài đoạn đang muốn lấy ra ra tay phải của mình thời gian. Hai người tam cái chấm đen từ tống quân trong bắn ra đều không ngoại lệ đều là liếc ngôi danh lệnh công. Thậm chí ngay cả cấp ngôi danh lệnh công rút tay ra trưởng thời gian không có. Ngôi danh lệnh công xuất phát từ một võ giả bản năng phản ứng đem lang nha bổng che ở chán của mình trước lên canh trang. Tam Thanh lúc, hắn thậm chí ngay cả thối ba bước. Cao Cầu thấy cơ hội đâm nghiêng trong một kiếm đâm vào xương sườn của hắn dưới nhưng không ngờ một kiếm này dĩ nhiên không thể tận toàn bộ công. Thân kiếm tiến nhập ngôi danh lệnh công trong cơ thể không đầy một phần năm liền không thể kế tục đi tới. bởi kiếm là nhẫn kiếm, ngôi danh lệnh công dĩ nhiên theo thân kiếm một xoay tròn, liền xoay người lại đến cao cầu bên người. lần này cũng nhượng cao cầu quá sợ hãi, ngay cả bảo kiếm trong tay cũng không đoái hoài tới. lúc này bùng ra chân phải trên mặt đất một bước, tốc độ thật nhanh về phía sau đi vòng quanh, tạo nên một trận bùi mù. ba một tiếng, ngay cao cầu thân thể mới vừa vừa ly khai, cũng ngôi danh lệnh công một gậy đập xuống đất, sau đó thuận lợi đưa tay từ tiến thượng rút ra, hướng về tống quân phương hướng giận dữ hét là kia nhất con rùa đen rút đầu phía sau bắn tên trộm, vừa rút lợi liền vươn một mũi tên phóng tới. nhưng là bị sớm có phòng bị ngôi danh lệnh công bắt lại, lúc này hắn quả thực nghe được một người tuổi còn trẻ thanh âm của rêu rêu nói, đạo ra mỗi một tiếng đều là ở ngay phía trước bắn, ngươi cái này rất hắn lại nói năng bậy bạ loạn ngữ, Vu hãm đạo ra phía sau bắn tên trộm. Quy một chương 91, mạnh như vậy kim thân man. Chương 91, mạnh như vậy kim thân man. Ăn nữa đạo ra một mũi tên. Nói doanh tuyển cả người bay lên trời, dương cung cải tên, cung lạp rất tròn, tiến thượng vẫn còn có chân khí lưu chuyển, vừa nhìn liền biết, một mũi tên này cũng dĩ vãng bất động. Một mũi tên này quán chú doanh tuyển cực lớn tinh lực, vừa rất lời, tiến vừa ra tay. như lưu tinh lóe lên tức thể một mũi tên này phảng phát xuyên thấu không gian hạn chế rõ ràng đang ở trước mắt nhưng là lại vô pháp nhận biết mà ngôi danh lệnh công lúc này hình như bị tập trung thông thường dĩ nhiên vô pháp di động không không thì không cách nào di động là căn bản không biết nên đi nơi nào tránh né lúc này ngôi danh lệnh công trong tay lang nha bồng đã không ở dưới sự kinh hãi nộ quát một tiếng hắc cả người buộc phát ra một trận làm người sợ hãi khí thức cách hắn gần nhất cao cầu cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước là kim thân man cao cầu kinh hô một tiếng sau đó ngôi danh lệnh công thân thể nổi lên một tầng kim quang, cơ thể trong nháy mắt cũng bành trướng rất nhiều, ngay cả trước vốn sọ xuyên qua tay phải cũng cầm máu. một phá quyền hướng về mình ngay phía trước bỗng nhiên đánh ra, thình thịch một tiếng. ngôi danh lệnh công thân thể bỗng nhiên một trận, cao cầu cũng phát hiện quả đấm của hắn trên chĩa vào một con mưa tên. hắc, kèm theo ngôi danh lệnh công lần thứ hai đại a dĩ nhiên đem doanh tuyển cái này một con mưa tên trực tiếp chấn mỡ. hảo công phu, doanh tuyển không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. đang muốn lần thứ hai đem vật cầm trong tay cung vấn lên nhưng không ngờ con này cường cung dĩ nhiên sớm đã thành bất kham gánh nặng còn không chờ doanh tuyển cố sức, toàn bộ không lưng đã nắp ấy t doanh tuyển không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh đem cung tên trong tay hải cốt ném xuống đất cũng không biết trên không trung làm sao mà lực dĩ nhiên thẳng tắp hướng về toàn lực thúc đẩy kim thân mang ngôi danh lệnh công tiến lên cẩn thận cao cầu nhìn doanh tuyển dĩ nhiên lỗ mạng như thế nhịn không được lên tiếng nói chính bảo kiếm trong tay còn đang ngôi danh lệnh công trên người của mà lại lúc này ngôi danh lệnh công trên tay cũng không có hắn đại sát khí lang nham động, vì vậy cao cầu cũng dám lấn người lên. cao cầu trên đùi trong lúc nhất thời dĩ nhiên tình quang lói ra, thân hình lập lòe, liên tục hướng về vi ngôi danh lệnh công đá ra mười tám chân. đây mới là cao cầu giữ nhà công phu trường hà hiểu tinh thần công. cao cầu đem cái này một môn công phu, cũng hóa thành hắn độc môn cất pháp, thập phần sắc bén, một ngày triển khai, liền như bây giờ thông thường liên miên bất tuyệt. ngôi danh lệnh công cảm thấy mình sau đầu sinh phong, biết có nhân đánh lén, nhất hai bàn tay, như quạt hương bù thông thường, cũng không quản cao cầu công kích, chỉ một quyền đánh phía trước cao cầu phương hướng. hắn đối phòng nữ của mình hết sức một cách tự tin. Hoàn toàn không đem cao cầu công kích để vào mắt, sở câu đó là ở cao cầu bắn chúng mình trong nấy mắt, để cho mình toàn lực một kích cũng bắn chúng cao cầu. Ngôi danh lệnh công Kim Thân Man, Cao Phòng Ngự, Cao Công Kích, khuyết điểm duy nhất khả năng chính là phương diện tốc độ cùng đồng nhất trình tự thượng cao thủ kém một chút. Đối với lai lịch của người này, cao cầu vẫn là biết. Sở Dĩ căn bản không có tâm tư cùng hắn mặt đối mặt liều mạng, 18 chân nhìn như từng chiêu tàn nhẫn, kỳ thực toàn bộ đều là hư chiêu, chỉ vì hấp dẫn ngôi danh lệnh công chú ý của. Cao cầu cước pháp như đao, bổ ra từng đạo chân phong, coi như là hư chiêu, cũng là thành công đem ngôi danh lệnh công tha trụ. vốn là tốc độ hơi chậm ngôi danh lệnh công lần này càng đem ngắn bản bạo lộ ra Nhượng sau đó mà đến doanh tuyển năm cái này nhất cơ hội ngôi danh lệnh công một quyền không có bắn chúng cao cầu tuy rằng cao cầu công kích không để cho hắn thụ thương nhưng là lại đem nó thân hình không ngừng ép hậu với lúc gặp gỡ nào lên doanh tuyển trần đoàn lao tổ để lại cho hắn võ học nhất thuần thục đó là nguyễn vân thủ phương pháp này biến nào đa đoạn không ở đả thương địch thủ mà ở không địch nguyễn vân thủ phát động ngôi danh lệnh công trích cảm giác mình trước mắt một trận mờ khí chính vừa đánh ra quả đấm của dĩ nhiên vô pháp thu hồi tập trung nhìn vào cũng một đạo sĩ đưa hắn thủ khoát lên trên tay của mình gắt gao chế trụ mình muốn phát lực thời gian cũng phát hiện trước mắt đạo sĩ khí lực cũng chỉ là so với chính mình hơi thâu một bậc trong khoảng thời gian ngắn lại thì không cách nào dãy lại phía sau mình còn có một cái vẫn nhìn chằm chằm cao cầu cao thái úy trong lòng cả kinh ra lại một quyền, trực câu câu đánh phía doanh tuyển đầu doanh tuyển tự tin cười phản phất đã sớm biết động tác của hắn thân thể hơi nhất nghiêng tay kia hơi nhất sai liền đem cái này một tay cũng cầm ở trong tay ngôi danh lệnh công giới sự kinh hãi đùi phải trong nháy mắt đưa ra mang theo mạnh mẽ kinh khí Doanh tuyển ở ngôi danh lệnh công nói lên trong nháy mắt, trích cảm thấy mình chính dịch chân khí, đột nhiên một trận cuộn, chân phải trên mặt đất dùng sức một bước, khí lãng bốc lên, thân thể bỗng nhiên về phía sau vùng, nâng ngôi danh lệnh công ra chân lực đạo, trong nháy mắt xảy ra, liền để cho ngôi danh lệnh công tới một người giang rộng chân. Bất quá đây đối với người luyện võ đơn giản là một bữa ăn sáng, ngôi danh lệnh công không có một chút không khỏe, nhưng mà thừa dịp lần này tử, đống nhiên song trường chấn động, kim quang lướt qua, nhộn doanh truyền hai tay của đột nhiên một trận không có từ trước đến nay đau đớn. Theo bản năng đưa tay ra, vừa đạt được ưu thế cũng không thấy hình bóng. Đây cũng là kim thân man sao? doanh tuyển thoáng giật mình nói ít nói nhảm ngôi danh lệnh công cũng không vấn doanh tuyển danh hảo biết đây cũng là ở một bên vẫn đánh lén mình đê tiện đạo sĩ nhìn đó là một trận giận đứng dậy mở đống cắt đại quả đấm của một cái pháo quyền hướng về doanh tuyển nặng nề lôi nhiều tới hảo doanh tuyển đại a một tiếng hai chân nhất sai hai tay ở trước ngực dạch một cái về phía trước đại là một quay ngôi danh lệnh công cũng là một quyền tế suất, không chút nào lưu thủ cựu là muốn biết chính chính diện cùng chi cứng đối cứng ai hơn cường thình thịch xong quyển tương giao hai cổ bất đồng chân khí hợp lại cùng một chỗ hữu đọc sách vê đốt vê vô cản xù. công chu vi binh lính của hai bên nhưng là bị hung hăng vén bay ra ngoài rơi trên mặt đất một trận kêu gen ngay cả cao cầu cũng không nhịn được vận công bảo vệ thân hình của mình cũng không có bị đạo này dư ba ảnh hưởng đến hảo công phu đợi cho một trận này phong ba qua đi cao cầu thấy doanh tuyển dĩ nhiên cùng ngôi danh lệnh công có thể chính diện tương hợp lại nhịn không được cả tiếng trầm trồ khen ngợi hải ngôi danh lệnh công cũng là cả kinh lại không sợ bởi vì hắn đã cảm giác được doanh tuyển cánh tay của bắt đầu từ từ run mà chính còn có dư lực đi hét lớn một tiếng dưới ngôi danh lệnh công toàn bộ thân thể về phía trước nhất chào trên hai cánh tay kim quang lần thứ hai nổi lên một đạo đinh ốc kinh khí đột nhiên từ cánh tay của hắn trên dâng lên, lên ra cái gì doanh tuyển cũng thật không ngờ trước mắt ngôi danh lệnh công lại vẫn có thể lần thứ hai bạo phát cái này kim thân man quả nhiên bất phàm thế nhưng hắn lúc này nhưng cũng không dám cứ như vậy đơn giản thu tay lại bằng không sẽ bị ngôi danh lệnh công hàm ở quyền thượng kinh khí trọng thương tân hảo lúc này còn có một cái có thể tự do hoạt động cao cầu cao cầu tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này trương hà tiệm lạc hiệu tinh trầm cao cầu đem công lực toàn thân ngưng tụ ở nhất chân trên chân như lao phủ coi như bầu trời ngân hà thông thường Tuấn về ngôi danh lệnh công phía sau phát tiết. Đê tiện, ngôi danh lệnh công mắt thấy có thể đem trước mắt mình cái này đạo sĩ túi đánh bại, thậm chí là nhất cử đánh chết. Thế nhưng cao cầu đem hết toàn lực nhất chiêu, chính là hắn cũng không dám kinh thường, như thế chính không quan tâm đem đạo sĩ kia đánh chết, như vậy mình cũng khả năng tố đạo sĩ kia vật bồi táng. Quy 1 chương 91, đây là sương vỡ vụn thanh âm của. Chương 91, đây là sương vỡ vụn thanh âm của. Hảo cấp pháp. Doanh truyền tự nhiên cũng thấy cao cầu cái này toàn lực một kích. Như Cửu Thiên Ngân Hà thông thường sáng lạ, đáng tiếc sau một khắc cũng muốn phát tiết đi ra, xinh đẹp này nhất khắc đã định trước trong chớp mắt. một cước này, đó là quyết định thắng bại một cước. vô luận ngôi danh lệnh công lựa chọn như thế nào, doanh tuyển đều không cảm thấy hắn còn có phiên bản cơ hội. khoảng cách gần như thế, doanh tuyển tự nhiên không khó phát hiện ngôi danh lệnh công trên mặt vẻ kinh hoàng biểu tình, lập tức doanh tuyển cũng bị vô tuyển trạch, chỉ có thể gắt gao để ở ngôi danh lệnh công nhượng cao cầu có đánh bại cơ hội của hắn. a a a, ngôi danh lệnh công đột nhiên luôn cuống kêu to lên, cũng nhượng doanh tuyển tâm trạng hoảng hốt, bởi vì mình tạo sẽ không có mở miệng tinh lực, nếu là một ngày mở miệng, tất nhiên sẽ tạo thành chân khí tiết lộ. cũng trăm triệu thật không ngờ, cái này ngôi danh lệnh công không chỉ có bên trong thân thể còn có dư lực, kinh hãi còn có thể mở miệng phát sinh giống giận. đây là ngươi môn ép ta. giống. ngôi danh lệnh công cũng chủ động đem mình cùng doanh tuyển rằng co tay của thu, doanh tuyển lại là căn bản không có nghĩa vậy nhất thiết, ngoài ý muốn dưới, cái này tràn ngập chính chân khí một quyển, hung hăng đánh vào ngôi danh lệnh công trên lồng ngực. doanh tuyển mang theo một tia kinh ngạc, nhìn bị một quyển của mình lôi đi ra ngôi danh lệnh công. lúc này cao cầu một cước, cũng rơi xuống, đá vào ngôi danh lệnh công sau lưng của thượng. không có gì bất ngờ xảy ra. Ngôi danh lệnh công liên tục tụ lưỡng đạo uy lực to lớn công kích, hướng ra phía ngoài phun ra một ngụm tiên huyết. Một cước sủi xuống, đan đầu gối quỳ một chân trên đất, trên người kim quang lập lòe, cực kỳ không ổn định. Đột nhiên ngưng tụ trùng một chỗ, thoáng cái liền bộc phát ra đi, dĩ nhiên đem phía sau cao cầu thoáng cái đẩy lui. Cái gì? Doanh tuyển kinh hãi, ngay cả giữa không trung cao cầu cũng là gương mặt không thể tin được. đã bị hai người sức mạnh như thế công lực, vẫn còn có lực phản kích. đây là bực nào đáng sợ, hoán vị mà nói, doanh tuyển không có chút nào nắm chặt ở mới vừa dưới sự công kích còn sống. tuy rằng bị đẩy lui cao cầu không có đã bị rất lớn bị thương thế nhưng ngực chấn động cũng tuyệt đối không nhỏ các người đã quỳ một chân trên đất ngôi danh lệnh công cả người khí tức vô cùng không ổn định dị thường luôn cuống hình như thân chân khí trong cơ thể rơi vào bạo động thông thường xôn xao xôn xao xôn xao ba đạo khí lãng hợp với từ ngôi danh lệnh công chung quanh thân thể bộ phát ra ở nơi này trên chiến trường lần thứ hai nhấc lên phong ba lạch cạch nhất giọt máu tươi từ ngôi danh lệnh công trong miệng tích lạc thình thịch doanh chỉ cảm thấy một tiếng khí tức bạo lúc một cắn người khác khí thế của trong nháy mắt tập trung chính sau đó trước mắt tối sầm một thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đi tới bên cạnh mình dường như giống như da thú phía sau vung lên khắp bầu trời bụi mù doanh tuyển chỉ tới kịp vươn hai tay chống đỡ một chút liền cảm giác dường như bị xe lửa tràn vội vàng thân thể lại càng không không dừng được sau này bay ngược Gì? xe lửa là vật gì doanh tuyển âm thầm hỏi ba nặng nề ngã trên mặt đất sau khi rơi xuống đất còn là hướng về phía trượt một trận mới dừng lại doanh tuyển dừng lại lúc một tay chống đất mặt trong lồng ngực một trận cuộn, cuộn bên khỏe miệng chảy ra một tiếng máu muốn đứng lên cũng phát hiện tay của mình chân dĩ nhiên một trận như ra đồng thời chính ở không ngừng rung dậy tham dò nhìn lại phát hiện đem chính đánh bay chính là ngôi danh lệnh công thân thể hắn dĩ nhiên lần thứ hai bành trướng một tầng thứ đồng thời cứng rắn như sát ngay cả trong hai mắt đều đầy dây cái này một nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng cái này sai doanh tuyển trong nháy mắt ý thức được ngôi danh lệnh công nhất định là phát sinh cái gì chính không biết biến hóa kim thân không phá cao cầu cũng nhận thức xuất hiện ở ngôi danh lệnh công trạng thái hướng về doanh tuyển lớn tiếng nói đây là kim thân man liệu mạng chiêu thức kim thân không phá phải cẩn thận nhân ra đều phải liệu mạng thái úy khả có biện pháp gì tốt doanh tuyển cũng loại công pháp này tuyệt không ổn, lên tiếng hỏi Biện pháp chính là chúng ta sẽ lui lại, sẽ cũng cùng hắn liều mạng. Cao Cầu nói rằng, kỳ thực chính hắn càng thêm có khuynh hướng lui lại. Hảo. Doanh Tuyền nghe vậy một chút nói rằng, chúng ta lui lại đi. Sau đó đứng dậy, sẽ chuẩn bị chạy trốn. Cao Cầu dĩ nhiên không lời chống đỡ. Không được à, chúng ta hai người chạy trốn, thế nhưng nơi này tướng sĩ chỉ sợ cũng cũng bị nhấp à. Cao Cầu nhanh lên lớn tiếng nói, rất sợ Doanh Tuyền bảo. Thiết. Doanh Tuyền quay đầu, nói rằng, nói sớm chỉ có liều mạng một đường không phải đi sao? Vì sao Doanh có chút dễ dàng nghi, bởi vì ngôi danh lệnh công đem Doanh Tuyền đẩy lúc, liền đưa mắt nhìn sang Cao Cầu. chính đang không ngừng truy kích cao cầu mất đi cao cầu thần phát đắc trải qua vừa một chút bạo phát ngôi danh lệnh công trạng thái có chút giảm xuống nhưng là vẫn có thể uy hiếp được cao cầu nếu là hơi có giải đã chỉ sợ cũng sẽ bị đã chỉ còn lại có bản năng chiến đấu ngôi danh lệnh công nắm lấy cơ hội cho ăn đánh tới bởi. sở dĩ cao cầu nhìn thấy doanh tuyển vừa dĩ nhiên muốn lưu lại tài nhanh lên gọi lại nếu là doanh tuyển bảo hắn tiệu không nhất định có thể chạy mất Hắc. doanh tuyển nhẹ nhàng máu tươi bên mép lao đi một tiếng bạo à, bên người bỗng xuất hiện vài đạo thanh lưu thực sự là thuần chánh đạo gia chân khí một suất trần khí tức sỏ xuyên qua toàn trường trừ nơi trốn truy kích cao cầu ngôi danh lệnh công doanh tuyển đã thành công hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người nguyễn túy bích sân chuyển thủy hợp thanh sơn lưu doanh tuyển nhẹ nhàng thì thầm đây là lao tổ chuyển xuống một môn thân pháp có lượng chủng biến hóa nhất là vầng trăng cô độc chuyển tràn trọc mượn tiền hay thay đổi hai là dòng nước là nhất lưu giảm bất lực pháp môn, mượn lực cố sức mọi việc đều thuận lợi thân hình biến ảo trong lúc đó doanh tuyển đã đi tới ngôi danh lệnh công bên người cũng không đùa dỡn đa dạng quay ngôi danh lệnh công hông của đang lúc chính là một quyền điều không phải doanh tuyển không muốn đả sợ đầu của hắn, mà là lúc này ngôi danh lệnh công thân hình so với trước càng cao hơn đại, doanh tuyển đứng trên mặt đất chỉ có thể công kích được ngôi danh lệnh công hồng của đẳng lúc. lại nói doanh tuyển một quyền này cũng là có trò, không muốn trước thi triển huyễn vân thủ như vậy kỹ xảo phồn đa, cửa này võ học từ đầu tới đuôi chỉ có một chiêu này trực quyền, nhưng là lại ngầm có ý một loại xuyên thấu hết thể lực đạo. cái này vô địch xuyên thấu lực, không cho phép nó chính mình quá nhiều chiêu thức, phá tan thu khoảng không một điểm thanh. doanh tuyển chính dịch chân khí, dần dần hội tụ đến hữu quyền trên, mang theo một tia thanh mang, trong không khí dĩ nhiên truyền đến hàng loạt tấc bạo, cái này đem lại như thế nào uy lực? Phong duệ khí tức, những ngôi danh lệnh công không dám kinh thường. Tuy rằng hắn lúc này chỉ còn lại có chiến đấu không thể, ngay cả cơ bản cảm nhận sâu sắc cũng biến mất. Thế nhưng đối với một quyền này, cũng chút nào không dám kinh thường. Lập tức buông tha đối cao cầu truy sát, thân thể đầu tiên là sau này hơi nghiêng, dơ chân lên đó là một cước, xông thẳng cái này doanh tuyển kéo tới một quyền, mang theo một tia thanh mang trực quyền, cùng toàn bộ hiện lên kim quang chân, hung hăng đụng vào nhau. Xôn xao, vừa từng đợt chân khí phá thanh ngầm của, ngắn ngủi động tĩnh qua đi. Rắc, đây là một tiếng, là xương vỡ vụn thanh của. Cao cầu vẫn chờ nghe tiếp theo thanh kêu rên. cũng thật lâu không gặp động tĩnh, nhịn không được xoay người lại nhìn lại, cũng thật to ăn cả kinh. quy một chương 93, phá, chương 93, phá, cao cầu phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên thấy doanh tuyển một quyền này, dĩ nhiên trực tiếp đem ngôi danh lệnh công đuổi phải đánh lại. tuy rằng biểu hiện ra không có gì vết thương, nhưng là từ ngôi danh lệnh công đã biến hình đuổi phải đến xem, một cách này tuyệt đối điều không phải tốt như vậy chịu. ngôi danh lệnh công quỳ một chân xuống đất, cũng không nói được một lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm doanh tuyển, hung lệ ánh mắt của làm cho sợ. doanh tuyển cũng không sợ hai chút nào nên đón, coi như là nhãn thần thượng giao phòng, cũng không có thể tỏ ra yếu kém. được xưng kim thân bất phá kim thân man lại bị phá đây mới là cao cầu chân chính kinh ngạc địa phương vù vù hô doanh truyền đang ở tại chỗ thở phì phò xem ra lần này tử hắn cũng là tuyệt đối đem hết toàn lực một kích nếu là mới vừa một quyền này đánh chúng là ngôi danh lệnh công hồng của đăng lúc. sợ rằng mà hắn kim thân có ở đây không phá cũng muốn bị mất mạng một quyền này căn bản là không nhìn phòng ngự trực tiếp công kích địch nhân nội tại thực sự là đáng tiếc cao cầu khá có một chút hối hận bất quá doanh truyền chưa hoàn thành chuyện tình tiểu giao cho hắn đi cao cầu nhắm ngay cơ hội lần này quyết tâm đã định phải người này đánh gục chấm dứt hậu họa. đi tìm chết đi. Cao Cầu lần thứ hai đứng dậy, một cước đưa ra, đúng là hắn cước pháp trong nhất thức tuyệt chiêu, rơi tinh thần. Một cước này, phản phất phía chân trời lưu tình, lóe lên tức thệ. Đã chính là ngôi danh lệnh công đầu, Cao Cầu tự tin, một cước này nếu như đã chúng, ngôi danh lệnh công liền lại vô tồn sống chi để ý. Ba, cái gì? Cao Cầu đang ở vui vẻ trong lúc đó, đột nhiên cảm thấy mình đuổi phải căng thẳng, nhưng là bị ngôi danh lệnh công bắt được. Làm sao có thể? Căng thẳng chuẩn bị thả lòng chúc mừng một cái doanh tuyển cũng là vẻ mặt không thể tin được, cho là hắn thấy. đã bị mình cắt đứt đuổi phải ngôi danh lệnh công dĩ nhiên coi như người không có sao thông thường mạnh đứng lên cũng không cố cao cầu sắc bén đích thực khí hai tay tạo thành chữ thập bắt ở vốn có kích hướng mình đầu hiện tại đánh vào chính trong ngực chân giống một tiếng như giã thu gà thét mở hắn miệng to như chậu máu tiên huyết không ngừng từ miệng của hắn trung hướng ra phía ngoài tràn ra nơi ngực của hắn có rõ ràng vết sâu hiển nhiên là cao cầu một cước này dành cho bị thương nặng đáng tiếc hiện tại ngôi danh lệnh công chỉ cần không phải đầu bị đánh bạo có lẽ trái tim bị đánh nát kỳ thương thế của hắn phản phất hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn coi như là bị doanh tuyển cắt đứt một chân lúc này trừ thoáng qua một ít dĩ nhiên không có ảnh hưởng chút nào đến hắn hành động 3. xúc không kịp đề phòng cao cầu bị ngôi danh lệnh công nắm thật chặt dùng không biết bao nhiêu khí lực gắt gao ngã trên mặt đất ho khan một cái vài tiếng ho khan lúc dần dần không có động tĩnh doanh tuyển biết lần này tối đa cũng chỉ là nhượng cao cầu trọng thương tử vong hoàn kém một chút thế nhưng ngôi danh lệnh công nhưng vẫn là dơ lên một cước chính là bị doanh tuyển cắt đứt kia một cái đem cao cầu một cước thích hướng doanh tuyển phương hướng doanh tuyển một bả thích được cũng thấy cao cầu cả người thiên huyết cũng không biết là chính hắn còn là ngôi danh lệnh công trên người đang muốn phải cao cầu an trí hạ doanh tuyển, cũng thấy cao cầu đột nhiên mở mắt ra phi thường hư nhược nói rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn chết đi chết doanh tuyền sửng suất mỉm cười hướng về cao cầu nói rằng đây là bần đạo há sơn tới nay trận chiến đầu tiên nếu là lúc đó đào tẩu sợ rằng ở võ đạo một đường liền không tiến thêm cấp nào nữa hơn nữa bần đạo trực giác nói cho bần đạo nếu bần đạo lúc đó đào tẩu đem sẽ hối hận suốt đời doanh tuyển lúc này rõ ràng còn có dư lực coi như là mang theo cao cầu cùng nhau đào đi cũng không được vấn đề thế nhưng minh minh trong tự có thiên ý, hắn lúc này dĩ nhiên hạ quyết tâm không muốn chạy trốn nhất định phải đem người này đánh bại mới bằng lòng tam tâm. đạo ra hoàn cũng không tin nếu là ngay cả một người tàn phế đều đánh không lại hoàn có tư cách gì tiến quân võ đạo doanh tuyển trong lòng âm thầm cho mình bơm hơi doanh tuyển đem cao cầu nhẹ nhàng bông thập phần kiên định nói rằng bần đạo hôm nay cần phải đem lão này đánh bại câu nguyện truyền ngay lập tức đi tới ngôi danh lệnh công bên người lúc này khí tức hết sức nội liễm phản phất không có một tia khói lửa khí tức là tốt rồi tự thần tiên người trong thông thường Dở tay nhấc chân trong lúc đó đều là một mở mỹ khí động cùng tạo hóa du tính hợp thái hư tức hai tay luận động trong lúc đó nhất phó chính dịch chân khí tạo thành âm dương bắt quái đồ hình xuất hiện ở doanh tuyển trước người của đây là lão tổ truyền xuống vô cực sinh thái cực hư thực kết hợp động tĩnh kết hợp cưng nhu kết hợp lao tổ xưng là vô cực ấn pháp doanh tuyển thân ảnh lập lòe rõ ràng chính là đứng ở chỗ này thế nhưng ở bên trong mắt người tựa như mộng ảo thông thường vô pháp mạc thành sở chân giả vạn vật quy huyền chân khí ở doanh tuyển tay của giữa dòng truyền kết làm một con thập phần quái dị ấn pháp Dôn hư cực thủ tinh đốc vạn vật tinh tác các phục quy kỳ can, đây là nhất chiêu trực kích kỳ căn bản chiêu thức, chân khí đem hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, đi qua phòng ngự tầng ngoài, trực tiếp công kích cơ mạch. Hào một ngôi danh lệnh công, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào, tùy ý doanh tuyển công kích ra thân, mạnh một quyển tế xuất, bên này giữa thiên địa không khí phảng phất bị bất thời giờ thông thường, dĩ nhiên nhượng doanh tuyển cảm giác được khó có thể hô hấp. Đây là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên thụ nặng như thế thương thế lúc, còn có như uy lực này, kim thân man, thực sự lợi hại như vậy sao? Doanh tuyển thấy đã biết nhất chiêu dĩ nhiên không có chút nào có hiệu quả, tâm trạng cũng không miễn hơi có chút giật mình. vì Minh sinh diệt, vạn vật không thể mà sống, đem chỉ diệt, nhu nhược thắng kiên cường, là vì không rõ. Doanh tuyển hai tay kết ấn tốc độ thật nhanh, một đạo âm dương song cá đổ xuất hiện ở trước người của mình, lao lao để ở ngôi danh lệnh công một quyền này. Cái này nhất tấn pháp, đó là trong đó phòng ngự vô song chiêu thức, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cường, đó là một chiêu này tinh túy tí chỗ. Mà ngôi danh lệnh công một quyền này, không thể nghi ngờ là kiên cường trong kiên cường, hung lệ khí tức ở quả đấm của hắn phun ra nuốt vào bất định, doanh tuyển tiêu sái mở khí tức, hình thành mãnh liệt đối lập. Áp bách, không ngừng áp bách. doanh tuyển vẫn đang chịu được áp lực hắn có thể cảm giác được ngôi danh lệnh công lực lượng càng lúc càng lớn đã không phải là chính đơn thuần lấy nhu thắng cương liền có thể dễ dàng chiến thắng tiểu đạo trưởng cẩn thận kim thân bất phá không những được không nhìn một ít phi trí mạng thương tổn hơn nữa càng là đã bị nặng thương việc có thể đem người tiềm lực kích thích ra đến cái này ngôi danh lệnh công chỗ lợi hại nhất liền là lực lượng của hắn hôm nay lực lượng của hắn sợ rằng mình bị kích phát đến cực hạn chính là tiên thiên cấp một cao thủ cũng không có thể cùng chi chống lại đã khôi phục một ít cao cầu thấy doanh thế cục phát bất hảo nhịn không được cao giọng nói rằng vì sao không nói sớm bây giờ doanh tuyển rất không cảm phân tâm bởi vì mình đã sắp không nhịn được nếu không phải là mình đích thực khí sung túc còn có thể đem cái này vi minh sinh diệt chi ấn duy trì ở chỉ sợ cũng chỉ có bị thua một đường hắc y theo ngôi danh lệnh công đột nhiên cả người chấn động trong mắt vốn có chỉ có một tia kim mang bây giờ lại dĩ nhiên bao trùm chính một con người kim thân bất phá lại đang lúc này toàn lực phát động phá từ kim thân bất diệt mở ra lúc chưa từng có nói câu nào ngôi danh lệnh công dĩ nhiên lần đầu phát tâm hơn nữa doanh tuyển phòng ngựa in và phát hành dĩ nhiên thực sự lên tiếng trả lời mà phá ba thình thịch như uy lực này một quyền hung hăng lôi ở doanh tuyển trước ngực chính là huyệt thiên trung chỗ quy một chương chín mươi đầu của ngươi lô đạo gia nhận lấy Chương chín mươi đầu của ngươi lô đạo gia nhận lấy lực đạo thật là mạnh doanh tuyển chỉ cảm thấy lồng ngực của mình nhất muộn phảng phất xương ngực vỡ vụn thông thường sẽ rách vậy đau đớn nhờ có hai người các ngươi luân phiên công kích bản xoáy tài năng nhất cử tu thành kim thân bất phá đột phá thiên thiên ngôi danh lệnh công hai mắt kim lừng lánh hiện lại chính là kim thân bất phá đại thành biểu hiện thiên thiên cao cầu vừa nghe kinh hãi, lúc này chính tào sẽ không có sức tái chiến coi như là chạy trốn đều là cự lực trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ cái này hảo, lão phu vốn là cứu viện lưu trọng võ, nhưng không ngờ đem mình cũng đáp đi vào. Hắc hắc, nhưng không ngờ doanh tuyển nghe nói nhưng không có một chút sợ hãi biểu tình, trái lại nhẹ nhàng cười, cười như vậy tà dị, trong mắt phóng xuất hàng loạt ta quang, nhìn chằm chằm ngôi danh lệnh công, ánh mắt này trực dậy người phát thợ, không thể không nói, đạo gia càng ngày càng hư phấn. cùng nhau chẳng qua là cảm thấy bộ ngực mình một trận cuộn cuộn, một ngưng thật ở huyệt thiên trung huyết sắc sắc khí, lúc trước ngôi danh lệnh công một quyền kia dưới, dĩ nhiên sông thẳng trong đầu của mình, sắc khí, sát khí, tràn đầy doanh tuyển toàn thân cao thấp, trước đạo gia mở bị khí, sớm đã thành bị đuổi tàn ra không còn. đâu còn có hình bóng doanh tuyền lúc này nghĩ đây mới thật sự là chính cái này khắp bầu trời sắc khí phóng lên cao trong nháy mắt lan tràn chính xác chiến trường sở hữu binh sĩ đột nhiên cảm thấy mình hình như bị vật gì vậy kích thích quá phân nửa nhìn về phía địch quân thời gian hận không thể tương kỳ bầm thây vạn đoạn nuốt sống kỳ thịt mới bằng lòng cam tâm nhân tâm trong cất dấu thô bạo khí tận trong nháy mắt này bị kích thích ra đến song phương vốn có bởi vì ba người đại chiến đã dừng lại chiến đấu không biết lúc nào đã lần thứ hai hôn chiến đến một chỗ không chết không bỏ qua chiến đấu dĩ nhiên không ai tuyển trạch lui ra phía sau coi như là bị địch nhân thống một đao chỉ cần mình còn có một khẩu khí tựu nhất định phải đem một đao này trả lại trong lúc nhất thời ở đây đã biến thành bắt thịt tràn vậy tồn tại ngắn ngủi này trong nháy mắt dĩ nhiên so với trước hai canh giờ công thành tử thương nhân số của còn nhiều hơn đồng thời đại thể đều là đồng quy vô tận vốn liền trọng thương cao cầu nhưng là bị cái này khắp bầu trời sát khí nhất trùng lan lộn quá khứ cũng tránh thoát một kiếp sát khí ở hội tụ mục tiêu chính là doanh tuyển tạ ác như thế pháp môn coi như là đã tân chức tiên tiên ở kim thân bất phá dưới trạng thái đã khôi phục ý thức ngôi danh lệ công đều là nhịn không được trong lòng hiện lên một trận sợ hãi môi danh lệnh công Doanh tuyển toàn thân, huyết quang tràn lan, đôi mắt yêu dị chứa đỏ tươi, tựu như cùng địa ngục vậy kinh khủng. Lúc này vốn cai đại phát thần uy ngôi danh lệnh công, dĩ nhiên không có từ trước đến nay sinh lòng thua ý, không muốn cùng cái này yêu nghiệt vậy đạo sĩ đối chiến. Ngôi danh lệnh công có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi khi tử vong một sĩ binh, Doanh tuyển khí tức liền cường đại chia ra, khí thế liền cao hơn một tầng, bây giờ lại đã không thua chính. Chuẩn bị nên tiếp giống giận đi. Doanh tuyển móng mâu, mạnh sáng ngời, hét lớn một tiếng, đao đến, tay phải đột nhiên vô duyên vô cố xuất hiện một thanh ấu quang gió mát bảo đao. Cái gì? ngôi danh lệnh công con người, mạnh qua dù lại trước mắt tình huống này đã rõ ràng vượt qua hắn nhận chi dĩ nhiên có thể chống giống liền ra nhất cây bạo đao đến thế nhưng loại này thần tiên thủ đoạn vào lúc này doanh tuyển sử xuất ra ở ngôi danh lệnh công trong mắt của hắn căn bản là một con ma đầu yêu nghiệt ngôi danh lệnh công mạnh mẽ đè xuống sợ hãi trong lòng mình trong tay chân khí khẽ động trên đất lang nha bổng đã lần thứ hai trở lại trong tay của hắn có cái này cây lang nha động nơi tay hắn tài năng cảm thấy hơi an tâm cầm đao nơi tay tay cảm giác là chân chính doanh tuyển cầm trong tay bảo đao chậm rãi tới trước người của mình bên phải tay cầm đao. tay trái ở trên chuôi đao nhẹ nhàng vứt ve mang theo một tia hoài niệm ý tứ hàm súc. doanh tuyển trong miệng nói lẩm bẩm ta đại đao đã đói khát khó nhịn hôm nay liền bắt ngươi tế đạo ra trong tay bảo đao doanh tuyển ta ta cười trong con mắt tràn ngập tàn nhẫn phản phất đánh giá muốn từ ngôi danh lệnh công người bộ vị hạ đao như nhau sớm đã đem ngôi danh lệnh công xem thành bản thượng thịt cá trước hết để cho bản soái đem ngươi bị mất mạng tại đây làng nhà bồng chung ngôi danh lệnh công biết mình không thể chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa không nói đến doanh tuyển khí tức có thể tích lũy đến mức nào chỉ nói cái này thủ hạ chính là ngũ vạn tây hạ tinh minh. chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Thình Thịnh coi như là đã khôi phục ý thức, thế nhưng vẫn đang ở ngôi danh lệnh công trên người nhìn không thấy một tia đau đớn. Tuy rằng đùi phải vẫn đang có chút không khỏe, thế nhưng ảnh hưởng chút nào không được hắn hướng về doanh tuyển khởi sướng công kích. Cái này Kim Thân Man thực sự là làm cho nhân nước ao. Phúc. Cũng không có đợi được đối phương công kích tới người, doanh tuyển cũng chính một ngụm máu tươi thổ ở trong tay bảo đáo thượng. Doanh tuyển dáng tươi cười vẫn như cũ yêu dị, lần này lúc tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại không thèm để ý chút nào. Hoành Đao trực suy, đón Lang Nha bổng cứ như vậy trực tiếp một đao phách đi tới. đao phong sâm sâm nhất mặt hồng, Doanh Tuyền dùng máu của mình đem đao này tỉnh lại. Trăng, đao ca tụng tương giao, Doanh Tuyền chút nào không ngoài suy đoán bị đánh bay ra ngoài, nhưng là của hắn Tiêu ý dĩ nhiên không giảm chút nào. Đây là, đem Doanh Tuyền một kích đánh bay Ngôi Danh Lệnh Công cũng vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu, không nghĩ giống như vậy đắc ý. Cùng trước một quyền kia cảm giác tương tự, Ngôi Danh Lệnh Công đột nhiên nhìn mình đã biến hình buổi phải, đột nhiên cảm thấy một đao này đều không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vạn Lý càn khôn tâm tự thủy, độc nhất miết Hàn Quang kiệt. đây là doanh tuyển vừa trong nháy mắt căn cứ trước xuyên thấu hết thể quyền pháp phá không lĩnh ngộ ra nhất thức đao pháp hoàn tắc kinh hồng thắm nhìn uy lực tập trung một điểm ở trong đối phương trong nháy mắt toàn bộ buộc phát ra thình thịch quả nhiên ở doanh tuyển thối lưu lúc ưu đọc sách vê đốt vê vô cản xù cơn một tiếng vang thật lớn trong tay mình dẫn cho rằng ngạo lang nha động, trong nháy mắt vỡ ra được không chỉ có như vậy một phong duệ đao khí dĩ nhiên xuyên thấu qua chính kim thân trực tiếp tác dụng ở thân thể của chính mình nội bộ Phúc. lần này khả là thật thương tổn được hắn căn bản hơn nữa là cánh tay phải của mình lại đang kim thân bất phá ra chỉ dưới còn là mất đi trí giác, tay phải trong chỉ còn lại có một tay cầm, cũng vô lực rơi trên mặt đất. Một đao này, liền lấy ngươi số người. Đây là doanh tuyển lần đầu tiên, nói ra muốn giết người. Trước doanh tuyển tìm cách cũng chỉ là gần muốn đem người này đánh bại thôi. Huyết sắc tràn ngập, huyết khí ngang dọc. Nam mơ, ngôi danh lệnh công mới sẽ không lúc đó chịu thua, chính mới vừa tiến vào tiên thiên, làm sao có thể thua ở một hậu thiên đỉnh phong tiểu đạo sĩ trong tay? Cánh tay phải không trí giác, thế nhưng cánh tay trái còn đang, hắn hoàn cũng không tin, doanh tuyển mới vừa một chiêu kia, còn có thể dùng lại lần nữa. Kim Dương phán ngọc Kim Quang Đại Thịnh ngôi danh lệnh công, đem chính công lực toàn thân bắn chúng tại đây tả quyền trên, sắp sửa doanh tuyển một kích bị mất mạng. Tập trung, doanh tuyển hơi kinh hãi, nói thật đi mới vừa một đao kia, trong cơ thể hắn sát khí dùng sắp tới 2/3, cũng không có dư lực dùng lại lần nữa. Một quyền này dưới, doanh tuyển cũng chút nào không dám kinh ngượng. Doanh tuyển biết tương thị hai người tương hợp lại một chiêu cuối cùng, điều không phải hắn một đao đem ngôi danh lệnh công đầu tiêu hạ, đó là chính mệnh tăng ở ngôi danh lệnh công thiết quyền dưới. Đao phong đã mài hảo, đầu của ngươi lô đạo gia nhận lấy. Quy một chương 95, khoé nhượm ta nhìn. Chương 95, khoé nhượm ta nhìn. doanh tuyển đem đao phong lau một cái đem mình lúc này chân khí còn dư lại toàn bộ xung vào trong tay bảo đào trong đón ngôi danh lệnh công thiết quyền mà lên chính là muốn hợp lại một người chết ta sống một chiêu này liền phân ra thắng bại cũng chia sinh tử hai người đều không dám kinh thường huyết quang cùng kim quang chạm vào nhau chân khí kích động phong ba bị bám bụi mù đem hai người đổ vào chỗ gắt gao che khuất làm cho không người nào có thể dọ thám biết đến tuột cùng thắng bại làm sao ho khan một cái trước bị doanh tuyển cả người sát khí trùng hôn cao cầu cái này một cái liều mạng lúc lộn mấy vòng đụng vào cách đó không xa một binh sĩ thi thể cũng đem cái này một hơi thở hơi thở chậm nhiều cường chống thân thể từ từ từ dưới đất bò dậy kinh khủng cái này nhìn cái này trước mắt địa ngục vậy chẳng cảnh binh lính của hai bên thì là đã te trên mặt đất cũng không chịu bỏ qua dùng binh khí trong tay còn đang hướng quân địch không ngừng công kích một ít không có binh khí binh sĩ dĩ nhiên tuyển trạch một tay lấy địch nhân ôm lấy lấy tay tê dùng răng rạo đây là ta đại tống binh sĩ sao cao cầu cho tới bây giờ xem qua như vậy đại tống binh sĩ ho khan một cái cao cầu quay người lại từ mới nhìn thấy doanh tuyển cùng ngôi danh lệnh công giao thủ địa phương đã bị khắp bầu trời bụi mù bao trùm có lòng muốn muốn đi vào điều tra, nhưng là lại tâm có điều cố kỵ, chỉ là quan vọng. Theo bụi mù từ từ tiêu tán, binh sĩ hung tính cũng dần dần tối lui. Lúc này tống quân nhân số của thượng ưu thế liền dần dần thể hiện ra, đại đa số binh sĩ cùng đối phương đồng quy vu tận lúc, tống quân còn dư lại sắp tới 8 vạn nhân, thế nhưng tây hạ binh sĩ chỉ có hơn hai vạn một điểm, không có ngôi danh lệnh công đi đầu xung phong, cũng không có đem tống quân trận thế giải khai, trái lại tự thân hy sinh thảm trọng. San sạc, xa, san xa. Lúc này bụi mù trong truyền một trận kéo dài tiếng bước chân của một bóng người dần dần nổi lên, cao cầu đại hỉ. bởi vì xem thân hình liền biết người này nhất định là doanh tuyển. Ngôi danh lệnh công thân thể bị cái này lớn hơn tốt mấy phần. đang muốn muốn quá đi nhanh đón, nhưng là lại đột cảm trong lồng ngực đau xót, dĩ nhiên không thể di động. Khái ho khan một cái. Sau đó khái vài tiếng, hướng về doanh tuyển phóng hướng nhìn, bên quẹt miệng mọc lên một tiêu ý. Ba. Sột. Cô tầm thường. Một cái vòng tròn viên gì đó từ bụi mù trong bị tung đến, lan đến cao cầu bên người. Ha ha. Cao cầu nhìn vật ấy cất tiếng cười to. chúng tướng sĩ, giết hết dứt binh, không chờ một ngống phá thành liền vào thời khắc này. Vật ấy chính là ngôi danh lệnh công đầu. doanh đạo trưởng, thực sự là hào công phu Cao cầu hai mắt sáng lên nhìn về phía doanh tuyển đi ra ngoài phương hướng may mắn không làm được mệnh doanh tuyển dương dương tự đắt trong tay bảo đao chậm rãi đi tới cười cười sau đó hai mắt vừa lộn mềm ngã xuống đất Màu tới nhân cao cầu cả kinh la lớn mau đem đạo trưởng nhận lấy khái Khái. một tiếng nặng nề ho khan từ một cái phòng nội chuyển tới chi cửa phòng bị mở ra một tiểu tiếu thị nữ đến gần tiền đến liếc mắt nhìn vội vàng bước nhanh tiến lên nói rằng đạo trưởng ngài tỉnh doanh tuyển chậm rãi dương đôi mắt cũng phát hiện mình dĩ nhiên toàn thân đều đã băng bó lại hơn nữa là của mình bên phải nửa người dĩ nhiên không có chút nào chi giác trong lồng ngực cũng tốt như buồn bực một bờ lửa không chỗ phát tiết ngươi là doanh tuyển còn là nhìn người thị nữ này hỏi tiểu tì thanh hà thanh hà nhanh lên tiến lên nhanh lên trả lời đến nơi này là doanh tuyển mỉm cười hỏi nơi này là vị châu tiểu chủng kinh lược tướng công quý phủ thanh hà nhẹ giọng nói rằng vị châu doanh tuyển hơi kinh hãi mình không phải là ở tây ninh châu sao thế nào sau khi tỉnh lại lại đến nơi đây đạo trưởng xảo nhỉ? tiểu tỳ đi thỉnh tướng công đến nói xong tiểu tỳ đem doanh tuyển chạy xuống chăn đi lên mặt đắp đắp tài đi ra ngoài tiểu trùng kinh lược tướng công đây cũng là nhân vật như thế nào doanh tuyển âm thầm trầm xuống tâm tư lần này tử cũng nhượng hắn phát hiện một không được chuyện tình chính huyện tiên trung một đoàn sắc khí dĩ nhiên dần dần tắn đi lại lộ ra bên trong nhất cái cọc sự vật đây là cái thứ gì doanh tuyển dưới sự kinh hãi tả giơ tay lên ở lồng ngực của mình dùng sức xé ra đem băng bó băng vải ngăn lộ ra trong ngực trên lồng ngực dĩ nhiên dần dần hiện ra một âm dương ngọc đội hình xăm doanh tuyển đầu góc đột nhiên từng đợt mãnh liệt cảm nhận sâu sắc kéo tới giống như là muốn bạo tạc như nhau vật này vì sao quen thuộc như vậy hình như đã gặp qua ở nơi nào thế nhưng một năm này đã trong doanh tuyển xác định chính chưa từng thấy qua tương tự chính là đông tây hơn nữa là lồng ngực của mình càng không có thứ này Bá! tâm thần của mình cũng trong nháy mắt chìm vào ngọc đội kia hình xăm trong đây là địa phương nào đối với loại này không biết chuyện vật doanh tuyển vẫn có một ít lòng tính sợ khí luật luật đột nhiên cũng mặc đến một tiếng ma minh cái này doanh tuyển kinh ngạc dưới nhanh lên quan vọng cũng phát hiện nhất thất ngựa trong nháy mắt đi tới trước người của mình vô cùng thân thiết cọ chữ chính doanh tuyền lần này tử mới phát hiện thân thể của chính mình cũng xuất hiện cái chỗ này bạch ngọc tê phong thú doanh tuyền đột nhiên cũng đột nhiên kêu lên trước mắt con ngựa này danh hảo bá một đạo hàn quang đột nhiên ở trước mắt của mình sẽ qua sau đó cũng phát hiện trước mắt của mình nhiều hồng y nữ tử trong tay cầm chính là trước chính dùng để đối địch ngôi danh lệnh công bảo đao mà lúc này cái này bảo đao chính để ngang trên cổ của mình thế nhưng doanh tuyền cảm thấy mình nhìn cô gái trước mắt trong mắt dần dần chảy xuống lưỡng đạo thanh lệ đột nhiên mở miệng đông vương đợi cho hai chữ này xuất khẩu lúc cũng nhìn thấy cô gái trước mắt mỉm cười, đem trong tay nàng nào, nhét vào trong tay chính mình, sau đó mạnh đem chính đẩy, sau đó thân thể của nàng cứ như vậy bay lên không bay múa, là hướng về hậu phương, từ từ bay đi, dần dần biến mất. Đông Phương, Doanh tuyển Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn tức bay lên trời, không có từ trước đến nay hét lớn một tiếng. Sau đó cả người chợt một trận, hoàn cảnh trung quanh đột nhiên phát sinh chuyển biến, Doanh tuyển Chỉ cảm thấy chính một trận đau đầu. Tiểu đạo trưởng, khỏe ta. Nghe tiếng, Doanh tuyển mới phản ứng được, chính trở lại trước gian phòng, bộ ngực mình băng vải đã bị lần thứ hai băng bó kỹ, bên người trừ trước thanh hà. càng đa một vị tuổi trưởng trên dưới 50 chiếu tướng, một phi thường nồng đậm xa trường khí tức, hướng về doanh thuyền sông tới mặt. Doanh thuyền biết chứ nhất định là một kinh nghiệm chiến sự xa trường tướng giả. lập tức tôn kính nói rằng, bần đạo không có gì đáng ngại, chiếu tướng chẳng lẽ chính là tiểu chúng kinh lược tướng công? chính là, tướng quân kia gật gật đầu nói, sau đó vươn tay đem muốn đứng dậy doanh thuyền nâng dậy, quay doanh thuyền nói rằng, mấy ngày qua vẫn nghe nói đạo trưởng trong ngọng không ngừng hô một đông phương tên, thẳng đến vừa tiểu đạo trưởng còn lớn hơn hàm tên của hắn, cũng đem lão phu dọa cho giật mình, không biết hắn là người phương nào. doanh thuyền mỉm cười, lắc đầu, thịnh không trả lời. ô hát tiểu trùng kinh lược tướng công cũng là hào hào cười cũng không thèm để ý chỉ nói là nói tiểu đạo trưởng không cần để ý đến là lao phu càng giờ hải hải lúc này bên ngoài một tiếng hào mại cao a chuyển đến nghe nói chính tay đâm ngôi danh lệnh công thất phu kia đạo trưởng hôm nay thanh tỉnh khoái nhuộm ta nhìn một cái Quy một chương 96, lỗ đề hạt gặp mặt tiểu đạo trưởng chương 96, lỗ đề hạt gặp mặt tiểu đạo trưởng nói hạt chấm đã tướng công đang ở đạo trưởng căn phòng của nội cũng một gã sai vật thanh âm của hải cái kia thu cùng hào phóng thanh âm của nói tiếp ta tự nhiên biết tướng công ở chỗ này dùng tiểu tử ngươi chỉ điểm đắt đắt đắt bước tiến đã tiếp cận cửa cũng thật lâu không gặp vào độc tính Tháp tháp tháp vừa một trận cước bộ rời đi thanh âm sau đó vừa nghe đến cái thanh âm kia tiếp tục nói ta ở chỗ này chờ chờ đó là khái khái doanh tuyển nhẹ nhàng khái hai cái hướng về tiểu trùng kinh lược tướng công nói rằng tướng quân chớ trách chỉ là bần đạo trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ nổi cái này đồng phương là người phương nào rất là khổ não bất quá ngoài cửa người nọ đến là rất có diệu dụng sao không mời tới vừa thấy doanh tuyển ngược lại nói rằng t tiểu trùng kinh lược hơi trầm ngâm một chút hướng về doanh nói rằng tiểu đạo trưởng có chỗ không biết, lao phu cái này một thành viên nói hạn, cũng thô lỗ rất. Tiểu đạo trưởng vừa thức tỉnh, nếu không phải cẩn thận xông tới tiểu đạo trưởng, đây chẳng phải là lỗi. Bần đạo thân thể đã không có trở ngại, nhưng tỉnh vô phương. Doanh tuyền nói tiếp đến, ha ha, ngoài cửa cười to một tiếng, lúc thình thịch một tiếng, cửa phòng liền bị đẩy ra, người chưa tới, tiếng tới trước, ha ha, còn là đạo trưởng lanh lẹ, biết ta ở bên ngoài chờ khổ cực, hH ha. Doanh tuyền thấy nhất đại hán, sải bước tiến đến, người này một thân quan quân trang phục xanh mặt viên nhí đại, trực miệng vương, một ngụm lạc má hồ. Sạ vừa nhìn thân hình dĩ nhiên so với trước môi danh lệnh công là không kém chút nào là cao thủ Hảo nhất đại hán cũng không đợi đến doanh tuyển nói chuyện trước cũng nghe được đại hán kia nói rằng ta chờ hơn 10 ngày ta nhìn thấy đạo trưởng rằng rớp cũng không nghĩ tới đạo trưởng dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy thực sự là làm ta rất bội phục. hơn 10 ngày doanh tuyển nghe được đại hán nói như vậy thoáng cả kinh tiểu đạo trưởng có chỗ không biết cao thái úy đắc thắng cũng bay về thành biện kinh phục mệnh thế nhưng tiểu đạo trưởng cũng chậm chạp không chịu thất tình vì vậy đi ngang qua cái này vị châu thời gian đem tiểu đạo trưởng lưu lại giao phó với Lao phu. hiện tại toàn toán Tiểu đạo trưởng mê man 18 ngày lâu. Tiểu trùng kinh lược nghe vậy giải thích, thì ra là thế, nghĩ không ra giấc ngủ này dĩ nhiên lâu như vậy. Doanh tuấn hơi sừng sờ, nói vậy mình làm thì bị thương khẳng định không nhẹ, cũng không biết mình làm thì thế nào kiên trì nổi. Bây giờ đối với với trước cùng ngôi danh lệnh công một kích tối hậu, dĩ nhiên ký ức như vậy không rõ. Hắc. Đại hán kia đột nhiên nói rằng, nghe nói tiểu đạo trưởng là Trần Đoàn lao tổ cao đổ, cái này thụy công quả nhiên không bình thường, ngay cả thụy 18 thiên, dĩ nhiên có thể đầu viên ngoái trích thủy không tiến, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tráng sĩ có chỗ không biết. Bần đạo há Sơn trước dùng một tích cốc đan, trăm ngày trong vòng, không ăn không uống cũng là không sao. Doanh Tuyền giải thích, sư phụ thủy công cũng bần đạo duyên phận mỏng cạn chưa từng học được. Ít cốc đan, quả nhiên là đạo gia cao nhân. Đại Hán kia cả người chấn động, nói rằng: Lỗ Đề hạn tiểu đạo trưởng vừa tỉnh lại, hiện tại ngươi xem cũng xem qua, hãy đi về trước đi, đợi được tiểu đạo trưởng khôi phục một ít lúc đi thêm gặp lại. Tiểu Trùng kinh lược cũng thấy Doanh Tuyền sắc mặt của có chút tái nhợt, quay Đại Hán kia nói rằng: Hắc. Đại Hán kia lúc này gật đầu, nói rằng: Chính là này để ý, đến là ta mãng chẳng. Tiểu đạo trưởng lại rất nghỉ ngơi, chờ dưỡng hào thân thể, nhất định phải cùng ta luận bàn một phen. Ta đi trước một bước, nói xoay người lại liền muốn ly khai. Tráng sĩ đi thong thả, đột nhiên cùng nhau kêu một tiếng, ho khan một cái, có thể là lời nói mánh một ít, dĩ nhiên đột nhiên ho khan hai tiếng. Chuyện gì? Tráng hán kia nhanh lên xoay người tiến lên, lại nghe thấy Doanh tuyển cười khổ nói, bần đạo còn không biết Tráng sĩ tôn tính đại danh, song Tráng sĩ coi trọng như vậy, thực sự là thụ sủng nước kinh. Ai? Đại hán kia khoát qua tay, vẻ mặt khó chịu nói rằng, Tiểu đạo trưởng nói đâu nói, ta kêu là lỗ đạn. Nếu là coi trọng ta, đợi được sau khi thương thế lành, cùng ta đấu thượng một hồi, sau đó cho giỏi rượu hảo thịt có một bữa cơm no đủ đó là. Vậy ý theo Lô Huy ý? Doanh tuyền lập tức gật đầu sảng khoái đồng ý. Lần này Lô Đạt tài lui ra ngoài. Đến là nhượng tiểu đạo trưởng bị chê cười. Tiểu Trùng Kinh lược nhìn rời đi Lô Đạt, mang theo một tia ấy náy nhìn về phía Doanh tuyền. Vị này nói hạt cũng hảo võ nghệ, bần đạo xem ra, coi như là ngôi danh lệnh công cũng không thấy bị vị này Lô để hạt lợi hại hơn. Doanh tuyền hơi có chút suy nghĩ nói, không sai. Tiểu Trùng Kinh lược gật đầu, nói tiếp, Lô Đạt là trong phủ đệ nhất cao thủ. cùng chết ở tiểu đạo trưởng thủ hạ chính là ngôi danh lệnh công sớm coi tranh đấu cũng vẫn không có cơ hội phân ra thắng bại hôm nay hắn biết được ngôi danh lệnh công dĩ nhiên chết ở tiểu đạo trưởng trên tay của tự nhiên là an mại không được từ tiểu đạo trưởng tới chỗ này ngày đầu tiên liền mỗi ngày ở phòng của ngươi trước cửa chuyển động ngay cả rượu không không để ý tới đi hát tiểu trùng kinh lược cười lắc đầu Hiển nhiên là đối cái này lỗ để hạt không có tính tình nếu tiểu đạo trưởng không có gì trở ngại lão phu cũng tiên cáo tử tiểu trùng kinh lược nói rằng tướng quân xin cứ tự nhiên vận đạo trích thì không cách nào đưa tiễn doanh tuyển có chút xấu hổ nói cô nương Doanh Tuyền khinh khét kêu một tiếng vẫn như cũ ở lại bên trong nhà thị nữ. Đạo trưởng có cái gì phân phó? Thanh Hà căn bản không cảm có bất kỳ chậm trễ, vội vã đi tới Doanh Tuyền bên người, tân cần hỏi han. Vô luận là cao cầu, còn là tiểu chủng kinh lược tướng công, cấp nhiệm vụ của nàng, đó là khán hộ hảo Doanh Tuyền Doanh đạo trưởng, nghìn vạn lần không thể ra chút nào sai lầm. Thanh Hà cử động như vậy cũng nhượng Doanh Tuyền mặt của hơi đỏ lên, mau nói nói, cô nương ngồi ngồi. Doanh Tuyền lúc này đã ngồi ở trên giường, sang một đầu khác cũng chống đi một khối rất lớn địa phương. Doanh Tuyền chỉ vào nơi nào, hướng về Thanh Hà nói rằng: đa tại đạo trưởng. Thanh Hà hơi thi lễ một cái. nhưng là lại không có ngồi xuống nói tiếp đạo trưởng xưng hô tiểu tỷ thanh hà là được thanh hà cô nương doanh tuyển cũng không thèm để ý cũng cười cười nói rằng có thể nói cho bần đạo cái này tiểu chủng kinh lược tương công là nhân vật nào sao a thanh hà đột nhiên nhất phó phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía doanh tuyển trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này đại tống triều vẫn còn có không biết tiểu chủng kinh lược tương công ách doanh tuyển ra vẻ cũng biết vấn một thường thức tính vấn đề thoáng lung túng nói bần đạo thở nhỏ bái ở hoa sơn chuyên tâm tập võ cái này phía ngoài rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm cô nương không lấy làm phiền lòng thanh hà cái này mới phản ứng được mình vừa biểu tình vô cùng dị thường nhưng nhìn đến doanh tuyển không chút nào trách tội hình dạng trong nháy mắt còn là tùng hạ một hơi thở liền vội và nói tiểu trùng kinh lược tướng công là người môn đối với hắn tôn sưng tướng công tên là trùng sư trung tổ tiên là nổi danh tướng quân chủng thế hành tướng quân hơn nữa hắn có một đường minh là trùng sư đạo nhân xưng lão kinh lược tướng công cũng ở duyên an phủ tố kinh lược phương diện này cùng thủy hử bất đồng lão trung cùng tiểu chủng ta thiết trí là đường minh đệ hai người mà không phải phụ tử bọn họ đều là ta đại thống biên cương danh tướng ở đây vô luận là bách tính còn là quan viên đều vô cùng tôn trọng loại gia quân, ngay cả tiễn đạo trưởng đến đây cao cầu cao thái úy đều đối chúng ta tiểu chủng kinh lược tướng công hết sức khách khí nhi. Thanh Hà nói tiếp. Quy một chương 97, mươi pháp tự ngộ dịch đạo. Chương 97, mươi pháp tự ngộ dịch đạo. Bang bang thanh. Hắc hắc thông 3. Trong sân lá dụng bay lượn, hai cái thân ảnh tương giao, Người tới ta đi tranh đấu rất kịch liệt. Long tranh hổ đấu, trong ngày giao thủ hơn 10 chiêu, cũng tương xứng ba. Song quyền tương trùng, một đạo chân khí kích động lúc, không trung bay múa lá dụng dĩ nhiên hết thảy bị đánh nát bấy. Ha ha. nhất đại hán khoát, khoát tay nói rằng đạo trưởng quả nhiên hảo công phu ta hôm nay kiến thức người này chính là lỗ đạt cùng hắn giao thủ dĩ nhiên chính là đã khôi phục doanh tuyển đề hạt cũng là thần lực bần đạo thua doanh tuyển cũng là liền ủ quyền đề hạt công tử thân thể vừa khôi phục ngươi liền lôi kéo không nên tỷ thí nếu là công tử thân thể xảy ra vấn đề gì xem kinh lược tướng công không bắt ngươi là vấn lúc này một thanh thúy chuyển chuyển hàm xúc thanh âm của truyền tới lỗ đạt nghe tiếng nhìn lại nhẹ nhàng cười nói nguyên lai là thanh Hà cô nương à H -h ta cũng không biết đạo này trưởng cái gì thay đổi thành công tử mặc dù là nhẹ nhàng cười thế nhưng trời sinh giọng oang oang của nhựa tiếng cười của hắn còn là như hồng trung thông thường vang dội Nha! thanh hà cũng mặt nhỏ đỏ lên tài phát hiện tự mình nói sai nguyên lai doanh tuyển đạo bào đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát nơi nào còn có thể mặc hiện tại chỉ là ăn mặc một thân thông thường giang hồ trang phục vai hùng khí rất là cường liệt đang ở co cup là lúc cũng nghe doanh tuyển nói rằng công tử cái này hảo hai anh thanh hà cũng nhẹ nhàng hanh một tiếng xoay người đi ra ngoài cũng không có lý hội nơi này hai người xú nam nhân ha ha lỗ đạt thấy thế cũng cười nghĩ không ra đạo trưởng vẫn còn có như vậy thú vị cũng không sợ để hạt chết lời bần đạo cũng một chính thực sự đạo sĩ tuy rằng bái ở sư phụ môn hạ nhưng là lại chưa từng tu tập quá một tia đạo pháp thì là như vậy thường ông sư phụ ưu ái chuyển ta võ học hôm nay xuất môn lịch lãm tự nhiên cũng muốn lấy đạo ra thân phận hành sự doanh tuyển hơi lắc đầu nói tiếp ngay cả sư phụ lao nhân ra ông ta đều không thừa nhận ta đây một qua sĩ t lỗ đặt đạo hít một hơi cũng thật không ngờ phương diện này còn có những nay tương đạo nói rằng đạo trưởng nếu đã bái nhập lao tổ môn hạ dĩ nhiên không có học được lao tổ đạo pháp tuyển không tặng doanh tuyển giao giao đầu thế nhưng cũng là không thèm để ý chút nào thân ra bản thân thủ trên không chung dùng sức đả kỷ quyền nói rằng sư phụ từng đệ tử học được đông tây đều không giống với và đạo học được đó là sư phụ võ học hải lỗ đạt nghe được doanh tuyển nói như vậy cũng rộng rãi cười đạo trưởng có gì phía não hiện tại cũng vẫn như cũ tự xưng bần đạo ai có thể biết đạo trưởng để tế lời tuy như vậy thế nhưng đề hạt không lâu sau biết không doanh tuyển sâu kín nhìn phía lỗ đạt âm chắc chắc nói đạo trưởng tưởng phải như thế nào lỗ đạt trong nháy mắt cảnh giác cảm giác được mình bị doanh truyền nhìn chằm chằm cả người tê dại vận đạo muốn thỉnh đề hạt đi ăn kỷ chén lớn hảo cựu đến che lại để hạt miệng, không biết để hạt ý như thế nào. Doanh Tuyền đột nhiên nhèn miệng cười, cũng như một Xuân Phong. Ha ha. Lỗ Đạt vừa nghe, cả người chấn động, cảm giác trong nháy mắt bị xua tan tất cả âm u, mặt giãn ra cười to, như vậy tránh hợp ta ý. Không được. Thanh Hà cũng không biết từ nơi này lần thứ hai chạy đến, giang hai tay ra ngăn ở hai người trước người của, nhưng nhìn hung thần ác sát Lỗ Đạt lỗ đề hạt, vẫn còn có chút sợ hãi, nhịn không được đưa tay rút về, chỉ là ngăn ở Doanh tuyển bên người, nói rằng, đạo trưởng thương vừa và chuyện, không thể đi uống rượu. Gì? Lỗ Đạt tuy rằng tướng mạo thô lỗ. thế nhưng nhân vẫn rất tốt nhất là tự xem đôi mắt nhân sau đó quay thanh hà nói rằng thanh hà tiểu cô nương không phải mới vừa hoàn một ngụ một cái công tử hiện tại cũng hoàn tác đạo trưởng hai anh có thể là đi theo doanh truyền bên người gan lớn một ít tiểu hanh một tiếng hướng về lỗ đạt nói rằng ngược lại chính là không chính xác các ngươi đi uống rượu bằng không kinh lược tướng công trách tội xuống tới tiểu tì cũng không đánh nổi mấy ngày này lỗ đạt cũng không có ăn ít thanh hà thuốc súng không biết vì sao cái này doanh truyền nơi trốn che chở nhà đầu này hoàn cố ý hướng tiểu chủng kinh lược tướng công lấy được tự do thân để cho mình lại thì không cách nào phát tác thanh hà biết doanh tuyển điều không phải một gia nhà đạo sĩ vừa thấy doanh tuyển rút đi một thân đạo bảo mặc vào tầm thường quần áo và đồ dùng hàng ngày lúc quả thực chính là một thời đại hỗn loạn đen tối dài công tử hơn nữa doanh tuyển cố ý hướng tiểu trùng kinh lược tướng công đem của nàng nô tịch vào ra khôi phục tự do thân một lòng tư chỉ sợ sớm đã nào vào doanh tuyển trên người của trước để tâm dưới kêu lên công tử hai chữ sợ rằng trong lòng cũng là sớm đã đem doanh tuyển cho rằng mình công tử tuy rằng đã khôi phục tự do thân nhưng là vẫn vẫn đi theo doanh Tuyền bên người mà doanh tuyển cũng là vẫn ở tại kinh lược quý phủ không có việc gì doanh Tuyền nhẹ nhàng đẻ xuống thanh hà tay của nói rằng ta cùng với để hạt đi uống rượu, ít uống một ít chính là Doanh Tuyền lúc này cũng không ở Tự sưng Bần Đạo, dù sao trên người không có mặc đạo bảo, Tự sưng Bần Đạo thời gian, Doanh tuyển mình cũng cảm giác là lạ. Bần Đạo nhất sưng, là hắn nhìn thấy cao cầu, lập ra hổ thời gian tự sưng hiện tại cũng không cần phải là cực. Lỗ Đạt nghe vậy gật đầu, có chút thảo thảo nói rằng, Thanh Hà cô nương yên tâm, ta nhất định xem trọng ngươi gia công tử, không cho hắn ăn nhiều rượu đó là nói không để lại dấu vết bắt được Doanh Tuyền cánh tay, một tay lấy hắn từ Thanh Hà bên người kéo qua, Thanh Hà theo bản năng nhất đóa, cũng vừa lúc đem Doanh Tuyền nhượng qua thứ. chờ phục hồi tinh thần lại nhị người đã đi ra sân nhìn không thấy hình bóng dĩ nhiên là dùng tới khinh công t thanh hà cũng không biết nghĩ đến cái gì dậm chân một cái đào hít một hơi lanh khí trong nháy mắt cũng đuổi theo ra đi tiêm nói rằng trường ngươi cũng quá cưng chịu cái tiểu nha đầu này cái này mắt thấy đều phải leo đến ta trên đầu những người khác nếu là cảm như vậy cùng ta nói ta nhất định một quyền đem ném đi trên mặt đất nói hai người đó là đến châu tiểu dưới một phan ra nổi danh tự điếm trước cửa lấy ra vào can lộ vẻ diệu kỳ dạng ở trên không sử phiêu đãng người, người. lỗ đạt nhịn không được văn hai cái mũi mi phi sắc vũ hướng về doanh tuyển nói rằng đạo trưởng ở đây rượu cũng ở vị châu thành nhất đẳng nhất hảo chỉ là hỏi một trận này mùi rượu liền nhượng ta trong bụng tham trùng bắt đầu khởi động lỗ đạt nói đoan một cái cánh tay bước đi tiến tiểu điếm cũng có một gã sai vật nhanh lên chào đón nói rằng nguyên lai là đề hạt đến cũng có hơn nửa tháng không gặp đề hạt thân ảnh chớ không phải là đi ngoại công tiền đi người gã sai vật này bất hảo hảo mời chào sinh ý lộ vẻ hỏi thăm một ít không quan hệ việc không sợ ra ra một quyền đem ngươi là tút sao lỗ đạt chờ một đôi hung con mắt hung hắn nói đề hạt quan cánh của người tiểu nhân tự nhiên là biết không hỏi chính là đề hạt hôm nay đến chút gì gã sai vật lúng túng cười cười cũng không thèm để ý nói vậy lỗ đạt không có ít như vậy nói chuyện với hắn Hảo tựu chỉ để ý thượng hạ miệng thịt để ăn chỉ để ý thượng lỗ đạt nói rằng không sau đó nhìn về phía doanh tuyển hỏi đạo trưởng không biết có cái gì không ăn kiêng không nên thịt bò thịt chó còn lại không có kỵ doanh tuyển nói rằng tưởng tới nơi này cũng không có điều cá cùng hồng nhạn, án đạo trưởng nói đi làm lỗ đạt nói rằng là đề hạt nếu là coi trọng tại hạ ở nhân hậu liền không nên gọi tại hạ đạo trường không biết một tiếng huynh đệ có làm hay không đắc Lời mới vừa mới vừa nói xong, tiêu trong ngáy mắt, doanh tuyển chỉ cảm thấy trong thân thể, chính dịch chân khi xông thẳng trong óc tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, trong đầu cũng xuất hiện nguy hiểm hai chữ. Cái này chẳng lẽ đó là chính dịch tâm kinh, dịch sổ tự sinh, hoặc pháp tự ngộ dịch đạo.